Thương Tâm Tiểu Kiếm là Thiên Bảng xếp hạng thứ 61, không có bái nhập môn phái, chỉ là có được không biết tên cổ kiếm tiên truyền thừa, không thể sử dụng bất luận cái gì công kích loại pháp bảo, không thể tu luyện bất luận cái gì kiếm khí ngoại trừ đạo pháp, nhưng bổn mạng phi kiếm uy lực to lớn tương đương xúc cùng giai phi kiếm cấp 2, lực sát thương tương đương đáng sợ. Ồ, thật đúng là cùng Lạc Tâm Truy Phách giống nhau hạn chế, cái này thượng cổ kiếm đạo truyền thừa lúc nào như vậy không đáng tiền đấy. Hồi lâu không thấy, cũng không biết Lạc Tâm Truy Phách hôm nay thành trưởng đến trình độ nào. Bất quá đoán chừng là không bằng trước mắt cái này Thương Tâm Tiểu Kiếm đấy. Nếu không đã sớm lạn nên tại Thanh Thành chính giữa uy danh truyền xa mới đúng. Hơn nữa dựa theo thương tâm tiểu kiếm chô hô đấy, cái kia cái gì Tầm Hoa đại sư lại là Bạch Mi thần tăng chuyên nhân, đây chính là sâu sắc vượt quá diệp Khải dự kiến. Bạch Mi thần tăng loại này cấp bậc Phật môn cự học, hẳn là không sẽ trực tiếp tu đồ đệ, cái này Tầm Hoa đại sư vận khí cũng thật tốt quá a. Ta làm sao lại không có trực tiếp bị Cực Lạc đồng tử cho tu làm đệ tử đây này. Cái kia tại phái Thanh Thành bên trong bối phận không phải so hiện tại cao hơn đồng nữa hẳn là Bạch Mi thần tăng đồ tôn đồng lửa, thải tế tăng chu do mục hoặc là hết thảy tôn giả thông tí thần viên lý linh đệ tử, không thể nào là lông mi trắng đồ đệ. Phật môn tiên ông, Bạch Mi thần tăng, các ngươi thành thành cực lạc đồng tử, Thiên Đô Minh Hà nhị lão, lần này tức đặc biệt phi thăng đại lão là không thể nào trực tiếp thu đồ đệ đấy, nếu không tùy tiện một kiện bảo vật ban thượng xuống đều là cựu giai đấy, người chơi khác còn thế nào chơi? Trương tay ngự tỷ Tỉ tỉnh táo nói, nàng thuyết pháp hẳn là nhất có đạo lý rồi, như sư phụ nàng tôn nghiêm hồng mỗ cái kia cấp bậc đã là hệ thống có khả năng dễ dàng tha thứ người chơi bãi nhập xa hoa nhất lần lại cao nếu không có khả năng, mặc kệ ngươi phúc duyên thông thiên, làm bao nhiêu nhiệm vụ, tích góp từng tí một bao nhiêu người phẩm, tại hệ thống đại thần chức mặt cũng là vô dụng. Thương Tâm tiểu kiếm một kiếm đánh rút lại, như là mấy ngày liên tế đều chỗ hiểm liệt, cái kia dày đặc nặng nghề hoang sắc dáng vẻ quê mùa đều là bị xa lãnh ma bắt đầu, mở ra một cái lối đi đến, tựa hồ cũng là sợ hãi bực này lợi hại kiếm khí. Cơ hồ có thể tưởng tượng, hạ trong nháy mắt ỉu là đầu chọc quẹo điệu hình ảnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng trùng trùng điệp điệp phật hiệu loại này, thời điểm mấu chốt cuối cùng là lộ ra lộ ra tầm hoa đại sư thân là Bạch Mi thần tăng độ tôn thực lực đến. Một thanh có một mãễn mãễn long nhãn đại tiểu minh châu xuyến khởi rủ xuống bảo cái dù đỉnh ra, đem cái này đạo kiếm khí ngạnh xanh xanh lẫn nhau đụng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thì có trăm quả long nhãn minh châu bị cái này chấn động chi lực hóa thành bột phấn. Liên tiếp lui về phía sau, bảo cái dù phi tốc xoay tròn, cuối cùng là đem cái này kinh thiên nhất kích cho ngăn cản số dưới. Hảo cương phòng ngự pháp bảo Đoán chừng so với Ta Bách độc Hàn Quang Trướng còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, đương nhiên là không sánh bằng Trưởng tay Ngự Tỷ Thái Ức Ngũ Yên la rồi, đoán chừng là lục giai pháp bảo. Diệp Khải trong nội tâm kinh ngạc, âm thầm làm ra đánh giá, đối với hai người này thực lực tiến hành phân tích. Phân tích kết quả chính là nếu như mình bị đánh lén tầm đó không có phát giác được lời mà nói, nhất định là ngăn không được Thương Tâm Tiểu kiếm cái này cả kinh thiên nhất kiếm, áp xúc tất cả của hắn bộ thực lực cùng tinh hoa ám sát một kích. Nhưng là, hắn chí hiếm có ba loại biện pháp, lại để cho trước khi chết kéo lấy Thương Tâm Tiểu dưới thân kiếm hổ làm cho đối phương giống nhau là trả giá tính mệnh một cái giá lớn cùng chính mình cùng nơi hội trở lại trọng sinh điểm. Nếu là đánh lén trước khi điều tra đến lời nói, cái kia cũng không cần nói, bất kể là dẫn đầu công kích vẫn là lui về phía sau trốn tránh đều là sẽ không để cho một kích này đã rơi vào trên người mình đến. Về phần cái kia tầm hoa đại sư thực lực, chỉ từ trước mắt mặt ngoài vẫn là không tốt phán đoán, nhưng lục giai phóng ngự pháp bảo còn chưa tới chính mình lực công kích không cách nào với tới tình trạng, cũng không phải thất giai thái ớt ngũ yên la. Song hư chân kinh cao tới 25% phi kiếm lực công kích cũng không phải là đùa giỡn tính hộ lại đi lên cũng thập phần đáng sợ. Thế nào quang vinh mắt nhìn chưởng tay ngự tỷ trên người cái kia đoàn có dấu bất định, như gần như sang ngũ sắc quang thầm thở dài một tiếng, loại này thất giai phòng ngự pháp bảo bên trong đích cực phẩm, mình mới là cầm nó hoàn toàn không có cái nào. Cho dù giống nhau là thất giai pháp bảo, đoán chừng Thái Ứng Nghiên là cũng muốn so bảo cái dù cao hơn nửa cấp bậc, cái này ngũ đại hỗn nguyên lão tổ giữ nhà pháp bảo cũng không phải là đùa giỡn thì ra là nghiêm tặt mẫu loại này khủng bố nữ tiên mới có bản lĩnh đoạt đến. Cái kia thương tâm tiểu kiếm một kích nếu như là hướng phía chưởng tay ngự tỷ đi, Đoán chừng nhiều nhất là ngũ sắc quang phòng ngự giá trị giảm nhiều căn bản đánh vơ không được. Tiểu kiếm, ngươi rõ ràng đánh lên ta. Tầm Hoa đại sư tức giận dị thường, mình ở nhìn thấy cây bổ đề về sau quá mức hư vấn, không để ý đến bốn phía tình huống, thiếu chút nữa tiểu là bị hắn đánh lén đắc thủ rồi. Cây bổ đề ngược lại là không coi vào đâu, cùng Diệp Khải giống nhau, hắn đối với công đức quả mới được là coi trọng nhất đấy, có vài dạng Phật môn đạo pháp tăng lên cần cũng không phải điểm kinh nghiệm EXP, mà là công đức giá trị. Cho dù muốn không tu luyện đều không thành, chỉ cần học được đạo kia pháp tiểu Lạc tự động theo bình thường đánh quái chính giữa hấp thu công đức giá trị tiến hành tu luyện. Điều này cũng làm cho tạo thành tầm hoa đại sư bản thân công đức giá trị như thế nào đều là tích lũy không đi lên, đã tạo thành một cái rất là buồn rầu cục diện đối với công đức giá trị khát vọng quả thực là nếu so với Diệp Khải còn sắp điên cuồng. Bất quá là thử xem ngươi hạ bọn sự có hay không thoái hóa. Thương tâm tiểu kiếm mảy kiếm mắt sáng, hai đạo lợi hại ánh mắt quét qua, thần ẩn, ẩn là nhìn phía bốn phía âm góc tối rơi. Đều cút ra đây cho ta a, tang tại đâu đó lén lén lút lút làm cái gì? Một tiếng quát nhẹ cũng đã là dùng tới thượng cổ kiếm đạo bên trong kiếm âm, trong không khí một tầng ba động, phù phù phù phù ngã mấy người đi ra. Cái gì a miêu a cậu cũng dám ở chỗ này muốn đạt được cây bồ đề, đều cút cho ta, nếu không đừng trách ta ra tay giết người. Thương tâm tiểu kiếm hiển nhiên là một sát khí rất nặng đích nhân vật, chẩn mắt quét qua chính là muốn đem những người này toàn bộ đuổi đi. Ta chỉ tranh công đức quả, cái kia cây bồ đề tựu phân cho ngươi như thế nào? Hai người chúng ta tranh đấu mà bắt đầu, sợ là lưỡng bại câu thương, sau này đi tiếp tục tham dò tựu là khó khăn, thập phần bất lợi. Đồng Hoa đại sư lời nói giàn cũng là không có chút nào đem mặt khác người để ở trong mắt, đã là phối hợp tư thương tâm tiểu kiếm thương thảo khởi phân thành chiến lợi phẩm sự tình đã đến, bất quá trôi này bảo cái dù vẫn là đứng ở đỉnh đầu của hắn. Công đức quả ta muốn 10 khỏa, cái này bên chiến đoàn trưởng có gần 100 khỏa công đức quả, ngươi toàn bộ được cũng quá chiếm tiện nghi rồi, ta thường xuyên giết người công đức giá trị hạ thấp nhanh, cần mấy khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt, một lời đã định. Bị thương tâm tiểu kiếm một tiếng kiếm âm uống ra ẩn nấp trạng thái tổng cộng là có 4 người, trong đó một gã người chơi không nói một lời, trực tiếp cựu là quay đầu bước đi. Còn lại ba người thì là tụ tại cùng nơi, rõ ràng cho thấy cùng cùng. Ưu tính toán hai người các ngươi đều là tiên bảng cường giả, làm như vậy cũng thật là bá đạo a, gặp người có phần, cái này bổ bắt cây cũng không phải các ngươi một mình phát hiện đấy. Mao Sơn bên trên thinh xem đệ tử, tiểu môn phái. Đối với trưởng tay ngự tỷ ở bên thai mình nhẹ ngứ, Diệp Khải chỉ là a một tiếng, hai người bọn họ tựa hồ là bị gì vong tại một bên, các bạn không có người đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát. Đây cũng là không có cách nào, nhất kiếm khâu vinh thanh danh chỉ là cực hạn tại thanh thành môn phái phụ cận vùng. Vừa giết đầu bạc cùng trải qua sự tình cũng không có lan truyền ra, không có tản nhanh như vậy, mà Phiên Tiên Ngộng Điệp thực lực cường hàn đến vượt qua đại đa số thiên bảng cường giả, có thể trước khi vẫn là tại ẩn tu trạng thái, gần đây mới được là ra xem, căn bản không có leo lên qua thiên bảng, tiểu la càng thêm tên không nổi danh rồi. Này, bọn hắn đều khinh thị như vậy chúng ta, rước quát hai người chúng ta tiểu la lần này tại hoàng đế lăng trong sáng chế cái danh hào đến, như thế nào đây? Trương Tay Ngự tỷ đột nhiên là cái cầm đặt ở diệp khải trên bờ vai, nhẹ giọng nói chuyện đó, loại này đột một tiểu nữ nhân cử động lại để cho hắn lại càng hoan sở. Điều chút nữa là trực tiếp đem nàng đẩy ra, cái này cũng tư nàng ngày bình thường biểu hiện quá không nhất trí đi à nha. Ân, Ân. La không tệ một cái tưởng tượng, cái kia tên gì tốt đây này xả quyệt. Súng máy song sát, như thế nào đây? Ta. Bên kia thương tâm tiểu kiếm đã là cùng tầm hoa đại sư đã đạt thành hiệp nghị, đối với Mao Sơn bên trên thanh xem ba gã người trời căn cũng không nhìn, trực tiếp ủy là hai người bay lên hướng về trong hồ thủy tâm mô đất phóng đi. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không đi liên lạc hạ bên kia một đôi nam nữ, có năm người liền hợp lại. Đoán chừng Thương Tâm tiểu kiếm bọn hắn cũng biết đoán chừng một lần a. Hừ, vậy đối với nam nữ đến bây giờ đều là không dám đứng ra nói câu nào, trơ mắt nhìn loại này bảo vật theo trong tay mình chạy trốn, xem xét cũng biết là hai cái nó điệu, không, có nhiều thực lực đấy. Theo chân bọn họ liên thủ. Đây không phải là ngại chính mình cái chết không đủ nhanh, sẽ tìm hai cái vướng víu cho mình sao? Vị kia Mao Sơn bên trên thanh xem sư huynh trên người treo đầy ngọc đẹp muôn sắc, muốn hối, muốn phiền, muốn mượi, muốn, muốn hoàn. Quả thực chính là một cái muốn phẩm triển lãng cái giá đỡ, hình người người mẫu. Bất quá vị sư huynh này tưởng mạng nhưng chỉ có vô cùng như nhân ý, cũng không biết tiến vào trò chơi thời điểm như thế nào thiết lập đấy, chẳng lẽ đã tiến hành điều khiển tinh vi sửa chữa vẫn là cái này Bất Tôn Linh. Đi, không thể để cho bọn hắn đem tay bộ để cùng công đức quả cho đoạt đã xong. Ba người liên thủ bay lên, dùng làm một khối cực lớn muốn bản, một tầng muốn quang đem ba người toàn bộ bao lại. Quanh thân tiểu là lập tức trở nên trong suốt mà bắt đầu, như thắng như ngầm không, nếu muốn quang biến mất không cẩn thận quan sát thật đúng là phát hiện không được. Nguyên lai like ba người bọn hắn vừa rồi ẩn nấp hành tung, không có bị người phát hiện. Dựa vào đúng là cái này muốn bàn pháp bảo. Chúng ta cũng là vào đi thôi, tiểu xem chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn cái này Phật môn dị bảo cuối cùng sẽ rơi vào ai trên tay. Diệp Khải cùng Trường Tay Ngự Tỷ hai người nhìn nhau cười cười đều có được mười phần tự tin, hai người bọn họ thực lực liên thủ, coi như là thiên bảng cường giả lại có thể thế nào. Hắn một người đều là có thể đem đầu bạc cùng trải qua nhẹ nhõm trạm xúc dưới thân kiếm, huống chi lúc này vẫn là có tâm tính vô tầm. Lại là tăng thêm Trường Tay Ngự Tỷ, loại này siêu cấp hung hãn lịt lệer, có thể miểu sát thiên bảng cường giả ưu nhân. Thương Tâm Tiểu Kiếm cùng Tầm Hoa đại sư Tuyệt đối là muốn vì chính mình sai lầm ánh mắt chạ giá thật nhiều. Chương 172: Nam nữ phối hợp miểu sát thiên bảng. Công phu mạnh quảo, tốc hung hãn thủ yêu, như vậy bị điên cuồng công kích đều là không có việc gì. Thương tâm tiểu kiếm thủ chỉ có một đạo thuần túy kiếm quang, mỗi lần ra tay đều là núi thở biển gầm giống như, đem cây Bồ đề cảnh lá từng mảnh rơi xuống. Mà Tầm Hoa đại sư thì là sau đầu xuất hiện một tầng thắng lợi kiếm trạng, trên tay Phật sự hóa thành vô số côn ảnh, hết sức đánh lấy cây Bồ đề. Đương nhiên chuôi này bảo cái dù vẫn là ngừng lưu tại đỉnh đầu, chuyển động không ngớt, đem từng sợi Phật quang bỏ ra. Hai người kia, một cái là thiên bảng cường giả, cái khác tầm hoa đại sư tuy nhiên là tên không nổi danh, không tại thiên bảng chính giữa, nhưng có thể bị thương tâm tiểu kiếm tán thành, thực lực hiển nhiên cũng là đạt đến thiên bảng tiêu chuẩn, liên thủ tiến công phía dưới dĩ nhiên là cầm cây Bồ đề không có nửa điểm biện pháp. Cái này cây Bồ đề tuyệt đối là có thể dùng đạm dương làm thất giai thuyền hạm nguyên liệu, chúng ta tuyệt đối là không thể bừng tha. Ta chỉ tốt đến cây Bồ đề, giao cho đại sư tỷ thì có thể làm cho nàng tìm người hỗ trợ luyện chế một chiếc thuyền hạm đi ra. Một thực thượng nhân đệ tử dị tính cùng đại sư tỷ quan hệ không tệ. Trưởng xuyên là tới rượu chân quan quan trong bái phỏng, đây tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Trưởng tay ngự tỷ hưng phấn nói, đã là tại nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay chính giữa. Dùng ánh mắt của nàng, cũng chỉ có loại trình độ này bổ đề một có thể nhập mắt của nàng, đánh giá nàng động tâm trình độ. Nữ thần anh dịch tĩnh là Nam Hải Huyền Quy điện điện chủ dịch Chu Chí Nữ, đối với chế tạo thuyền hạm chi thuật tuy nhiên so ra kém phụ thân nàng, nhưng cũng là tiên hạ hiệu có. Hơn nữa này nữ tử, càng là quan hệ đến mở ra Thánh Cô Di thuế viện ba chỉ nhân vật mấu chốt, không nghi tới trưởng tay ngự tỷ cái lúc này tự là cùng nàng đáp bên trên quan hệ. Đây chính là rất lạ có lợi sự tình. Sau này nếu như không có người chơi có thể sớm mở ra Huyền Ba Trì, đợi đến lúc trò chơi đưa vào hoạt động thời gian vừa đến, dịch tính tự nhiên là sẽ tiến đến mở ra. Đến lúc đó chỉ có đi theo nàng bên cạnh, còn không phải tùy tiện hưởng điểm tiên nghi, tựa là đống lớn đống lớn bà bối. Cái kia tốt, chúng ta sẽ đem cây bổ để đoạt lại. Người bên ngoài đạt được cái này cây bổ để cũng chỉ là với tư cách một nguyên liệu chữa vật mà bắt đầu, hắn giá trị tự nhiên là sâu sắc thấp xuống. Chỉ khi nào rơi xuống phiên tiên mộng điệp trong tay, cái kia chính là ý nghĩa một chức thành hình chiến hạng. Dễ như trở bàn tay trạng thái, đương nhiên khả năng còn muốn trả giá nhưng thứ khác một ít một cái giá lớn. Nhưng ít ra so lạnh như băng lạnh một căn nguyên liệu, lớn hơn trăm lần giá trị, coi như là thuộc sơn kiếm minh thân gia cũng không thể nào buông tay một chiếc thất giai thuyền hạng, không có gặp bọn hắn một bộ triều dài trước mắt cũng chỉ là dùng khảm cấp ngũ giai đại diệt độ vẽ truyền thần thuyền sao. Nhưng không nghĩ tới chính là, không đợi Diệp Khải bọn hắn độc thủ, ngược lại là cái kia ba cái Mao Sơn bên trên thanh xem đệ tử đi đầu nhịn không được, đoạt xuất thủ trước, hơn nữa tiểu là đối với tầm hoa đại sư mà đi. Hoặc dạ dạ cảm giác đối phương không phải thiên bảng cường giả, hơn nữa lại đang đối phó cây bổ đề ở bên trong, luôn so thương tâm tiểu kiếm dễ đối phó rất nhiều. Ba người liên thủ, một đạo bên trên thanh tiên quang cũng là có tiểu cánh tay phẩm chất, nổ vàng quọ giữa, mang theo muốn đem người trước mắt triệt để tan ra khí thế. Mễ Lạp Chi Châu. Tầm Hoa đại sư hừ lạnh một tiếng, dùng bảo cái dù đón nhận đạo kia bên trên thanh tiên quang về sau, lại làm phát ra rổi xèo xèo nhẹ vang lên, có một cột khói xanh phiêu khởi, đúng là bị chậm rãi hòa tan xuống dưới. Cái này có thể ngăn cản thương tâm tiểu kiếm tất sát một kích bảo cái dù. Tại ba gã Mao Sơn bên trên thành xem đệ tử Liên Thủ thúc dục bên trên thanh tiên dưới ánh sáng, lộ ra yếu ớt mà bắt đầu, không còn là như vậy không thể phá vỡ. Mắt thấy cục diện cố hết sức, thương tâm tiểu kiếm tuy nhiên là cùng hắn đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng đó cũng là thành lập tại cả hai thực lực tương tự điều kiện tiên quyết, giờ phút này thấy hắn có hại chịu thiệt đương nhiên là sẽ không xuất thủ viện trợ, như cũng là đem mãnh liệt bệnh cây Bồ đề, chỉ là thoáng phân ra tâm thần chú ý. Đi. Tâm Hoa đại sư trong mắt có ngoan lệ chi sắc hiện lên, thoở tay nhất chà sát, bàn tay bay lên một đoạn nhạc màu vàng hỏa diễm bắt đầu. Tiện tay một phần Tiểu Lạp biến thành mấy chục đóa nhạt màu vàng hỏa diễm, tại bên người cao thấp tung bay nhấp nhô, thuần dương hỏa lực sáng quắc như ngày. Xa xa hướng phía ba gã Mao Sơn bên trên thành xem người chơi một mực, cái này mấy chục đóa nhạt kim hỏa diễm tiểu Lạp kêu gào lên nhào tới, xông lên mỗi người trên người. Ba người tay bệ bọn chân loạn tế ra mấy thứ phòng ngự pháp bảo, nhưng những này nhạt màu vàng hỏa diễm linh xảo lách mình tránh ra, một khi đụng chạm tới tiểu Lạp tựa hồ lại cũng không cách nào giập cắt, rồi trong xương giống như tiếp tục không ngừng hỏa diễm tổn thương. Cái này diễm hỏa tại sao cùng ngươi tái nhật diễm hỏa có chút cùng loại? Ba la thân diễm Bạch Mi thần tăng đặc ý nói pháp, xem ra hắn là thải tế tăng chu do mục đệ tử. Vậy trước tiên giết cái kia thương tâm tiểu kiếm. Tuyết Dương kiếm quang một cuốn, trong khoảnh khắc đó bạo phát đi ra tốc độ nhanh lại để cho người khiếp sợ, Diệp Khải dùng nhân kiếm hợp nhất xu thế hung hăng xông về thương tâm tiểu kiếm, đem đối diện chuẩn bộ để khởi xướng kiên trì không ngừng công kích người này trực tiếp đánh bay, bắn ra hơn 10m có hơn. Đây là bởi vì hắn phản ứng kịp thời, dùng một căn cổ quái vợ kiếm ngăn cản Diệp Khải một cái kết cục, nếu không cậu là trực tiếp nhất kiếm đổi giết kết cục đem làm chính mình đem vốn có mấy hạng tăng cầm pháp thuật tất cả đều dùng tại chú tuyết phía trên lúc, cái này thanh phi kiếm tỏa ra hào quang tuyệt đối là vượt ra khỏi nó vốn là phẩm giai, có thể cùng rất cao giai phi kiếm so sánh. Tăng thêm chân chân chính chính xuất từ phái thanh thành phi kiếm, do thanh thành đệ tử, dùng thanh thành tâm pháp, thanh thành kiếm quyết đến khu động, tuy nhiên thuộc tính bên trên không cũng có trực tiếp văn tự biểu hiện ra ngoài, tái sinh vi người sử dụng hắn là có thể cảm nhận đến, cái loại này không giống nhau như vậy hàm súc thú vị. Nhân kiếm hợp nhất, đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất, tuy hai mà một, là ở ngữ kiếm hắc phượng thời điểm cảm thụ không đến ấy. Chôi này cổ quái võ kiếm có được lấy kinh người hà khí, chỉ là một lần va chạm, tựa là có một cỗ cho sắc khí lưu lưu đi qua, tại chú tuyết trên thân kiếm kết xuất một tầng tầng miếng băng mỏng đến, thiếu chút nữa là đưa bàn tay đều đồng cứng rồi. Một kích bất tử, thương tâm tiểu kiếm trên mặt lộ ra không thể tin, phẫn nộ biểu lộ đến, hắn là thật không ngờ trước khi bị xem nhẹ một cái người chơi vậy mà cũng là có thực lực như vậy, vừa định rút kiếm phản kích, trường tay ngự tỷ công kích cũng là đã đến. Một đoàn tái nhật diễm hỏa đón đầu bay xuống, đồng thời trong tay nàng còn có năm lượi phi kiếm, môi khẩu đều là sắp trách tin diễm, rực rỡ chói mắt giương tay một rơi vai tiểu là năm chỉ cỡ lớn thái điệp, nhẹ nhàng ngậy múa. Trong đó một ngụm tím điệp phi kiếm, chính là trước kia dùng để cùng Diệp Khải phi kiếm truyền thư một thanh phi kiếm. Năm chỉ cỡ lớn thái điệp mỗi chỉ trong miệng phun ra một đạo nhan sắc khác nhau mảnh quang, lại để cho Thương Tâm tiểu thân kiếm hình có chút trì trệ, tựa là rốt cuộc tránh không khỏi tái nhật diễm hỏa đổi giết, cả người bị triệt để vành thành phai quang. Hai cái tách đi ra đều là có đầy đủ thực lực chiến thắng hắn người chơi ra tay, còn La đã chiếm bộ phận gần như lén lén tiện nghi ở trong đó, Thương Tâm tiểu kiếm bất tử mới được là kỳ quái. Vị này thiên bảng xếp hạng 61 cường giả tại lần này tiến vào hoàng đế lăng tạn mát người chơi trong cũng là thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm người, cứ như vậy cũng có làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị chết ở tại tại đây. Cái kia năm khẩu thải điệp phi kiếm, Diệp Khải cũng là nghe trưởng tay ngự tỷ đã từng nói qua, là chính cô ta rất ưa thích một bộ phi kiếm, tất cả đều là ngũ giai phi kiếm. Tuy nhiên thuộc tính chỉ có thể coi là là giống như, nhưng có thể hóa thành năm chỉ cỡ lớn thải điệp, phi thường ưu nhã xinh đẹp, hơn nữa năm khẩu thu thập kỹ thuật là có thể phát động một cái pháp thuật, có thể làm cho lại để cho nhằm vào mục tiêu dừng lại một cái nháy mắt. Đây là bỏ qua bất luận cái gì phòng ngừa đấy. Mà bên kia, Tầm Hoa đại sư cũng là đã đem cái kia ba gã Mao Sơn bên trên thành xem đệ tử giải quyết hết, bắt đầu, chứng kiến chính là như vậy một bức làm cho người không thể tin được hình ảnh, Thương Tâm tiểu kiếm rõ ràng chết rồi. Các ngươi, Nhất kiếm, treo rồi hắn là như thế nào làm? Diệp Khải khoát tay áo, Tầm Hoa đại sư, ngươi nghĩ đến là thấy rõ thế cục đi à nha, chỉ một mình ngươi căn bản không thể nào cùng chúng ta đối kháng. Nhưng chúng ta không giết ngươi, cũng không riêng chiếm cái này cây Bồ đề, như trước phân ngươi công đức quá. Chỉ là đem ngươi hợp tác đồng bọn theo Thương Tâm Tiểu Kiếm biến thành hai người chúng ta, như thế nào? Ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng các ngươi mà nói? Nếu hàng phục cái này, đầu thủ yêu các ngươi lại là không thu quy củ lâu này. Tâm Hoa đại sư cũng là lập tức tiểu khó đã minh bạch tình thế, đối phương đã có thể miểu sát Thương Tâm Tiểu Kiếm, cái kia miểu sát mình cũng là không có bao nhiêu nan đề. Có thể tiếp tục phân đến một trận canh, cho dù thiếu đi rất nhiều, cũng là không tệ sự tình. Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác chọn, hiện nay hai người chúng ta mới được là chiếm quyền chủ động nhất phương. Cái kia tốt, ta muốn một nửa công đức quả. Không thể nào, cho ngươi tối đa là 1/3, đã là cực hạn. Xác định yếu ớt hợp tác quan hệ về sau, ba người thi triển thủ đoạn, công kích khởi cây Bồ đề đến, ra sức muốn hàng phục tại đó. Nhất kiếm, tại sao phải phân cái kia đại đầu chọc nhiều như vậy công đức quả, tự chúng ta chiếm được không tốt. Thời gian, cái này khóa cây Bồ đề quá cường hãn, chỉ bằng lấy hai người chúng ta muốn đánh bại muốn hao phí thời gian quá dài, nếu lại đến mấy đám người trải qua tiểu lại là có khả năng sinh ra rất nhiều ba cái đến. Hơn nữa muốn đánh bại đại hòa thượng dễ dàng, phải tìm được cơ hội miểu sát hơn nữa hắn có phòng bị lại càng khó. Hắn chạy trốn đem tin tức tung ra, đưa tới nhiều người chơi, chúng ta giống nhau là không chiếm được công đức cây. Còn không bằng nhượng suất một ít chỗ tốt, đưa hắn một mực cột vào cùng một trận chiến tuyến, mới có thể mau chóng thu cái này cây bổ đệ. Diệp Khải tính toán nói cho trưởng tay Ngự Tỷ nghe, nếu như có thể hắn đương nhiên là sẽ không để cho ra nhiều như vậy công đức quả, thiếu một khoảng tiểu là ý nghĩa hắn muốn hoa hoa phí rất nhiều thời gian đi làm nhiệm vụ, giết quái, đến tích lũy công đức giá trị đây này. Ba người này liên thủ, thế công so với trước thương tâm tiểu kiếm tại thời điểm còn muốn tới mấy liền, 13 còn hơn 13. Đương nhiên Đây cũng là cùng tầm Hoa Đại sư lấy ra toàn bộ thực lực, kể cả cái kia đoàn ba la thần diễm cũng có quan hệ, mỗi một lần hành kích xuống dưới đều là có một đầu cánh lá triệt để đốt cháy mà bắt đầu. Tạo thành phá hư hiệu quả, cơ hồ cũng là muốn cùng trường tay ngự tỉ cái kia đoàn tái nhật diễm hỏa tương tự rồi, đều là thành quả chiến đấu bần lưu. Ngược lại là Diệp Khải, dưới loại tình huống này, lộ ra có chút buồn bực, không hướng mà bất lợi kiếm quang tại đối phó cây bổ để thời điểm, trở nên chế ngự thật lớn. Mà ngay cả sông hư kiếm khí, thậm chí là hai chủng thiên lôi, đều là giống nhau thành tích, chỉ có thể tác hạ vài miếng lá dụng đến nhưng lại là cường hạn phòng ngự, nếu như là chỉ chịu đánh không hoàn thủ lợi mà nói, không có đá đến nghịch thiên triệt để vượt qua người chơi phạm vi công kích trình độ, cũng là lại bị mài mòn hết một khắc, huống chi là ở quay mắt về phía tương đương với ba gã thiên bảng cao thủ người chơi thời điểm. Phanh! Vô số canh nổ tung, một cỗ nồng đậm mất một thanh khí thẳng quan mây xanh, phóng lên trời, cây bổ đệ đã là biến mất không thấy gì nữa. Chương 174, bảo khố cấm chế thảo một đường đến. Một cái đen nhánh cực lớn khẩu, bên trên đùng đùng nhúc nhích vô số đầu hồ quang điện, xông về phía trước đi người chơi bị cái này hồ quang điện vừa chạm vào tiểu là biến thành than cốc. Có phòng ngự pháp bảo khá tốt điểm, tối thiểu có thể nhiều chống đỡ hai cái, phản ứng nhanh đến còn kịp rời khỏi. Đợi đến lúc Diệp Khải cùng Trường Tay Ngự Tỷ đến tọa điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn tình hình, khẩu trước khi tử vong bạch quang chớp động quá nhanh nhiều lần rất nhanh, rồi, cơ hồ là mỗi giây đều có mấy danh người chơi hóa quang mà đi. Quá điên cuồng, những người này chẳng lẽ cũng không biết phía trước chính là một cái tử vong bẫy giặc ư? Cái kia có thế nào? Bên trong thế nhưng mà hoàng đế lăng bên trong đích bảo khố. Diệp Khải thản nhiên nói, cục diện như vậy cũng không tính quá mức đột lọt cũng tại dự tính của mình tình hình bên trong. Thục Sơn Kiếm Minh làm xinh đẹp, rất tốt lợi dụng người tính kém điểm, dứt khoát tựu là buông ra con đường, cho ngươi đi sông bà khố. Những này bị đại lưu mang theo bọc lấy người chơi bị muốn nhìn qua sông vãng đầu não, là căn bản không có suy nghĩ năng lực đấy, cứ như vậy hung hăng xông lên cấm chế. Tin tức này thậm chí tựu là Thục Sơn Kiếm Minh chính mình truyền tới đấy, lại để cho những thứ khác người chơi giúp hắn đến trùng kích cấm chế qua đi uy lực, lại có thể biến tướng thanh lý hoàng đế lăng, giảm bất đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối là một lần hành động rất hiếm có. Tình táo lại Có thể ngừng chân không tiến người chơi đã là không đến 2000 người, cùng gần vạn thuộc sơn kiếm minh thành viên so sánh với đến, đã là không hề sức cạnh tranh rồi. Theo số lượng lên, đến chất lượng bên trên các loại bị bạo, toàn bộ phương vị chiến lệnh, liền đưa ra chia lại bảo khố tiền lời yêu cầu tư cách cũng bị mất. Diệp Khải phẫn hận những người này không có đầu óc, cứ như vậy không công trở thành phá hôi. Đây chính là bao nhiêu trang bị, tất cả đều tiện nghi thuộc sơn kiếm minh rồi. Trên mặt đất rơi xuống mấy kiện trang bị, càng nhiều nữa đang rượt, vốn là mở ra con đường thuộc sơn kiếm minh lúc này lại là đội hình biến đổi lần lượt trận thế đem giao lộ cho con đường cho lăn lên. Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận, Vạn Lý Hoàng Sa kỳ trận, Huyền Minh Yên Thủy kỳ trận. Cái này ba loại nhất thu thập kỳ trận bị xếp bảng ra, Diệp Khải đếm khẽ đếm tối thiểu là có vượt qua 20 đã ngoài kỳ trận, dùng che khuất bầu trời để hình dung đều là không đủ, cái này chỗ xung yếu giết đi qua được muốn trả giá mấy lần thậm chí mấy chục lần một cái giá lớn mới được. Hảo thủ đoạn. Nhiều như vậy kỳ trận, được muốn làm bao nhiêu lần kỳ trận nhiệm vụ mới được, nhưng lại cũng không phải nga mi đệ tử có thể tiếp đấy. Diệp Khải cùng trường tay ngự tỷ đều là bị chấn kinh rồi chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở phía sau, không dám có những thứ khác dị động tâm tư. Những này kỳ trận nhiệm vụ rất nhiều đều là bên cạnh môn đệ tử mới có thể nhận được, Nga Mi loại này siêu cấp đại phái vốn là chiếm hết ưu thế, cái đó có khả năng lại cho ngươi còn có thể nhận được kỳ trận nhiệm vụ. Nhưng trước mắt này sao hơn kỳ trận bày ở đằng kia, nói đúng là sáng tỏ loại này hạn chế bất quá là phù vân, Nga Mi đệ tử làm theo là có thể làm đến tay. Bằng hơn Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận làm thí dụ, coi như là phái Hoa Sơn bên trong đích mấy cái người chơi ban phái, đều là không thể nào thu thập nhiều như vậy Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ đến. Mộ gia tối đa suất ra một bộ nguyên vẹn Đồ Thiên Liệt Hỏa Kỳ chợt đến. "Zắc, cái kia bảo khố không phải là không có phần của chúng ta rồi hả?" "Không có việc gì, quan trọng nhân vật còn chưa tới đâu rồi, đợi đến lúc thảo mục đường đội ngũ đã đến mới được là trò hay bắt đầu. Cái này bảo khố cấm chế hiển nhiên là không có tốt như vậy mở ra đấy, coi như là dùng Thục Sơn kiếm minh thực lực cũng giống như vậy. Không biết là có hay không là thực bị Diệp Khải mở quà đen cho nói chúng rồi, bởi vì trực tiếp dùng phi kiếm công kích cũng sẽ bị những cái kia hồ quang điện sắp vỡ, trực tiếp biến thành phi kiếm, chỉ có thể dùng các loại đạo pháp bên kích." Suốt rằng có hơn phân nửa tiểu lục lúc anh kích, chỉ là mại đi mất một tầng lam sắc lưới điện mà thôi, lại có một tầng thanh sắc lưới điện trên đỉnh, hơn nữa uy lực kia tựa hồ là càng lớn, hơn nữa không ngừng có điện quang sắt ra. Không câu nệ là ai, chỉ cần bị cái này điện quang thật đánh trúng, tựu là trực tiếp miểu sát kết cục, ở trong đó thậm chí là kể cả một gã thuộc sơn kiếm minh trưởng kiếm khiến cho, loại này chính thức cao tầng. Tuyệt Hàn bộ chủ, Thiên Thủy bộ chủ, điều tra tiểu đội phát tới phi kiếm truyền thư, thảo mục đường thành viên đã là cấp tốc tới gần trong chúng ta, đoán chừng còn có 10 phút thời gian sẽ đi vào trong bả khố. Thì tính sao? Thảo mục đường thật đúng là cho là mình chế rút, có thể cùng chúng ta Thục Sơn Kiếm Minh chống lại, ngồi ngang hàng. Thiên thủy nhất phương khinh thường nhẹ nhàng cười cười, trong lòng hào khí bành trướng. Kiếm Minh cựu bộ bên trong, hắn Thiên thủy bộ chỉ sắp xếp thứ 6, nhưng lần này hoàng đế lăng hành động nhưng lại hắn cùng Tuyệt Hàn Tử cộng đồng không chế, lại để cho hắn đã có một loại xoay người làm chủ cảm giác. Thục Sơn Kiếm Minh sở dĩ chỉ phái ra hơn vạn thành viên, top 3 bộ bộ chủ một cái không đến, chớ nói chi Lãng Lịch Thủy Hàn bản thân rồi, tất cả đều là bởi vì núi Nga Mi bên trong đích hư Lăng Tiên khai phát đúng là tiến hành đã đến thời điểm mấu chốt. Một khắc đều buông lòng không được. Hư Lăng Thiên là Nga Mi đỉnh cấp phụ một trong, tuy nhiên là khẳng định so ra kém Hoàng Đế Lăng, nhưng có thể dò xét tính nhưng lại rất cao, sẽ không giống Hoàng Đế Lăng như vậy người sáng suốt đều là tin tưởng, căn bản không thể nào chính thức tham dò xâm nhập. Đã đến bao nhiêu người, cam thảo tử thế nhưng mà có đích thân đến. Tuyệt Hàn Tử là Ao Ước nguyên bộ bộ chủ, tại Cựu Bộ bên trong xếp hạng đại ngũ, so Thiên Thủy bộ cao hơn ra một gã. Không có, nghe nói lĩnh đội đến đây chính là Hắc Môi tử cùng huyết sắc anh tóc hai gã hoạch tâm phần tử. Hừ, vậy thì thật sự là không có gì hay sợ được rồi. Nếu như là Cam Thảo tử đích thân đến ta còn sợ nàng hai phần. Tại Tuyệt Hàn tử trong mắt, thảo mục đường hai gã hoại tâm phần tử vậy mà cũng là bị hắn nhìn tới không có gì, chỉ có Cam Thảo tử có thể vào mắt của hắn. Thiên Thủy Nhất Phương ở một bên nghe được âm thầm cười trộm, vội vàng quay đầu đi làm quan sát bảo khố cấm chế bộ dáng, miễn cho lộ ra sơ hở đến. Cái này Tuyệt Hàn tử tại cỡ lọ xét bệnh tại thời điểm ngay tại Cam Thảo tử trên tay liên tiếp đánh bại ba ván, mất hết thể diện, trước đó không lâu tu thành Tử Phụ Đan Tư một môn cường hãn đạo pháp về sau tự cho là đại thành, lại làm một người nhất kiếm đi côn luân tìm tới Cam Thảo tử. Kết quả lại là xám xịt trở về, không rên một tiếng, ai đều biết chắc lại là thua. Nếu không chiếu hắn tính tử còn không hết dương đích thiên hạ đều biết, Tuyệt Hàn Tử đã là đánh bại Cam Thảo tử, không còn là bị một cái nữ nhân áp lên đỉnh đầu rồi. Cam Thảo tử thế nhưng mà thiên bảng thứ 7. Cái này thiên bảng top 10 danh sách tự định ra đến từ về sau, tựu là hiếm có cải biến, ổn định vô cùng, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh bại đấy. Thiên Thủy Nhất Phương tuy nhiên ngang ngược kiêu ngạo, làm người kiêu căng, nhưng đối với cái nại vị bị ngạn bên trong xếp hạng thứ nhất nữ nhân chơi cũng phải bội phục, không phải không thừa nhận nàng thực lực là trên mình không dám khiêu chiến. Thảo Mộc Đường đội ngũ tổng tính toán đã đến. Không biết huyết sắc anh túc có hay không ở trong đó. Diệp Khải nhìn thấy lấy Thảo Mộc Đường thống nhất quần áo và trang sức một đám người chơi bay tới, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, yên tâm một ít. Lại tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là lo lắng bảo khố sẽ bị Thục Sơn Kiếm Minh triệt để chiếm đi, chính mình đinh điểm tiện nghi đều là không có cách nào chiếm được rồi. Bang phái trở thành chính thức người chơi tổ chức, đạt được hệ thống thừa nhận về sau, quản lý thành viên tựu là có thể có quyền lợi đem trên người một kiện đạo bảo sửa đổi vi bang phái thống nhất quần áo và trang sức. Đương nhiên thuộc tính vẫn là không thay đổi. Chỉ là vẻ ngoài bên trên thay đổi, lộ ra càng đều nhịp một ít, không cần có hàng dệt bằng máy sơ may giống nhau đạo bảo đi ra. Cho nên, đem làm như vậy một chi gần người thống nhất ăn mặc đội ngũ xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, vẫn là tình có lực rung động đấy. Cái này thả mộc đường đạo bảo thật là khó xem nha, cái này trên người thêu hoa xanh hoa đỏ nhìn ra cái gì a, toàn bộ lớn lên cùng hoa xì si giống nhau. Mất đi lần trước anh thúc tìm ta gia nhập bọn hắn bang phái, ta không có thống đồng ý. Trương tay ngự tỷ ở một bên nói nhỏ đấy, dĩ nhiên là một vốn một lời thảo đường đạo bảo có bất mãn, thẩm mỹ quan khác biệt ta. Diệp Khải ở một bên nghe được hô to may mắn, hắn còn có nghĩ cách muốn đem trưởng tay ngự tỷ Lửa Gạt đến chính mình Thanh Đế Minh trong đi đâu rồi, hiện tại Thanh Đế Minh trong đỉnh cấp cao thủ trừ mình ra một cái đều chưa, thật sự quá keo kiệt một chút. Không nghĩ tới huyết sắc anh tốc đã là tại chính mình trước kia, đã sớm thử qua rồi, cũng may là đã thất bại. Hừ hừ, loại này không có bang phái thuộc sở hữu đại cao thủ là càng ngày càng hiếm có rồi, so Hoang Dại Gấu Trúc còn muốn thiếu đi, xem ra ta được tìm một cơ hội nắm chặt cùng Ngộng Điệp Đề Hạ tìm cái sự tình, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không đến Thanh Đế Minh. Diệp Khải ở bên kia suy nghĩ mời trưởng tay ngự tỉ nhập giúp sự tình, bên kia Thảo Mục Đường đã là đứng vững vàng đầu trận tuyến, cùng Thục Sơn Kiếm Minh giao vượt bắt đầu. Về phần nói cái gì nội dung, hắn đứng xa như vậy, người ta đều là giật ra cuống họng tại hô to, căn bản là nửa điểm nội dung đều nghe không được đấy. Bất quá đoán chừng giao đàm kết quả sẽ không rất tốt, chỉ có thể nhìn đến Thảo Mục Đường hai cái đại biểu tức giận về tới đội ngũ của mình chính giữa, tan rã trong không vui. Không ổn, Thảo Mục Đường đã tới rồi như vậy từng này người, căn bản không an thua, làm sao có thể là Thục Sơn Kiếm Minh đối thủ. Các ngươi tối thiểu hai bên nhân số ngang nhau mới có quyền nói chuyện. Diệp Khải phan nan lấy thảo mục đường không để cho lực, nhưng hắn cũng biết, vừa mới chế giúp chấm dứt thảo mục đường có thể điều tra như vậy điểm đột ngũ đến đã là rất không dễ dàng, đoán chừng chế giúp trong nhiệm vụ tổn thương cũng là thảm trọng, rất nhiều người thành viên treo rồi lại treo đấy, ai bảo bọn hắn tuyển cũng là độ khó khăn nhất chế giúp nhiệm vụ đây này. Ma nhàn tản người chơi, còn lại bang phái người chơi, số lượng bên trên tăng trưởng cũng không phải rất nhanh, đến trước mắt vị trí cũng liền có hơn người bộ dạng. Muốn đại hoàng đế lăng một tầng trong rất nhanh đi về phía trước bỏ qua trầm trọng dáng vẻ quê mùa cùng những cái kia số lượng đáng sợ thạch long thú cũng là cần có chút thực lực mới có thể làm được, không phải một cái tùy tùy tiện tiện người chơi đều có thể làm được. Thật có chút thực lực người chơi, cơ bản đều là đã đối tới, còn chưa tới đúng là những cái kia cách xa nhau quá xa hoặc là nhận được tin tức quá muộn người chơi rồi. Không có việc gì, dù sao chúng ta đã có gặt hái được nha, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Trương Tay Ngự tỷ vừa dứt lời, nhưng lại lại sinh biến cố, bảo khố khẩu lôi pháp cấm chế tại điên cuồng lập lòe. Đan Biệt Thanh Sắc Lưới Điện cũng bị vô cùng vô tận công kích mãnh mất, nhưng lúc này xuất hiện đã là biến thành tự sắc lưới điện, mạnh mẽ đâm tới, bạo ngược thảm thiết thiên lôi khí tức, trực tiếp xông sắc đi ra. Từ sắc điện quang bốn phía đại sắc, mỗi đến một nơi có thể lại để cho mấy tên người chơi hóa quang chết đi, lại để cho thủ sơn kiếm minh đội ngũ đều là đã tạo thành nhất định được hỗn loạn, ẩn ẩn hướng lui về phía sau hai bước, đầu trận tuyến bất ổn. Cái này tự sắc điện quang lực công kích khủng bố như vậy, bay sượt chết ngay lập tức, hơn nữa không hề như là thanh sắc điện quang khó như vậy được sắp ra, mà là mạn thiên phi vũ. Chương 175 Cự nhân phá cấm phi kiếm đạo thư. Diệp Khải con mắt sáng ngời, loại này hỗn loạn tràn diện là đã không chế kết thúc thế thuộc sơn kiếm minh không hi vọng chứng kiến đấy, nhưng lại hắn thích nhất đấy. Ngục Điệp, chuẩn bị cho tốt, cái này tử sắp điện quang về sau hẳn là không có cấm chế, chúng ta kiểu nắm lấy cơ hội xông đi vào. Đây trời sắp ra tự sắp điện quang không giới vận đạo, có thể thuộc sơn kiếm minh đúng lúc là vì những người khác làm thị tuẫn cùng tấm mục nhân vật, phía sau người chơi ngược lại là an toàn vô cùng. A a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cơ hội là từng mảnh từng mảnh thuộc sơn kiếm minh thành viên ngã xuống, khắp khắp bạch quang sáng lên. Diệp Khải mắt sắc Chứng kiến bảo khố trước mồn xuất hiện một chiếc đầy thuyền hạm, tàn gia đỏ thông hào quang, lại là đã nhận lấy hai cái tử sắc điện quang, chỉ là lắc lư một cái, cũng không có vỡ hụt, thành công chạy trốn đi ra. Nhưng may mắn như vậy thành viên luôn số ít, hoặc là nói có thuyền hạm người chỉ có như vậy mấy cái, còn lại đúng là chỉ có liệu nhân phẩm của mình có đủ hay không tốt rồi, toàn bộ thuộc sơn kiếm minh đội ngũ lập tức sụp đổ. Mà ngay cả cái kia nguyên một đám kỳ trận, cũng là tại tử sắc điện quang cùng nhà mình thành viên song trọng trùng kết xuống, rất nhanh giải thể. Cố Tình nhanh chóng giải giác người chơi xuống tới, vừa chạy vào bảo khố khẩu trượng là bị một đạo tử sắp điện quang đánh trúng, cả người trực tiếp bị khí hóa. Phen này tình hình trọn vẹn là duy trì 1 phút đồng hồ, mới được là thời gian dần trôi qua ngừng lại, chỉ có tốt năm tốt 3 tự sắp điện quang vẫn còn thỉnh thoảng xuất ra, đem mặt đất đánh ra lần lượt hố sâu. Đi. Diệp Khải giật trường tay ngự tỉ một bả, muốn mạo hiểm liều đúng là cái lúc này, bọn hắn chỉ có 2 người chỉ có chiếm trước tiên cơ mới có thể được chia một chén canh. Hắn lựa chọn đã tin tưởng nhân phẩm của mình cùng Thái Ức Ngũ Yên la lực phòng ngự, cho dù bị đánh trúng một đạo tử sắp điện quang mới có thể ngạnh kháng thoáng một phát. Người chơi khác phản ứng cũng là không chậm, thả một đường còn có người chơi khác giao nhau, nhau xuất động, vô số kiếm quang bay lên, thậm chí giữa đường tựu là đã bắt đầu hỗn loạn chém giết, có nguyên một đám người chơi từ không trung ngã rơi xuống. Làm sao bây giờ, toàn bộ chết rồi. Suất vạn người đội ngũ, chết hơn phân nửa, làm sao bây giờ? Cái kia chiếc đỏ thấm ánh lửa thuyền hạm rơi xuống, theo bên trong đi mấy người đi ra, cầm đầu đúng là Thiên Thủy Nhất Vương, cái này chiếc sáu muốn chân hỏa thuyền chính là hắn tại Hư Lăng Thiên bên trong đích thu hoạch, vừa rồi lấy ra cứu được mấy người một mạng. Sáu muốn chân hỏa thuyền với tư cách cấp độ động đất ngũ giai thuyền hạm. Lực phòng ngự cao kinh ngời, khoảng chừng 20000 phòng ngự giá trị. Nhưng bị vừa rồi tử sát điện quang như vậy một kích, tựa là trực tiếp rơi xuống hơn phân nửa, nếu vận khí lại thiếu một ít đánh lên một đạo, liền cái này sáu muốn chân hỏa thuyền giống nhau là muốn chịu không được, hóa thành mảnh vỡ. Lúc kia đoán Trường Thiên Thủy nhất phương tựu là liền muốn khóc cũng khóc không được rồi, cái này cấp độ động đất ngũ giai thuyền hạm cho dù tại thuộc sơn kiếm minh bên trong, đều là hắn hữu chi vật, chỉ có xếp hạng top 3 bộ bộ chủ mới có so với hắn rất cao hẳn sắc. Ngày thường lấy ra, cũng là trên người mình nhất đáng giá sương rượu giống nhau bảo vật một trong. Tham gia Hoàng đế Lăng Hành vi thuộc Sơn Kiếm Minh là triệt để giảm nhiều, sau khi trở về không chỉ có không có cách nào tại Kiếm Minh hội nghị bên trên giao đãi, mấu chốt cái chết những này thành viên có 1 phần 3 chính là hắn Thiên Thủy bộ đấy, cái này chết tiệt thảm như vậy liệt Thiên Thủy bộ thực lực lại là trợn, xếp hạng lại có khả năng sẽ ngã xuống. Kiếm Minh chín bộ xếp hạng không chỉ là trên mặt mũi quan hệ, còn ảnh hưởng đến các loại tài nguyên phân phối số định mức, một vị trí tranh lệch tiểu là ngày đêm khác biệt, xếp hạng ngã xuống tuyệt đối là Thiên Thủy nhất phương không cách nào tiếp nhận kết cục. Truyền hàng tử biểu lộ cũng là không có có thể tốt hơn chỗ nào, nguyên vốn là một chương bài tú lơ khơ mặt Lúc này càng là biến thành đống băng bài tú lơ khơ mặt. Xiêu xiêu xiêu. Một đại học năm bốn tiểu, năm chiếc diệt độ vẽ truyền thần thuyền bay tới, đã rơi vào trước mặt bọn họ. Rắc rắc môi chiếc chính giữa đều là từ đó đi trên trăm tên người chơi đi ra, cái kia chiếc đại diệt độ vẽ truyền thần trong đỏ càng là đi trọn vẹn 500 tên người chơi đến, cộng lại tiểu là có gần người bộ dạng. Cái này đại tiểu diệt độ vẽ truyền thần thuyền bốn chính là không có cái gì khác tác dụng, ngoại trừ một đạo phòng ngự pháp thuật, tiểu là chỉ có bố xếp và vận chuyển nhân số quá nhiều cái này ưu điểm. Như thế nào khiến cho ra loại chuyện này? Lam Sắc chiến xa bản lấy khuôn mặt, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có vài phần vui mừng. Hắn chiến xa bộ lần này tới thành viên vẫn chưa tới người, cơ bản đều là tại Diệt độ vẽ truyền thần trên truyền ở lại đó đâu rồi, một cái đều không có tổn thất. Tuyệt Hàn Tử cùng Thiên Thủy Nhất Phương hai cái ngày bình thường tựu là quan hệ cùng chính mình không thế nào hữu hảo đấy, lúc này nguy rồi hại Lam Sắc chiến xa phun lên một cổ khói. Ý. "Lam Sắc, ngươi tới vừa vặn." Thiên Thủy Nhất Phương đống dưng nhảy dựng lên, hung hăng túm ở tay của hắn. "Hai chúng ta bên cạnh người tụ hợp thoáng một phát, còn có tiếp cận 3000 người." chưa hẳn không thể đem bảo khố một lần nữa cất về. Thiên Thủy Nhất Phương giống như là ngâm thủy chi nhân bắt được một căn dâu dạ, đem bảo khố một lần nữa cắp đến tay, có lẽ là hắn duy nhất vãn hồi bại cục không đến nỗi thua quá thảm biện pháp duy nhất rồi. Nếu không tại kiếm minh hội nghị lên, không bố là muốn lọt vào mảnh liệt công kích, chỉ là chỉ huy không lo một cái tội danh xuống, khấu trừ lương đồng chính là một cái thiên văn sổ tự, lạ lại để cho cái này uy tín lâu năm game thủ chuyên nghiệp đại ca đều là chịu không nổi đấy. Có 9 cái đại môn, chúng ta đi cái nào, muốn hay không tách ra? Không cần, lấy chính giữa cái kia Diệp Khải cùng trường tay ngự tỉ đoạt tại tất cả mọi người trước khi xông vào trong bạo khố, vận khí rất tốt không có bị cái kia vài đạo tử sắc điện quang sắc ở bên trong, đi vào tửụ là thấy được 9 phiến đại môn, mỗi phiến đại môn bên trên đều là có thêm bất đồng động vật đồ án. Thời gian cần cấp, căn bản không có công phu cho ngươi đi thời gian dần qua lựa chọn, hắn trực tiếp tửụ là tuyển chính giữa cái kia phiến đại môn. Không phải xuất phát từ cái gì trực giác các loại, mà là thuần túy bởi vì này phiến đại môn cách chính mình tương đối gần đây, tối thiểu có thể tiết kiệm hạ mấy mét thời gian. Đại môn về sau, chỉ có một tòa cao không thể chạm ngọn núi. Hai người điên cuồng thúc dục riêng phần mình phi hành thủ đoạn, dốc sức liều mạng hướng phía đỉnh núi bay lên. Diệp Khải đã là nhìn thấy, đỉnh núi bên trên có một tòa tế đàn, bên trên có vầng sáng loé loé, nghĩ đến tiểu La Bảo Khố chính giữa bảo tàng rồi. Cách còn có vài chục trượng khoảng cách, hắn hữu là hóa ra một chiếc già Diệp Thiên Thiên thủ, hướng phía bên trên một lượi phi kiếm chụp tới. Vang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, già Diệp Thiên Thiên thủ dĩ nhiên là bị văng tung tóe, căn bản không có cách nào chạm vào tay cái kia khẩu thanh đạm như thủy phi kiếm. "Khảo, có cấm chế." Diệp Khải kêu thảm thiết một tiếng. Cái này cái quỹ gì bảo khố đấy, bên ngoài có cấm chế, đều đến bên trong thu bảo vật thời điểm còn có cấm chế. Hai người bọn họ ưu thế bất quá chính là như vậy 4 5 giây thời gian, tổng cộng tiểu 9 đạo đại môn, phía sau người chơi khẳng định cũng là sẽ có rất nhiều người chọn lựa tiến đến, nếu đụng vào tiểu Lã xong đời. Trong cái người chơi đối với ngươi loạn hoành, coi như là Thái Ức Ngũ Yên là cũng muốn làm theo quả điệu, cũng không phải cựu giai chính phẩm. Phá cho ta. Trướng tay ngự tỷ trên mặt xương lạnh lẽo lên, cũng động thật sự, quá huyền thiên chương với tư cách thiên hạ đều biết đạo thư hiển nhân không phải là chỉ có như vậy điểm thủ đoạn. Ở sau lưng nàng có một khối đạo bạch người khổng lồ bị ngưng tụ ra đến, chiều cao trăm trượng, đỉnh thiên lập điệu giống như bất quá ngũ quan những này tuyụ là nhỏ nhưng đầy đủ rồi. Cách. Một tiếng kinh thiên chấn tiếng nổ, quả thực là muốn đem ngọn núi đập nát, đành nát, có thể cái kia tế đàn dĩ nhiên là không chút sức mẹ, có một tầng một tầng thủy chảy hiện lên, đơn giản chỉ cần kháng trụ cái này khai thiên tích địa giống như một kích. Mà lúc này, đã là có người chơi tiến nhập trong đó, phát ra từng tiếng sợ hãi giống, hướng phía hai người vọt tới. Cách. Cách. Cách. Lại là ba cái mảnh liệt hung ác nện. Cái này đã bạch mờ mịt người khổng lồ đều là có chút hình thể bất ổn, trường tay ngự tỉ đều là mãnh liệt hừ một tiếng, khóe miệng có vết máu chảy ra, hiển nhiên là thu cấm chế phản lực tổn thương. Nhưng nàng không thuận theo không dung tha, lại là chắp tay trước ngực, bấm béo một cái kỳ quái trị bí quyết, này tòa đạo bạch mờ mịt người khổng lồ vừa người nhảy tới, cầm cả thân thể đi nhắm ngay tế đàn bà trạm, toàn bộ tiểu la liệt ra, bất quá cái kia thủy chạy cấm chế cũng là phụ một tiếng tán đi. Diệp Khải mãnh liệt một trảo, Thiên Thiên nhất khí cầm nã đại thủ cùng ra Diệp Thiên Thiên thủ đồng thời xuất động, một tay bắt hai phần như một vũng thủy trong phi kiếm. Tay kia thì là bắt hai quyển đạo thư, đều là chỉ có hơi mỏng bài trang. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng gật đầu, đều là ngay ngắn hướng vận dụng truyền tống phù lục ly khai. Còn đại đẳng kia chút ít truy vào người chơi cách của bọn hắn còn xa, có một khoảng cách tại, không tính tại trạng thái chiến đấu chính giữa, còn có thể sử dụng truyền tống phù lục. Mạc lớn, lần này tuyệt đối là mạc lớn. Diệp Khải về tới trong thành Trường An, vẫn là trái tim kinh hoàng, liên tục thở sâu hút vài hơi. Nếu chậm hơn một bước, những bảo vật không chiếm được không nói, rất có thể muốn động ở hoàng đế lăng trong. Hắn trên người mình lại là không có thế thân phụ lục, cái kia vừa chết rơi xuống thọ nguyên không nói, muốn mất trang bị cái kia chính là quá thẳng rồi. Cái khác còn chưa tính, cái kia cựu lưu kim đăng thế nhưng mà còn tại trên người mình đấy, cái này trước cổ kỳ chân nếu ném đi, Diệp Khải thật đúng là liền tâm muốn chết đều đã có, không phải đơn giản có thể đền bù trở về đấy. Không biết ngộng điệp tại nơi nào rồi, chờ ta phát đạo truyền thư hỏi một chút nàng. Diệp Khải phi kiếm truyền thư đi ra ngoài, đồng thời leo lên phao dùn, muốn xem xem về có quan hệ hoàng đế lang tin tức. Chính mình thân ở trong đó, Nói không chừng có chút tin tức tình báo còn không có có phò dụng bên trên sửa sang lại đi ra đầy đủ hết, hiểu rõ nhiều. Ngoá, đi rồi. Vậy đối với nam nữ cầm bảo vật tiểu truyền đưa đến. Được rồi, đi cái khác đại môn. Hoàng đế lăng bảo khố chính giữa, giờ phút này là triệt để hỗn loạn rồi, các loại tranh đấu, các loại chấm giết. Chín đạo đại môn phía sau, từng độc lập trong không gian đều là có thêm một tòa tế đàn, hơn nữa bên trên đều là để đó bất đồng bảo vật, giống nhau đều có được cấm chế tại. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều có trưởng tay ngự tỉ bạo lực như vậy đích thủ đoạn. Có thể đem cái này cường đại cấm chế mấy cái ở trong đánh bại đấy. Những cái kia tới trước người chơi, cũng nếu không có bao nhiêu ưu thế, còn tại đảng kia nhi đánh tế đàn cấm chế thời điểm, còn lại người chơi tiểu luận vào được. Sau đó tiểu luận một hồi hỗn chiến, đều trước mặc kệ tế đàn cấm chế, đánh thắng nói sau. Thực lực cường đại đoàn đội, bang phái tổ chức, tự nhiên là chiếm được tiện nghi, một mình một người hoặc là 3 năm người tiểu luận ngũ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể nào một bên bài trừ cấm chế, một bên ứng phó trăm người công kích. Diệp Khải cùng Phiên Tiên Mộng điệp trên tay bảo vật rất có thể tựu là một người duy nhất bị không phải cỡ lớn bang phái lấy được tế đàn bảo vật. Chương 176, giám định sư cao thủ yêu nhất sinh hoạt chức nghiệp. Thành Chu An, Hoàng Kim Cát. Danh tự tuy nhiên là tục khí chút ít, nhưng lại trang hoàng trang nhã thanh tịnh, ra vào người chơi phần đông. Thuận tiện là chủ thành chính giữa xem xét trang bị địa phức rồi, đối với giống như người chơi mà nói, tại môn phái chính giữa có thể miễn phí xem xét số lần căn bản là không dùng đủ, cùng huống chi còn có một nhóm lớn chưa từng bái nhập môn phái người chơi. Cho nên cái này Hoàng Kim Cát là sinh ý tốt đến bạo dạ, hối hả, người đến người đi. Diệp Khải đi thẳng vào, lững lờ phi kiếm, hai quyển đạo thư đều là thuộc tính không biết, muốn dám định về sau mới được. Tuy nhiên là từ Hoàng đế Lăng trong gật hái được không ít, có thể hắn còn không có ly khai ý tứ, lúc này mới là người thứ nhất bảo khố lâu rồi, nếu như vậy đi rồi, phía sau bất quá mới đích bảo vật khai quật chẳng phải là tiểu không có cơ hội rồi. Hùng chi Trần Thái chân sư huynh châu ấy, tuần lễ này xem xét số lần đã là bị hắn dùng xong, trở về cũng là không có cách nào miễn phí giám định. Từng bước từng bước ngăn ra quầy hàng, Diệp Khải dò xét một vòng, hướng phía giữa vào nội một vị trí mà đi. Nếu như bị người có ý chí nhận ra trên tay mình muốn xem xét đồ vật là từ hoàng đế lăng trong bảo khố vạn người mê mắt dưới đáy đoạt ra đến đấy, kinh khủng kia sẽ nhiều đi một tí phiền toái không cần thiết. Ví dụ như thuộc sơn Kiếm Minh, tin tưởng tiểu là rất không sẽ hy vọng tại chính mình bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn về sau, cái này chính đạo đại môn sau lưng bảo vật bị những người khác cho lấy được. Còn có những cái kia đỏ mắt rải rác người chơi, kể cả còn lại không thu hoạch được gì bang phái thế lực. Xem xét trang bị. Diệp Khải vốn là đem hai quyển đạo thư đưa tới, người này dám định sư cùng cái khắc quẩy hàng râu tóc bạc trắng. Dần dần gia thay xem xét đại sư bất động, lại là một gã phong độ tư thái yếu liễu, thành thục đầy đặn trung niên mỹ phụ, hơi mỏng lụa mỏng căn bản là không thể cách trở năng lão nhân dáng người, chỉ là thò tay tiếp nhận đạo tư một động tác tiểu là lại để cho ngực trước vướng viũ run run rẩy rẩy một hồi lắc lư. Kỳ quái, loại này mỹ phụ trước mặt thế nào lại là không có có suy nghĩ, nàng loại này ngoại hình không phải là cái kia một đám chuyên môn ưa thích đùa giỡn mỹ diễm nở tở cờ người chơi yêu nhất ấy ư, lại bị buông tha. Tuy nhiên là có thêm nghiêm khắc phòng vệ cơ chế, trừ phi là nữ tính nở tở cờ cùng ngươi hảo cảm độ đạt đến một cái giới hạn tiểu là có thể thân mật đụng chạm, nếu không hơi càng lôi chỉ tựu là sẽ phải chịu hệ thống công kích, nhưng luôn luôn một ít người chơi ưa thích trong ngày quấn quýt lấy một ít mỹ diễm nở vở cỡ. Hai tay tại hai quyển đạo thư bên trên khẽ vu, cũng đã là xem xét hoàn tất, tối nghĩa khó hiểu chữ viết tại trước mắt tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Hai quyển đạo thư, 550 lượng bạc. Thành thủ mỹ phụ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một cái, hai quyển đạo thư cũng là cần nếu như vậy cao xem xét phí, cũng là hiếm thấy. Kháo, thực lòng dạ hiểm độc. Nếu không phải trên người có thảo mục đường tiền trả cái kia bút trả thủ lao. Thật đúng là liền xem xét phí đều là giao không đi ra. Diệp Khải thành thành thật thật thanh toán xong xem xét phí tổn, thu hồi hai quyển đạo thư đến, lại là đem hai phần phảng phất giống như một vũng thủy trong, thanh tịnh trong suốt phi kiếm đưa qua. Cái này lưỡng lươi phi kiếm ngoại hình tương tự, rất có thể là đầy đủ một đôi, đã song song đặt ở cùng nơi đều là tôn nhau lên thành thú. Ồ. Thành Thục Mỹ phụ hướng hai phần trên thân kiếm nhấn một cái, lại là không có bất kỳ phản ứng, phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh. Trên mặt có một tia kinh hoàng chi sắc hiện lên, lần nữa nếm thử, trên tay có hai cổ sáng lạn không gì sánh được nghe ánh sáng lên dùng sức hướng lưỡi lưỡi phi kiếm bên trên một vòng, dĩ nhiên là tất tất ba ba vang lên liên tiếp đoạn tiểu giòn âm. Tiểu đạo sĩ, thật sự là không đơn giản, cái này lưỡi lưỡi phi kiếm thế nhưng mà có thể ở tỷ tỷ bình sinh xem xét qua phi kiếm chính giữa xếp hạng top 3 nha. Thành thủ Mỹ phụ thật sâu ngắm nhìn trước lưỡi lưỡi phi kiếm liếc, như là cực kỳ không nỡ buông tay giống như, thật lâu mới được là mở miệng nói ra. 900 lượng bạc ngân. Diệp Khải đều chẳng quan tâm kinh ngạc vì sao hai thanh muốn cao như vậy đích xem xét phi hết, cầm lên phi kiếm hướng túi càn khôn ở bên trong một nhét tựu là hướng hoàng kim các bên ngoài đi đến. Cao như thế xem xét phí tổn tựa hồ là dẫn tới chúng quanh vài tên người chơi chú ý, nhao nhao quay đầu đem ánh mắt quan sát tới. Xem xét vật phẩm giá trị càng cao, cần có xem xét phí tổn càng là đắt đỏ, điểm này đã sớm là trở thành công lý. Đức Tuấn Lâu, tầng 3. Diệp Khải một đường tiểu chạy, cuốn hai vòng, còn không dễ dàng mới đưa phía sau mình đi theo mấy cái người có ý chí cho vứt bỏ rồi. Trưởng tay ngự tỷ sớm là ở chỗ này đính chỗ lực sự, cũng là hai người vừa rồi phi kiếm truyền thư ước định tốt gặp mặt nơi. Nhất kiếm, mau tới mau tới, ta chọn mấy phần trường an tức ăn cũng Giang Nam khẩu vị thế, nhưng mà tuyệt không giống nhau, ngươi tới nếm thử. Trước mặt của nàng đã là bày đầy nguyên một đám tiểu đĩa, các loại điểm tâm, còn có một bình trà xanh. Xem xem chúng ta lần này thua ra. Diệp Khải là đem hai quyển đạo thư, lưỡng lươi phi kiếm tất cả đều đem ra, bày đặt ở trên mặt bàn bên cạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn, dùng xong chính mình nhiều bạc như vậy xem xét phí tổn, rốt cuộc là cái gì cao cấp thứ đồ vật. Hai quyển đạo thư, đều là hơi mỏng chỉ có vài tờ, một bản màu xanh sẫm, một bản thâm lam. Sáu mẫu thần chiếu đạo thư, minh giám tiên hạ vật vật, có thể thức tiên gia gì bảo. Thiên chiếu minh chiếu đạo thư, minh giám thiên hạ văn vật, có thể thức tiên gia dị bảo. Cái này, đây là ý gì? Giám định vật, đây nhất định là giám định vật. Trưởng tay Ngự tỷ sững sờ về sau, đột nhiên đại hỉ, ôm Diệp Khải cánh tay một hồi cùng dao động. Tay của ngươi khí cũng thật tốt quá a, lại là đem xem xét đạo thư cho khó tới tay, đây chính là cỡ lọ xét bệ tại chấm dứt đều không có xuất hiện qua đạo thư. Thật sự là giám định thuật đạo thư. Diệp Khải có chút không dám tin, một tay giám định thuật là ao rước sắt vô số người chơi, ai không muốn có cái này bổn sự? Có thể cho trò chơi tiến hành đến bây giờ, Chưa bao giờ nghe nói qua có bất kỳ một gã người chơi nào học được giám định thuật, đây chính là đi về hướng phát tài làm giàu vô thượng kim quang đại đạo đấy, loại nào bảo vật so bên trên nó. Chúng ta một người một bản, đem nó học tập nói sau. Tút, Diệp Khải lấy 6 mẫu thần chiếu đạo thư, trong tay ngự tỷ lấy thiên chiếu minh chiếu đạo thư, phân biệt đều là xác định sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã thành công nhậm chức giám định sư, ngươi đã học được lục mẫu thần chiếu thuật. Lục mẫu thần chiếu thuật, chứng giám định phi kiếm pháp bảo, cùng sở hữu tầng năm, trước mắt vi tầng thứ nhất, có thể xem xét tam giai và trở xuống đích phi kiếm hoặc pháp bảo. Mỗi ngày hạn định số lượng năm kiện, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 01000. Ta đi, làm sao lại thành giám định sư rồi hả? Diệp Khải đần độn, ừm mê đấy, tựa là đem chính mình còn lại một cái sinh hoạt chức nghiệp biến thành giám định sư. Hơn nữa cái này lục mộng thần chiếu thuật cũng là có hạn chế, quần áo và trang sức loại trang bị không thể xem xét, chỉ có thể là xem xét phi kiếm hoặc pháp bảo. Vượt qua tam giai lại không có năng lực xem xét, hơn nữa mỗi ngày xem xét số lượng còn có hạn chế. Xem ra phải là thăng cấp đến phía sau, mới được là có thể xem xét đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo. Hắn chỉ là hy vọng Theo tầm mấy tăng tiến, mỗi ngày chứng giám định trang bị số lượng nhiều một ít thì tốt rồi. Mộng Điệp, ngươi là như thế nào? Diệp Khải đem chính mình lục mộng thần chiếu thuật thiết trí vì triển lãm biểu hiện trạng thái, có thể làm cho đối phương trông thấy. Căn bản là giống nhau, cũng thành giám định sư, không đủ hiệu quả thế, nhưng mà so ngươi kém cỏi nhiều hơn. Xem xét, quả nhiên là như thế, giống nhau giám định sư bởi vì công năng phương hướng khác biệt, trọng tiêu chỉnh độ cũng là sẽ có rất lớn bất đồng. Thiên chiếu minh chiếu thuật, chứng giám định quần áo và trang sức loại trang bị, cùng sở hữu tầng năm, trước mắt vi tầng thứ 1. Có thể xem xét ngũ phẩm và trở xuống đích quần áo và trang sức loại trang bị, mỗi ngày hạn định số lượng 10 kiện, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 0 2000. Phi kiếm pháp bảo cùng quần áo và trang sức loại trang bị chiến lệnh, Tỷ La đại biểu hai chủng giám định sư trọng yếu trình độ khác biệt, người phía trước là bất luận cái gì bang phái đều không tiếc bất cứ giá nào mời chào vào đặc thu nhân tài, thứ hai Tỷụ là có thể có tốt nhất, thiếu một cái cũng không sao cả thái độ. Mà đối với độc hành người chơi, trở thành một gã giám định sư Tỷụ là hơi trọng yếu hơn, đặc biệt là đối với những cái kia siêu cấp cao thủ mà nói. Cả ngày là qua lại tại các loại phó bản, Hùng hiểm bí cảnh chính giữa, nếu như bản thân có được giám định thuật, cái kia dĩ nhiên là là sẽ dễ dàng rất nhiều. Lượng lươi phi kiếm, trong đó chuôi này tinh giao kiếm, thân kiếm nửa thấu, nếu như là vô số rất nhỏ tinh mang tụ hợp lại, chuôi kiếm vị trí càng là tuyên khắc bảy quả sáng lạnh ngôi sao, mà đổi thành bên ngoài một thanh nguyệt tuyển kiếm, thì là toàn thân trắng mướt, lạnh lẽo nguyệt quang phát tán, có khe cong trăng sáng khắc vào trên thân kiếm bên cạnh. Tinh giao kiếm, thất giai thần binh, lực công kích 650-680, tốc độ phi hành 600-660, tốc độ công kích 550-580. Bổ sung pháp thuật tinh quang tiếp dẫn thuật, giao quang hộ thể. Tinh quang tiếp dẫn thuật, dẫn thương khung tinh quang nhập vào cơ thể, rèn luyện thể thân, kinh nghiệm hấp thu tốc độ tăng lên 100%, tiếp tục một ngày, cột đao 7 ngày. Giao quang hộ thể, dẫn giao trì chi quang, ngưng tụ thành cầm bảo, vạn tà bất xâm, có thể kháng cự hết thảy công kích, phòng ngự giá trị 6000. Phát động hao phí chân khí 2000 điểm, cột đao 1 ngày. Tốt phí kiếm, lại là thất giai phi kiếm. Trưởng tay ngự tỷ tự đáy lòng khen một tiếng, liên năng loại này người mang nhiều kiện bảo vật mọi người là phát ra tán thưởng có thể thấy được tinh giao kiếm hoàn toàn chính xác bất phạm. Có hai cái bổ sung pháp thuật, tinh quang tiếp dẫn thuật kỹ thuật là tương đương với lại để cho người cầm được sử dụng tinh tiến muẫn phù hiệu quả, mỗi 7 ngày tiểu là có thể sử dụng một quả. Giao quang hộ thể thì là thuần túy phòng ngự pháp thuật, đều không thua một cái cao cấp phòng ngự tính pháp bảo rồi. Phi kiếm này đối với Diệp Khải loại này đẳng cấp hơi thấp người chơi mà nói, càng la dụ hoặc lực tăng gấp đôi, có càng lớn lực hấp dẫn. Không hổ là hoàng đế lăng, trong tầng thứ nhất thì có thất giai phi kiếm xuất hiện. Lại nhìn mặt khát một ngụm. Nguyệt tiên kiếm, thất giai thần binh, lực công kích 667%. Tốc độ phi hành 650 680, tốc độ công kích 6620, bổ sung pháp thuật Nguyên Quang Huỳnh Bảo. Nguyên Quang Huỳnh Bảo, hấp thụ quá âm những vì sao tinh tinh khí, tụ ánh huỳnh quang thành đoàn, dùng cầm kiếm con người làm ra phong thích trung tâm, phạm vi công kích 100 trượng, hết thể sinh vật đều thành cho cho, lực công kích 8880. Mỗi ngày hạn dùng 3 lượt, không cần đao, sử dụng khoảng cách hạn chế. Lại là một cái thất giai phi kiếm. Hai người liếc nhau một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, có một loại trùng giải nhất cảm giác. Hai quyển xem xét đạo tư, hai phần thất giai phi kiếm hẳn là chúng ta là đã đoạt trong bảo khố giá trị lớn nhất một tòa tế đàn. Có khả năng, coi như là hoàng đế lăng cũng không thể nào tại một tầng chính giữa tựu là thất giai phi kiếm đi đời đất, trở nên như vậy không đáng giá. Diệp Khải cười sáng lạn, ở giữa đại môn về sau trên tế đàn bên cạnh bảo vật phẩm chất tốt nhất, sự tình chính là như vậy sao? Muốn cho cái kia mấy gia còn ở trong đó liều chết liều sống bang phái đã biết hắn thu hoạch, sợ là dưới sự giận dữ phía dưới lập tức sẽ phái người đến đuổi giết hắn điểu. Chương 177, song kiếm hợp bích. Diệp Khải trong chốc lát vút phảng thoáng một phát tinh dao. Trong chốc lát mắt nhìn Ngụy Tuyền, đều là yêu thích không ngừng tay. Cái này Ngụy Tuyền tuy nhiên chỉ có một thuộc tính nhận pháp thuật, có thể nguyện quang huỳnh bạo, nhưng lại một siêu cấp sát chiêu, nếu như liên tục phóng thích ba lượt, thật không biết nên muốn như thế nào phòng ngự pháp bảo mới có thể ngăn cản xuống. Tại pháp thuật kia phạm vi công kích trăm trượng ở trong, thật đúng là muốn hết thảy đã thành cho cho, biến thành một mảnh tử địa. Ngươi tuyển một thanh a. Đem lưỡng lưỡi phi kiếm bày tại trước mặt, lại để cho trường tay ngự tỷ vốn là lựa chọn muốn ngụm, dù sao hắn là hai phần nhìn xem đều tốt, hận không thể tất cả đều chiếm xuống dưới. Bất quá không nói đến hai người là cộng đồng tham dò Hoàng đế Lăng, coi như là tại đoạt bảo thời điểm, cũng là nàng ra là chính, làm cho nàng trước tuyển cũng là hợp phù lễ thưởng. Trương Tây Ngự tỷ cũng không nói lời nào, mà là tướng Tinh Dao cùng Nguyệt Tuyền đều là giơ lên, dùng sức cái kia sao hợp lại, lại có một đầu mới đích thuộc tính xuất hiện. Tinh Dao, Nguyệt Tuyền, song kiếm có thể kết hợp, có tràn trề không thể ngự xu thế. Song kiếm hợp bích. Từ thanh song kiếm, là có thể kết hợp phi kiếm chính giữa danh khí lớn nhất một đôi, dẫn thuận tiện đã tạo thành bị nạn bên trong có được cái này, một loại tính phi kiếm đều là rất là nơi tiêu thụ tốt dẫn tới phần đông người chơi ra tay tranh mua. Sự thật cũng là chứng minh, song kiếm hợp bích, cơ hội là có thể làm cho phi kiếm tăng lên một cái giai vị tạp hữu hiệu lực, tại trong thời gian ngắn bộc phát ra khủng bố chiến lực đến, thậm chí sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Hai thanh tất giai phi kiếm, một khi kết hợp, sẽ là cảnh giới nào? Diệp Khải tinh thần hướng tới, lập tức hiểu là đã đến nhu cầu đẳng cấp, lập tức đem lượng thanh phi kiếm trang bị đi lên thử một lần. Đáng tiếc, cái này tinh giao yêu cầu trang bị đẳng cấp 65 cấp, mà nguyện tuyển càng là yêu cầu trang bị 60 tầng cấp. Hắn chỉ có 41 cấp đẳng cấp vẫn là trên lệch quá xa. Cái này lượng thanh phi kiếm đều là cho ngươi xài đi, nếu phân tán ra đến, uy lực của bọn nó thì ra là phát huy không đi ra, bị sâu sắc suy yếu rồi. Trương Tay Ngự tỷ hít mắt, khoe miệng cười nổi lên hai cái nhẹ nhàng lúm đồng tiền, lộ ra lộ ra nàng ngọt một mặt. Cái này sao có thể được, một người một ngủ mọi người bình quân phân phối mới được là lẽ phải. Diệp Khải quả quyết tự tuyệt, mặc dù mình trong đầu là đối với cái này lượng thanh phi kiếm ngất ngệ cả buổi, có thể thất giai phi kiếm không phải tầm thường biểu diễn, cho dù hiện tại lập tức ra tay cũng sẽ là một ngày giá. Hơn nữa mời trường tay ngự tỷ cùng đi hoàng đế lăng, vốn là ôm phải trả người nàng tình nghi cách, nếu nhiều hơn nữa cầm một ngụm thất giai phi kiếm, chẳng phải là thiếu nợ ở dưới nhân tình càng lăn càng nhiều, như thế nào đều là còn không rõ rồi. Ta đã cầm cái kia căn bổ để mục, luyện chế thành thuyền hạm giá trị tựu là có thể chống đỡ qua cái này hai thanh thất giai phi kiếm rồi. Nói sau, ta cũng không thiếu phi kiếm sử dụng, của ta ngũ điệp kiếm cũng là có cách có thể thăng cấp, chỉ cần bắt ngũ cái 80 cấp tả hữu điệp loại tinh anh hồn phế đến, có thể lại để cho cầu sư phụ khiến chúng nó tất cả đều biến thành thất giai phi kiếm đi. Trương tay ngự tỉ thái độ kiên quyết, chỉ địa Hưu Thanh, hai tay xen vào trừng mắt hắn, một bước không cho. "Tốt nha, tốt nha, còn có giúp nhau nhún nhường thất giai phi kiếm đấy, ta lấy là được." Diệp Khải cười khổ một tiếng, hắn tại phiên tiên ngượng điệp trong đôi mắt nhìn thấy chỉ có thành khẩn, không có một tia né tránh cùng do dự. Bất quá đã có cái này 2 phần thất giai phi kiếm tại, vẫn có thể đủ kết hợp cường đại phi kiếm, hắn tại đẳng cấp sau khi tới sợ muốn thay đổi, thay thế phi kiếm hoàn toàn không cần lo lắng rồi, cứ là tinh giao cùng nguyệt tiền rồi. "Nhất kiếm, bọn chúng ta đợi hạ lại sáp nhập hoàng đế lăng trong sao?" Những cái kia đại bang phái xa hơn đi về phía trước, rất có thể lại là phát hiện bảo khố, hai người chúng ta nói không chừng còn có vũng nước đục cá cơ hội. Trương tay ngự tỷ rõ ràng cho thấy tâm nóng lên, tuy nhiên là đem thất giai phi kiếm đều bị cho giựt hại, có thể thu hoạch của nàng cũng là tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là cái kia căn nguyên vẹn thành linh bổ đệ mục, tuy là rất có thể làm cho nàng tại một thời gian ngắn về sau, thân chức trở thành bị ngạn người chơi bên trong có được cao giai nhất vị thuyền hạ một người, coi như là thuộc sơn kiếm minh lịch thủy hàn đều chưa hẳn lấy được ra tay so nàng càng mạnh hơn nữa thuyền hẳn đến. Đây chính là thiên hạ tạo truyền đệ nhất nhân dịch Chu Chi nữ dịch tính, phải giúp nàng luyện chế truyền hạm, tuyệt đối là có thể làm cho nguyên liệu tác dụng phát huy đã đến cực hạn. Vẫn là đợi lát nữa nói sau, các loại cái này tranh vào vũng thủy độc hơi chút yên tĩnh chút ít. Diệp Khải lắc đầu, nếu không cái này lập tức lần nữa xuất phát tiến về phía hoàng đế Lăng đề nghị, hắn hiện tại muốn chính là càng tình báo chính xác. Phó dùng bên trên, bây giờ là loạn làm một đoàn, đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp, cái gì thuộc sơn kiếm minh cùng thảo mục đường triển khai siêu cấp đại hỏa liệu, giết máu chảy thành sông, có người phát hiện một cái siêu cấp bảo khố đã là có cựu gia phi kiếm khai quật, Lăng Thẩm Chính giữa có 200 cấp siêu cấp bộ xuất hiện, sở hữu tất cả người chơi toàn bộ cả đoàn bị diệt. Bất quá hắn cũng không nổi, mà là lặng lặng đổi mới lấy vỏ rùm, hắn biết rõ đại sự như vậy, Cựu Vũ lâu nhất định là sẽ trước tiên đẩy ra chiến báo đến. Cựu Vũ lâu chiến báo, tuyệt đối là tin tức tỉ mị sát thực, nội dung tận khả năng chính xác, có thể làm cho hắn hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này bảo khô rất có thể tựu là hoàng đế Lăng một tầng chính giữa duy nhất một cái cỡ lớn bảo tàng tròn. Hơn nữa thuộc sơn kiếm minh cùng Thảo Mộc Đường với tư cách duy hai ở đây hai cái chính thức người chơi tổ chức, nhất định là sẽ tạm thời vùng tranh chấp, Kết Minh hợp tác. Kết Minh. Đúng vậy, hai nhà bọn họ Kết Minh thì có đầy đủ thực lực khu trục thế lực khác, đem còn lại chỗ mới có lợi bỏ vào trong túi, hơn nữa là tiếp tục hướng trước thăm dò. Bất quá ta đoán chừng, thăm dò bước chân trước tiến không được bao lâu, nên là như vậy muốn đình chỉ. Hắn lại là vang lên bảo khố trước cái kia tầng 3 tất cả sắp điện quang đáng sợ lực sát thương, càng đi về phía trước, độ phải cấm chế nhất định là càng cường đại hơn. Lưu Kim Long Thi trong tay hắn nhanh chóng chuyển động chỉnh thoảng dùng để đánh thoắng một phát mặt bản, cái này mở ra lăng tẩm chi vật hiện tại xem ra là không dùng được rồi. Cái này Lưu Kim Long Thi hẳn là tiến vào hai tầng một cái trọng yếu đạo cụ, nếu như là liền cơ bản cấm chế đều phá không nổi rồi lợi mà nói, coi như là dùng mở ra cái chìa khóa cũng là vô dụng. Bọn chúng ta đợi hạ phải đi làm chuyến đào đất công đi. Đào đất công nhân. Không phải nói đang đào ngoác ra thông hướng Hoàng đế Lăng thông đạo chính giữa, phát hiện rất nhiều bốn năm giai bạo vật sao, chỉ có điều về sau thông đạo lún, trực tiếp đem trọn cái Hoàng đế Lăng tầng ngoài tiểu nửa lộ đi ra, tự nhiên là không có người chú ý cái này rồi. Nhưng này chút ít bảo vật vẫn là tại bùn đất chính giữa đấy, chỉ cần có tâm chậm rãi đào móc, nhất định là sẽ có thu hoạch, hơn nữa đầy đủ an toàn, không có người sẽ đến cạnh tranh. Diệp Khải đã sớm là chú ý tới cái này, tổng không thể nào là chỉ có trước hết nhất bị đào móc cái kia cái lưới đi đúng lúc là có lệ tinh bảo vật, mà khác thông đạo nếu không có à, vậy cũng quá nói không thông rồi. Cùng hắn đi hoàng đế lăng ở bên trong, đi chỗ đó trùng không rõ thế cục chính giữa vũng nước đồ cá, còn không bằng thành thành thật thật rơi túi vi an, trước đem chính mình xem tới được 4 năm trai trang bị tu nạp ra một đăm đến. Đại khái 10 phút về sau, Cửu Vũ lâu chiến báo bại viết cuối cùng là đi ra, lập tức dưới đáy tiểu là nhiều ra vô số rẻ tự li đến. Thông qua đồng thời kỳ thiên bảng, đủ loại đại sự tụ tập tiếp cùng tại Thục Sơn kiếm minh chế giúp trong quá trình mỗi lần đều là trước tiên mang đến tình báo tiếp, Cửu Vũ lâu đã là tại người chơi chính giữa tạo dựng lên đầy đủ danh dự. Diệp Khải trực tiếp lật đến hắn quan tâm nhất bộ phận, cái kia chín đạo đại môn sau lương tế đảm bảo vật thổ sở hữu vấn đề. Thảo mục đường đã lấy được 3 tòa, Thục Sơn kiếm minh đã lấy được 3 tòa, còn lại mấy nhà bang phái chưa cắt hai tòa tế đàn bảo vật. Còn có một tòa trên tế đàn bên cạnh bảo vật thì là hạ lạc không rõ, bị một đôi thần bí nam nữ cấp đi. Trước mắt, còn chưa có bất kỳ khoảng cách gần hình ảnh có thể ghi rõ cái này một đôi thần bí nam nữ thân phận, hai người bọn họ cũng hiển nhiên là không thuộc về bất luận cái gì một nhà bang phái tổ chức. Theo lúc ấy tại đồng nhất trong không gian người chơi miêu tả, hai người là trực tiếp sử dụng truyền tống phù lục ly khai. Hy vọng cảm kích người cung cấp manh mối, chúng ta đem tiến thêm một bước hoàn thiện hai người tư liệu. Kháo, đây là muốn người thị tìm tòi chúng ta đấy. Diệp Khải miệng vỡ mắng một câu, trong nội tâm cũng là tại âm thầm may mắn còn không người phát hiện thân phận của bọn hắn. Nếu không bị người hơn chút lo lắng rồi, cảm giác này thế nhưng mà tương đương không ổn, thậm chí là một hơi đắc tội lúc ấy ở đây hơn 10 cái bất đồng người chơi bang phái thế lực, cùng nhiều như vậy độc hành cường giả, thế nhưng mà nói là trong nháy mắt vô số đối thủ. Hắn nhớ lại một phen, hẳn là không đến mức sẽ bị phát hiện, trừ phi có người là có thể theo trưởng tay ngữ tỷ trên người ngũ sắc quang suy đoán đã đến thái ớt ngũ yên la, lại là suy đoán ra nàng đến. Bất quá loại này sát suất, thật sự quá tiểu, căn bản là có thể xem nhẹ không nhớ rồi. Mặt khác, còn lại 8 tòa thế đàn Căn cứ cự Vũ lâu công tác thống kê, căn bản là mỗi tòa tế đàn trong đều có một dạng thất giai cấp bậc trang bị, phối hợp 3 đến 4 kiện thấp một cái cấp bậc trang bị. Thêm thêm bị thần bí nam nữ bắt đi cái kia tòa tế đàn bảo vật, tổng cộng là một lần tính khai quật 9 kiện thất giai bảo vật, 340 kiện lục giai bảo vật. Có thể xem như bị ngạn từ trước tới nay, có minh xác ghi chép đại quy mô nhất một lần bảo vật khai của rồi. Mặt khác đấy, như thuộc sơn kiếm minh khai phát hư lang tiền, côn luân người chơi thăm dò tam thập tam thiên cổ đạo, cụ thể gặt hái được cái gì đều là không cho người ngoài biết, tự nhiên là sẽ không tha tiến công tác thống kê bên trong đi đấy. Nhìn đến đây, Diệp Khải đã là tâm hoa nộ phóng, lòng đầy vui mừng. Quả nhiên là suy đoán đúng vậy, chính mình cùng trưởng tay ngự tỷ lựa chọn ở giữa đại môn, tựa là bảo vật rất nhiều nhất dày một tòa thế đàn. Hai phần Thất giai phi kiếm, hai quyển giá trị giống như Thất giai pháp bảo xem xét đạo thư, bảo vật phẩm chất độ cao làm cho người lưu luyến. Nếu như bọn hắn chỗ thu hoạch phi kiếm đạo thư tin tức hắc trên vai lộ đi ra ngoài lời mà nói, sẽ lập tức trở thành lúc ấy hoàng đế lăng trong ở đây sở hữu tất cả người chơi tấn công địch. Các người cái này đối với nam nữ lại chắc là đã đoạt trong bảo khố nhất tinh hoa, có giá trị nhất một tòa thế đàn. Đặc biệt là Thục Sơn Kiếm Minh, tổn thất thảm như vậy trọng, đại khái là có 8 tên thành viên bỏ ra chết trước đó lần thứ nhất một cái giá lớn. Phải biết rằng, coi như là Thục Sơn Kiếm Minh, cũng không thể nào làm được từng thành viên đều có dẫn theo thế thân bùa hộ mệnh ấy, có tiếp gần 2/3 thành viên đều là rơi một lẻ mèo, ao dược viên bộ, thiên thủy bộ tổn thương thảm trọng. Mà không xuất ra diệp khai sở liệu chính là, Thục Sơn Kiếm Minh cùng thảo mục đường quả nhân là đã kết minh, hơn nữa so với hắn muốn còn muốn càng tiến một bước. Cái này mỹ nước, còn gia nhập 17 gia bang phái thế lực, cơ hồ là hoàng đế lăng trong so sánh lớn hơn một chút thế lực toàn bộ tập hợp cộng đồng gia nhập vào trong đó. Bọn hắn đưa ra khẩu hiệu, "Tử lạc cộng đồng khai phát, giữ gìn trật tự." Chương 178, Đao đất công nhân màu vàng bảo vật. Nhất kiếm, chúng ta thật là không đi Hoàng đế Lăng sao? Trương Tây Ngự tỷ vẫn là chưa từ bỏ ý định, đây đã là nàng hướng Diệp Khải lần thứ 5 đặt câu hỏi rồi. Cũng trách không được nàng, hướng về Hoàng đế Lăng trong tiến vào người chơi trước mắt mà nói vẫn là cuồng cuồng không dữ, không thấy chút nào giảm bớt xu thế. Cứ như vậy nửa cái tiểu lục, đoán chừng lại có 2 vạn người chơi chào vào trong đó, theo từng cái nhập trong miệng. Bất quá Hoàng đế Lăng một tầng như thế ổ lớn không gian, Đừng nói mấy vạn người chơi, cho dù đem cái số này lại lật lên gấp 10 lần, ném vào trong đó, cũng sẽ không có xuất hiện chen chúc tình huống, như cũng là có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống đi. Không thấy được Cựu Vũ lâu bài viết nha, tăng thêm Thục Sơn kiếm minh cùng thảo một đường, tựa là 19 bang phái liên hợp kết minh, đây là cái gì khái niệm? Nói đúng là tiến vào hoàng đế lăng trung thượng điểm cấp bậc, phái ra nhân số khá nhiều toàn bộ người chơi thế lực toàn bộ là bao gồm đi vào, mà khác tiểu hình đoàn đội cùng cá nhân người chơi đang còn muốn như vậy bàng nhiên tự vật trước mặt danh ăn. Diệp Khải đã là xem rất rõ ràng, 19 bang phái liên hợp lại để cho bọn hắn năm chắc khí như bất luận cái gì người chơi nói không, căn bản không cần có cái gì cố kỵ. Mà như vậy liên hợp kết minh cũng là có lớn nhất khả năng đi đến xa nhất, đem hoàng đế lang mộng bước phát triển mới cục diện đến. Ngươi xem hai người chúng ta bây giờ không phải là rất thoải mái ấy ư? May mắn mà có ngươi bộ này khăn vàng người khổng lồ phụ lực rồi. Diệp Khải đứng ở giữa không trung chính giữa, cần phải làm là hóa ra từng chiếc bàn tay lớn, không ngừng đem từng đống sỏi đất nắm lên, ném tới bên cạnh trên đỉnh núi đi. Trên xuống bên cạnh có 12 thân cao 2 trượng khăn vàng lực sĩ, toàn thân cao thấp chỉ ở bộ vị yếu hại đâm một đầu khăn tay. Lộ ra lộ đi ra bảng chướng quá phận cơ thịt, tiêu cùng từng khối tinh thép hòn đá giống như. Trên tay đều là cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, bất quá đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là đầy đủ khủng lồ cùng tác dụng uy hiếp lực. Xác định một cái lối đi vị trí về sau, Diệp Khải cùng trưởng tay ngự tỉ tiểu là đã bắt đầu đào móc công nhân công tác, siêu tầm khởi trong truyền thuyết màu vàng bảo vật đến. Bất quá cái này chỗ điệu tuy nhiên phi kiếm vung lên, quanh kích phía dưới chính là một cái hố sâu, nhưng vẫn là muốn đem bùn đất bắt đi đấy, nếu không quanh kích mau nữa cũng là không có cách nào đem thông đạo đào móc sâu. Phải dựa vào hai người bọn họ Lớn như vậy lao động lượng, lộ ra có chút giật gấu và vai, nghèo rất rãnh, vận không qua nổi cảm giác. Hơn nữa trưởng tay nữ tỷ, hiển nhiên cũng không phải là thích hợp làm ô xin người, muốn nàng dính một thân bụi đất, cho dù Diệp Khải cũng nhìn không được. Thời gian kéo lâu rồi, khó tránh khỏi không có người chơi khác nghi đến cái này phương hướng, cùng bọn hắn sinh ra cạnh tranh đến. Cũng may trưởng tay nữ tỷ trên người bảo vật là nhiều, dĩ nhiên là bị nàng theo túi càn khôn ở bên trong tìm một chương khăn vàng người khổng lồ phụ lục đi ra. Một bộ chung là có thêm 12 chương, chỉ cần nhen nhóng một chương, sẽ xuất hiện một cái khăn vàng lực sĩ. Nghe theo ngươi phân phó, vì ngươi chiến đấu một cái tiểu thời gian. Bất quá cái này khăn vàng lực sĩ sức chiến đấu phi thường giống như, liền phi thiên đôn là làm không được, nàng ngày bình thường ở đâu để ý điểm ấy chiến lực. Nhưng dùng tại dưới mắt cái này cục diện, tụi hồ tiểu là vừa vặn, vừa đúng, một chút cũng không lộ vẻ hỗn độn. Cái này khăn vàng lực sĩ bị chế tạo ra đến, nguyên thủy nhất mục đích, chính là vì người tu tiên giải quyết một ít việc vặt, làm chút ít ô xỉn. Diệp Khải hiện tại khiến chúng nó làm công kích thổ địa, vận chuyển bùn đất công tác, tiểu la vật tận kỳ dụng, đem chúng công dụng phát huy đạt đến lớn nhất. Quả nhiên Cái này 12 khăn vàng lực sĩ là không có cơ phụ hắn hy vọng, biểu hiện phi thường xuất chúng. Dù sao cái này mặt đất cũng không phải cứng rắn vô cùng, tựa là bình thường sốp thổ địa, dùng khăn vàng lực sĩ cực lớn man lực có thể nhẹ nhõm gối mở. Mà bọn hắn lực lớn vô cùng trường hạng, cũng là ngay tại lúc này tận lộ không thể nghi ngờ, một rọ rọ thành tấn chủng bùn đất tựu là bị nhanh chóng vận chuyển đi ra ngoài. Coi như là Diệp Khải đem già Diệp Thiên Thiên thủ cùng tiên tiên một mạch bắt hai chủng cẩm nã pháp thuật liên tiếp sử dụng, dừng lại không ngừng, cái này vận chuyển bùn đất hiệu suất cũng là xa xa so ra kém những này khăn vàng lực sĩ. Dù sao hắn hai cái cẩm ná pháp thuật đẳng cấp đều là không cao, xa xa làm không được dời núi cầm sông tình trạng, một lần tính có thể vận chuyển đi một chầu bùn đất đã là phi thường cố hết sức, đặc biệt là giả Diệp Tiên Thiên thủ, đều cảm giác muốn tùy thời dế rời, nước toát ra bộ dạng. Sáng chế cái này lưỡng môn đạo pháp tổ sư dưới mặt đất có biết ta, không đúng, là bầu trời có biết hẳn là sẽ không trách tội ta trả đạ bọn hắn đạo pháp a, chuyên môn dùng để chuyển đất rồi. Về phần trường tay ngự tị cần phải làm là rất dễ giản, thỉnh phảng phát ra một đạo kiếm quang, quanh hướng mặt đất hô sâu. Hừ, những bang phái này thật sự là chết tiệt. Nguyên rủa bọn hắn đụng phải cường đại cấm chế, tất cả đều tay không mà về. Nang phu trên không trung, một bên ngắm nhìn hoàng đế lang phương hướng, một bên đoán hận nguyên rủa của bọn hắn. Đối với những thông đạo này trong khả năng chất chứa tứ giai ngũ giai pháp bảo, nàng hiển nhiên là không thể nào coi trọng đấy, đối với nàng mà nói căn bản đối với mình thân thực lực không có một kia tăng cường tác dụng. Nói rõ trưởng tay ngự tỷ trong hiện thực cũng là sinh hoạt dư giả, không biết thiếu tiền là vật gì đích nhân vật, nếu không những này tứ giai ngũ giai trang bị bán bán, cũng tương đương với dân chúng bình thường mấy tháng tiền lương đã thu vào. Nhưng Diệp Khải tựu là bất động Thứ nhất là thu thập khởi đầy đủ ngũ giai trang bị cho lôi lão hổ tên kia, tốt đem vạn mẫu cẩm nang đạt được tay. Thứ hai, muốn lại để cho thanh đế minh thực lực rất nhanh cường đại lên, những này tứ giai ngũ giai trang bị sẽ là phi thường hữu dụng, có thể lập tức đem bang phái công cộng nhà kho bổ thêm vào mà bắt đầu, lại để cho thành viên có đổi lấy muốn nhìn qua, cũng là bức bách của bọn hắn càng thêm cố gắng đi kiếm lấy bang phái điểm tích lũy. Ngoài ra, đối với hắn mà nói, mỗi một kiện ngũ giai trang bị đều là một tháng thậm chí là mấy tháng tiền sinh hoạt, làm sao có thể đơn giản buông tha. Nhất kiếm, không phải là ngươi khó sai phương vị đi à nha? Ta nghe nói những người kia thế, nhưng mà đào trong chốc lát tiểu tử là phát hiện bảo vật đấy. Như vậy đào móc công nhân công tác đã là rằng có nhanh nửa cái tiểu lúc, cái kia thẳng đối với hoàng đế lăng môn vào phương hướng hố sâu đã là đã có vượt qua 20 trượng sâu độ, đường kính 2 trượng. Có thể đừng nói cái gì bảo vật rồi, đào đến bây giờ ngoại trừ bùn đất tiểu là bùn đất, cái gì đồng nát sắt vụn đều không có thể đào móc ra một khối đến. Đừng nóng nổi, đây không phải đã có ư? Diệp Khải cũng là biết rõ vấn đề này rất lớn trình độ bên trên là một cái rựa vào vận khí việc, đương nhiên hắn là có thể xác định những thông đạo này trong có bảo vật tồn tại đấy chỉ là toàn bộ đảo ngóc ra lượng công việc quá lớn, không phải hai người bọn họ cái có thể làm được. Cho nên khi hắn ánh mắt ngắm đến một cái kim lóng lánh đồ vật thời điểm, còn là vô cùng hưng phấn, thanh quang bàn tay lớn một trảo tiểu là đem hắn bắt đi lên, thuận tay tiểu là cho một cái lục mậu thần chiếu thuật đi lên, đã nhận được tầng mấy không đủ, không cách nào xem xét nhắc nhở đi ra. Khai nguyên kiếm búa, ngũ giai pháp bảo. Thế nào, ta nói không sai a? Đáp ý hướng phía trưởng tay ngự tỷ trước mắt lung lay nhoáng một cái, sau đó mới được là thu vào vạn mẫu cẩm nang chính giữa chỉ có có cái thứ nhất bảo vật xuất hiện, nói đúng là minh ý nghĩ của hắn đi được thông, loại này biện pháp đích thật là có thể đạt được hoàng đế lăng tiết ra ngoài bảo vật đến. Cho ngươi khăn vàng lực sĩ hướng phía phát hiện khai nguyên kim đỗ phương hướng mạnh liệt đào, lại để cho bọn hắn ở đâu bên cạnh liều cái ngươi chết ta sống đấy, chúng ta lại bên ngoài đào đào bùn đất, nhặt nhặt bảo vật là được. Liên thất giai phi kiếm đều là lại để cho cho mình rồi, loại này ngũ giai pháp bảo diệp khai đương nhiên là sẽ không lại cùng trưởng tay ngự thị ra vẻ khách khí, trực tiếp cựu là thu vào chính mình túi. Dù sao đem phần này nhân tình tâm ý ghi ở trong lòng tiểu là tốt rồi. Sau này tổng có cơ hội là có thể trả lại đấy. Diệp Khải đã là yên lặng trong lòng bên cạnh Hạ Quế Tầm, nhất định phải giúp trưởng tay ngự tỉ tìm một kiện nhẫn xứng đôi pháp bảo của nàng, tiểu giai không dám nói, nhưng không phải thất giai bát giai thật đúng là cầm không ra tay. Xem ra là số phận vòng vo, kế tiếp thời gian qua một lát ở bên trong, lại là liên tiếp phát hiện ba dạng pháp bảo, giống nhau phi kiếm. Theo thứ tự là một cái màu vàng tứ giai tiểu hũ, kim lóng lánh hai mặt tứ giai khiên tròn, cùng một kiện ngũ giai lưới mạng. Bên ngoài triều lưu, hoàng đế lang phụ cẩn đáo móc đi ra bảo vật đều là hoàng kim bên ngoài, kim quang sáng lạn. Hiện tại tự mình thực tế xem xét, mới biết được quả nhiên là đúng là như thế, mỗi giống nhau đều giống như thoa lên tích kim giống như, hoặc như là vàng dòng chế tạo. Thang đến 12 khăn vàng lực sĩ thời gian dùng hết, đem trọn cái lối đi đều là triệt để đảo thông, đều là ở một bên trồng chất nội lên một loạt tiểu mô đất đến, cái này một gian khổ đào móc công tác mới xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Lại là đào móc đã đến màu vàng tứ giai cây tên năm căn, màu vàng tứ giai phi kiếm ba cái, màu vàng ngũ giai ngọn đèn một chiếc, màu vàng ngũ giai hắc nói một chiếc. Đến cuối cùng, Diệp Khải con mắt đều là xem hoa rồi. Nhìn ra đi cái gì đều là vàng óng một mảnh, hai cái đồng tử chính giữa đều là có kim quang đang không ngừng chớp động, mệt mỏi thẳng muốn ngủ. Cái này ni mã không thể so với cực hạn đi chèn lẻ vèo nhẹ nhõm bao nhiêu, cùng một hồi siêu cấp đại chiến xuống không sai biệt lắm, cả người đều là tiêu hao rồi. Tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn lấy, có thể chứng kiến vạn mẫu cẩm nang chính giữa nặng trịch thu hoạch, trong lòng vẫn là vui mừng rạo rạt. Oeng. Vừa lúc đó, hoàng đế lang trong đột nhiên là truyền đến một tiếng kinh thiên bạo tạc nổ tung, kinh người khí lảng đem cả tòa sơn đầu đều là thiếu chút nữa là tung, cả người đều là trên không trung đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Hoàng đế Lăng trong xảy ra điều gì biến cố, chẳng lẽ là bọn hắn đụng chạm tới cái gì cao cấp cấm chế? Trương Tay Ngự tỷ cũng là đang suy đoán lấy, hai người bọn họ tại bên ngoài thật đúng là cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể là dựa vào chính mình phỏng đoán rồi. Lần này bạo tạc nổ tung cũng không có thoáng một phát tựu là trầm rực, mà la đỉnh chỉ một lát lại là vang lên liên tiếp hơn 10 cái, mỗi lần đều là kinh thiên động địa, liền Hoàng đế Lăng tầng ngoài đều là có kiến trúc sụp lở xuống dưới, chấn chợ thành mảnh vỡ. Một cổ hoàng sắc khí lang trực tiếp xông lên mây xanh, theo Hoàng đế Lăng trong xuyên ra. Trảng quan tinh không, chiều dài trượng, tuyệt đối là đã xảy ra đại biến cố. Rất có thể là thuộc sơn kiếm minh bọn hắn cái kia liên minh muốn trùng kích hoàng đế lăng tầng thứ 2, gặp được lợi hại cấm chế, đoán chừng bây giờ là chết tổn thương thảm trọng. Diệp Khải chém đinh chắn sát, bên ngoài đều là đã như thế, bên trong muốn nói không có biến cố, nhân viên sẽ không đả thường vòng, ai đều sẽ không tin tưởng. Lập tức cựu Lạp leo lên phao dùn, hiện tại cho dù tiến vào hoàng đế lăng trong cũng là không còn kịp rồi, chỉ có đi nhanh chóng đổi mới, nhìn xem có không có gì tình báo mới nhất đi ra. Một gia nhập phao dùn Điều là thấy được một sâu sắc bài viết tiêu đề. Liên minh gặp nan, một tầng cuối cùng nhất cấm chế. Chương 179, vạn mẫu cẩm nang đến tay. Hoàng đế Lăng trong vừa mới xuất hiện dị biến, phó dù bên trên đã là xuất hiện văn hay tranh đẹp bài viết, muốn nói bạn cũ ôm vào 19 bang phái liên minh chính giữa không có an sen ánh mắt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tại vượt qua trong bà khố, tiến lên đường xá bên trên cơ hội là chất đầy thạch long thú, số lượng đơn vị là muốn dùng vạn đến tính toán. Như vậy rộng lượng thạch long thú, nếu như không phải 19 bang phái kết minh mà phân tán ra, Trong đó bất luận cái gì một nhà đều sẽ là đã bị nghiêm trọng hao tổn, thậm chí là không có cách nào thông qua. Có thể hiện nay, bọn họ là ngạnh sanh sanh quyết ra một cái lối đi đến, đã vượt qua đi qua. Hơn nữa là tại trên đường, thu lượng khoả thương lỏng, thủy liêu đều là tất giai tài liệu luật hí, công dụng phi thường ống khắp cái chủng loại kia. Có thể căn cứ có học qua trận pháp chi thuật người chơi suy diễn, đi đến cuối cùng thời điểm kỷ luật là gặp được một mảnh cắt vàng sa mạc, bao la bát ngát vô tận. Có một cái cắt vàng vòng xoáy truyền tống pháp trận đứng ở trung điểm phía trên, cái này là truyền tống đến hoàng đế lăng hai tầng nơi mấu chốt. Đáng tiếc đem Lam Thiên Thủy nhất phương thập phần hưng phấn đi đến trước, ý đồ sử dụng cái này cắt vàng vòng xoáy truyền tống trận thời điểm, Cửu La có vô cùng cắt chạy bừng lên, đem vị này thuộc sơn kiếm minh một bộ chi chủ cho sống sờ sờ nuốt vào, nếu không gặp bọn dáng. Sau đó Cửu La Thiên Liệt giống như xa xa sa mạc nhau nhau khuynh đạo nước toát ra, có một khối trăm trượng tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, thần sâu xen nhập cắt vàng vòng xoáy truyền tống pháp trận bên cạnh, bên trên tuyên khắc lấy hoàn toàn văn tự. Có hiếu kỳ người chơi ý đồ đi sợ thậm chí là mang đi cái này khối trăm trượng tấm bia đá, trực tiếp Cửu La bị một đoàn thiên lôi vây thành vô số toái quang. Có cỡ lọ xét bệ tạ cao thủ là phân biệt nhận ra được, đạo tiên lôi này tựu là người chơi tại độ kiếp thời điểm có khả năng gặp gỡ tiên kiếp khảo nghiệm một tròng, Ngũ Hành Tử Điện Lôi Quang Kiếp. Từng người chơi tại độ kiếp thời điểm sẽ gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm đều là bất đồng, cụ thể như thế nào chính là muốn xem nhân phẩm của ngươi như thế nào, hệ thống đại thần phải trang hữu ái ngươi rồi. Hoặc là ngươi làm thương thiên hại lý chuyện xấu, thiên kiếp khảo nghiệm độ khó cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tại lần thứ nhất thiên kiếp ở bên trong, Ngũ Hành Tử Điện Lôi Quang Kiếp độ khó tối thiểu là có thể xếp hạng top 3, dùng không nớt không giúp, tiếp tục thời gian thật dài chứ danh. 8 phần người chơi đều là tại cuối cùng vài đạo lôi quang cấp thời điểm rốt cuộc nhịn không được rồi, máu, chân khí khô kiệt, bị nổ chết. Tuy nhiên bất đồng mặt trời chân hỏa cấp như vậy dùng lực sát thương khủng bố chứ danh, nhưng ngũ hành tự điện lôi quang giai uy lực cũng không phải những này 40-50 cấp người chơi có thể thừa nhận được ở, đây chính là vi trăm cấp người chơi trôi chuẩn bị lấy. Minh bạch điểm ấy, biết rõ trăm trưởng tấm bia đá không phải mình có thể đụng vào về sau, nếu không có người chơi dám lại dùng sinh mệnh làm đại giá, tiếp tục nếm thử dũng cảm điện giật hành động. Thông quyển sách văn tự đều là tại dạng thuật hiên viên hoàng đế chi phong công sự nghiệp to lớn hiện hách chiến tích, thẳng đến cuối cùng hai câu nói thời điểm, mới được là thoáng có một chút, muốn thông qua này chuyển tống trận tiến vào lăng tẩm tầng thứ 2, phải là phải có thông hành lệnh phù mới có thể. Mà một tầng thông hành lệnh phù tên là Thái Hoàng Hậu Thổ Lục, về phần như thế nào mới có thể lấy đến, trên tấm bia đá không có nói tới, không người có thể biết rồi, muốn cho người chơi chính mình đi chậm rãi thăm dò rồi. Có thể, trận này vênh vênh liệt liệt hoàng đế lăng thăm dò hành động, đã đến giờ phút này đã là có thể tính toán đã qua một đoạn thời gian. Tại không có khó đến Thái Hoàng Hậu Thổ Lục trước khi, căn bản không có cách nào khác tiến vào tầng thứ 2 mà hoàng đế lăng trong tầng thứ nhất bảo vật cơ vốn đã là bị thanh lý không còn, cho dù có châu còn thừa cũng là giá trị không lớn. Thục Sơn Kiếm Minh lần này, thật đúng là trộn gạo không thành còn mất nắm gạo, Thiên Thủy Nhất Phương trở về chịu thiệt. Đối với cái này cái từng xuất đội đến núi Thanh Thành bên trên giễu vợ Dương Oai Thiên Thủy Nhất Phương, Diệp Khải là không có chút nào hào cảm, nhìn thấy hắn không may tự nhiên là rất vui vẻ, hận không thể có thể tự mình đi bổ sung một cước. Thục Sơn Kiếm Minh hành động lần này, hao tổn đại lượng thành viên, mà ngay cả bộ chủ, trưởng kiếm khiến cho bực này cao tầng, đều là tổn thất mới tên. Mà cuối cùng nhất thu hoạch thậm chí quá ít đòi, cơ hồ không có chả giá quá nhiều một cái giá lớn thảo mục đường năng hàng, đoán chừng thuộc sơn kiếm minh, cao tầng cũng là trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nghẹn trợ ra một hơi tại trong lòng. Cái kia thái hoàng hậu thổ lục rốt cuộc là muốn như thế nào được đến, hiện tại còn không có cái thuyết pháp, đoán chừng chúng ta cũng là không đi được hoàng đế lăng hai tầng rồi. Không đi được cũng là không sao, đối với chúng ta mà nói thậm chí là một chuyện tốt. Trong tầng thứ nhất bất quá là thạch long thú, hai tầng ở bên trong gặp được thủ hộ quái vật, đoán chừng là sẽ càng mạnh hơn nữa rất nhiều, số lượng lại là nhiều như vậy lợi mà nói. Phải dựa vào hai người chi lực là rất khó thăm dò đến bao sâu đấy. Chẳng lại để cho hai tầng mở ra thời gian trì hoãn một ít, thực lực của chúng ta cũng lại là tăng tiến, ngược lại thời điểm tụ thành thạo rồi. Khan vàng lực sĩ biến mất, theo Hoàng đế Lăng trong giọi khỏi người chơi cũng là rất nhiều rất nhiều đấy, Diệp Khải quyết định dừng tay cái này đảo ngoặc công nhân công tác. Ta trước sẽ giựu chân quan quan đi, cầu đại sư tỷ giúp ta tìm dịch tĩnh, luyện chế thuyền hạng. Đã có một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạng, chạy đi đâu không được, đối với chúng ta về sau đi Hoàng đế Lăng hai tầng, khẳng định cũng là có rất nhiều tiện lợi. Trướng tai ngự tỷ trong nội tâm quản niệm thuộc về mình Tuyển Hạng, nàng đối với việc này đã là suy nghĩ thật lâu, lúc này cuối cùng là đã nhận được một căn bổ đệ mục, sao có thể không lập tức lợi dụng. Cũng tốt, ta cũng là thị sử lý hạ thân hóa trang bị, thuận tiện hồi trở lại môn phái tìm kiếm mấy vấn đề. Ngươi có chuyện, cứ là lập tức phi kiếm truyền thư cùng ta. Diệp Khải nhẹ gật đầu, trên người suy đoán hai thanh thất giai phi kiếm, một cái tạm thời lục giai phong lớn phát bảo, người mang trọng bảo tại loại này địa phương nguy hiểm hồi hồi, thật đúng là có chút ít trong lòng run sợ cảm giác. Hai người kiếm quang cùng một chỗ, bay về phía trong thành Trường An. Cáo biệt về sau tiểu tử là trở lại địa bàn của mình đi. Ba. Nhất kiếm, chỉ có như vậy vài món phù hợp ta yêu cầu trang bị, cái này muốn bắt được của ta vạn mẫu cầm nang, thật có chút không đủ nha. Lôi lão hổ đem chiếc mặt kim quang rạng rỡ phi kiếm pháp bảo lật qua lật lại mấy lần, trong mắt đồng tử hình dạng đều nhanh biến thành kim nguyên bảo rồi, trên chút thịt trọng chất khởi tiểu trong mắt hiện lên một đạo con buôn thân sắc. Người cũng là cao thủ rồi, nên biết loại này trữ vật loại pháp bảo giá trị a, vật dụng hiếm là quý, cái này loại hình pháp bảo toàn bộ trò chơi chính giữa đều là hiếm thấy, càng đừng đề cập vẫn là loại này trữ dụng thuộc tính rồi đánh ra cái đo đếm lần tại cùng giai hắn hắn pháp bảo giá cả tới cũng là chẳng có gì lạ. Hừ, cái này, cái này, cái này, ba dạng tứ giai thêm một tin tức, đổi cho ngươi vạn mẫu cầm nang. Diệp Khải nhìn xem Lôi lão hổ thần sắc, biết rõ hắn là chức nghiệp thương nhân bình tĩnh phát tác, không hung hăng gõ lên chính mình một số là chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi. Chính mình nếu theo ý của hắn đi, nhất định là muốn xuất hết nhiều, dứt khoát tiểu là phương pháp trái ngược. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại cùng Lôi lão hổ giao dễ dàng ở bên trong, nhiều như vậy dưới ngòi bút đến thật đúng là không có có mấy lần là đã chiếm hắn đại tiện nghĩ đấy. Đây đối với chức nghiệp thương nhân mà nói cơ hội là chuyện không thể nào. Diệp Khải Trịu không cho là mình tại Lôi lão hổ cảm nhận chính giữa có cao như vậy địa vị, cũng không phải cái gì thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, cơ lớn bang phái hạch tâm phân tử, chức nghiệp thương nhân cũng là muốn cho một ít mặt mũi. Làm sao có thể? Cái này vạn mẫu cẩm nang coi như là đổi lục giai pháp bảo, đều chưa hẳn là đổi không đến, mấy cái tứ giai pháp bảo tiểu muốn đổi đến, ngươi là đang nằm mơ sao? Quên đi, vốn là ta vẫn là muốn có quan hệ giám định sư cái này sinh hoạt chức nghiệp tin tức tiết lộ cho ngươi lần này. Diệp Khải vung hạ vạn mẫu cẩm nang, Đứng dậy lại là hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Cái gì? Giám định sư? Lôi lão hổ trực tiếp bịch một tiếng đem trước người chén trà đánh ngã gục, kê động có chút mồm miệng không rõ mà hỏi. Giám định sư ý nghĩa, đối với một gã chức nghiệp thương nhân, đặc biệt là có chí ở lại làm hành động lớn mạnh chức nghiệp thương nhân mà nói, trọng yếu trình độ là không chút nào chỉ giám định sư chức nghiệp đối với một gã một mình hành động siêu cấp cường giả đến yếu. Đã có giám định thuật tồn tại, tại thu mua trang bị thời điểm có thể nhiều ra vô số tiện lợi đến, thậm chí là trực tiếp mở lên nơi giám định đến. Tin tưởng có rất lớn một bộ phận người chơi đều sẽ là lựa chọn có xem xét nghiệp vụ môn hàng quan lâm, tại xem xét về sau nếu như trang bị thuộc tính không hợp tâm ý tựu là có thể trực tiếp ngay tại chỗ bán ra, giữa hai người này là tương thông đấy. Thân là một gã trước nghiệp thương nhân, Lôi lão hổ đã sớm là tin tưởng giám định sư sẽ đối với hắn mang đến cực lớn mấu chốt buôn bán cùng lợi nhuận, cả hai năng lượng liên kết đủ sáng tạo ra, tạo ra đến tài phú, có thể làm cho hắn nhanh chóng sát nhập bị nạn định cấp game thủ chuyên nghiệp hàng ngũ. Chớ đi chớ đi, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút mà. Lôi lão hổ liền vội vàng kéo diệp Khải cánh tay. Đổi lại một bộ hiền lành vui cười thi nhà từ thiện biểu lộ, cười hiển nhiên chính là một cái Phật di lặc. Cái này vạn mẫu cầm nang giao dễ dàng. Chỉ cần ngươi nói tin tức có đầy đủ giá trị, ta chính là đồng ý ngươi nói thành giao phương án, ta lôi lão hổ việc buồn bán luôn luôn là lấy đức phục người. Lôi lão hổ trên mặt thịt đều là run nhẹ nhẹ, đó là quá mức đau lòng, ra mặt động bố trí. Lôi la bản, cái này có quan hệ giám định sư tin tức, ta dám cam đoan toàn bộ bị nạn trong không có vượt qua 3 người biết rõ, cho dù ngươi không thu, tương tin cũng là sẽ có những nghề nghiệp khác thương nhân đoạt tại hướng ta mua sắm. Diệp Khải an tâm làm xuống dưới, Lôi lão hổ biểu lộ đã là lại để cho hắn tin tưởng, khoản này giao dễ dàng khẳng định thành công rồi. Lại để cho ta suy nghĩ, lại để cho ta suy nghĩ trước. Vạn mẫu cẩm nang là của ngươi rồi, ta tiểu liệu bên trên cái thanh này rồi. Lôi lão hổ hung hăng một vỗ bàn, hai cái tiểu con mắt mê trở thành một đầu tuyền, chân thành nhìn qua Diệp Khải, trong nội tâm lại tưởng tượng ra Diệp Khải một cái tiểu người, mình ở hồ to, giẫm trên ngươi, giẫm trên ngươi, giẫm chết ngươi cái này giận thường, lần sau bán trang bị của ngươi nhất định là muốn trở mình ngươi gấp 10 lần giá tiền. Ta lấy đức thu phục người lôi lão hổ tiến bị nạn việc buôn bán đến bây giờ, còn là lần đầu tiên trái lại bị người chơi xảo trá một số, đau lòng a. Người chơi đã là có thể nhậm chức giám định sư chức nghiệp, chỉ cần đã lấy được có thể học sẽ giám định thuật đạo thư là được, một khi học sẽ tiểu là có thể trở thành giám định sư. Bất quá cùng mặt khác sinh hoạt chức nghiệp giống nhau, cũng là cần không ngừng sử dụng mới có thể thăng cấp, tiếp theo xem xét rất cao giai trang bị, hơn nữa mỗi ngày có thể xem xét trang bị số lượng, cũng là có nghiêm khắc hạn chế. Diệp Khải một hơi nói xong, nhìn xem Lôi lão hổ ngơ ngác biểu lộ, cuối cùng lại bổ sung một câu. Ta có thể nói cho ngươi, tựa là trước mắt đã có người đã trở thành giám định sư, giám định thuần phân lục mậu thần chiếu thuật cùng tiên chiếu minh chiếu thuật hai chủng, theo thứ tự là có thể xem xét phi kiếm pháp bảo cùng phục sức loại trang bị, còn không biết là có hay không có những thứ khác giám định thuật tồn tại. Chương 180, thế thân giấy Ngô Lăng tạm trận tướng. Đã có vạn mẫu cầm nang, ta sau này cơ hồ đi tới bất luận cái gì siêu cấp phó bản đều là không cần lo lắng trữ vật không gian vấn đề 500 ối khoảng trống không gian, điều này có thể phóng bao nhiêu chiến lợi phẩm, tuyệt đối là có thể làm cho ngươi nhặt trang bị nhặt được nương tay. Nghĩ đến chính mình ly khai thời điểm, Lôi lão hổ cái kia phó còn có chút ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích biểu lộ, Diệp Khải tự là mươn cười. Loại này trước nghiệp thương nhân hám lợi, cho dù ngươi là trò chơi lão luyện, tại có chút bất đắc dĩ thời điểm, cũng là sẽ bị bọn hắn xảo trá bên trên một số. Lúc trước mấy khoảng trò chơi chính giữa, Diệp Khải có hai lần cũng là bị nâng giá mấy lần mới được là gian nan mua chính mình cần thiết trang bị, hôm nay có thể tìm về một ít chẳng từ đến, tự nhiên là lòng đầy vui mừng. Bất quá lôi lão hổ cũng không tính có hạ chịu thiệt. Giám định sư sinh hoạt chức nghiệp tình báo chỉ sợ mà ngay cả vũ lâu đều không có Diệp Khải hiểu rõ rõ ràng như vậy, thấu lộ cho tin tức của hắn nếu như hắn có thể bắt ở tăng thêm vận khí thật tốt tốt, thực sự không phải là không thể tiến hành lợi dụng, mau chóng bổ dưỡng được hai vị giám định sư đến. Diệp Khải bây giờ là hướng Tê Hà trên đỉnh trượng giáo đại mà đi, chuẩn bị đổi lấy bên trên hai quả thế thân đùa hộ mệnh. Càng ngày càng nhiều cao thủ đều là đã bắt đầu sẽ vì chính mình bị bên trên một quả thế thân đùa hộ mệnh, để tránh ngoại ý muốn nổi lên thời điểm đã bị không thể đền bù tổn thất. Loại này dùng môn phái cống hiến đổi lấy vật phẩm sự tình đều là nhất định phải hướng Hải Tẩu Chu Mai chỗ ấy đổi lấy, Diệp Khải cho dù có nhiều không tình nguyện đối mặt cái này tiểu lão đầu, cũng là không, có cái nào, đã là dưới đấy lòng chuẩn bị xong hắn làm khó dễ. Cái này Hải Tẩu Chu Mai trụ sở là Tê Hạ trên đỉnh tiếp cận cao nhất vị trí, ngày bình thường không lịch sự cho phép bình thường thanh thành đệ tử đều là không có cách nào đi vào, cần phải đi qua đạo đồng bẩm báo xin mới có thể. Diệp Khải thân phận bất đồng, những cái kia tiểu tiểu đạo đồng coi như là có 7, 8 cấp, tinh anh cấp nợ vở cỡ, cũng là không dám ngăn trở, thuận lợi phóng hắn đi vào. Trưởng giáo ra ngoài, Thanh thành đệ tử đổi lấy vật phẩm có thể tại bàn quay bên trên tự do lựa chọn, môn phái cống hiến tự động cấu trừ. Trường giáo trước sân khấu lại là treo rồi như vậy một khối bảng hiệu, có một khối phân thành vô số tiểu ô phụ dùng tại chính phía trước, bên trên có vô số vật phẩm. Ha ha, cái tên tiểu lão đầu không tại, thỉnh tâm phiền. Bàn quay tựu là tương đương với một cái người chơi tự động lựa chọn đổi lấy vật phẩm hệ thống, tao làm bắt đầu thật đơn giản, cân nhắc hai cái tựu là có thể trợ thủ. Dựa theo chính mình nhu cầu đưa vào đi, tựu la sẽ có từng dãy phù hợp yêu cầu vật phẩm xuất hiện, trưng bày ở trước mặt mình, lấy tay điểm tuyển sẽ sẽ đến. Diệp Khải lựa chọn thế thân bùa hộ mệnh loại đạo cụ, ba đúng là thoáng một phát, thiếu đi vô số không hợp phụ yêu cầu đạo cụ, bản quay chỉ còn lại có khác nhau. Thế thân giấy ngẫu, dưới 50 cấp thanh thành đệ tử đem hắn để đặt tại túi càn khôn ở bên trong, có thể giảm miễn một lần tử vong trừng phạt, sẽ không rớt cấp, sẽ không rơi xuống trang bị, nếu có thọ nguyên không cùng, thọ nguyên sẽ như trước giảm xuống, không cách nào chống đỡ miễn. Trên 50 cấp hoặc không phải thanh thành đệ tử, thế thân giấy ngẫu đối với hắn không có hiệu quả, tử vong một lần về sau thế thân giấy ngẫu tự động biến mất, đổi lấy cần môn phái điểm cống hiến 200. Hộ thân một khối lỗi Dưới 100 cấp thanh thành đệ tử đem hắn để đặt tại túi càn khôn ở bên trong, bình thường có thể giảm miễn 1% ngũ hành pháp thuật tổn thương, có thể giảm miễn một lần tử vong trừng phạt, sẽ không rất gốc, sẽ không rơi xuống trang bị, nếu có thọ nguyên không không, thọ nguyên sẽ như trước giảm xuống, không cách nào chống đỡ miễn. Trên 100 cấp hoặc không phải thanh thành đệ tử, hộ thân mục khôi lỗi đối với hắn không có hiệu quả, tử vong một lần về sau hộ thân mục khôi lỗi tự động biến mất, đổi lấy cần môn phái điểm cống hiến 1500. Rất đắt. Hộ thân mục khôi lỗi trọn vẹn là thế thân giấy, ngô gấp bảy nhiều. Nói cách khác, một khi đã qua 50 cấp, muốn tiêu hao được rất tốt cái này chết thay bữa hộ mệnh loại đạo cụ thật đúng là một việc khó, đối với tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ là phi thường cố hết sức. Diệp Khải gần đây đã là có ý thức ở tiếp ban thưởng vi môn phái cống hiến nhiệm vụ hàng ngày, có thể đến nay môn phái điểm cống hiến mới được là miễn cưỡng đã qua 1300, đây là bởi vì lúc trước hắn có mấy cái nhiệm vụ đều được chỉ số xa xỉ môn phái cống hiến ban thưởng nguyên nhân. Thò tay một điểm, là xác định đổi lấy một cái thế thân giấy ngẫu đi ra, đổi lấy quá nhiều như thế nào đều giống như tại nguyên rủa chính mình nhanh chút ít nhiều chết hai lần trước bộ dạng. Không có cái kia tất yếu. Đổi lấy hoàn thành về sau, Diệp Khải không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại bản quay trước tìm kiếm lấy. Hắn hình như là phát hiện, theo thân phận của hắn bất động, có thể đổi lấy đạo cụ vật phẩm so với trước là nhiều hơn rất nhiều, có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái đi ra, như cùng loại trưởng tay ngự tỉ khăn vàng lực sĩ phụ lục cũng là có. Gọi là mây xanh người khổng lồ phụ lục, 50 điểm môn phái cống hiến một chương, dùng hắn trước mắt quyền hạn có thể đổi lấy ra 100 chương đến. Ngũ nhạc đạo thư Cái này bản đạo thư chẳng lẽ tiểu là đối ứng thanh thành đệ tử nhập môn có thể học tập đến cái kia trụ cột ngũ nhạc pháp thuật. Diệp Khải bởi vì là thuận buồm xuôi gió trở thành thanh thành đệ tử chính thức quan hệ, những cơ sở này pháp thuật ngược lại đều là không có học được, bất quá đã đến tiền mặt cũng đã là không dùng được, tự nhiên là càng sẽ không hoa cố sức khí đi tu luyện. Tinh tiến môn phủ, 200 môn phái cống hiến một quả, sử dụng về sau trong vòng 1 ngày hấp thu điểm kinh nghiệm ít giờ gấp bội, công đức thần hương, 200 môn phái cống hiến một căn, sau khi đốt trong vòng 1 ngày hấp thu công đức giá trị gấp bội, chém yêu phù lục Sau khi đốt chỗ chém giết 10 người sẽ không khấu trừ ngươi bất luận cái gì công đức giá trị, 500 môn phái cống hiến một chương hộ, cái đồ vật này man thú vị đấy, không phải là hợp pháp giết người giấy phép sao? Hắn đã đến hướng thú, phát hiện bản quay chính giữa hữu dụng tiểu thứ đồ vật thật đúng là không ít, cẩn thận tìm kiếm tuyệt đối là sẽ có hoàn toàn mới thu hoạch. Nếu không phải là chính mình môn phái điểm cống hiến khan hiếm, hắn thật đúng là muốn đổi lấy hơn mấy dạng thứ đồ vật, đều là đối với Diệp Khải sau này kế hoạch hữu dụng đạo cụ. Đợi ta đã có trăm vạn môn phái điểm cống như ấy, lại đến chuyện không ngươi. Không đúng, cái này cảnh rối quá tốt là các loại ta trở thành thành thành trưởng giáo thời điểm, cái này toàn bộ bản quay chính là ta đấy, sở hữu tất cả người chơi muốn đổi lấy quy mô toàn bộ sửa làm hoàng kim kết toán, hừ hừ. Lưu Luyến rời đi trưởng giáo đài, trước khi đi hung hăng giật vài thanh bản quay, quả nhiên là không chút sức mẹ. Sư Vinh, xảy ra chuyện lớn, hiên viên hoàng đế lăng bị mở ra. Ngũ nhạc trung tâm, thần thái chân như cũng là nhắm hai mắt, tế luyện lấy hắn cái kia chuôi kiếm thai, cũng không biết muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Không cần khiếp sợ, hoàng đế lăng xuất thế ngày còn sớm lắm, bất quá là tầng ngoài ngũ hành thiên diễn hóa không gian mà thôi. Chính thức lang tầm cái đó có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện. Hoàng đế lang mở ra thời điểm, tất cả hàng loạt môn cao nhân tất nhiên đến, những cái kia tà phái yêu nhân cũng là sẽ không bỏ qua cái loại này cơ hội, nhất định là sẽ đến tranh đoạt lang tầm cái kia mấy thứ thượng cổ kỳ trân đấy. Cái gì? Nguyên lai like cái kia 1 2 3 4 5 tầng đều là chỉ là mặt ngoài diễn hóa không gian, không phải chân chính lang tầm. Diệp Khải Trừng lớn hai mắt, kinh ngạc ngoài cũng là rộng mở trong sáng, hắn tiểu nói lần này Hoàng đế lang mở ra tuy nhiên thanh thế hạo dạng, khiến cho tứ phương kinh động, vô số bang phái tham dự tiến đến nhưng vẫn là cùng nó bị ngăn mấy đại cấp cao nhất siêu cấp phó bản thân phận có chút không hợp, luôn thấy thiếu gì đó. Nguyên Lai like hiện tại làm khó người chơi Hoàng Đế Lăng tầng thứ 2, kể cả phía sau 3 4 tầng 5, hết thảy đều là lăng tẩm tầng, tầng ngoài, bất quá là cái gì ngũ hành thiên diện hóa đi ra độc lập không gian, tại chính thức Hoàng Đế Lăng trước mặt không đáng giá nhất tới. Đến lúc đó chính thức Hoàng Đế Lăng mở ra thời điểm, còn sẽ có đỉnh cấp tả phái yêu nhân trước để cướp đoạt thượng cổ kỳ trân, nghe ý tứ này tựa hồ sẽ có diễn biến thành một hồi chính ma đại chiến, đoán chừng có thể so với hiện tại náo nhiệt hơn trăm lần. Về phần cái gì thượng cổ kỳ trân Diệp Khải hiện tại cũng là hiểu đi một tí, đã biết những cái kia cấp cao nhất bảo vật phân loại. Đại khái tiểu là theo thấp đến cao ba loại, trước cổ kỳ chân, thượng cổ kỳ chân, thiên phủ kỳ chân. Như sư phụ Phục Ma chân nhân khương thứ ban thưởng cho mình Cửu Liêu Kim Đăng, Tụ La thuộc về trước cổ kỳ chân, uy lực đã là không giống bình thường, có thể trấn áp nhất phương. Mà như Hoàng đế Lăng trong cấp cao nhất cái kia mấy thứ bảo vật là được thượng cổ kỳ chân, mua giống nhau đều là có danh tiếng bên trên cổ đại nhân vật tự tay luyện chế, như Vũ Đỉnh, Bảy Phượng Tỷ các loại siêu cấp bảo vật. Cao nhất nhất trong đấy, dĩ nhiên là là thiên phủ kỳ chân. Do tiên giới kim tiên trong tay lưu chuyển tới, mỗi giống nhau đều là có thêm cải biến đổi mà đáng sợ vi năng, có thể tìm ra thưởng người tu đạo cũng là không có cách nào sử dụng, căn bản khu không nhúc nhích được, như nguyên giang kim truyền, kim tiên quang thành tự lưu lại, tối tỷ lễ hỏa, truyền thuyết lão quân trong lọ một điểm thanh tử hỏa mà thành. Đúng vậy, sư đệ ngươi vẫn là hảo hảo tu hành. Đợi đến lúc hoàng đế lang chính thức mở ra thời điểm, Vân đạo cùng sư phụ tự nhiên sẽ là mang ngươi tiền đến, nhìn xem phải chăng có thích hợp cơ duyên của ngươi tiểu là, có thể thu được vài món bảo vật. Trăn thái chân sư huynh ngôn từ khẩn khẩn. Lời nói thâm tía, hắn tự nhiên là hợp với ngữ hai câu. Bất quá cái này tầng năm ngũ hành thiên diện hoa không gian cũng là cất giấu vô số bảo vật, tiểu nếu như vậy lại để cho hắn buông tha cho, thật đúng là có chút ít không cam lòng. Phải đợi chính thức hoàng đế lăng đi ra, không biết còn nhiều hơn lâu lâu rồi, đoán chừng trò chơi lại tiến hành mấy tháng đều chưa hẳn có thể thành, ta được tự mình nắm chặt cơ hội mới được. Bất quá đã Trần Thái chân sư huynh nói đến lúc sẽ dẫn ta cùng nhau đi tới, tối thiểu an toàn tính bên trên là có cam đoan, đi theo một đám lở trợ cở đại lao hồn tại cùng nơi, còn dùng lo lắng cái gì? Chúng ta thủ tịch đại trong lòng người nghĩ như vậy lấy, hắc hắc cười trộm hai tiếng, lại là nhớ tới một việc đến. Đúng rồi sư huynh, chúng ta Thanh Thành còn có giỏi về chế tạo truyền hạm trưởng lão, sư đệ ta tại bên ngoài chứng kiến có thiệt nhiều gia môn phái đệ tử đều là có tuyên hạm thay đi bộ, đuổi giết khởi ma đạo yêu nhân đến thập phần tiện lợi. Sư huynh ngươi cũng biết, có rất nhiều ma đạo yêu nhân độn thuật sắc bén, còn có cái gì huyết độ thuật, cho dù đánh bại hắn chưa hẳn có thể đem hắn bắt xuống một lần hành động chém giết. Thanh Thành nói như thế nào cũng là đạo gia chính tông, bắt nguồn xa, chạy dài. Diệp Khải tiểu là không tin không có cách có thể ở môn phái chính giữa làm đến truyền nằm rồi. Như thế ngoại vật, không phải chính đạo, sư đệ ngươi vẫn là chớ để say đắm ở trong đó, chuyên tâm tu vi của mình mới được ạ. Trăn thái chân sư huynh quả nhiên là cùng sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ giống như lúc tỉ tí tính, đúng phải sự tình có thể rạng buổi sáng, cũng may đến cuối cùng cuối cùng là về tới chính đệ đi lên, là Diệp Khải muốn nghe được có quan hệ nội dung. Có quan hệ cái này thuyền hạng, ta thanh thành thiện đến đạo này đệ tử đích thật là không nhiều lắm bất quá môn phái bên trong trước đây tổ sư còn sót lại thuyền hạm vẫn có không ít, ít nhất ngươi sư đệ làm ra công hiến, ta tự nhiên là sẽ hướng trưởng lão hội nghị xin, phân phối một chiếc ban thưởng ngươi. Có thuyền hạm, cái này cũng rất tốt. Diệp Khải Phi thường hài lòng, hắn cũng không phải muốn lập tức tiểu đạt được thuyền hạm, mà là muốn xác định có thể không thông qua môn phái cái này cách đạt được mà thôi. Chỉ cần là khẳng định trả lời, sau này tiểu là đã có cố gắng phương hướng. Chương 181, Long thị công dụng đổi mới lại đến. Sư Minh, vật này là ta tại một lần thám hiểm chính giữa vô tình ý tìm được, ngươi nhìn xem phải chăng hữu dụng. Trước khi đi chi tế, Diệp Khải lại là ngồi xuống, đem chính mình theo Kim Quy Thủy phủ đem làm ở bên trong lấy được Lưu Kim Long Thi đưa tới, dò hỏi: "Đây cũng là tam đại đệ tử quy lợi, đổi lại một người bình thường thành thành đệ tử chính thức, tối đa 3 năm câu nói nói chuyện, đã sớm là bị Trần Thái Chân phất tay đuổi đi ra rồi, làm sao cho ngươi ở nơi này hỏi lung tung này kia, lễ mệ bên trên lâu như vậy cũng phù." Hắn là suy nghĩ lại muốn, cảm thấy Trần Thái Chân sư huynh hẳn là sẽ không tham đồ đạc của mình, lấy ra lại để cho hắn phân biệt một phen cũng là không sao. Lưu Kim Long Thi, đây quả thật là Lưu Kim Long Thi. Trần Thái Chân sư minh mẫm liệt nhảy dựng lên, trấn định trầm ổn phong độ hoàn toàn không thấy, như là gặp được nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như. Đem Liu Kim Long teaser lên, đặt ở trước mắt cẩn thận cân nhắc xem xét mấy lần, thậm chí là dùng cái gì không biết thủ đoạn, đem nó dùng sức một kích, dĩ nhiên là một tiếng rất nhỏ rùng âm, có một đầu mini màu vàng tiểu long xuất hiện, tại trước mặt xoay một vòng lại là rút về Long thi chính giữa đi. Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên là có đại phúc duyên chi nhân, sư phụ thu ngươi làm làm đệ tử, quả nhiên là đúng vậy. Đợi một thời gian, sự thành tựu của ngươi chưa chắc là sẽ kém nga mi tam anh nghị văn. Tuyệt đối là có thể trở thành trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật. Nghe nói Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân mới thu người đệ tử Kiên Lịch Thủy Hàn, cũng là kinh thiên chi tài, tiến độ tu luyện cực nhanh, nhưng ta xem sư đệ cũng không kém hắn bao nhiêu." Trần Thái chân sư huynh ở đằng kia cảm thán, diệp Khải nhưng lại trong nội tâm thầm giận mình, cảnh giác lên. Cái tên Kiên Lịch Thủy Hàn đại danh, rõ ràng đều là đã tại cao cấp nợ cỡ trước khi lưu truyền ra đến, tựa hồ vẫn là bị thụ khinh ngợi, thực lực của hắn hôm nay rốt cuộc là đã đến như thế nào một cái cấp bậc. Cái này Lưu Kim Long Thi là mở ra chính thức Hoàng đế Lăng mấu chốt nhất một bước, thiếu đi nó tối thiểu chính là muốn nhiều hoa phí mấy tháng công phu mới được, Lăng không nhiều hơn vô số chuyện xấu, có khả năng cựu là sẽ bị Ma đạo yêu nhân đã đoạt đi trước. Dựa vào Lưu Kim Long Thi, sư đệ ngươi có thể yêu cầu phân đến một kiện thượng cổ kỳ chân cũng không đủ, đến lúc đó sư phụ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Trọng yếu như vậy. Diệp Khải trước khi còn tưởng rằng cái này Lưu Kim Long Thi bất quá là thông hướng hai tầng hoặc là tầng 3 một cái trọng yếu đạo cụ, không nghĩ tới lại là chân chính Hoàng đế Lăng mở ra mấu chốt. Thượng cổ kỳ chân là cái gì khái niệm, đây chính là nếu so với cựu lưu kim đan càng mạnh hơn nữa rất nhiều bảo vật. Bất quá lời nói mặc dù như thế, có thể không chính thức đến tay, vẫn có lợi rất nhiều chuyện xấu, càng cũng biết, Nga Mi đám người kia có thể chưa chắc sẽ nguyện ý thành thành thật thật chia lại ra giống nhau thượng cổ kỳ chân đến, huống chi còn có côn luân như vậy chính đạo nhân tại kiên suất cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, làm sao đơn giản lại để cho một kiện thượng cổ kỳ chân cứ như vậy đã rơi vào một cái tiểu bối trong tay. Sư lệ đem ngươi lưu kim long thi cất kỹ, đây chính là trọng yếu phi thường, vạn không muốn thất lạc. Trần Thái Chân sư huynh lại là một phen dạn dò, đem lưu kim long thi trả lại cho Diệp Hải. Giang Ngũ Nhạc cư về sau, Diệp Khải Tửu là thẳng đến đà gian mà đi, cũng không có đi thông báo mộ tóc tiểu kê trực tiếp Tửu là tìm cái tới gần thủy nhãn vị trí, lặn xuống đi vào bắt đầu đánh quái. Hắn mới vừa rồi là thuận tiện lại để cho Trần Thái Chân sư huynh hỗ trợ đem được từ Kiều Sơn Hoàng đế lăng trong thông đạo khác nhau màu vàng trang bị giám định một phen, giống nhau Ngũ giai khai nguyên kim phủ, giống nhau Ngũ giai lôi max. Cái này khai nguyên kim phủ Tửu là rất bình thường Ngũ giai pháp bảo, có thể hóa thành một thanh cực lớn kim phủ đi ra tiến hành công kích đả thương địch thủ. Mà Ngũ giai lưới mác cựu là có chút chỗ khác biệt, ít nhất là lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí chủng loại là tính toán làm ngũ giai thần binh. Khả thể công kích của nó hình thức cùng bình thường phi kiếm kiên quyết bất động, dĩ nhiên là thông qua ném đi ra ngoài, hơn nữa một khi ra tay tiểu tử là không có cách nào tự động thu về, cần là mình chạy tới nhặt về đến. Loại này cùng người chơi lúc chiến đấu, một lần công kích dùng xong một bả ngũ giai thần binh xa xỉ hay vi, lại dư giả người giàu có cũng biết cảm thấy cố hết sức. Bất quá lưới mác lực công kích là thật tâm cao, đạt đến 530 năm 560. Phạm vi công kích mười dặm, nếu là ở đặc biệt nơi phía dưới, cũng có thể bộc phát ra đáng sợ uy lực đến. Dù Diệp Khải hôm nay thực lực đã là có thể nhẹ nhõm tại thủy mắt 30 trợ phụ cận đái quái, càng đi về phía trước ngoại trừ Giang Thủy càng thêm chạy xiết một ít, quái vật dày đặc trình độ cùng tại đây cũng không có gì khác nhau. Nhiều hơn song hư kiếm khí về sau, giết quái hiệu suất cũng đã có không tiểu tăng lên giống như kiếm quyết mang đến thuộc tính tăng lên đối với song hư kiếm khí vô dụng, có thể song hư chân kinh phi kiếm lực công kích tăng lên, nhưng lại đối với song hư kiếm khí hữu hiệu. Hai đạo kiếm quang trước người tổ chức trở thành một tầng kiếm không kẽ hở vung kiếm. Điên cuồng thắt cổ lấy du tháo chạy vào thủy tộc tinh anh, sẽ cùng một đại hiệu suất giết chóc máy móc giống như. Mà song hư kiếm khí thì là chạy tại bên ngoài, cũng không cố thủ trận địa, càng thêm linh hoạt, có cơ biến phản ứng. Đến cuối cùng, hắn đã là vận kiếm thành vòng, kiếm quang đi nhanh, xoắn xoạt quang diễm, song hư kiếm khí linh động xuyên thẳng qua trong lúc, cùng trước khi kiếm lộ lại là biến đổi, là ở vô số lần đánh quái trong khi thực chiến suy nghĩ ra đến rất cao hiệu suất giết quái phương pháp. Tựa như nhất kiếm quang cuốn xoay, dẫn thân vào tới thủy tộc tinh anh nhanh chóng sạch sẽ sinh mệnh giá trị. Còn có sông hư kiếm khí chuyên môn thu hoạch sinh mệnh giá trị phong phú đại quái, không, có đảm nhiệm một bộ sót. Đồng thời, còn có công phu ngưng tụ ra một trích thanh quang bàn tay lớn, dốc sức liều mạng đem bạo rơi vật phẩm hết thảy chảo lấy trở về. Đối lại bình thường người chơi, đồng thời tao làm nhiều như vậy phương hướng, phân ra tâm thần, kiếm quang chính giữa tựu là rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Bất quá tại Diệp Khải trong tay, tựu là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, phân tâm mấy dùng đồng thời tao làm, thập toàn thẩm mỹ. Chỉ có điều như vậy chiến đấu, đối với chân khí hao tổn quả thực là đáng sợ đến cực điểm, thẳng tắc giống như hạ thấp Cũng may sông hư kiếm khí không hao tổn bất luận cái gì chân khí, là cái thiên đại tin mừng, lại để cho hắn còn có thể chèo chống xung dưới, dựa vào đan dược chi lực còn có thể bổ sung trở về. Sau khi trở về, nhất định phải đốc thúc Huyền Hồ tiểu yêu chế ra cao phẩm đan dược. Thủ tịch đại nhân lần nữa bỏ qua chính hắn thân là một gã cất rượu sư sự thật, hơn nữa là một gã chuyên tinh hồi phục loại rượu ngon cảnh thang phái cất rượu sư, đem chính mình đan dược tiêu hao hậu cần trách nhiệm đã là vô lương đặt ở Huyền Hồ tiểu yêu trên người. Nghe mỗ Thóc tiểu kê nói, hắn hiện tại giống như đã là ba cấp luyện đan sư, đã là có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến Nếu là có thể luyện chế từ kim đan đi ra tiểu là tốt rồi, trước tiên tiểu là lại để cho hắn cho ta chuyên môn luyện chế cái mấy khỏa, bình thường đi chèn lẻ vào thời điểm coi như viên đường đến đậm. Du La Thủy Mắt phụ cận, với tư cách đả rang cả đầu thủy vực hơn phân nửa thủy tộc tinh anh đổi mới địa điểm, diệp khai chỗ cái phương hướng này dĩ nhiên là bị hắn giết máu chảy thành sông, nhất thời quái vật không còn. Hắn y theo thói quen tính kiếm quang xuống cả lại, dĩ nhiên là cuốn cái không, cái gì đều không có gặp may. Không có sao, đổi cái một vị trí, tiếp tục chèn. Thủy Mắt phụ cận, cái khác không nhiều lắm, tiểu La thủy tộc tinh anh sâu xa vô tận. Diệp Khải ở chỗ này đánh quái, cũng là mở rộng tầm mắt, kiến thức trên trăm trùng trước khi chưa bao giờ thấy qua thủy tộc tinh anh. Cũng mất đi là có bách độc hàn quang chướng loại này toàn bộ phương vị phòng ngự tính pháp bảo, nếu không có nhiều lần tựu là thiếu chút nữa gặp nạn, phòng ngự bất trụ. Có một loại sẽ tự bạo kịch độc sữa, đã bị rất nhỏ một điểm công kích tựu là sẽ thập phần kê động vang một tiếng nổ tung, có màu xanh sẫm chất độc theo hắn trong cơ thể phiêu tán đi ra, dính vào một giọt tựu là lâm vào chúng độc trạng thái chính giữa, máu hạn mức cao nhất mỗi giây hạ thấp 50 điểm, tiếp tục suốt là 2 phút. Diệp Khải trước khi một cái sơ sẩy dính vào mờ dọn, quả thực là muốn khóc không thủy mắt, thiếu chút nữa là muốn biến trở về tân thủ thôn thời điểm máu chỉ số rồi. Bạch độc hàn quang chướng màu phát sáng hào quang căng ra, tựa là không góc chết phòng ngự, không lưu một tia khe hở, tuyệt đối hoàn mỹ. Ngoại trừ cấp bậc còn thấp hơn một ít, lực phòng ngự không đủ cường đại bên ngoài, không hề chỗ thiếu hụt, phi thường phù hợp hắn sử dụng yêu cầu. Về sau Diệp Khải là vừa thấy được loại này kịch độc màn thủy, tựa là xa xa một đạo sông hư kiếm khí khiến nó trực tiếp bạo liệt ra, đỡ phiền toái. Có lẽ là không hạn chế giết chóc đều nhanh lại để cho nơi đây thủy tộc tinh anh diệt tộc tuyệt chủng rồi. Hành vi của hắn chọc giận Đả Giang Chi Trung Thủy Thần, tại liên tục thay đổi, thay thế ba cái phương vị về sau, thì có một đầu có một tòa tiểu hình cung điện giống như bóng đen lặng yên không một tiếng động tiến đến gần. Chỉ tới phía sau mình không xa, mới được là bị phát hiện, giật mình hắn đầu cũng sẽ không biết trực tiếp cử là kiếm quang kê sát mà đi, ngược chạy thủ mạng. Đả Giang Thần Quy, đẳng cấp, giai vị. Cái này đoàn tiểu hình cung điện giống như bóng đen lại là một chiếc thần quy, chỉ là đầu lâu thì có một căn phòng đại tiểu, há miệng khẽ hấp thụ là một đạo mạch thủy ngầm hình thành. Tuy nhiên còn so ra kém đa dạng thủy vực bên trong đích thủy tộc tinh anh lão đại cái kia bản ly, nhưng là tuyệt đối là số 1 vài đầu đáng sợ nhất bọn một trong, Diệp Khải dám quay đầu lại cùng nó đối kháng, có thể đi ra ba cái hiệp kỹ là đáng giá chứng minh kiêu ngạo một chuyện. Kháo, ta sai rồi, ta giết đều là tiểu cá tiểu tôm, không có nhất lão nhân già quy tử quỷ tôn, không cần đuổi như vậy. Lâu dài không có đụng phải nguy hiểm, lại để cho Diệp Khải lòng cảnh giác hạ thấp, đều là không nhớ nữa đa dạng thủy vực chính giữa nguy hiểm, hiện nay còn cũng không phải người chơi có thể qua tự nhiên, tung hành như ý nơi. Cũng may cái này đả Giang Thần Quy là ôm trêu đùa tâm tình của hắn, không có sử dụng toàn lực, chính là như vậy không xa không gần theo hắn, cũng không có một ngụm cho an hết dị ngại. Hệ thống nhắc nhở, 10 phút sau tiến hành trò chơi đối mới, thỉnh người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. Hệ thống nhắc nhở, 10 phút sau tiến hành trò chơi đối mới, thỉnh người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. Hệ thống nhắc nhở, 10 phút sau tiến hành trò chơi đối mới, thỉnh người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. Liên tục dồn dập hệ thống thông cáo thanh âm, lại để cho Diệp Khải trong lòng vui vẻ, là thấy được một tia hy vọng. Chống đỡ, chỉ cần kiên trì đến 10 phút sau. Hệ thống cưỡng ép đem chính mình đá xuống tuyến, cái này đả rang thần quy còn vẫn có thể cầm ta như thế nào? Cái này sống 1 ngày bằng 1 năm gian nan 10 phút, Liêu Kình Diệp khai toàn lực, ép khô hắn mỗi một phần tiềm năng, dùng hết vô số thủ đoạn, mới được làm miễn cưỡng theo quy khẩu chạy trốn. Rốt cục, 10 phút đến ngược lúc vừa đến, trước mắt tối sầm, Diệp Khải đã là bị cưỡng ép bắn ra trò chơi. Giật xuống tinh thần liền đạo khí, hắn hai mắt vẫn còn có chút mê muội, đầu óc chính giữa ông ông phát tiếng nổ, không, có thoáng một phát khôi phục lại. Chương 182, sự lựa treo đổi lấy kịp lúc. Giật xuống tinh thần liền đạo khí, Diệp Khải hai mắt vẫn còn có chút mê muội, đầu óc chính giữa ông ông phát tiếng nổ, không, có thoáng một phát khôi phục lại. Đây là hắn đầu lần nếm thử tại trò chơi chính giữa không phải mình đăng suất, mà là bị quang não cưỡng ép đả ra cảm giác, giống như là trong đầu bị người hung hăng đập một cước bộ dạng, tuyệt đối không phải là một loại thoải mái nếm thử. Ha ha, bất kể như thế nào, vẫn là theo cái con kia đả giang thần quy trong miệng còn sống, thật sự là không dễ dàng a. Bất quá hắn loại này cao hứng cũng không có tiếp tục bao lâu, mặt sắc tựu là âm trầm xuống đến, nghi tới một việc. Lần trước rồi mới, cũng là có người chơi đụng phải vấn đề tương tự. Tại đánh buột hoặc là bị người đổi giết, tóm lại đều là đã đến phi thường thời điểm mấu chốt, đột nhiên tiểu Lạp đổi mới. Có chút người chơi tiểu Lạp kháng nghị, cho chơi đổi mới lại để cho bọn hắn tổn thất một số mơ số, đương nhiên bị đổi giết người chơi dĩ nhiên là là trong nội tâm mừng thầm, cho là mình đã tránh được một kiếp. Có thể online xem xét, phát hiện không có gì thay đổi hóa, đổi mới trước cái gì hình ảnh, đổi mới về sau như cũng là cái gì hình ảnh, tơ Vân không thay đổi. Ta đi, các loại data là bạch vui vẻ một hồi, đợi đến lúc trò chơi đổi mới chấm dứt, vẫn là bị cái kia đa giang thần quỷ đuổi theo. Ta nếu không lập tức tiến vào trò chơi, chờ thêm 2 tiếng không biết sẽ như thế nào, nhìn xem lần trước đổi mới thời điểm bài viết đi. Diệp Khải lên đất liền đăng nhập lên bị ngạn website trò chơi, phát hiện lần này đổi mới là cần 6 cái tiểu lục mới có thể chấm dứt. Hoàn thành như tại trò chơi đổi mới sau khi chấm dứt, không có lập tức online đấy, duy trì cuối cùng một màn trạng cảnh không thay đổi. Có nhiều người trong cảnh, có người chơi đi đầu online, trạng cảnh tức sẽ tiếp tục tiến hành. Hắn nhìn lần trước đổi mới thời điểm đống lớn tư liệu, phát hiện trừ phi là có một vị người hảo tâm giúp mình đem đa trang thần quy dẫn dắt rời đi. Nếu không cái này chỉ đại con rùa đen tửu là cùng giải quyết thủ thi giống như, cẩn trọng ngồi chồm hổm chờ tại hắn lò gấp địa điểm bên cạnh, tuyệt không dễ dàng ly khai. Lựa ta, trò chơi này đổi mới. Hại ta Bạch Khê động một hồi, sau khi trở về như cũng là muốn đối mặt cái này chỉ đại con rùa đen đuổi giết. Diệp Khải ra môn chọn một phần món ăn điểm, ăn như hổ đói giải quyết về sau, lại là vọt đi tắm. Đã chỉnh đồng hồ báo thức, thiết lập 5 cái nửa tiểu lúc chuông báo thời gian, ngã đầu đi ngủ đầy. Cái này một giấc ngủ được thập phần hương vị ngọt, đem hao tổn thể lực triệt để bổ sung trở về. Vị trung báo đánh thức khi mở mắt ra hậu cách trò chơi đổi mới chấm dứt đã là chỉ có không đến 10 phút bộ dạng. Hắn theo lẽ thường thì trèo lên thượng quan phó dùm, muốn xem xét một phen lần này trò chơi đổi mới nội dung cụ thể, nhưng lại chỉ phát hiện một chữ to, thỉnh người chơi lên đất liền đăng nhập về sau tự hành xem xét người chơi nhật ký, sẽ có ký càn báo cáo. Phó dùm bên trên rất nóng, như cũng là vây quanh hoàng đế lăng mà triển khai vô số chủ đề, có lẽ là bởi vì trò chơi đổi mới chính giữa tất cả mọi người là không có việc gì quan hệ, phó dùm online nhân số đặc biệt nhiều, dẹp trợ lý số lượng cũng là đặc biệt nhiều. Diệp Khải phát hiện Chính mình thật là vinh hạnh đã trở thành hai cái một đại nhất tiểu chủ đề bên trong đích nhân vật chính, bất quá một cái là nhân vật thần bí, bị người suy đoán thảo luận, một cái là lộ ra lộ thân phận, khiến cho chú ý thiểu là ít. Theo thứ tự là cấp đi ở giữa đại môn về sau tế đàn bảo vật cái kia đối với thần bí nam nữ, cùng thanh thành thủ tịch đệ tử chiến thắng yên vũ lâu tam đương gia đầu bạc cùng trải qua. Thần bí nam nữ thân phận, đã là đã trở thành trước mắt phụ rùm bên trên lớn nhất nhiệt điểm một trong, đủ loại suy đoán đều là đi ra, thiên kỳ bạch quái, xem diệp Khải mình cũng là buồn cười. Ngược lại là hắn đánh chết đầu bạc cùng trải qua chủ đề. Thảo luận bài viết tựu rõ ràng nhất hiếm giảm rất nhiều, dẫn phát chú ý rất là giống như. Đương nhiên cái này cũng cùng đầu bạc cùng trải qua thiên bảng xếp hạng không tính rất cao có quan hệ, nếu không cái này thảo luận nhiệt độ còn có thể tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, nếu lúc ấy trước mặt mọi người đánh chết đầu bạc cùng trải qua chính là trưởng tay ngự tỷ, cái này thảo luận nhiệt độ lại là sẽ bất động, mỹ nữ nhân chơi luôn sẽ phải chịu đặc biệt ưu đãi, huống chi là số lượng rất thưa thớt như quốc bảo gấu trúc giống như mỹ nữ cao thủ. Trưởng tay ngự tỷ tại Thái Hồ trong đánh chết đầu bạc cùng trải qua một màn kia tuy nhiên là có khá nhiều người chứng kiến. Bất quá đều là Yên Vũ lâu chính mình thành viên, đương nhiên là không có người lan truyền ra, không dâng cướp xuống chính mình bàn phái thanh danh. Cho nên cho tới bây giờ, cũng là không vị người biết, Phiên Tiên Mộng Điệp đại danh cũng là cái gì thiếu không ai biết. Hừ hừ, đầu bạc cùng trải qua cái kia tiểu mặt trắng liên tục bị người đánh chết hai lần, đoán chừng tại Yên Vũ lâu trong là uy tín rầm nhiều, nói không chừng liền tam đương ra vị trí đều muốn ngồi không vững. Còn muốn đến tìm ta gây phiền phức, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Diệp Khải đắc ý hừ tiểu Khúc, lần xem bài viết, lần sau thiên bảng xếp hạng đi ra, chính mình lại là đem trở lại trên thiên bảng. Đây nhất định là Ván đã đóng thuyền sự tình. Trước khi cũng là bởi vì trận điển hình quá ít, mới từ thiên trong bảng té xuống đến đấy. Bất quá ta cùng mộng điệp đi tại cùng nơi, là bị Đẩu Bạc cùng trại qua biết đến, hai người chúng ta lại là liên tục chém giết hắn một lần, cũng là bị hiểu được thực lực của chúng ta, có thể hay không bị hắn liên tưởng đến Hoàng đế Lăng trong đã đoạt tế đàn bảo vật thần bí nam nữ chính là ta. Điểm ấy nhưng lại không thể không phòng thoáng một phát, tình người này thẹn quá hóa giận, coi như là căn bản không có liên tưởng đến cái hướng kia, thuần túy là ôm vu oan nghị cách đem cái này tiền tuổi thêm tại chính mình trên thân người cũng là một kiện phiền toái sự tình. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, nhiều gia bang phái dưới mắt, tức y tế đàn bạo vận, cái này giống như là ở đánh mặt của bọn hắn nha. Mặc kệ hắn đi, nếu tiểu mặt trắng thực có can đảm làm như vậy, kêu đừng trách ta giết đến thái hổ, đưa bọn chúng yên vũ lâu náo cái long trời lở đất. Dù sao đều là thủy vực hoàn cảnh, ta rất quen thuộc, chính diện đối kháng không phải các ngươi một cái đại bang phái đối thủ, vụng trộm vụng trộm ra tay, tuyệt đối là có thể quấy các ngươi đau đầu muốn chết, sống yên ổn không xuống. Mắt thấy cập nhật lúc vừa đến, Diệp Khải Tửu La lập tức đăng nhập vào trò chơi, khẩn trương mở to hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Loá. Hình ảnh chuyển đổi, hắn vừa xuất hiện tại trò chơi chính giữa, chính là một cái cực lớn bóng đen đặt ở chính mình trước người, vô cùng vô tận thủy lôi theo bốn phương tám hướng áp bách tới, tạc giang thủy quay cuồng, giang thủy chảy ngược. Chỉ tới kịp đối với đả giang thần quy làm ra một cái ngón nó giữa, Diệp Khải tiểu là bị cái này cổ sức lực lớn xé thành mảnh nhỏ, ý thức một cái mơ hồ, lại kịp phản ứng lúc sau đã là đang ở núi Thanh Thành môn. Đại con rùa đen, ngươi chờ nhìn. Thanh Đế Minh phát triển mã bắt đầu, ta trước tiên phát động chiến thuật biển người, mỗi ngày đuổi theo ngươi sát. Vừa mới đổi lấy tới một cái thế thân giấy ngẫu cư như vậy không có, còn tổn thất 410 điểm bảo nguyên, trước mắt còn thừa thọ nguyên 590 điểm. Khi dễ người, hơn trăm cấp quái vật dùng loại này đại chiêu giết chính mình một cái hơn 40 cấp tiểu thanh thành đệ tử, thật sự là không có thiên lý rồi. Bất quá đổi trùng mạch suy nghĩ ngẫm lại, cũng may diệp Khải là trước đổi lấy thế thân giấy ngẫu tại trên thân thể, nếu không chết trước đó lần thứ nhất nếu rơi xuống trên người tùy ý giống nhau tốt trang bị, đều là chịu không nổi. Hấp thụ giao hấn, tuyệt đối muốn hấp thụ giao hấn, sau này vạn không thể khinh thường rồi. Chúng ta trước mắt thực lực vẫn là không có cách nào tại đà giang thủy vực trong hành hành, có thể về ta đây chạy khắp nơi buột, tối thiểu là ở 10 cái đã ngoài. Nhìn thoáng qua trên người trang bị, túi càn khôn trong vật phẩm, xác định là giống nhau không ít, mới được là yên tâm lại. Chết tắc thì chết vậy, coi như là vi trong khoảng thời gian này tới tốt lắm vận tích lũy nhân phẩm rồi, chính mình trong khoảng thời gian này vận khí thật là tốt có chút không tưởng nổi. Mở ra người chơi nhật ký, bắt đầu xem xét khởi lần này đổi mới nội dung đến, đây mới là trước mắt muốn quan tâm trọng điểm. 1. Sinh hoạt chức nghiệp chính giữa chính thức tăng thêm giám định sư chức nghiệp. 2. Đạo thư dựa theo uy lực Tiến giai tiềm lực, thực dụng tính, phân chia giai vị, noi theo phi kiếm pháp bảo, CM cửu giai. 3. Tăng thêm hải ngoại đảo Hoàng 37 tòa, các loại nợ tợ cỡ cờ hơn một người, cung cấp người chơi tham dò mà dùng. Diệp Khải xem hết, trong lúc đó trong nội tâm đã có một loại tự hào kiêu ngạo cảm giác, tựa hồ lần này đổi mới rất lớn trình độ bên trên là bởi vì chính mình cùng trưởng tay ngự tỉ khiến cho đấy. Cái này ba đầu đổi mới nội dung chính giữa, không hề nghi ngờ, tựu là giám định sư chiếm cứ là tối trọng yếu nhất địa vị. Về phần ngày thứ 3, thuần túy tiểu là thêm điểm đấy, căn bản không cần ngữ phụ tùy tiện lúc nào vụng trộm đổi mới là được, Liên Thông biết người chơi biết đến tất yếu đều không có. Xem ra sau này vì tranh đoạt giám định sư người chơi, tất cả đại bang phái tầm đó lại là một fan tranh đoạt, nhất định là sẽ trở thành vi khắp nơi thực lực trong mắt bánh trái thương môn rồi. Ta rất đúng cùng mổ thóc tiểu kê bọn hắn chào hỏi, có cơ hội nhất định là muốn vậy ôm bên trên hai cái, ta cũng không muốn sau này biến thành một cái thanh đế minh bên trong đích chuyên trách giám định sư rồi. Diệp Khải âm thầm tự định giá, quyết định là đem chuyện này nâng lên thanh đế minh chương trình hội nghị, cho rằng nhân tài trọng yếu nhất hấp thụ kế hoạch cho giám định sư cực cao thành viên đẳng cấp cùng hậu đại đại ngộ, nếu như thanh đế minh hiện hữu thành viên trong xuất hiện nhân tài như vậy, càng là muốn hạ đại lực khí giữ lại. Hiện tại đạo thư cũng là hoa phân ra gia giai vị, uy lực như thế nào, tiểu lão vừa xem hiểu ngay, rốt cuộc không cần đoán mò. Đã học tập đạo thư không có cách nào lại là quan sát, nhưng trên người hắn còn có một vài đạo thư không có tu luyện, đúng lúc là lấy ra đối lập một phen. Thủy Liên trải qua, Thủy Hệ Lạp Pháp, Lục giai đạo tử, chung 18 trang, tu thành về sau giang hà biển sông đều có thể hành tẩu không ngại, tại thủy không kế hở. Bồ đề thanh tâm chú, đạo gia tâm kinh Thất giai đạo thư, trung 13 tầng, vô thượng Bồ đề uy năng pháp chú, có thể kiên đạo tâm, củng nguyên thần. Thường xuyên niệm tụng, đạt pháp viên mãn, có thể thông thần minh. Ồ, cái này Bồ đề thanh tâm chú rõ ràng là tầng mấy cần thiếu, ngược lại giai vị so thủy liên trải qua cao hơn, quả nhiên chống chân theo tầng mấy để phán đoán một bản đạo thư ưu quyết là thập phần không đáng tin cậy hề vi. Bất quá cái này hai quyển đạo thư đều tính toán là phi thường, diệp Khải vận khí cũng thật là tốt. Lục giai đạo thư đã tiểu là phi thường đẳng cấp cao đạo thư rồi, thanh thành luyện khí bí quyết như vậy thanh thành tâm pháp, đều chưa hẳn là có cái này cấp bậc. Mà thật ra đạo thư cũng đã là bị nạn trong trước mắt nhất ra sắc đạo thư một hàng, Bồ Đề thành tâm chú cái này ở bản tiện tay có được chiến lợi phẩm không nghĩ tới sẽ là có cao như vậy đích giá trị, trước khi còn vẫn là bị Diệp Khải coi là kê lôi thôi, căn bản không có muốn tu tập ý đồ. Xem ra cái này hai quyển đạo thư đều là có tu luyện giá trị, đương nhiên mỗi người điểm kinh nghiệm EXP đều là có hạn, ta muốn lựa chọn một bản lợi mà nói, đương nhiên là Bồ Đề thành tâm nguyên rủa. Diệp Khải ngầm hạ làm ra quyết định, đợi đến lúc điểm kinh nghiệm EXP dư giảm một ít thời điểm, tức là có thể cân nhắc đem Bồ Đề thành tâm chú tu luyện rồi trên 183, thế gia bảng kỳ trận nhiệm vụ. Hoàng đế lăng sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, chính thức người chơi tổ chức như mưa sau trung mang giống như sông ra. Cựu Vũ lâu cũng thuận thế đẩy ra thiên bảng bên ngoài cái khác bảng đơn, thế gia bảng, chuyên môn là nhằm vào bang phái tiến hành xếp hạng. Thế giới bảng xếp hạng hệ thống so thiên bảng xếp hạng phức tạp gấp trăm lần có thừa, cái này cũng không giống như cá nhân thực lực như vậy có thể rất đơn giản theo mấy cái phương diện phân tích ra đến, bang phái thành viên số lượng, thành viên bình quân đẳng cấp, bang phái nơi đóng quân kiến thiết tình huống, phải chăng có được tiên phủ Bang phái hoạch tâm phần tử cùng đẳng cấp cao chiến lực tình huống, có được đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo vân vân, các loại. Cần cân nhắc phương diện nhiều vô số, tối thiểu là có thể tổng kết ra gần trăm đầu tiểu tắc thì đi ra, là một cái tương đương phồn đại công trình. Thủ kỳ thế gia bảng tổng cộng cũng chỉ có cửu gia bang phái nhập đây, bởi vì chính thức người chơi tổ chức cho tới bây giờ, tổng cộng chỉ có như vậy mới ra. Cựu Vũ lâu chân truyền tiêu chuẩn là không nghi thức người chơi tổ chức hết thảy bãi trừ, không có tiến vào thế gia bảng tư cách. Đầu tiên thuộc sơn Kiếm Minh, thứ tịch Vạn Yêu Điệt, Quân đi sau vậy mà thực sự không phải là nhà thứ 2 chính thức thành lập bang phái Thảo Mộc Đường, ngược lại là Hải Khiếu Trưởng Sinh Các, thứ tư mới là Thảo Mộc Đường. Căn cứ thế gia trên bảng điểm tích lũy, Thục Sơn Kiếm Minh cùng Vạn Yêu Điện không kém bao nhiêu, vượt lên đầu danh thứ 3 Hải Khiếu Trưởng Sinh Các trọn vẹn mấy lần điểm tích lũy, hoàn toàn xứng đáng bị ngạn hai cái bảng nhân những cự vật giống như tồn tại người chơi tổ chức. Cùng Thục Sơn Kiếm Minh rượi vào tại Ngami, Tung Hoành Liên Minh, lôi kéo đi lên đại lượng cao đoàn thành viên kết thành tổ chức bất động, Vạn Yêu Điện là khoảng nạp sở hữu tất cả yếu tố, cơ hội là thu nạp bảy thành có được đẳng cấp cao huyết mạch yếu tố. Nếu không phải là không cũng có tiên phủ đến với tự cách bang phái nơi đóng quân, cuối cùng nhất cho điểm vượt qua thuộc sơn kiếm minh đều là rất có thể. Hải Khiếu Trường Sinh các cuối cùng nhất có thể ghi vào tam giác, cái sau vượt cái trước, dựa vào chính là bọn họ cường đại tiên phủ tài nguyên. Nhà này có được thành viên nhân số cơ hội là cựu gia bang phái chính giữa ít nhất, là lại hải ngoại rất nhiều tán tu người chơi liên hợp lại, thành viên thực lực đều là không tầm thường, càng là có được trọn vẹn 6 tòa hải ngoại tiên gia phủ, tiềm lực phát triển vô cùng. Thảo mục đường chủ yếu là dựa vào tại Côn Luân Ma Thành. Mà đệ nhất học tâm phần tử Cam Thảo tử tại Côn Luân bên trong cũng chỉ là tứ đại chấp sự một trong, cũng không phải là có được tuyệt đối quyền uy, đây cũng là ảnh hưởng đến cuối cùng nhất cho điểm. Mà ở thiên bảng xếp hạng lên, nhất kiếm khâu vinh cuối cùng là giết trở về, quang vinh trèo lên thiên bảng thứ 94 tên, bằng vào đúng là chém giết đầu bạc cùng trải qua một đợt dịch. Bất quá cùng bên trên kỳ thiên bảng danh sách một đôi so, tựa là có thể phát hiện tối thiểu là có 10 cái nhân vật mới được bổ sung tiến đến, đặc biệt là thiên bảng xếp hạng 50 về sau, thay đổi phi thường nhiều lần. Chen vào thiên bảng, vẫn có nhất định chỗ tôi đấy. Tối thiểu là có thể làm cho ta tại Thanh Thành bên trong ưu thế càng thêm dễ làm người khác chú ý một ít, Thanh Đế Minh phát triển cũng là càng thêm thuận lợi. Diệp Khải đem Thiên bảng một đường nhìn xuống đến, sắp nhận Thanh Thành cao thấp là chỉ có chính mình xâm nhập xếp hạng chính giữa, xem như Thanh Thành một căn độc đinh tự rồi. Mấy ngày nay mà Liễu Mạnh giết quái sót kinh nghiệm, lại để cho Diệp Khải đẳng cấp đã đến 44 cấp bên ngoài, càng là cuối cùng đem Thanh Thành kiếm quyết tăng lên đến 19 tầng, chỉ kém cuối cùng một tầng kinh nghiệm tựu là có thể đạt tới 20 tầng kiếm quyết viên mãn cảnh giới bất quá cuối cùng này, một tầng tu luyện xong thành cần thiết điểm kinh nghiệm Eiter, nhưng lại lại để cho hắn nhìn có chút mà người, chợn vẹn là 800 vạn cả. Không phải đâu, Thanh Thành Kiếm quyết bất quá là một trụ cột kiếm quyết mà thôi, dùng được lấy ác như vậy à? Coi như là dùng Diệp Khải hôm nay đánh quái tốc độ, chuyên tâm đứng ở thủy mát phụ cận một ngày, đem toàn bộ hấp thu kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho đạo thư tu luyện làn, cũng đủ năm 600 vạn điểm kinh nghiệm Eiter. Hơn nữa thuận lợi như vậy giết quái căn bản là không thể nào thực hiện, quá độ giết chóc thủy tộc tinh anh, ỉu sẽ khiến một đầu đả giang chi trung một đến. Căn bản không phải hắn chống cự ở những ngày này tự mình thí nghiệm xuống, phát hiện ngày ấy đụng với Đả Giang Thần Quy thực sự không phải là ngẫu nhiên hoặc là mình không cẩn thận, mà là hệ thống thiết lập như thế. Ngày hôm sau đụng phải một chiếc thanh dao, cũng may là thực lực rõ ràng không bằng Đả Giang Thần Quy, tăng thêm phát hiện sớm, còn có thể làm cho hắn thoát thân đạo tẩu. Như thế thiết lập, lại để cho Diệp Khải phải la hét đến tận một thời gian ngắn thủy tộc tinh anh, chính là muốn thu tay lại ly khai, không có cách nào tại Đả Giang chính giữa tiếp tục đi chèn lẻ bẻo. Vẫn là liền chuyển đổi một vị trí đều là không có cách nào giải quyết vấn đề. Những cái kia đả giang bọn như là cài đặt theo dõi chỉ đạo giống như, mặc kệ ngươi là đội đã đến cái góc nào, đều là không thể tránh thoát. Diệp Khải thử 2 lần, thế nhưng mà không dám tiếp tục cầm bản thân tính mệnh đi đánh bạc, nếu gặp mặt bên trên đả giang thần quy cái này cấp bậc thủy tộc bọn, đây chính là liền chạy trốn cũng không có cái nào. Vậy cũng là hệ thống đối với một ít siêu cấp cao thủ hạn chế, lại để cho bọn hắn không có cách nào không bị hạn chế đánh quái, đẳng cấp tăng vỏ siêu nhanh. Cái gì? Thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ. Đúng vậy à, tiểu mã mang theo hắn tiểu đội trong khoảng thời gian này đã là liên tục làm mười mấy lần kỳ trận nhiệm vụ. Nhưng cho tới bây giờ chỉ là tiến tới tứ phía thiên nhất huyền băng kỳ đi ra. Muốn là chúng ta có thể thu thập như vậy một bộ thiên nhất huyền băng kỳ trận đi ra, làm chế giúp nhiệm vụ thời điểm có thể nhiều hơn rất nhiều tiện lợi đi ra, thập phần hữu dụng. Diệp Khải còn nhớ rõ tiểu mã thức độ người này, kỹ thuật không tệ, nhưng làm người rất là quái gở, ít cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Có thể tại gia nhập Thanh Đế Minh sau một khoảng thời gian, cái này khối băng sơn lại là thời gian dần qua hóa cởi ra, tuy nhiên bây giờ còn là lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng so với trước vẫn là tốt lên rất nhiều. Tối tiểu đã là nguyện ý đem nhiệm vụ của mình củng cường đi ra mang theo tiểu đội thành viên một khối đi hoàn thành. Coi như là như thuộc sơn kiếm minh như vậy tồn tại, vốn có kỳ trận cũng nhiều là vạn lý hoàng xa kỳ trận, Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận, Huyền Minh Âm Thủy kỳ trận như vậy 7749 mặt cấp thấp kỳ trận, Như Thiên Nhất Huyền Băng kỳ trận loại này cần 9981 mặt đẳng cấp cao kỳ trận còn là phi thường hiếm thấy, ít nhất hắn tại Hoàng Đế Lăng trong là không có nhìn thấy, có lẽ tại còn lại mấy bộ trong sẽ là có được. Nhưng ít ra cũng là nói rõ Thiên Nhất Huyền Băng kỳ trận phi thường hiếm thấy, chuyển đổi thiên nhan, tạo ra băng tuyết thế giới, uy năng hùng vĩ. Trễ giúp nhiệm vụ thời điểm, nếu như có thể rất có nghệ. Tối thiểu là có thể tăng thêm một phần thành công khả năng, trở thành lớn nhất giúp đỡ một trong. Lão đại, ngươi có rảnh liền mang theo bọn hắn một khối đi làm vài chuyến thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ a, nhiệm vụ này độ khó thật sự là quá khó khăn một ít. Hơi chút một cái không điểu tầm, tựa là thất bại, không biết lúc nào mới có thể thu thập 91 mặt đá đến. Tiểu Ba đã là bị Diệp Khải báo đi lên, tháng này môn phái tiểu so với sau hắn tiểu là có thể thuận lợi trở thành nội đường đệ tử, mà Mộ Tóc tiểu kê thì là muốn chứng minh tham gia tiểu so, trong khoảng thời gian này dốc sức liệu mạng đi chèn lẹ mèo. Cho nên bằng phái sự vật lại là đặt ở trên người của hắn. Diệp Khải cái khắc tiến cử sơ lọt thì là cho Đông Lưu Thương Thủy, hắn tự mình đến cùng chính mình đòi hỏi, cũng không có ý tứ cự tuyệt. Dung Đông Lưu Thương Thủy thực lực thuận lợi chen vào tiểu so 16 cường cũng không phải là việc khó, có thể hắn không muốn lại làm mạo hiểm, vạn nhất lại là đụng với cường thủ nửa đường gây kích, mà là muốn truy cầu ổn thỏa tiến vào tiên khu trong nội đường, trở thành nội đường đệ tử. Được rồi, dù sao ta gần đây đều là giết quái đi chẻn lẻ bẻo, cũng đúng lúc đi ra ngoài làm làm nhiệm vụ đổi lại tâm tình. Diệp Khải nhẹ gật đầu. Đối với Thanh Đế Minh phát triển chính mình xuất lực rất ít, lúc này bị bắt ở Sính là như thế nào cũng trốn không thoát. Thiên Nhất Huyền Băng kỳ nhiệm vụ sắp nhận, lại làm muốn đi Đông Hải phụ cận Bắc Lãng tự lên, tìm một cái tên là Mẫn Đạo Cô nở ở cỡ. Cái này Bắc Lãng tự diện tích không lớn, bên trên cũng không có bất kỳ môn phái tồn tại, mà ngay cả nở ở cỡ cũng cũng chỉ có giải giác mấy cái, ở trên đảo cũng chỉ có hải âu, hải hạc các loại chim biển nghỉ lại, cho nên ngày bình thường liền người chơi đều hấp dẫn không được mấy cái. Hơn nữa cái này Thiên Nhất Huyền Băng kỳ nhiệm vụ, coi như là ngươi đã tìm được vị này Mẫn Đạo Cô Giống như người chơi cũng là xác nhận không được, ít nhất Thanh Đế Minh trong tiến đến nếm thử mấy vị thành viên đều thì không được, người ta lý đều không để ý ngươi, chỉ có tiểu mã thức độ mới được. Về phần tiểu mã là như thế nào đạt được vị này Mẫn Đạo cô ưu ái, đạt được tiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ, hắn một cái xuất thân tại vùng duyên hải khu vực người chơi lại là làm sao lại nghĩ đến đi đầu nhập Thanh Thành, những này tựu là thuộc về đối phương bí mật, Diệp Khải tự nhiên là sẽ không tìm kiếm. Thật sự là vắng vẻ, ngươi có thể tìm quả là vận khí không tệ. Bởi vì nhiệm vụ mỗi lần thất bại, tức là cần một lần nữa nhận lấy. Cho nên tại nhiệm vụ tiến hành trước khi tiểu mã thức đồ không thể không lần nữa tiến về phía Bắc Lãng tự một chuyến. Mà còn chưa bao giờ đã tới bờ biển Diệp Khải hết sức tò mò cùng đi qua, cũng là muốn muốn mở mang tầm mắt, hải ngoại thế giới đến tột cùng là như thế nào một cái bộ dáng. Bắc Lãng tự ngay tại cách bờ 700 dặm một đám loạn đá ngầm san hô chính giữa, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói thậm chí là vẫn không thể tính toán đã đến Đông Hải phàm y. Chính thức hải ngoại thế giới, cái kia phải là có thuyền hạm thay đi bộ mới có thể, nếu không như thế dài buồn chán hành trình muốn toàn bộ bằng ngựa kiếm phi hành là phi thường khó khăn, chân khí tiếp tế tựu là một đại vấn đề. Còn có trên biển thường sẽ xuất hiện các loại biển gầm phong lang, trên biển hung thú, phong hiểm thật lớn. Diệp Khải đầu lần ra biển, tuy nhiên đều là thủy vực, nhưng Hải Dương cùng đả rằng cái kia là hoàn toàn bất động, quả thực không phải một cái khái niệm. Liếc nhìn lại, xanh thẳm thủy vực là chân chính khuôn cùng bao la bát ngát, vĩnh viễn đến không được cuối cùng giống như, lại để cho người kinh vị chi tâm tự nhiên sinh ra. Cái này hải ngoại thế giới giống nhau là bị mở rộng, thậm chí là làm lớn ra thêm nữa, thêm vào thêm nữa trò chơi nhà thiết kế cá nhân tưởng tượng ở trong đó, từng tòa hải ngoại phủ lặng lặng chìm tại vùng biển ở chỗ sâu trong cùng đợi người chơi tiến đến khai phát. Hải khiếu trường sinh các có thể có được 6 tòa phủ, bất luận cấp bậc như thế nào, theo số lượng đi lên nói tựu là đủ để cho bất luận cái gì bằng phái đỏ mắt. Trên đất bằng phủ tài nguyên, tuyệt đối là không thể nào sẽ có như trên biển như vậy phong phú. Bất quá muốn muốn tiến hành chính thức thám hiểm, vẫn phải là phải có đẳng cấp cao thuyền hạng nơi tay mới được, nếu không tựu là chỉ có thể ở biển cạn tiểu đánh tiểu náo một phen mà thôi. Bát làng tự mặc dù cách lục địa bất quá 700 dặm, nhưng bởi vì có cái này, một mảnh loạn đá ngầm san hô hiểm hộ, rất xa nhìn sang, tựu cùng một cái lớn hơn đá ngầm không sai biệt lắm. Ở trên đảo lại là không có bất kỳ kiến trúc, nghĩ đến giống như người chơi cho dù trải qua cũng là tuyệt đối không có hứng thú là sẽ dừng lại. Đi theo tiểu mã tốc độ, tại bắc làng tự bên trên trái cuốn lại quần đấy, hù dọa từng bảy chi biển, ngao ngao bay lên làm không. Tại ở trên đảo một mảnh loa trống đất, lại là dựng lấy hai gian nhà cỏ, thập phần đơn giản thô ráp. Vị kia có thể tuyên bố thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ mẫn đạo cô, tựa là ở tại trong đó, làm cho người không tưởng được. Chương 184, thần bí đạo cô có khác nhiệm vụ. Diệp Khải hướng cái này chỗ chúng mà trong đậm mạnh, tựa là cảm thấy khá thưởng đúng là cùng dẫm ở trong thủy giống như có cổ nửa vợi sức nổi, phi thường quái dị. Người hiểu biết ít vãn bối tiểu mã thức đồ đến bái kiến tiên nhất huyền bằng kỷ luyện chế chi pháp. Tiểu mã thức đồ đi hai bước, cách nhà cỏ rất xa tựu là kinh tần hô. Cỏ này ngoài phòng có cấm chế tồn tại, càng đi về phía trước tựu là sẽ bị trực tiếp bắn bay. A, còn có bực này huyền cơ. Diệp Khải sững sốt một chút, đây là tiểu mã thức đồ cùng hắn một đạo xuất phát về sau nói câu nói đầu tiên đây này. Đối với có thể không từ nơi này gái mẫn đạo cô trong tay nhận được tiên nhất huyền bằng kỷ luyện chế nhiệm vụ, hắn cũng không thập phần hứng tới chính mình bang phái chính giữa có một người có thể nhận được tiểu la đã đủ rồi, nhiều nhất là hiệu suất hơi chậm chút ít. Hắn lần này đồng hành đến đây, càng nhiều nữa vì kiến thức một fan hải ngoại phong quang, thân thuật vùng biển, cảm thủ thoáng một phát. Đối với Thanh Đế Minh sau này phát triển, hắn cũng là không tưởng rất nhiều, xuyên thủ chi địa người chơi phần đông, càng có thuộc sơn kiếm minh loại này quái vật khổng lồ tại bên người, muốn hướng ra phía ngoài phát triển khó càng tiên khó. Thanh Đế Minh có thể bảo trụ thanh thành môn phái phụ cận địa bàn, tăng thêm cả khối đô Giang Điển thủy vực, tiểu la phi thưởng không chuyện dễ dàng rồi. Có thể cứ như vậy điểm không gian Muốn phát triển lớn mạnh hiển nhiên là không đủ đấy, bị ngăn bên trong bang phái duy trì thế nhưng mà khó khăn sự tình, cũng không phải là đã thành lập nên về sau tiểu là hết thảy ổn định, không cần lo lắng rồi. Kế quớ bang phái nếu không đạt được yêu cầu, thậm chí là sẽ bị hệ thống yêu cầu cưỡng ép giải tán, không còn tồn tại đều là có khả năng. Muốn phát triển mà bắt đầu, đại lục bên trên bánh ngọt đã là bị phân chia không sai bị lắm, chỉ có cách khác lối tắt, tìm kiếm được một khối còn chưa bị người đặt chân qua chỗ nữa đấy, chưa khai phát mới được. Diệp Khải trầm tư suy nghĩ phía dưới, chỉ có là đem ánh mắt quang hướng về phía hải ngoại thế giới. Cái này rộng lớn vô hạn, tại Nguyên La đại lục bên trên mấy lần, hơn nữa khai phát bắt đầu độ khó càng lớn. Chỉ cần Lam Ngộng Điệp có thể đem bổ đề mục mau trong chế đã tạo thành đẳng cấp cao thuyền hạng, hai người chúng ta tựu là có thể vượt lên trước tại Hải ngoại thế giới tham dò bên trên một phen, nói không chừng có thể tại người chơi khác bang phái trước khi đạt được một ít chỗ tốt, thậm chí là đạt được một tòa tán tu phủ, vi thành đế minh hải ngoại bang phái nơi đóng quân tìm được một cái đặt chân chỗ, coi đây là căn cứ bắn tiễn dương bắt đầu. Coi như là vùng duyên hải bang phái, thậm chí là hải khiếu trưởng sinh các nhà này toàn bộ thực lực đều tại vùng biển bên trên bang phái trước mắt mà nói đều là không có xâm nhập biển sâu thực lực, chủ yếu phạm vi hoạt động vẫn là tại vùng duyên hải 5000 dặm ở trong, cách chính thức biển sâu còn rất xa. Như Nam Hải Huyền Quy Điện như vậy trên biển muôn phái, khoảng cách lục địa cũng không quá đáng là giảm tả hữu đường biển, cũng không tính cỡ nào xa xôi. Két. Nhà của một cái tuổi môn bị đẩy ra, đi một gã tố bảo đạo cô đi ra, mặt như thủy trồng, không chút biểu tình. Tiểu Mã tức đồ, ngươi lại là hướng ta cầu thiên nhất huyền băng kỳ luyện chế phương pháp. Đúng là, kính xin tiền bối thanh toán. Mẫn đạo cô biểu lộ vĩnh viễn như một, trên mặt luôn mang theo một bộ khổ sắc hình như có đại ưu sầu, đại phiền náo tích lúc tại trong lòng, không được tẩy bỏ. Đi bỏ đi, thiên nhất huyền băng kỳ là thủy mẫu cung độc nhất vô nhị kỳ trận, ngươi một cái thanh thành đệ tử muốn luyện thành đích thật là không dễ dàng ngươi. Một mặt chủi lủi hàn sắc cờ sí theo mẫn đạo cô trong tay bay ra, đã rơi vào tiểu mã thức đồ trong tay, cái này coi như là nhiệm vụ nhận được. Như vậy cơ sí, là không có bất kỳ thuộc tính đấy, một chút tác dụng cũng không có, chỉ có là dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi rất chốc băng hệ tinh anh, đem hắn tinh phách thu hút kỳ lên, mới được là có thể thành hình. Hơn nữa là căn cứ thu hút băng hệ tinh anh hồn phách chủng loại bất động, hình thành thiên nhất huyền băng kỳ thuộc tính bên trên cũng là sẽ có nhất định được rất nhỏ chiến lệch, có lẽ lực công kích mạnh yếu không đều, hoặc là kèm theo đặc biệt thuộc tính thiên hướng bất động phương hướng. Mấu chốt một điểm, là cái này chô chống thiên nhất huyền băng kỳ chỉ có thể là tồn tại một tiếng, thì ra là hai cái tiểu thời gian. Hai cái tiểu lúc ở trong hấp thu thu hút băng hệ tinh anh hồn phách số lượng chưa đủ, tiểu là vi tự động bạo liệt, trở thành một cây phía kỳ, nhiệm vụ cũng không tính là đã thất bại. Tiểu Mã thức độ mỗi lần đều là tiếp nhiệm vụ về sau dốc sức liệu mạng hướng trở về. Sau đó Tiểu Lã làm một đội người dốc sức liều mạng giúp hắn đem Băng hệ tinh anh đưa tới, giúp hắn giết đến chỉ còn cuối cùng một điểm sinh mệnh giá trị thời điểm, Lưu thủ lại để cho hắn đã giết. Chỉ là Băng hệ tinh anh vốn là không nhiều lắm, hay là muốn phù hợp thiên nhất Huyền Băng Kỳ yêu cầu Băng hệ tinh anh, cái kia chính là cần thiếu. Cho nên nhiều khi nhiệm vụ này có thể hoàn thành, xem đều là vận khí của bọn hắn có phải hay không thật tốt, mà là thực lực là không phải đủ cường. Cho dù có Diệp Khải gia nhập, nếu như đơn giản chỉ cần không gặp được một chiếc Băng hệ tinh anh, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng là không thể làm gì. Bất quá hắn ngược lại là nhớ tới một lần bố băng hệ tinh anh nơi tốt, đó chính là dân sơn Tuyết Linh, bên trên Tuyết Tiêu hẳn là sẽ phù hợp yêu cầu. Chỉ là cho dù đã đến hôm nay, hắn cũng là không dám nhẹ gây cái kia vạn chỉ Tuyết Tiêu tạo thành quân thể. Vạn Âm Thủy Băng lôi tể phóng cảnh tượng lại để cho Diệp Khải đến nay là nhưng có điều cố kỵ, đem Tuyết Linh là liệt vào một cái cấm địa. Căn cứ Thanh Thành đệ tử về sau tiến đến Tuyết Linh kinh nghiệm đến xem, một khi bước vào cao tầng về sau, Cựu La sẽ gặp đến vô cùng vô tận Vạn Âm Thủy Băng lôi hành kích, không lưu một tia tình cảm, có thể nói là nửa bước khó đi. Cho nên cái chỗ này cũng là đi không được rồi. Tiểu Mã Tức Độ nhìn Diệp Khải Liệp, ý bảo hắn là có thể tiến lên thử nhận lấy thoảng một phát nhiệm vụ, có thể hay không thành tựu là bằng chứng mình bổn sự. Tiên bối, tại hạ cũng là muốn nhận lấy thoảng một phát thiên nhất huyền bằng kỳ luyện chế chi pháp. Thủy Mẫu cũng bất truyền bí mật, há lại ai cũng có thể đơn giản đạt được đấy. Mẫn Đạo Cô khổ nan nghiêm, lạnh lùng nói, quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Diệp Khải bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị lui ra, hắn hiểu là biết rõ đã người chơi khác cũng là không có cách nào nhận được nhiệm vụ này, khả năng không lớn đã đến trên người mình tựu là sẽ phát sinh chuyển biến, Tiểu Mã Tức Độ nhất định là được đặc thủ cơ duyên mới có vận tốt như vậy. Nếu không cũng sẽ không biết là khắp thế giới Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận, Huyền Minh Âm Thủy Kỳ trận rồi, uy lực càng lớn mấy lần thiên nhất Huyền Băng Kỳ trận ngược lại là chưa bao giờ bang phái có thể thu thập, thậm chí là Lạc Đản một mặt đều là rất ít bài kiến. Cái gì thủy mẫu cũng bất truyền bí mật, chính ngươi không phải là thoải mái truyền tụ lấy sao? Không biết cái này lão đạo cô là thủy mẫu cung trong liên hệ thế nào với, bất quá nếu là hiệu thiên nhất Huyền Băng Kỳ luyện chế chi pháp, chẳng lẽ là xưa năm đó ký danh đệ tử hoặc là trong nội cung dự tính đạo đồng các loại nhân vật. Diệp Khải tại oán thầm lấy, thuận tiện là suy đoán cái này mẫn đạo cô thân phận lai lịch. Sứ nhân vật này địa vị quá lớn, coi như là cùng hạng, có đinh điểm quan hệ mọi người muốn đáng giá đặc biệt coi trọng. Trưởng tay ngự tỷ sư phụ Nghiêm Anh Mẫu được xưng đương kim trên đời đệ nhất nữ tiên, pháp lực vô biên, đã từng là thủy mẫu cơ toàn tọa hạ đệ tử, mà bị ngạn mấy đại bảo tàng chi địa bên trong đích tử Vân cung kim đỉnh ngọc trụ, tựa la thủy mẫu cơ toàn lưu lại, nếu như cái này Mẫn Đạo cô thực cùng thủy mẫu cung có cái gì liên quan, sau này thậm chí là có thể theo cái này đầu tuyến đắc bên trên cùng Tử Vân cung quan hệ. Không đúng, ngươi tên là gì? Mẫn Đạo cô trên mặt đột nhiên là đã hiện lên một đạo quái lạ sắc, hơi dồn dập hỏi một câu. Tại hạ nhất kiếm cô Vinh, Diệp Khải Trượng nhị hòa thượng không đến ý nghĩ, đầy não nghi hoặc không chiếm được giải đáp, nhưng vẫn là thành thành thật thật tính danh báo đi ra. Nhưng trong lòng vẫn là tại nói thầm, nghe nói có tà môn hạ độc chi thuật, chỉ cần biết rằng đối phương tính danh là được, ta không phải là chúng chiêu a hay là lão đạo này cô coi trọng ta, cho ta tình hình bên dưới cổ kia mà. Mẫn đạo cô mặt sắc biến hóa đếm rõ số lượng trùng màu sắc, cuối cùng là thật dài thở dài, lấy một trường kim trang đi ra. Ngươi cũng là ta hữu duyên, đây là thượng cổ thần nhân lưu lại một mảnh kim trang. Nghe nói là có thể bằng này tìm được sâu trong thủy rơi mất một tòa tiên phủ, tiểu nhìn ngươi phải chằng có cái này cơ duyên rồi." Diệp Khải sửng sở, nhận lấy cái này phiến kim trang, bên trên rậm rạp chẳng chỉ tràn ngập cực nhỏ tiểu chữ, bất quá hắn là một cái đều xem không rõ. "Này tòa tiên phủ chính giữa có một vật ta trọng yếu phi thường, mà các bảo vật ta đều là không ổn, chỉ cần ngươi đem bên trong một thanh cây quạt lấy đến cho ta, ta tiểu truyền cho ngươi quý thủy hệ thần thông giống nhau, đảm nhiệm ngươi mình lựa chọn, còn có quý thủy hệ pháp bảo, cũng là có thể do ngươi người chọn lựa ba dạng." Mẫn Đạo Cô giảng xong sau, nhưng lại một bước không lưu. Mấy người tiểu Lạc tiểu Lã về tới nhà cổ chính giữa, mặc cho tại bên ngoài như thế nào la lên đều là không đi ra rồi. Cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Lại là cái cưỡng ép nhiệm vụ. Cũng may không có hoàn thành thời gian hạn chế, cũng không có nói thất bại trừng phạt kia mà. Cái này cái gì tìm kiếm biển sâu tiên phủ sự tình, chỉ có một chương thượng cổ thần nhân lưu lại kim trang, cũng không có cái gì hài đồ, những thứ khác vành ngối, cùng biển, cả châm không có gì khác nhau. Huống chi, nếu là có kim trang nơi tay, Mẫn đạo cô vì sao không chính mình đi tìm cái này tiên phủ, còn muốn đem trong đó chỗ tốt tiến đưa cho mình? Mặc kệ nàng là thân phận gì lai lịch, dùng thực lực của nàng, so Diệp Khải là không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, tìm kiếm được cái này biển sâu tiên phủ tỷ lệ luôn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí còn là đồng ý một khi tìm được cái Tiêu Tây quạt bảo vật cho nàng, tựa là truyền thụ Diệp Khải quý thủy hệ thần thông giống nhau, quý thủy hệ pháp bảo bà dạng. Nhiệm vụ như vậy, hoàn toàn là nói không thông. Mà thôi, dù sao là đối với ta không có gì chỗ hỏng, có cái này thượng cổ thần nhân lưu lại kim trang nơi tay, vẫn là nhiều hơn một cái tìm kiếm biển sâu tiên phủ manh mối, cũng là có thể tính toán một chuyện tốt rồi. Không ní ra Tiểu Lã chẳng muốn nhiều hơn nữa suy nghĩ, Diệp Khải trực tiếp tiểu là đem kim trang thu vào túi càn không trong. Chỉ cần tiểu tâm cẩn thận làm việc, chính mình chẳng lẽ còn là sẽ cho một gã nợ đỡ cở cho lừa được không thành. Tiểu Mã thước độ cũng là vẻ mặt không hiểu đấu, bất quá là tới đón cái thiên nhất huyền bằng kỳ nhiệm vụ, không có nhận được cũng là bình thường, lại xuất hiện như vậy biến cố, lại để cho hắn mới nghe lần đầu. Hắn hướng phía Diệp Khải giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng là không thể làm gì, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tuy nhiên là tới qua cái này bác làng tự nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là tới đón cái thiên nhất huyền bằng kỳ luyện chế nhiệm vụ. Cùng vấn đạo cô cũng là không có những thứ khác giao lưu, căn bản không biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Được rồi, không đi quản nó trước. Tiểu Mã, các ngươi bình thường săn giết băng hệ tinh anh, là đi nơi nào kia mà? Diệp Khải đem chuyện này buông, chuẩn bị một cơ hội xin nhờ hạ trưởng tay ngữ tỷ, nói không chừng có thể theo sư phụ nàng Nghiêm Anh mỗ chỗ đó hỏi tham gia một chút ít tin tức gì đến. Chương 185, băng hạ thu thập tin vách. Được rồi, không đi quản nó trước. Tiểu Mã, các ngươi bình thường săn giết băng hệ tinh anh, là đi nơi nào kia mà? Diệp Khải đem chuyện này buông chuẩn bị một cơ hội xin nhờ hạ trưởng tay ngự tỉ, nói không chừng có thể theo sư phụ nàng nghiêm ánh mâu chô đó hỏi tham gia một chút ít tin tức gì đến. Thiên Nhất Huyền Băng kỷ luyện chế nhiệm vụ hữu hiệu thời gian chỉ có 2 cái tiểu lúc, dưới mắt vẫn là vấn đề này tương đối trong yếu, nhu cầu cấp bách hoàn thành. Thành Đô thành bên ngoài phía Tây 700 dặm, có một hạp cốc, bên trong nhiều có băng khe, thì có nhiều loại băng hệ tinh anh, phía trước những cái kia lần đích nhiệm vụ đều là đi vào trong đó hoàn thành đấy. Bất quá hạp cốc chính giữa băng khe ở bên trong băng hệ tinh anh, đổi mới tần suất rất không ổn định, có đôi khi sẽ đụng với một đám Có đôi khi tiểu là một trích đều là không có. Hơn nữa hôm nay một Huyền băng kỳ, yêu cầu cực cao, giống như đẳng cấp thấp chút ít băng hệ tinh anh cho dù rết đem hồn phách thu hút đi lên, cũng chỉ không có cách nào ngưng tụ thành một trích hoàn thành tinh phách, chỉ có thể coi là là một đám tinh hồn mà thôi. Tiểu Mã thức đồ đem thiên nhất Huyền băng kỳ luyện chế quá trình kỹ càng cho nói một lần, Diệp Khải mới xem như hiểu rõ. Cái kia vì sao không tại Bắc Lãng tự phụ cận luyện chế, chẳng lẽ tại đây không có băng hệ tinh anh? Có là có, chỉ là lại để cho cả đội thành viên vạn giảm xa xôi đổi tới cái này hại cương đến thành phẩm quá lớn không bằng ta một người qua lại thuận tiện. Hơn nữa bác làng tự phụ cận hoàn cảnh, chúng ta lại là không biết, ở đâu còn giống như là cái gì bang phái đặc biệt chỗ chèn lẻ mẹo, muốn đi đi vào trong đó giết băng hệ tinh anh, có khả năng sẽ tại đối phương nổi lên xung đột. Ta chỉ hỏi ngươi, bên kia băng hệ tinh anh số lượng cùng chất lượng cùng thành đô thành phía tây hợp cốc cái nào rất tốt. Cái kia tự nhiên là tại đây muốn xịn bên trên một chút. Cái kia chính là rồi, xuất phát. Diệp Khải hô lớn một tiếng, tựu là quyết định muốn dùng lực lượng một người cùng tiểu mã thức đồ một đạo để hoàn thành cái này, luyện chế tiên nhất huyền băng kỷ niệm vũ đến. Trên biển Ba Phái, trước mắt vị trí chính thức chế giúp thành công cũng tiểu hải khiếu trưởng sinh các một nhà, mà phạm vi thế lực của nó chủ yếu là tại Nam Hải vùng, hiển nhiên không phải là ở chỗ này. Đối với giống như trên biển Ba Phái, hắn cái đó còn sẽ có cái gì có kỵ, trời đất bao la cũng là so ra kém luyện chế thiên nhất huyền bằng kỳ trọng yếu. Tại đây khoảng cách lại là gần, một khi luyện chế thành công một mặt, trực tiếp tiểu là có thể làm cho tiểu mã thức đồ lập tức đi lại là nhận lấy nhiệm vụ, liên tục hoàn thành. Nhiệm vụ này hoàn thành hiệu suất, tuyệt đối là có thể so với trước kia cách làm nhanh hơn trăm lần, một khi thuận lợi Đoán chừng 1 2 ngày tiểu là có thể gom lại một bộ thiên nhất huyền băng kỳ chuẩn đến. Bác Lãng tự chính phía trước hướng, hai người nhắc tới kiếm quang, bay ra có chừng mấy trăm dặm khoảng cách, tựa là gặp được hắn theo như lời địa phương. Phía dưới tòa đảo này tự bên trên có một loại tinh anh gọi là băng hạt, là 50 cấp bình thường quái vật, đúng lúc là có thể thu hút thiên nhất huyền băng kỳ trong với tư cách tính phách, chỉ cần kiếm đủ 9 cái tiểu là có thể đem một mặt cờ thí luyện chế thành công, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Ma thước đồ chỉ một ngón tay, trước mắt tòa đảo này tự không biết so bác Lãng tự là muốn náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Nhao nhao ùng ổ người chơi tại ở trên đảo chen tới chen lui, các loại kiếm quang nhảy lên bay lên. Toa đảo này tự bên trên có một nhà siêu tiểu hình môn phái, nhưng cũng không phải là vì lại để cho người chơi bãi sư, mà là dùng để giết. Nhà này siêu cấp tiểu hình môn phái, trưởng giáo cũng chỉ có hơn 50 cấp tinh anh cấp nổ đặc cỡ, cả nhà lao tiểu cũng không quá đáng 20 mấy người môn lợi, đều là bình thường cấp phế vật nổ đặc cỡ, đẳng cấp một cái qua 50 cấp đều không có. Giết bọn chúng đi không hề sai tỷ lệ sẽ tuân gia nhà này siêu cấp tiểu hình môn phái đạo thư, phần lớn là cùng thủy hệ đạo thư có quan hệ thích hợp nhất tại trên biển sinh hoạt người chơi, cho nên là hấp dẫn đại lượng người chơi trưởng kỳ ngừng chân không sai. Mặt khác, ở trên đảo vẫn có băng hạt, cát hạt, hỏa hạt vân vân, đợi một tí nhiều loại hạt loại, cũng là người chơi săn giết đối với giết, mỗi một đám đều là có thêm đại lượng người chơi ngồi chờm cùng chờ, chờ đổi mới. Thật là kỳ quái, rõ ràng còn có loại này cho người chơi giết môn phái trưởng giáo, thật sự là mất hết nợ ở cơ thể diện. Lúc bên trên những cái kia môn phái, cho dù nếu không thế, trưởng giáo cũng phải là mặc lên cái quý hiếm cấp quân mô hình, phối hợp 150-160 đẳng cấp. Diệp Khải đã biết tình huống nơi này, trăn mắt hốc muồn cả buổi, thật lâu không thể tiếp nhận. 151160 cấp quý hiếm cấp nổ đỡ cỡ, tối thiểu là ở người chơi trước mặt, còn có thể giễu võ dương ai tốt một thời gian ngắn, chớ nói chi là bị chính là mấy người tiểu tử là bị vây giết. Toa đảo này tự bên trên, nhà này môn phái nổ đỡ cỡ đổi mới tốc độ cực nhanh, mỗi cách mấy cái tiểu lúc tiểu tử là sẽ đổi mới một lần, đem môn phái số người còn thiếu nổ đỡ cỡ đều bổ sung, lại để cho tại đây chờ người chơi giết một thứ tên là sảng khoái. Bởi vì khống chế được một nhà môn phái điều là tương đương với đã có một cái liên tục không ngừng đạo thưa cung ứng điểm, ngẫu nhiên cũng là sẽ có phi kiếm pháp bảo tuôn ra, cũng là một số không tiểu thu hoạch. Như vậy ổn định và phong hiểm không lớn buột, cơ hội là mỗi gia bang phái đều nhất tha thiết ước mơ đối tượng, nơi nào sẽ chịu vùng tay. Lúc đầu, cơ hội là mỗi ngày đều sẽ vì môn phái nở tở cơ thổ sở hữu vấn đề, phát sinh mấy trận nhát chết chiến đấu, liều đích cái người chết ta sống. Các loại đến thời gian lâu rồi, mới được là thời gian dần qua hình thành quy củ, có tam gia bang phái cộng đồng đã khống chế tòa đạo này tự, thay phiên hưởng thụ cái này môn phái nở tở cơ thổ sở hữu. Diệp Khải bọn hắn đến thời điểm, đúng lúc là môn phái Nở Tở Cở vừa mới đổi mới, đang có một nhà bang phái triệu tập nhân thủ, manh liệt hung hăng công lắm. Mới được là nhìn hai mắt, hắn liền phát hiện, cái này Hải Ngoại người chơi bình quân trình độ so lục bên trên còn thấp hơn một cái cấp bậc bộ dạng, vô luận là theo trên thực lực vẫn là trên người trang bị mà nói. Không biết là như vậy mà có tình huống như vậy, còn là cả Hải Ngoại chi địa đều là như thế. Trước mắt cái này bang phái chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với Diệp Khải thanh đế minh còn muốn có rất lớn không bằng, chính là tháng 1 năm năm không cấp tinh anh cấp Nở Tở Cở, cũng là đối phó mạo hiểm liên tục. Tròn vẹn tuyên truyền hơn trăm người đội ngũ một tầng một tầng bao vây lại. Loại thực lực này nổ tợ cở, coi như là Diệp Khải một người, hiện tại cũng là có thể so sánh so sánh nhẹ nhõm cầm xuống, sẽ không chả giá quá nhiều một cái giá lớn. Nếu không có lần này tới La Vị Băng Hạc, muốn luyện chế thiên nhất huyền băng khí, hắn tuyệt đối là thử xem tại Tam Gia bang phái dưới mắt đem cái này môn phái trưởng giáo nổ tợ cở đã đoạt sẽ là như thế nào cảm giác. Bá. Lại là một đám 40 đến cấp môn phái bình thường nổ tợ cở bị đổi mới đi ra, loại này tại Diệp Khải trước mắt là bị gọi phế vật cấp nổ tợ cở một đám mạnh vào qua. Rõ ràng cũng là cho nhà này băng phái thành viên đã tạo thành một điểm tiểu phiền toái. Xem hắn la dở khóc dở cười, thật không thể hô to một tiếng để đó ta đến, tựu là ra tay giúp bọn hắn giải quyết được rồi. Minh chủ, những cái kia hai cánh trang dao, đỉnh đầu có băng tinh giống như lông vũ đúng là băng hà rồi. Tiểu Ma thức đồn đại lời nói vĩnh viễn là nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng đấy, như là cùng ngươi tận lực bảo trì một khoảng cách giống nhau, không muốn tiếp cận ngươi. Bất quá diệp Khải là biết rõ cách làm người của hắn cái tính, biết là hắn tỉ tính cho phép, thực sự không phải là tận lực chống đối với chính mình như thế. Tốt, chúng ta tranh thủ tại một cái tiểu lúc nội hoàn thành nhiệm vụ. Hòn đảo bên trên các loại hạc loại, hải hạc số lượng ngược lại là hoàn toàn chính xác khưu ít, nhưng băng hạc tiểu là tương đối hiếm thấy. Hắn kiếm quang mở ra, hết sức chính xác chính là theo một gã người chơi trong tay đem một chích băng hạc vòng tiến đến, đối với mặt khác hai cái hải hạc là nhìn cũng không nhìn. Băng Hữu, ta nhìn ngươi đối phó có chút cố hết sức, đây là đang giúp ngươi một bả." Diệp Khải thì thầm trong miệng, đương nhiên là không thể nào thật sự cùng đối phương nói như vậy, nếu không đoán chừng lập tức muốn tao ngộ một trường chiến đấu rồi. Hắn kiếm quang rọi rạc toàn trường, chỉ cần là thấy băng hạc sẽ cùng nhìn thấy mũi tanh mèo con giống như nhẹ bén vọt tới, đem băng hạc vòng vào kiếm của mình quăng, tuyệt không cho người khác đụng chạm. Tiểu Mã, mau mau là đều giết, lại để cho thiên nhất huyền băng kỳ hấp thu chúng tinh phách. Song hư kiếm khí từng cái vung chém hai cái, lại để cho muội chỉ băng hạc đều là sinh mệnh giá trị hạ thấp một nửa phía dưới, mới được là đưa đến tiểu Mã trước đồ trước mặt. Hắn tựa hồ còn có chút khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới Diệp Khải sẽ là sử dụng như thế thô bạo đích thủ đoạn, gần như dã man đem ở trên đảo toàn bộ băng hạc đều nhanh vòng đi qua, quả thực là sâu sắc vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị tiểu tâm trảo lấy hai cái lạc đan thiên bên ngoài băng hạc ra tay, cũng không có muốn cùng nơi đây bang phái người chơi tranh đoạt quái vật ý tứ, như vậy hành vi quá là dễ dàng khiến cho người khác bắn ngực rồi, dù sao cũng là tại đường trên địa bàn của người ta bên cạnh. Bất quá không phải không thừa nhận, Diệp Khải cách làm như vậy, hiệu suất độ cao quả thực là cách làm của hắn mấy chục lần. Như vậy thoảng một phát, tuy là đã có nhanh hơn 10 chỉ băng hạc bị vòng tiền đến, căn bản là không dùng được hai cái tiểu lúc, có thể thu thập đầy đủ băng hệ tinh anh tinh phách, hoàn thành luyện chế thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ. Minh chủ Ba con băng hạc mới có thể ngưng tụ thành một cái tinh phách, xem ra tổng cộng là cần 27 chỉ băng hạc tiểu là vậy là đủ rồi. Tiểu Mã Thước Độ đều là có chút hưng phấn hô một tiếng, hắn cho tới bây giờ là không có thử qua dùng như thế hiệu suất, như thế tốc độ để hoàn thành thiên nhất huyền băng kỳ luyện chế nhiệm vụ. Tốt, xem ta lại đi vơ vét một lần, chờ cái 20 chỉ băng hạc đến. Diệp Khải phi đến không trung, đem trọn tòa đảo quét một lần, mới tiếp tục lao xuống. Farm là có băng hạc qua lại địa phương đều là không thể thiếu thân ảnh của hắn, kiếm quang quét qua, một vòng, tựa là một chích băng hạc nhập đối. Bởi vì động tác cực nhanh, căn bản không để cho đối diện người chơi lấy nhiều thiếu phản ứng thời gian, cũng không nói chuyện, đã đoạt băng hạc tiểu đi, những này người chơi tuy nhiên vẫn hận, nhưng cũng không thể có thể thật là vì một con quái vật tiểu một đường đuổi theo. Nhiều nhất là tại phía sau lớn tiếng mắng bên trên hai câu, tựa là bỏ qua, tiếp tục giết này trước mắt quái vật đến. Dù sao đạo thượng hải hạc nhiều như vậy chủng, băng hạc chỉ là hắn một người trong tiểu tiểu chủng loại, cũng không có chiếm được bao nhiêu tỉ trọng, ảnh hưởng đến cũng tiểu như vậy mấy người. Mấu chốt vẫn là Diệp Khải động tác rất nhanh, khoái đao chạm loạn chập chờn. Cường ép tụ ở trong tay đối phương đoạt hạ chính mình tâm thuộc quái vật, lại là không công kích đến núi Vương, phần này tao làm yêu cầu đối với kiếm quang khống chế đã đến một cái cực kỳ nhỏ tình trạng. Hơi có sai lầm, tụ la sẽ biến thành tại trực tiếp công kích đối thủ, mà không phải là đơn giản cướp đoạt băng hạc rồi. 1 phút đồng hồ công phu, 27 chỉ băng hạc tụ là đến tay, thiên nhất huyền băng kỳ luyện chế thành công. Cửu đoàn bạch mông nông, mơ hồ có thể nhìn ra là chín chỉ băng hạc ngoại hình tinh phách tại thiên nhất huyền băng kỳ bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, ưu nhã đung đưa thân hình. Chỉ là dùng 1 phút đồng hồ thời gian Cái này trước khi nhiều lần thất bại luyện chế cơ khí nhiệm vụ, tựa là thuận lợi hoàn thành, lại để cho tiểu mã thức đồ đối với nhất kiếm khô vinh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Chương 186: Thăng cấp nổ bật cỡ. Hôm nay một huyền băng kỳ thuộc tính cùng ta nguyên lai like lại là bất đồng, nhiều hơn 2 cái mới đích năng lực đi ra. Tiểu mã thức đồ đem luyện chế hoàn thành tiên nhất huyền băng kỳ mở ra, thiết trí vì triển lãm biểu hiện trạng thái. Đem so với trước tiên nhất huyền băng kỳ, dùng băng hạc với tư cách kỳ phiên tinh phách về sau, nhiều hơn tốc độ phi hành 50 cùng bố trí xuống hàn băng hơi thở 2 cái thuộc tính. Ngươi trở về Bắc Lãng tự tìm Mẫn Đạo Cô tiếp tục tiếp luyện chế Thiên Nhất Huyền Băng Kỳ nhiệm vụ, ta tại chỗ này đợi ngươi là được." "Tốt." Tiểu Mã Thức Độ dùng sức lên tiếng, nếu như kế tiếp đều có thể có hiệu suất như vậy, coi như là thu thập nguyên vẹn một bộ Thiên Nhất Huyền Băng Kỳ trở đến, vấn đề đều là không lớn, dùng không được bao lâu thời gian." Diệp Khải rỗi dánh sợ, nhìn thấy có đổi mới tại chính mình bên cạnh Hải Hạc Cửu là nhất kiếm giết, như là đụng phải Băng Hạc Cửu là kiếm quang nhốt chặt, vây mà không giết. Hắn muốn vô cùng tốt, cuối cùng là trước vây khốn mấy chục chỉ Băng Hạc, đợi đến lúc Tiểu Mã Thức Độ tiếp nhiệm vụ vừa về đến cửu la có thể lập tức đem những này băng hạc giết thu hút tính phách, cửu lại là một mặt thiên nhất huyền bằng, kỳ luyện chế hoàn thành. Những này hải hạc tại Diệp Khải thủ hạ, đều là ba lượng kiếm tửu có thể giải quyết, có mấy cái ngại hắn chiếm trước vị trí muốn cho tìm hắn phiền toái người chơi, gặp được một màn này, đều là đã ra động tác muốn lui lại. Dù sao hắn chiếm trước quái vật cũng là không nhiều lắm, cần gì phải đi tìm một cao thủ phiền toái đâu rồi, ta đổi cái địa phương giết quái đi chẻn lẻ bẻo là được. Đây là những cái kia người chơi phổ biến nghi cách, thật ra khiến Diệp Khải an tâm rất nhiều, không có đã bị quấy rầy. Ừm, xem ra biện pháp này có thể thực hiện. Ta có hay không muốn đem phạm vi lại khuyết trương lớn hơn một chút đây này. Một đạo kiếm quang hoa vổng, đem vài con băng hạc một mực gáp chế tại trong đó, căn bản không có với cánh bay lượn tại không cơ hội, mà chỉ là dựa vào mặt khắc một đạo kiếm quang cùng sông hư kiếm khí, cùng là đầy đủ hắn ứng phó những thứ khác hải hạc. Bất quá một bên giết lấy hải hạc vòng cấm lấy băng hạc, hắn cũng phân là ra một bộ phận chú ý lực tại quan tâm ở trên đảo bên kia vây quét môn phái nở tở cỡ chiến sự phát triển tình huống, bề ngoài giống như như trước tiến hành vô cùng nhát chết chính giữa. Tình hình kinh tế nhiệm vụ đối với mình mà nói phi thường nhẹ nhõm, phân tán tâm thần chú ý sự tỉnh khác cũng coi như không được cái gì, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một đám phế vật đấy, đánh cho lâu còn không có thu thập hạ cái kia tiểu môn phái trưởng giáo nở tợ cờ đến, đoán chừng cừu lại để cho tiểu mã mang lên hắn cái kia chi đội ngũ, biểu hiện cũng còn có thể tốt bên trên một điểm, có thể đem đối thủ dọn dẹp ra rồi. Xem ra đem phát triển ánh mắt đặt ở hải ngoại, đích thật là đúng vậy đấy, theo đối thủ cạnh tranh mặt mà nói, cừu lại yếu hơn rất nhiều, so đối mặt thuộc sơn kiếm minh loại này tự vật muốn xiển bên trên không biết bao nhiêu. Những này người chơi tổ chức thực lực càng yếu, lại càng là phù hợp diệp Khải hy vọng cũng càng là có lợi cho kế hoạch của hắn thực hành mà bắt đầu, gặp được lực cản càng tiểu, dễ dàng khai triển mở rộng thành công. Cái này cái gì cự kiếm môn trưởng giáo như thế nào càng đánh càng mạnh, có chút bất thường a, chẳng lẽ là phục dụng cái gì tinh cường tráng uy mãnh lam sắc tiểu dược hoàn. Phốc, là giết người chơi quá nhiều, thằng cấp rồi. Chứng kiến hai cái người chơi bị người này trưởng giáo nở đỡ đỡ cở trong tay cự kiếm chém, hóa quang mà đi, đồng thời bản thân lại là có một tầng bạch quang hiện lên, đúng là tất cả mọi người phi thường quen thuộc thăng cấp quang cuốn sáng, máu chân khí lượng giá trị lập tức bổ sung nguyên vẹn. Người này trưởng giáo nợ tợ cờ giết quá nhiều người chơi, dĩ nhiên là sống sờ sở thăng lên hai cấp, hiện tại đã là biến thành 60 cấp tinh anh cấp nợ tợ cờ. Mấu chốt đúng là thăng cấp thời điểm máu chân khí khôi phục toàn thịnh thiết lập, khiến cái này vây công người chơi sí khí đại ná. Nợ tợ cờ cho dù sinh mệnh giá trị tại thấp hậu, chỉ cần đẳng cấp chiến lệnh không phải quá lớn lời mà nói, cũng là nhịn không được chiến thuật biển người vây công, luôn luôn bị trả sáng một khắc. Nhưng này cái trưởng giáo nợ tợ cờ bởi vì vì bản thân đẳng cấp cũng không phải là rất cao, liên tục tụ giết mấy tên người chơi về sau tựu là thăng lên một cấp lại để cho hắn lại có thể đủ tiếp tục chèo chống xuống dưới. Mà lần này, lại là sắp tới đem bỏ mình trước một khắc thành công chém giết hai gã người chơi, lại một lần nữa thăng cấp. Liên tục hai lần đả kích, khiến cái này người chơi tin tưởng tổn hao nhiều, bắt đầu hoài nghi phải chăng thật sự giết chết cái này cự kiếm môn trưởng giáo rồi. Thật sự là phế vật, liền cơ bản chiến thuật biển người đều không biết, còn xuất hiện chạy trối chết bị hào không hoàn thủ năng lực đánh chết đến chết tình huống, cái này thật sự là một bàn phái sao? Hiếm thấy cảnh tượng một màn đón lấy một màn phát sinh thăng cấp về sau cự kiếm môn trưởng giáo tựa hồ là nhiều hơn một loại mới đích đạo pháp có thể nắm giữ, phất tay tầm đó lại để cho phía sau mình xuất hiện một cái kim giáp người khổng lồ, uy như thiên thần. Kim giáp người khổng lồ nắm một cây trường thương, quét ngang thiên quân, chỉ cái đó đánh cái đó, tựu là có vô số thương ảnh xuất hiện, đem vây công người chơi đội hình quấy loạn. Dĩ nhiên là có chính diện lấy cự kiếm môn trưởng giáo người chơi vung tay bỏ chạy, như là bị hạ phá tờ đơn, bị cự kiếm môn trưởng giáo trong tay môn bạn giống như cự kiếm một oanh, tựu là đã bị đánh toái quang. Cự Tình Bang, các ngươi thực là vô dụng. Cái này nở rở cở mỗi ngày đánh mỗi ngày giết, rõ ràng còn sẽ xuất hiện sai lầm. Toa đảo này tự thực sự không phải là một nhà bang phái độc chiếm, mà là có tam gia bang phái liên hợp lại, đuổi đi những thứ khác người cạnh tranh. Cái này cự kiếm môn nở rở cở thuộc sở hữu, cũng là mọi người thay phiên chia sẻ, có được kích rất quyền lợi của bọn hắn. Loại này siêu cấp tiểu hình môn phái nở rở cở, nếu như không phải vận khí biết bát như vậy, sớm đúng là bị người chơi nhìn chằm chằm vào lời mà nói, có tầm 5 3 tháng phát triển thời gian, cũng là có thể hỗn đến tiếp cận trăm cấp đẳng cấp đi ra cậu cũng không trở thành người gặp người lần máy rút tiền ATM khí nhân vật rồi. Chỉ là mỗi ngày một đổi mới đi ra, Cựu La bị rất chết, khẳng định không để cho bọn hắn phát triển cơ hội, chỉ có thể là hỗn ngày càng lụ bại. Hôm nay cũng không biết xảy ra điều gì biến cố, tự kinh bang khó cả buổi đều là không có thu thập xuống cái này cự kiếm môn trưởng giáo, còn lại hai nhà bang phái không tránh khỏi muốn khai mở soát vài câu, tìm một chút việc vui rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có đem cái này cự kiếm môn trưởng giáo để ở trong mắt, coi như là đã đến 60 cấp lại có thể thế nào, phi kiếm pháp bảo vẫn là như vậy điểm hoa đầu. Cự Kình Bang không đối phó được tặng cho bọn hắn một cái kia vẫn là vừa vặn, nhất hoang nên kết cục rồi. Kiếm Ngư Bang cùng Tứ Hải Bang hai nhà bang phái cao tầng, đối với cự kình bang châm chọc khiêu khích, ngự khí khó tránh khỏi không thể thiếu nhìn có chút hạ hệ. Thu thập không xuống không muốn miễn cưỡng nhà, hai chúng ta ra đơn là nhân thủ không lấy, có thể tới giúp các ngươi. Tuy nhiên Tam Gia Bang phái là hợp tác kết minh quan hệ, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ lợi ích tối lớn nhất lợi ích ý Dí định, không cách nào làm gì được đối phương mà làm ra thỏa hiệp. Trên thực tế, mỗi một nhà đều là suốt ngày có thể đem còn lại hai nhà đổi đi chính mình độc chiếm tòa đảo này tự mới được là tốt nhất. Thả ngươi 20 chó má, chúng ta cự kình bang. Hai bên người chơi rất nhanh tiểu là triển khai các loại nhân sinh công kích thêm chửi rủa, trong lúc nhất thời trên trận là thủy miếng tung bay. Diệp Khải ngược lại là nhìn ra, cái này cự kình bang tựa hồ là thiếu đi đoàn đội mấy vị chủ lực ở đây, cho nên khiến cho công kích phát ra cực kỳ chưa đủ, mới được là sẽ đã tạo thành như vậy cục diện khó xử. Bất quá theo một tiếng râu ria nam lớn tiếng quát lớn, chỉ phất tay, luôn là một lần nữa đem đầu trận tuyến ổn định, đem cự kiếm môn trưởng giáo vây khốn mã bắt đầu. Tình anh cấp nợ trợ cờ chỉ số thông minh tiểu là thấp, thay đổi quý hiếm cấp đã sớm vung tay chạy, làm sao cùng người chơi ở chỗ này chết giật đầu. Nếu truyền thuyết cấp đấy, nói không chừng còn có thể đến bên trên vừa ra đánh lén phục kích, vây điểm đánh viện binh các loại cao thâm chiến thuật đến, đem giống như người chơi đuộng lịch xoay quanh. Diệp Khải là không hề đối với một bên hải hạc ra tay, mà là đem toàn bộ chú ý lực thu hồi, trong tay thay đổi nhất tiện tay chú tuyết, chế trụ không phát, vẫn sức chờ phát động. Hắn là đang tìm cơ hội, phát ra mảnh liệt nhất một kích, đã đoạt cái này cự kiếm môn trưởng giáo nợ trợ cờ. Bất quá hắn cũng là cảm nhận được Chuẩn bị làm như thế thực sự không phải là hắn một người, quanh mình tối thiểu là có 3 năm cái người chơi đều là có thêm giống nhau ý định, bất quá những người này đều là kiếm ngư bang cùng tứ hải bang cao thủ mà thôi. Cung Diệp Khải làm đều là giống nhau ý định, ngồi thu ngư ông thủ lợi, theo cự kình bang đỡ trong đã đoạt cái này cự kiếm môn trưởng giáo. Cự kiếm môn trưởng giáo lại là quý mãnh, cũng buộc không được trên trăm cái tinh cường trưởng trưởng thành đàn ông, cái kia uy phong lẫm lẫm, như thiên thần kim giáp người khổng lồ dẫn đầu là bị đã bị đánh vô số kim quang mảnh mỡ, sau đó tựu là bản thân bị mãnh sinh mệnh giá trị cuồng hạng. Cặp loại mặt trái trạng thái hướng trên đầu chủ xuống, mắt sắc cũng là theo mặt mày hồng hào biến thành một đoàn thanh sắc, lại là chuyển trở thành xanh mơn mởn một đoàn, toàn bộ biến đổi mặt kỳ kĩ. Phanh, bị không biết ở đâu bay ra đến một thanh cự truy hoành chúng, tự kiếm môn trưởng giáo chạy như điên máu tươi, thân thể bay lội đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, các vị người chơi kiếm trong tay quang tụ là hoành kích càng thêm chịu khó, sáng lạn hào quang đều là đâm kê muốn cho người không khỏi nhắm mắt. Tiểu Lạc cái lúc này rồi, giã tay. Diệp Khải mặt sắc khẽ động. Trong tay một đạo xương tuyết tấm lụa kiếm quang theo trên cửu thiên chi thượng đích ngân hà giống như nghiêng độ ra, hung hang quanh tại cự kiếm môn trưởng giáo ngược trên miệng. Cơ hồ là tại đồng thời, nhiều nhất là có chỉ trong gang tấc, một trước một sau theo thứ tự là đều biết đạo quang hoa giống nhau là đánh trúng vào cự kiếm môn trưởng giáo, đưa hắn hoành đến chết đến không thể chết lại tình trạng. Bất đồng chính là, diệp Khải xương tuyết tấm lụa bên trong, còn tồn lẫn phụ thuộc một đạo bạch quang dạng rỡ sông hư kiếm khí. Tại ra tay trong nháy mắt, mà ngay cả chính hắn đều là không dám nói có thể không cấp được cái này một kích cuối cùng. Theo trăm người trên tay đoạn quế sự kiện này độ khó rất cao. Cao thủ mạnh hơn nữa cũng là chỉ có thể đem cái này một mức tỉ lệ tăng lên một ít, không thể nào làm được 100% năm chắc. Trừ phi ngươi thật sự là cường đến đã có thể bỏ qua cái này cấp bậc mục tiêu, có thể làm được một kích miểu sát tiêu chuẩn, đây cũng là không có đoạt quái không đoạt quái khái niệm rồi, lại càng không dùng cân nhắc ra tay trước sau thời cơ vấn đề. Đã có. Đem làm thành công đánh chết cự kiếm môn trưởng giáo ý tí tí hệ thống tăng lên âm thanh truyền đến, Diệp Khải mặt sắc cũng là vui vẻ, xương tuyết tấm lụa cuốn hai dạng đồ vật trở về, nhìn cũng không nhìn tiểu La đút vào túi càn khôn trong. Thang liền hai cấp về sau. Cái này tự kiếm môn trưởng giáo đã là 60 cấp tinh anh cấp nở ở cỡ, cùng hắn đến nay mới thôi chỗ chém giết đẳng cấp cao nhất quái vật giống như cấp bậc, hơn nữa là hình người sinh vật, càng thêm khó có thể đối phó. Cái này tôn gia đồ vật, tự nhiên cũng là không tầm thường, nhất định là sẽ không kém rồi. Bất quá hiện tại cũng không có tinh tế xem xét công phù, không câu nệ là cự tìm bang, còn là giống nhau muốn đoạt quái mà không được tứ hải bang, kiếm ngư bang, đều là có ánh mắt phẫn nộ quang hướng đi qua, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đưa hắn xác xuyên veo giống như. Người nọ là cái từ bên ngoài đến người chơi, đoạt chúng ta nở ở cỡ đuổi theo mau, giết hắn đi. Chương 187, trăm người truy kích thì thế nào? Nhìn xung quanh, đưa mắt đều thấy địch. Diệp Khải hiện tại chỗ đối mặt tràn diện, cứ là cùng như vậy hình dung không sai biệt lắm, sau lưng khoảng chừng mấy trăm tên người chơi tại điên cuồng truy kích. Hắn một chuyến này vi, đem tam gia bang phái đều là triệt để chọc giận, tương đương với là hung hăng khi bọn hắn trên mặt vỗ một cái bàn tay, không chỉ có là trên lợi ích tổn hại, vẫn là khiêu chiến bọn hắn tại cái hại vực này bên trên quân uy. Ngoá, vừa rồi giết cự kiếm môn trưởng giáo thời điểm cũng không có thấy các ngươi như vậy tích cực, như vậy rung cảm kia mà, Như thế nào lúc này tự là kê tình thiếu đốt, dũng cảm vô vị kia mà được rồi, thực đem làm ta lạ là dễ bắt nạt sao? Diệp Khải tốc độ phi hành đối với những này người chơi đều là có thêm nhất định được ưu thế, muốn muốn chạy trốn cũng không phải việc khó, bên trong không có một cái nào là có thể đuổi theo chính mình đấy, bay lên hơn 10 dặm tự là có thể đem những này người chơi triệt để bỏ qua. Bất quá lúc này tiểu mã thức đồ hay là đi Bắc Lãng tự xác nhận thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ chưa có trở về, nếu như Diệp Khải là vừa đi chi, đợi đến lúc tiểu mã thức đồ lúc trở lại, đoàn trưởng chính là muốn thay thủ đã qua. Cho nên hắn tối thiểu nhất cũng là muốn ở chỗ này quần nhau trèo chống đến tiểu mã thức độ trở về thời điểm, lại là mang người cùng rời đi. Nếu không đem chính mình minh nội thành viên rơi vào hải ngoại treo rồi, hắn cái này lao đại cái đó còn có mặt mũi tiếp tục làm xuống đi. Lại đuổi, rước khoát tiểu la lại để cho tiểu ba điều hai chi đội ngũ tới, đem tòa đảo này tự triệt để chiếm được, không để cho cái này tam gia bang phái lưu một tia lao động trên tay. Diệp Khải hung hăng nói, đương nhiên hắn là tin tưởng cái này chỉ là một câu nói thoại, không thể nào thực hiện. Muốn đại hải ngoại hòn đảo đứng vững cuối cùng, ngoại trừ có được thực lực cường đại bên ngoài, chính là muốn có đại lượng bản địa người chơi xuất thân, phụ cận môn phái đệ tử ủng hộ, mới được là có thể làm. Nếu không một đám thanh thành đệ tử xông lại chiếm trước một hòn đảo, coi như là nhất thời có thể chiếm cứ xuống, nhưng nhất định là sẽ phải chịu khắp nơi xa lánh cùng không bị chào đón, không hợp nhau, cũng không cách nào đáng kể thời gian dài duy trì ổn dưới. Cho nên muốn có một chính thức thuộc về mình, không bị người khác ảnh hưởng điểm dừng chân trước khi, Diệp Khải là tuyệt sẽ không đem Thanh Đế Minh đại đội trưởng người chơi điều khiển đến hải ngoại thế giới, đây không phải trước mắt nên hoa đại lực khí đầu nhập phân chủ. Bay khỏi này tòa đảo hơn 10 dặm, kiếm quang dừng lại, Diệp quay người đánh tới, điên cuồng truy kích, khiến cái này người chơi bên trong cũng phân là ra cấp độ đến, trước trước sau sau kéo ra khoảng cách, thực sự không phải là như ngay từ đầu như vậy, tụ tập trở thành một đoàn, khó có thể chống đỡ hư võ. Chỉ cần không phải đồng thời đối mặt trên trăm người chơi bây cùng, hắn căn bản là không cần lo lắng bản thân an nguy vấn đề. Một cái đối mặt, hai đạo kiếm quang tung hoành giao sai, tăng thêm còn có sông hư kiếm khí tại sau linh động xuất kích, tiểu la có hai gã người chơi kêu thảm một tiếng, hóa quang mà đi, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn hoàn toàn không tại một cái mặt bên trên. Diệp Khải hôm nay là chính thức song kiếm lưu, còn có sông hư kiếm khí phụ trợ, đều nhanh cùng bà thanh phi kiếm đồng thời bay múa giống như. Mà cái này tam gia bang phái thực lực, theo trước khi vây giết cử kiếm môn trưởng giáo thời điểm biểu hiện cũng có thể thấy được một hai rồi, cái này mấy trăm người chính giữa liền trên không trung phi hành trạng thái hạ tao làm phi kiếm tự nhiên công kích đều là không có mấy người, đại đa số người vẫn là dùng pháp bảo tiểu tâm cẩn thận xa xa tiến công lấy. Những người này đều là chỉ có một thanh phi kiếm, có được cho nạ đạm một thanh phi kiếm cái hộp kiếm các loại đặc thù loại trang bị thật sự là có ít. Loại này cái hộp kiếm tại toàn bộ bị nạn bên trong đều là xuất hiện số lượng không có vượt qua 5 cái, mà vượt qua 50 cấp người chơi, tại toàn bộ bị nạn bên trong đều là thuộc về Phượng Mao Lân góc đích tồn tại, cái này Tam gia bang phái ở bên trong hiển nhiên là không có như vậy cao thủ đứng đầu tồn tại, tuy nhiên đẳng cấp cũng không phải là hết thảy, còn lâu mới có thể rõ ràng phản ứng người chơi thực lực cao thấp. Muốn tại cao tốc phi hành trạng thái hạ hoán đổi phi kiếm đến tiến hành ngăn địch hoặc là tiến công, bỏ vượt qua thử thách tao làm bên ngoài, lá gan khá lớn cũng là một cái tất yếu điều kiện, vừa nghĩ tới dưới người mình đã không có kiếm quang thừa nắm. Tủy thôi đều chỉ điểm hạ xuống rơi, theo mấy trăm mét không trung té xuống, loại cảm giác này tiểu là sẽ để cho đại đa số người chơi buông tha cho loại này đến thử. Còn đối với giao loại này người chơi, Diệp Khải ưu thế cũng không phải là nhiều hơn một thanh phi kiếm, mà là xuất nhiều ra lượng thanh phi kiếm. Hai đạo kiếm quang xoắn một phát, cũng không phải mỗi người cũng giống như trưởng tay ngự tỷ giống như sẽ có được thất giai thái ớt ngũ yên la đấy, trực tiếp tiểu là bị đánh nát thành vô số quang điểm bay xuống ra, muốn dùng để chống đỡ công kích vài món pháp bảo căn bản là khởi không đến mảy may tác dụng. Mà cái này hai gã người chơi hiển nhiên cũng là không có tùy thân mang theo thế thân bùa hộ mệnh như vậy đắt đỏ đạo cụ, một sau khi chết tiểu là có hai quyển pháp bảo theo trên người rơi xuống đi ra, thẳng tắp hướng về rơi xuống dưới nước, coi như tiện nghi những cái kia đám cá rồi. Diệp Khải nhìn sang, nhấc tới kiếm quang, tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không muốn là vì như vậy hai quyển rõ ràng tiểu là đồ rác rưởi sắp pháp bảo lãng phí hết thời gian, khiến cho chính mình hãm thân tại trong nguy hiểm, tiến vào trong vòng vây. Tuy nhiên cho dù bị vây, theo những người này trước khi vây khốn cự kiếm môn trưởng giáo biểu hiện đến xem. Hắn cũng có một nửa nắm chắc một lần nữa giết đi ra ngoài. Nhưng tại sao phải không có việc gì đem chính mình hãm vào hiểm địa bên trong đâu rồi? Rõ ràng là có càng thêm nhẹ nhõm đích thủ đoạn không cần, hắn cũng không phải có địch thủ nào đó háu sắc. Phi kiếm tốc độ vẫn là không đủ nhanh, nếu là có thể kéo ra gấp 2 đã ngoài chiến lệnh, mới được là có thể được xưng tụng tiến tối tự nhiên, không người có thể cản. Tiếp tục dùng phương pháp như vậy, chạy trốn quanh người, tiếp tục chạy trốn kéo ra khoảng cách, rốt khoát là cuốn một cái vòng lớn lại đem đã rơi vào phía sau hai cái người chơi làm mất, hắn đã là dùng như vậy thủ đoạn giết chết hơn 10 cái người chơi. Diệp Khải cũng không đi áo biển thanh vân đạm, đối với tốc độ phi hành truy cầu đến cực hạn, bỏ qua phi kiếm pháp bảo công kích phương diện to tính, là muốn đạt tới nhanh nhất tốc độ phi hành. Nhưng loại loại này bị truy kích thời điểm, hắn thật đúng là hưởng nhận lấy tốc độ rất nhanh chỗ tốt, nếu như có thể mau nữa một ít, hắn giết chóc hiệu suất tối thiểu là còn có thể lật lên gấp đôi, hoàn thành một ít hiện tại làm bắt đầu rất là khó khăn hành động. Đặc biệt là tại sau này các loại bảo tàng chi địa ở bên trong, tốc độ rất nhanh đối với đoạt bảo cũng là có rất lớn chỗ tốt, không phải là liệu cái ai tốc độ phản ứng nhanh, ai tốc độ phi hành nên sao. Nói sau Người tốc độ phi hành không đủ nhanh, cấp được bảo vật cũng là không thể nào đảo thoát những người khác bao vây chặn đánh kia mà. A a a. Lại là ba tiếng kêu thảm thiết, ba gã không biết là thua sở hữu cái nào bang phái người chơi theo trên phi kiếm bên cạnh ngã xuống, thẳng tắp ngã rơi xuống suy sụp. Cũng may những này người chơi đều là bên cạnh môn đệ tử, giết sau khi chết khấu trừ công đức giá trị trừng phạt sẽ không gấp bội, nhưng cũng đã là lại để cho Diệp Khải công đức giá trị giảm xuống hơn 1 điểm, nếu phóng lúc trước thật đúng là sẽ để cho lòng hắn đau nhức đến cực điểm, không nỡ lại đại khai sát giới. Bất quá đổi lại hiện tại sao? Cái kia chính là đỉnh điểm áp lực cũng không có, phi thường nhẹ nhõm, phi thường hưởng thụ. Phu công đức giá trị nguy cơ, đó là cái quái gì? Tại phục dụng đại lượng công đức quả về sau, thanh thành thủ tịch đại nhân trước mắt công đức giá trị đã là tăng vọt đến hơn 60 vạn, cho dù đem cái này tam gia bang phái người chơi hết thẻ giết cái sạch sẽ, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bởi vì công đức giá trị biến thành số âm mà bị môn phái khai trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, những này công đức giá trị đều là hắn liều mạng tích góp từng tí một mà bắt đầu, thật muốn toàn bộ không thấy rồi, hắn nhất định là không muốn. Cửu Lưu Kim đang bỏ nhiệm phong vẫn là chờ cái này tuyệt bút công đức giá trị đi điển nhập đây này. Bất quá nha, cái này mấy công đức giá trị hạ thấp ta vẫn là chịu đựng được lên, dù sao chiếu hiện tại nơi này xu thế, đoán chừng làm tiếp hơn mấy cái công đức giá trị ban thưởng nhiệm vụ, ta cũng là muốn bắt đầu phiền não như thế nào vượt qua thiên cấp rồi. Diệp Khải một bên chạy trốn, một bên vẫn có công phu lo lắng lấy công đức giá trị biến hóa đối với chính mình ảnh hưởng. Lần này căn bản không có quay người, trực tiếp tiểu là dùng sông hư kiếm khí mặc một gã người chơi thân thể, mang đi tất cả của hắn bộ sinh mệnh giá trị. Bất quá theo thời gian tiến hành, Những này người chơi cuối cùng là làm ra tương ứng biến hóa hướng đối, không còn là ngây ngốc tất cả đều đi theo Diệp Khải bờ ngông phía sau rồi, mà là phân mấy chi đội ngũ, bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Khải bọc đánh tới, lại để cho hắn không cách nào nữa như vậy tùy ý chạy xung dưới, chơi khó mấy trăm người chơi tại vỗ tay tầm đó rồi. Không phải những này người chơi phản ứng chậm, mà là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, lại có thể biết có người tại đoạt quái về sau đối mặt mấy trăm người truy kích còn không muốn lấy đạo tẩu, còn ở lại chỗ này hòn đảo phủ cận bồi hồi đảo quanh. Cái này hoàn toàn là không phù hợp lẽ thưởng ấy ư? cũng có trách bọn hắn đến bây giờ mới được là phát hiện, Diệp Khải căn bản chính là tại hòn đảo bốn phía xoay quanh, xa nhất cũng không quá đáng là bay ra hơn 10 dặm, lại là cuốn trở về. Trước khi còn tưởng rằng là đối phương tình thế cấp bách chạy trốn phía dưới phân không rõ phương hướng, có thể lâu như vậy vẫn là như vậy, có ngốc cũng có thể biết đối phương tiểu là tại đùa nghịch người chơi. Đối với ta như vậy tiểu lão sẽ hữu dụng. Diệp Khải chứng kiến trước sau đều là có người chơi ngăn trở, những người này trên mặt đều là lưu lộ trở ra ý chí sắt, rốt cục có thể đem cái này lấy người ghét ra hỏa cho giải quyết hết. Có thể hắn tiểu là mãnh liệt nhắc tới lại là hướng về rất cao không trùng phóng đi, sẽ cùng một thang thiên hỏa tiến giống như cấp tốc trùng kích. Không có bố trí xuống nguyên vẹn trận thế, không có giam cầm quanh mình không gian, không có thực lực đụng vào nhau gần cao thủ, một đám tiếp cận với đám ô hợp người chơi muốn vây khốn Diệp Khải, thật đúng là có chút ít không dễ dàng. Thông thường người chơi phi hành đều là tại 500m mở tẢ hữu không trùng, không phải là đi tăng lên tới rất cao phi hành độ cao. Không phải không đi, làm cũng được, mà là không có cái kia tất yếu, 500m ở phía trên mỗi tăng lên 100m độ cao, ngữ kiếm phi hành tiêu hao chân khí tiểu là tăng lên 10% mà tới được 100m phi hành độ cao, thì càng là 500m phi hành độ cao gấp 2 lần khí tiêu hao tốc độ, mà rất cao phi hành độ cao, cũng không phải là chân khí tiêu hao vấn đề, mà là tầm thường phi kiếm căn bản đến không được. Mãnh liệt cựu thiên cương phong, có thể đơn giản thổi tan bình thường kiếm quang, liền ngưng tụ thành hình đều là khó khăn, huống chi là bảo trì ngữ kiếm phi hành. Cho nên trước mắt mà nói, 2000m đã ngoài phi hành độ cao, bây giờ còn là lưu cho những cái kia nhỏ trợ cỡ đến sử dụng đấy, căn bản không có người chơi có thể với tới cái kia độ cao. Thoát ly vòng dây về sau, Diệp Khải cười hắc hắc lại là hướng phía hòn đảo lao xuống, hắn đã là thấy được tiểu mã thức đồ thân ảnh xuất hiện. Hắn lấy được tiếp tiểu mã thức đồ đoạn đường, miễn cho hắn đần độn, u mê tiếp tục vọt lên xuống dưới, liền chuyện gì xảy ra đều là còn không biết đây này. Chương 188, lớn mặt còn có kẻ can đảm. Cái này, đây là chuyện gì? Tiểu mã thức đồ quả nhiên là mê mê, như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao mình chính là đi bắc làng tự dạo qua một vòng, tiếp cái nhiệm vụ trở về, tự là đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Coi như là đã đoạt người ta mấy cái băng hạt, cũng không trở thành là sẽ có lớn như thế phản ứng a. Xem cái này quy mô cơ hồ cũng là muốn có 4 500 người xuất động. Không có gì, các loại nhàm chán, thuận tay đem cái kia cự kiếm môn trưởng giáo lở trợ cỡ đã đoạt mà thôi. Diệp Khải hơi hợt một câu, lại để cho tiểu Mã thức đồ trong lòng là có kinh đạo giật mình làng nhấc lên, thật lâu không nói nên lời. Hắn là thật không ngờ, chính mình vị lão đại lá gan là có thể có lớn như vậy, dĩ nhiên là dám một người tìm tới Tam Gia bang phái phi toái, loại hành vi này, tựa hồ cũng quá mức khoa trương điem a. Bất quá, vì sao cảm thấy loại này tùy ý làm vậy, không bị câu thúc hành vi mới được là trong lòng của hắn suy nghĩ lại để cho hắn chỉ là nghe trong nội tâm đều hỏa nó lên. Lão đại, nhưng dưới mắt ván này mặt làm sao bây giờ, chúng ta luyện chế thiên nhất huyền băng kỷ nhiệm vụ là hồi trở lại thành đô thành đi làm sao? Tại sao phải hồi trở lại thành đô, ngay ở chỗ này tiếp tục hoàn thành. Diệp Khải hội hợp tiểu mã thức đồ về sau, hai người cuốn một cái vòng lớn, dốc sức liều mạng chạy đi đem phía sau người chơi bỏ qua rồi khoảng cách. Hắn cũng là phát hiện tiểu mã thức đồ trang bị cũng là không tính quá kém, đặc biệt là trên tay hắn cái kia lưỡi phi kiếm, ngự kiếm thời điểm lại là hóa thành một trích vân sư, gao thiết liên tục, tốc độ cũng là không chậm. Nếu không có hắn có không phải muốn tha rằng không muốn cái hộp kiếm tốc độ tăng thêm, đều chưa hẳn có thể vượt qua người ta đi. Vừa hỏi phía dưới mới được là biết rõ, phi kiếm này lại là thanh thành ở trong một vị trưởng lão ban thượng xuống, tiểu mã thước độ là hoàn thành một cái cực kỳ phức tạp liên hoàn nhiệm vụ về sau mới được là được. Cái kia liên hoàn nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, hắn đơn giản chỉ cần không rên một tiếng, không có muốn thanh đế minh đồng đội hỗ trợ, một người cọ sát nhanh nửa tháng thời gian mới được là làm xong, mới được cái này khẩu văn sư phi kiếm ban thượng. Thanh thành bên trong, loại trưởng lão này vị mấy không ít, có như vậy 6 7 vị những xưa này cũng đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy, cho dù muốn gặp cũng phải cần nhất định được vật khí, huống chi không phải nói chuyện hai câu thì nhiệm vụ đưa cho ngươi. Tiểu Mã thức đồ lại là có thể nhận được thăng thành trưởng lão liên hoàn nhiệm vụ, lại là có thể được mẫn đạo cô ưu ái, thật đúng là phúc duyên không tệ, ít nhất tại thành đế minh trùng kỳ quang vinh vẫn là chưa thấy qua thứ hai có hắn như vậy thành viên. Nếu không có đẳng cấp vẫn là thấp chút, đợi phát triển lên, có thể tại thành đế minh trong một mình đảm đương một phía, tính toán làm thành thành nhất phương cao thủ. Muốn xuất gia đi đối phương vẫn còn có chút chưa đủ, nhưng ở thành thành bên trong chống đỡ giữ thể diện tiểu là là đủ. Xem ra sau này là muốn gấp rút đối với hắn buổi dưỡng, có thể cân nhắc đem tiểu mã cấp bậc điều thăng đến cùng tiểu kê, tiểu 31 cấp bậc được rồi. Diệp Khải hiện tại Thanh Đế Minh phát triển một phen thuận gió, tại Thanh Thành trên mặt đất tựa hồ là khó tìm đối thủ, cũng không có gì người chơi tổ chức khá lớn hình là có thể ngăn cản đối kháng hắn. Nhưng ở Thanh Thành bên trong, ưu thế của hắn cũng không tính quá lớn, lại để cho càng nhiều nữa Thanh Đế Minh thành viên trở thành tiên khu đường đệ tử chính là một cái rất tốt huyết chương sinh lực ảnh hưởng vương phát tốt, với tư cách tiên khu đường thủ tịch hắn cũng là có thể thật tốt chiếu cố người một nhà. Còn phải ở chỗ này tiếp tục hoàn thành. Đương nhiên, ngươi không phải nói sao, thành đô cái kia trong Hạp Cốc băng hệ tinh anh ít đến tương cảm, có thể không đụng phải đều xem vật khí. Dáng vẻ này trên đạo này, băng hạc số lượng là bất chút, có thể bất quá 2 30 chỉ tùy tiện tìm xem tiểu là đã có, cái này hai bên hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ quả thực tiểu là vừa xem hiểu ngay, càng đừng đề cập đến phản tầm đó sợ muốn hoa phí rất nhiều thời gian. Diệp Khải đầy tự tin, chỉ là muốn giết mấy chục chỉ băng hạc mà thôi, cũng không phải cùng cái này tham gia bang phái chính diện chiến đấu, chiết để đánh tan đối phương. Độ khó cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Chính mình khó được ra thời gian đến, giúp đỡ làm luyện chế thiên nhất huyền băng kỳ nhiệm vụ, kết quả chỉ là hoàn thành một mặt muốn vừa muốn hồi trở lại thành đô đi, ở đâu nổi bật ra không giống với đến. Chạy trốn phi hành hơn 10 sau, cái kia mấy trăm truy binh tựa hồ cũng là mệt mỏi, như thế nào đều là truy kích không lên, thành thành thật thật đánh cho muốn lui lại, điều binh hồi trở lại đạo, không hề làm cái này cố hết sức không định nó sự tình. Chết ở phía trước cái kia gần 20 tên người chơi kết cục, đã là lại để cho bọn hắn minh bạch, chính mình truy kích chính là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Tôi không cẩn thận lộ đầu sẽ chết. Loại này đuổi không kịp buông tha cho kết quả, có lẽ là tốt nhất cũng nói không chừng, tối thiểu những người này trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Không phải là bị đã đoạt cái cự kiếm môn trưởng giáo ư, ngày mai còn có thể xoát đấy, lại có quan hệ gì, cũng không đáng như vậy giống chống thua triền, không chết không lứt. Nếu là có túi lưới các loại trắc bắt loại pháp bảo tiểu là tốt rồi, ta xông đi vào thu hết một đám băng hạc đi ra, cho ngươi chậm rãi giết. Lão đại, ta cũng có thể làm được, tuyệt sẽ không kéo ngươi sau tay. Tiểu Mã Tức Đồ đột nhiên lớn tiếng nói một câu, lại để cho Diệp Khải lại càng hoảng sợ. Hắn còn theo chưa thấy qua tiểu mã thức đột như thế kê động bộ dạng. "Tốt, chúng ta đây tựa là thử xem, tinh phách số lượng đông loạn, tựa là lui lại." Diệp Khải cười to một tiếng, hai người lẫn nhau, tựa là hướng phía hòn đảo tốc độ cao nhất bay đi. Hòn đảo phía trên cũng không có bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra, tựa là tăng cường đề phòng, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, huống chi gã cường giả kia không phải đã đi rồi à, làm gì vậy còn lãng phí nhân lực đến đề phòng. Nói sau, ở trên đảo có tam gia bang phái, rốt cuộc là người gia nhân thủ đến đề phòng đâu rồi, hay là hắn gia nhân thủ Đây cũng là một kiện cãi cọ sự tình. Cho nên nói, đợi đến lúc Diệp Khải cùng Tiểu Mã Tước Đồ từ trên cao chính giữa đáp xuống tại điểm, căn bản không có tao ngộ đến cái gì cường hữu lực chống cự. Lần này Diệp Khải thế, nhưng mà sẽ không quản cái gì Băng Hạc vẫn là hỏa rồi, trực tiếp kỵu là toàn bộ đoạn hạ nói sau, liền một trích đều là không để cho đối phương người chơi lưu lại. Tiểu Mã Tước Đồ cũng là biểu hiện ra sắc, vân sư phi kiếm theo sát phía sau, đem từng trích Băng Hạc cắn nuốt xuống dưới, sau đó chỗ chống tiên nhất huyền băng kỳ nhoãn một cái, kỳ trên lá cờ bên cạnh tựu là sẽ xuất hiện một cái đơn bạc hư ảnh, như có như không. Đây là còn không có hữu hình thành một cái nguyên vẹn tinh phách, băng học đẳng cấp còn không phải đầy đủ cao, hồn phách lực lượng không đủ tương đại, không có cách nào một chích tựu là đạt tới yêu cầu, chỉ có thể là dựa vào lấy số lượng để lên ngủ. Nhưng nếu như là lại trên lệch một cấp bậc băng hệ tinh anh, cái kia chính là dùng liền nhau số lượng để đền bù đều là không thể nào, mấy chục chỉ là hồn phách đều là chỉ có một đám, hoàn toàn không thể nào thu thập ra một cái nguyên vẹn tinh phách đến. Cho dù miễn cưỡng thành hình rồi, thuộc tính cũng là sẽ kém tới cực điểm, chớ nói chi là kèm theo thêm vào thuộc tính rồi. Cái kia đã đoạt cự kiếm môn trưởng giáo gia hỏa lại hồi trở lại đến rồi. Hắn đây là muốn làm gì, nhìn chằm chằm vào chúng ta cự kình bằng sao? Loại cao thủ này đến đoạt chúng ta tiểu quái làm cái gì, không có đạo lý nha. Vị Diệp Khải nhất kiếm xông lên, những này người chơi tiểu là hoành một tiếng tản ra, căn bản không ai dám ngăn hắn nhất kiếm chi uy. Trước khi tại một đường truy kích trong quá trình, hắn mỗi lần vừa quay đầu lại tiểu là có người bị mất mạng cảnh tượng quá mức có lực trấn nhiếp, lại để cho bọn họ đều là sinh ra sợ hãi tâm lý dù sao ta đi lên cũng là chết, còn ngăn cản không nổi hắn một hiệp, không bằng để cho người khác lên trước ca. Loại này cảm xúc lan tràn ra, tựu là đã tạo thành một cái rất cổ quái hiện tượng, Diệp Khải đến mức lại là những cái kia người chơi chủ động tản ra, không dám ở tại chỗ tiếp tục đợi rồi. Một vòng xuống, chừng 30 chỉ là băng hạc rất nhanh tựu là thu thập đủ toàn bộ, mà lúc này mới được là Tam gia bang phái thủ lĩnh tổ chức đội ngũ nuấn sông lại đội ngũ hai người, bất quá đã là thì đã trễ. Đa tạ cự kình bang, Kiếm ngư bang, Tứ hải bang còn đãi, không cần tiễn đưa. Diệp Khải cười ha ha một tiếng, tung kiếm mà lên, thúc đẩy sinh trưởng đến tốc độ nhanh nhất, rất nhanh tựu là cùng tiểu mã thức đồ hai người bỏ qua rồi khoảng cách lại để cho bọn hắn đuổi không kịp, chỉ có thể là khoát tay. Chết tiệt, hai người kia đến cùng là từ đâu đến hay sao? Xem bọn hắn quần áo và trang sức tựa hồ không giống như là chúng ta vùng này người chơi, đoán chừng là đất liền người chơi. Cự Kình Bang Dâu Gia nam chầm chậm vào Diệp Khải đi xa bóng lưng, hung hăng chầm chậm chỉ chốc lát, mới được là xoay đầu lại nói ra. Chẳng lẽ là chúng ta hải học ở trên đảo có cái gì đáng được hấp dẫn độ đạc của bọn hắn? Tứ Hải Bang thủ lĩnh là một cái vòng tròn mặt dầu mặt da họa, cả một người đầu trọc, nhưng là cũng không phải là Phật môn đệ tử, mà là mình lựa chọn đặc biệt tạo hình. Cái này phá đảo, ngoại trừ cự kiếm môn mỗi ngày sẽ đổi mới nở đợi cỡ có chút giá trị, mặt khắc còn có độ vật gì đó. Lúc trước cũng không biết ở đâu ra tin tức, nói là cái này cự kiếm môn trưởng giáo sẽ mất đẳng cấp cao đạo thư, chúng ta tam gia bang phái cộng lại cũng là chả có 2 30 cái đi à nha, dù là chưa thấy qua một lần bạo rơi, thật không biết các tin tức là thật là giả. Ta đoán chừng hắn tiểu là hướng về phía băng học đến đấy, các ngươi không có phát hiện bọn hắn mấy lần đoạt quẫy đều là đối với chuẩn băng học sao? Đối với mặt khắc học loại căn bản là không làm nhiều hơn chú ý, cơ hồ là hoàn toàn không để ý tới. Dâu Gia Nam quan sát so sánh cẩn thận, đầu tiên là đưa ra cái nhìn của mình đến. Hơn nữa, nếu các ngươi tứ hải bang chướng mắt cái này Hải Hạc đảo rời khỏi Tử La, chúng ta còn có thể nhiều suất hai lần cự kiếm môn trưởng giáo đây này. Ngươi. Tốt rồi, tốt rồi, đều trước đừng cái rồi, vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó cái kia hai cái đất liền người chơi rồi nói sau. Còn có thể có biện pháp nào? Tam gia bang phái mỗi gia tất cả ra một chi tuần tra tiểu đội đến, ngươi nhìn thấy bọn hắn tiếp cận Tử La phát ra cảnh báo. Mặt khác, bố trí xuống trận pháp đến, còn dám đến đây? Tuyệt đối là không thể để cho hai người lại chạy mất rồi, nếu không chúng ta tam gia tại đồng trên biển còn có cái gì thể diện đang nói. "Tuất, Cựu La là làm như vậy." Cự Tình Bang, Thứ Hải Bang, Kiếm Ngư Bang, diễn phần mình là điều tinh anh thành viên, tổ kiến tuần tra tiểu đội, ngay tại Hải Hạc đảo bốn phía bay tới bay lui, dùng bảo đảm trước tiên kẻ thù tập kích có thể phát hiện. Mặt khác, là tìm mấy dạng có không gian hạn chế, giam cầm thuận tiện công hiệu pháp bảo. Một khi hai người kia lần nữa là tiến vào Hải Hạc trong đảo, Tuất La lập tức phát động, tuyệt không lại để cho tốc độ của bọn hắn hữu thế lần nữa phát huy ra đến. Chỉ là đáng tiếc làm như vậy chu toàn chuẩn bị, đã đợi lại đợi, hầu lại hầu, thẳng đến màn đêm buông xuống cũng là không thấy cái kia hai cái người chơi lần nữa đã đến, tựa hồ là thực rời đi. Ba vị bang chủ hai mặt nhìn nhau, đều là có chút tinh ngòi mệt lực tấn cảm giác, không công lãng phí hết rất nhiều nhân lực vật lực. Cứ ngay cả mình bang phái thành viên, cũng là một ngày đi chèn lẻ vẹo đều không yên ổn, linh điểm gió thổi có lay, tiểu bị người ta đùa cợt. Chương 189, tạo thuyền sư không có thuyền sư nở vở cỡ có. Tiền Châu, với tư cách nhất nam phương hướng một tòa chủ thành, phong mạo cảnh trí lại là cùng mặt khác chủ thành bất đồng có tất cả đáp điểm. Diệp Khải giờ phút này là ngồi ở một gian ven đường tiểu dạng chính giữa, có một gã lao tẩu ghé qua tại bàn trà tầm đó, để mỗi tên khách nhân thêm nước. Mặt thứ 2 thiên nhất huyền băng kỷ luyện chế hoàn thành, hắn vốn là muốn cùng tiểu mã thức đồ lại đến hai lần, một hơi luyện chế cái mười mặt tám mặt đi ra đấy, cũng là tránh khỏi nhiều hơn 2 ngày vừa muốn chính mình chạy lên một chuyến, bị bắt tới làm bực này ổ sỉn. Bất quá là một đạo đột nhiên xuất hiện phi kiếm truyền thư lại để cho kế hoạch của hắn là bị cắt đứt, chỉ có thể là lại để cho tiểu mã thức đồ đi bắc lãng tự tiếp luyện chế thiên nhất huyền băng kỷ nhiệm vụ về sau widetilde là mình hồi trở lại thành đô tìm hắn đồng đội giúp hắn một khối săn giết băng hệ tinh anh đi. Hải học ở trên đảo băng hà, chỉ có chờ lần sau có rảnh, lại phải đi hảo hảo săn giết bên trên một trận, thu lấy chúng tinh phách. Đạo Kiêu Phi kiếm truyền thư đến từ chính trưởng tay ngự tỷ, giảng thuật nàng có quan hệ với chế tạo đẳng cấp cao thuyền hạm quá trình, cũng nói là nàng có một cái mấu chốt nhiệm vụ cần ra biển hoàn thành, hỏi Tham Diệp Khải phải chăng có rảnh hỗ trợ là một khối nhi đi về phía trước. Diệp Khải tự nhiên là vui vẻ đồng ý, coi như là gần kề vì muốn đem trưởng tay ngự tỷ kéo vào thanh đế minh ở bên trong, hắn cũng là muốn làm như thế. Dù chi giữa hai người quan hệ cũng không phải là như thế đơn giản, càng là còn có rất nhiều cộng đồng lợi ích. Hắn truyền thư bất quá một cái tiểu lúc không đến Tụ là bị hệ thống nhắc nhở vi truyền tống hoàn thành trạng thái, xem ra trưởng tay ngự tỷ cũng đã Tụ là tại cách Tuyền Châu không xa địa phương, hắn dứt khoát Tụ là tại trong thành ngừng giữ lại. Dù sao tại hồi âm chính giữa cũng là tạm minh bạc rồi, chính mình ngay tại Tuyền Châu trong thành chờ. Như vậy một cái tiểu tiệm trà trên quán, lại còn là bổ sung lấy bán ra các loại mới lạ quả loại, đều là bình thường tại thành đô nhấm nháp không đến khẩu vị. Loại này bình thường hoa quả Tự nhiên là không thể nào dùng ăn về sau còn có thể gia tăng cái gì thuộc tính giá trị, bất quá là vì ăn uống chi muốn, Diệp Khải vẫn là hoa mấy lượng bạc, chỉ là chọn đống lớn đi lên. Theo cựu Vũ lâu công tác thống kê, bị ngạn trong có 6 thành đã ngoài tạo thuyền sư, đều là xuất từ Tuyền Châu, ở chỗ này nhậm chức thành công. Diệp Khải hai cái sinh hoạt chức nghiệp, một cái cất rượu sư, một cái giám định sư, đã là đủ số rồi, đương nhiên là không thể nào lại tiếp tục thành vị cái gì tạo thuyền sư rồi, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này có đẩm đặc rất hiếu kỳ tâm. Tuy nhiên cất rượu sư cái này chức nghiệp hoạt nhìn là phế vật chút ít, bất quá hiện nay trong trò chơi có hai cái sinh hoạt chức nghiệp đều là đã nhậm chức người chơi, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm đâu. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn là chỉ có thể sản xuất nhất phẩm rượu ngon, ngắn hạn ở trong cũng là không có muốn trắng trợn phát triển ý niệm trong đầu, bất quá hắn cũng không có đối với nhậm chức cất rượu sư đến cỡ nào hối hận. Nếu thật là tạo truyền sư hoặc là luyện kiếm sư như vậy nóng môn chức nghiệp, chính mình lại nào có nhiều thời giờ như vậy đi chậm rãi tăng lên chức đã nghiệm, từng đẳng cấp cao game thủ chuyên nghiệp sau lưng đều là chồng chất vô số thời gian tâm huyết, dòng lượng tài liệu tiền tài Một cái giám định sư chuyên nghiệp đã là đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn rồi, đúng là phù hợp hắn loại này thói quen người chơi. Hơn nữa giám định sư chuyên nghiệp đẳng cấp tăng lên bất động, chỉ cần là thông qua không ngừng xem xét trang bị là được, dù sao hắn tiểu là mỗi ngày đều là đem trứng giám định số lần dùng hết, xem xét một ít cấp thấp phi kiếm pháp bảo. Trải qua mấy lần thí nghiệm, Diệp Khải cũng là phát hiện, xem xét không đồng đẳng giai phi kiếm pháp bảo, sở được đến trước đã nghiệm đều là bất động. Phẩm giai càng cao, đạt được trước đã nghiệm tựu là càng nhiều. Như thế phát hiện Tự nhiên là lại để cho hắn mỗi ngày xem xét số lần đều là dùng tại Tam giai phi kiếm pháp bảo bên trên. Chỉ là vài ngày như vậy dưới sự nỗ lực đến, lại để cho hắn phát hiện giám định sư thăng cấp tuy nhiên là không cần tiêu hao lớn như vậy tài liệu cùng tiền tài, khả thi gian bên trên nhưng lại một chút cũng không phải ít rồi, thậm chí cũng bị kéo càng dài. Mỗi để thăng một cấp, cần có trước đã nghiệm thật sự quá nhiều, Diệp Khải ngược lại hiện tại mới được là hơn một nửa trước đã nghiệm, tối thiểu nếu qua 3 4 ngày, mới có thể mới có thể tu đến Lục Mộ thần chiếu thuật tầng thứ 2. Lão nhân gia, muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình. Cái này Tuyền Châu xưởng đóng tàu là ở phương hướng nào? Cha quán lao tẩu tại giúp mình thêm thủy thời điểm, Diệp Khải gọi hắn lại, hướng hắn dò hỏi. Cái này Tuyền Châu xưởng đóng tàu trong có vô số đội thuyền, vô số thuyền sư, tuy nhiên đều là phàm nhân, kiến tạo ra được thuyền hạng cao nhất thì ra là khảm cấp 2 3 giai bộ dạng, giá bán cũng đều là cao tới hoàng kim mấy trăm lượng. Nhưng sự thật là, chiếm được toàn bộ trò chơi sáu thành đã ngoài tạo thuyền sư, có tương đương một bộ phận tiểu là tại Tuyền Châu xưởng đóng tàu trong trở thành tạo thuyền sư. Người chơi cùng những cuộc sống này loại nờ tở cờ bất động, cần chỉ là một cơ hội, một cái bắt đầu. Dĩ nhiên là là có thể thông qua mình học tập, mình tiến bộ, đạt được đẳng cấp cao thuyền hạng cách điều chế về sau, kiến tạo ra rất tốt rất cao giai thuyền hạm đến. Ra khỏi thành, hướng phía nam đi 40 dặm là đến Đa Tạ. Diệp Khải nhẹ gật đầu, đối với những cuộc sống này, loại RPG hắn coi như là có không tệ thái độ, coi như là sự thật trong sinh hoạt một cái kéo dài. Hắn không phải nghĩ đến mời chào một lượng tên tạo thuyền sư người chơi, tuy nhiên trong lòng của hắn thật là khát vọng, nhưng biết rõ đó là không có khả năng đấy. Tạo thuyền sư rất thưa thớt trình độ, đã là lại để cho bất luận cái gì một gã mới xuất lô tạo thuyền sư cho dù không có bất kỳ đẳng cấp, không có bất kỳ tạo thuyền cách điều chế, đều là có thể ở nghiêm túc bang phái trong tìm được một cái rất tốt vị trí, tối thiểu tựu là trung cấp thành viên, hưởng thụ cực kỳ hậu đãi đãi ngộ. Diệp Khải cũng không nhận ra chính mình thanh đế minh đãi ngộ là có thể cùng những cái kia chính thức bang phái so sánh với, mà hoàn toàn mới tạo thuyền sư cũng không phải hắn bây giờ có thể đổi bồi dưỡng được rất tốt, đó cũng không phải là luyện đan sư, thủ mổ sư các loại. Tạo thuyền sư mỗi một điểm chức đã nghiệm tăng lên, đều là đối với đáp lời đáng sợ con số tiền tài tiêu hao, rộc lượng tạo thuyền nguyên liệu. Cho dù thanh đế minh nghiêng ra dàn sản cũng không có khả năng bổ dưỡng được rất tốt một gã tạo thuyền sư, huống chi một gã người chơi tạo thuyền sư muốn chính thức phát huy tác dụng, cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình, ít nhất ngắn hạn ở trong là khả năng không lớn. Ý nghĩ của hắn là, đã người chơi tạo thuyền sư đảo không dậy nổi, cái kia vì sao không đào hai cái thuyền sư nở ở cỡ đây này? Tuy nhiên chỉ có thể là chế tạo khảm cấp 2 3 giai thuyền hạng, nhưng mà tổng sống khá giá không có, chỉ cần có bên trên như vậy mấy chiếc, tại Đa Giang thủy vực bên trong, thanh đế minh khống chế độ mạnh yếu sẽ là trở nên gấp mấy lần bay lên. Trực tiếp tại Tuyền Châu xưởng đóng tàu mua sắm, giá cả quá đắt chịu không nổi đem đội truyền đảo đi trở về đi chính mình chế tạo, giá vốn luôn sẽ không quá kinh người a. Ý nghĩ này tại Diệp Khải trong nội tâm bồi hồi thật lâu, cảm thấy vẫn là man có áp dụng thành công khả năng, nếu có thời gian, đáng giá không đi xem. "Ngươi thiếu niên, ngươi muốn đi Tuyền Châu xưởng đóng tàu?" "Đúng vậy. Ta đây nan nghỉ ngươi cái sự tình, đi thời điểm tiện đường giúp lão đầu tử tiễn đưa phong thư kiện cho con của ta, hắn ngay tại xưởng đóng tàu ở bên trong tiêu ngạo tựu đấy, ngươi tìm người hỏi rõ chân bậc thầy Tử Lạc đã thành." Trà quán lão tẩu theo trên người một phong nhiều nếp nhăn thư tiến tới, đưa tới. "Đưa tin nhiệm vụ khảo." Ta đây là trở lại Tân Thụ thôn sao? Xem ra cái này là phò rủ thượng nhân người đàm mã sắc biến thành sinh hoạt loại nở tờ cờ nhiệm vụ đại phái đưa. Đưa tiến á, tìm kiếm lạc đường tiểu kịt tí á, vân vân, đợi một tí các loại nhiệm vụ đều là sinh hoạt loại nở tờ cờ thích nhất cấp cho đấy, có một nhiệm vụ cường nhân chuyên môn làm loại nhiệm vụ này, biên soạn một bản sinh hoạt loại nở tờ cờ nhiệm vụ bách khoa toàn thư, đã là làm được một hơn 800 cái. Chính thức thiên kỳ quái quái, kỳ quái, nhiệm vụ ban thượng cũng đều là ít đến đáng thương cái chủng loại kia, phần lớn là dùng mấy chục tiền đồng, mấy trăm kinh nghiệm như vậy chiếm đa số. Có thể cho ngươi cái một nhị phẩm quần áo và trang sức loại trang bị hoặc là linh giai vũ khí, đã là tổ tiên pháp hương, mộ bên trên bốc lên khói xanh kết quả. Nhiệm vụ kia cùng nhân một hơn 800 cái sinh hoạt loại nợ cơ nhiệm vụ chính giữa, tốt nhất một cái nhiệm vụ ban thưởng lại là một cái nhất giai mát xa bằng pháp bảo, không hao tổn chân khí, lại càng không dùng nạp điện có thể tự động vận hành. Diệp Khải sững sờ chỉ chốc lát, vẫn là nhận lấy cái này phong thư, gật đầu đáp ứng. "Ta đi, ta nhân phẩm thật sự là tốt làm lộ, tình tao cao thượng đến chính mình cũng không dám tưởng tượng tình trạng, liền loại cuộc sống này, loại nợ cơ nhiệm vụ đều tiếp được." Có thể vạn đừng cho ta một cái thiên kỳ bách quái ban thưởng kia mà, tu thành thành thật thật điểm kinh nghiệm e ít trợ tiền đồng các loại lạ tốt rồi. Vừa mới tiếp được, Diệp Khải tiểu là có chút đã hối hận, cầm nhiều nếp nhăn phong thư không biết là như thế nào mới tốt, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ đến. Nhưng là muốn nhấn một cái bung tha cho nhiệm vụ thời điểm, nhìn xem chả quán lao tẩu còn sún bóng lưng, vẫn là thở dài một tiếng, đem phong thư ném vào túi càn khôn trong. Mà tôi, mà tôi, ai bảo ta như thế cao thượng, như thế thiệt lương, tu xem như lần chuyện tốt rồi. Phản chính tự mình là muốn đi Tuyền Châu xưởng đóng tàu đấy co như tiện đường mang quá khứ đích phong thư tốt rồi. Một chích tử sát thải điệp run rẩy run rẩy bay đến Diệp Khải thân trước, một chuyến một chuyến đấy. Đã bay cả buổi mới được là đã rơi vào trên vai của hắn bên cạnh, đích thật là xinh đẹp hư không tưởng nổi một chích thải điệp, ít nhất trên người hắn là không có một lưỡi phi kiếm so ra mà vượt người ta đấy. Hắn giống như đều là dùng trầm thủy kiếm đến phi kiếm truyền thư, biến thành kiếm quang tụ lại một vùng tùy trong, rất bình thường. Mà các mấy lưỡi phi kiếm cũng là không xài biệt lắm, bất quá là kiếm quang nhan sắc khác nhau mà thôi, ngược lại là hắc vượng sẽ hóa thành một chích mực sắc phượng điểu, có chút uy phong bộ dạng chỉ là hắn như thế nào cũng không thể nào cầm trên tay mình sử dụng phi kiếm đến truyền thư a. Biến hoa kiếm quang đẹp mắt có làm được cái gì, thực dụng mới được là vương đạo. Lần sau nhìn thấy mục điệp, nhất định là muốn hảo hảo khuyên nhủ nàng, như vậy có hoa không quả phi kiếm vẫn là sớm buông tha cho, chuyển chút ít thực dụng mới đúng đấy. Bất quá người ta cái này nằm khẩu thải được kiếm, tựa hồ cũng là ngũ giai phi kiếm kia mà đấy. Đem tử sát thải điệp chảo đi qua, ngoan ngoãn đã rơi vào trong tay của hắn hóa thành thải điệp phi kiếm, bên trên quả nhiên là trưởng tay ngự tỉ truyền thư tới thư. Đã là đã đến Tiền Châu trong thành rồi. Cuối cùng là đã đến Cái này thủy trà đều là bị ta uống 7, 8 chén rồi, miệng đều là khổ rồi." Diệp Khải vánh liệt đứng lên, án lấy phi kiếm truyền thư bên trên viết tọa độ đi tới, có lẽ tiểu là Tuyển Châu thành môn khẩu vị trí. Rất xa, hắn tiểu là trông thấy trưởng tay ngựa tỷ thân ảnh, bất quá nàng tựa hồ cũng không phải một người ở đằng kia, đồng hành còn có 3 người, hai nữ một nam. Ồ, như thế nào sẽ chả có những người khác đấy, phi kiếm truyền thư bên trên thế nhưng mà chưa cùng ta nói rõ điểm ấy hay sao? Diệp Khải đấy lòng dũng dưng khẽ động, đổi qua đủ loại ý niệm trong đầu, vẫn là bước nhanh đi tới. Chương 190 có hợp tác đồng bọn. Nhất kiếm, không nghĩ tới ngươi cũng đúng lúc là ở Tuyền Châu phụ cận. Trương tay ngự tỷ chạy ra đón chào, bên người nàng hai nữ một nam người chơi đều là bên ngoài xuất chúng, không giống nhân vật bình thường. Ta tôi giúp ngươi giới thiệu, vị này mỹ nữ là của ta hảo tỷ muội Đào Đào Nhạc, hai vị này là đạo tử bằng hữu, Liễu Đề Nha cùng Cơ Vũ Hoàng, đều là Nga Mi cao thủ nhà. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nhìn lối Vương thái độ cũng không phải rất nhiệt tình bộ dạng, Diệp Khải cũng chỉ là nhàn nhạt đứng phó rồi một câu. Nếu như nói Cơ Vũ Hoàng đối với chính mình thái độ không tốt, khó coi, còn có thể nói thông là từ đối với bên người mỹ nữ chiếm Hữu muốn cùng bản năng đối với nam tính bại xích lời mà nói, Đao Đao Nhạc lạnh lùng thái độ tiểu là lại để cho hắn có chút khó hiểu rồi. Đao Đao Nhạc là trưởng tay ngự thị đích hảo hữu, không có đạo lý là muốn bày má sắt cho mình xem, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngươi chính là cái nhất kiếm khô vinh sao, cũng không có gì đặc biệt à, mộng điệp vẫn là nhất định phải chờ ngươi đã đến, không công lãng phí chúng ta lâu như vậy thời gian, thật là nhìn không ra đến muốn cùng ngươi hợp tác lý do, ngươi là mấy cấp rồi hả? Đao Đao Nhạc tướng mạo coi như là cái mỹ nữ, thân hình cao gầy, Hơn nữa không phải cái loại này, truyền thống trên ý nghĩa gợi gợn như cốt hình mỹ nữ, đứng tại trường tay ngự tỷ bên trên cả người đều lộ ra so nàng lớn hơn số một. Một đôi lông mày dài lại thô lại đậm đặc, sinh trưởng ở thân nam nhi mắc lưỡi là phi thường khí khái hào hùng, có thể nếu đổi lại là một gã nữ tử, ưu lộ ra khí thế quá nặng, rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng tới đến trong trường học trung niên phụ nữ thầy chủ nhiệm cái loại cảm giác này. Giống như là lông mày mau nhảy lên, tùy thời đều đổ ập xuống một trầu loạn mắng xuống đích nhân vật. Đao tử, ngươi nói cái gì rồi, nhất kiếm cũng là bằng hữu ta. Ngươi nếu nói như vậy ta đã có thể tức giận. Trưởng tay Ngự Tỷ vội vàng là giật giật đạo đạo nhạc cánh tay, đồng thời là vụn trộm hướng phía Diệp Khải mở trừng hai mắt, ý bảo hắn nhận bên trên một nhẫn, chớ cùng chính mình hảo tỷ muội đưa khí. Diệp Khải trong nội tâm hừ hừ một tiếng, vẫn quay đầu đi, mặc kệ sẽ loại này điên bà. Dù sao ta là tôi giúp Trưởng tay Ngự Tỷ làm nhiệm vụ, cùng loại này bà điên không quan hệ, cùng nàng sinh khí không cần phải, coi như bỏ qua tốt rồi. Nghĩ như vậy, hắn mới được là có thể nhịn tụ xuống, đổi lại tình huống khác, bất kể nàng là mỹ nữ xấu nữ, ta thủ tịch đại nhân là ngươi có thể tùy ý đưa bình luận. Dùng như thế thái độ đối đãi hay sao? Nhất Kiếm huynh đệ, không có ý tứ, chúng ta tại phụ cận vùng biển đợi nhanh hai cái tiểu lúc, đạo tử nàng tâm tình nhất định là có chút không tốt, khẩu khí vọt lên điểm, ngươi chớ để ý, tất cả mọi người là vì nhiệm vụ ạ." Cơ Vũ Hoàng cười tủm tỉm đứng dậy, muốn đánh cho giảng hòa, ba người này đều là nga mi ngở chơi, cũng không biết có phải là hay không thuộc sơn kiếm minh thành viên. Bất quá xem Cơ Vũ Hoàng một thân tử sắc đã bảo, lực trước sau lưng tê lên vô số lục văn, mà ngay cả hai tay áo bên trên đều không ngoại lệ. Nhìn qua chi đạo bảo bên trên tử khí bao hàm nhưng, màu vàng tuyền vân lập lòe xem xét Cựu biết không phải là một chuyện bình thường đảm bảo. Dựa vào, nói cái gì, nàng tâm tình không tốt vẫn là ta tạo thành, nói đến nói đi lại thành lỗi của ta rồi hả? Trương Tay Ngự tỷ đau cả đầu, nàng cũng không nghĩ tới hai bên vừa thấy mặt đã là sẽ như thế Dương cung bạc kiếm, bên trong thiếu chút nữa trước hết khác nhau đi lên. Tốt rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta bây giờ tụ lại lên đường đi, nhất kiếm, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta trên đường nói tiếp cho ngươi nghe. Trương Tay Ngự tỷ thốt ra lời này, cái kia đào đào nhạc cơ Vũ Hoàng đúng là dẫn đầu ngự kiếm mà lên, hướng về bờ biển bay đi chị có cái kia Liễu Đề Nha giữ lại, nhìn xem bên này lại là nhìn xem bên kia, tiểu đỏ mặt lên, không biết còn là như thế nào chỗ chi. Mộc Mộc Điệp tỷ tỷ, chúng ta, chúng ta cũng là đi đi à nha, đạo tử tỷ tỷ đều đã đi rồi đây này. Liễu Đề Nha nhìn xem vẫn là một gã trắng nõn nà tiểu nữ sinh bộ dáng, nụ hoa chấm nở trẻ trùng trái cây một quả, lúc này lại là nói chuyện cả lâm bắt đầu. Nàng gái kia phó tạ hữu nhìn quanh, muốn đi lại là không có ý tứ ngữ kiếm bay lên bộ dạng, xem Diệp Khải trong nội tâm một nhanh, nhẹ nhàng bật cười. Liễu Liễu Ngươi để cho chút nữa giúp nhất kiếm giới thiệu nhiệm vụ này a, ta còn muốn công nhận hại đồ đây này." Trương Tay Ngự tỉ mở trừng hai mắt, ngự khởi nàng cái kia một đôi càn diễm kim luân, giống như là đi theo tùy tùng lúc này đảo đảo nhạc phương hướng của bọn hắn mà đi. "Đây bất quá là cái chuyện tiếm lý do mà thôi, giới thiệu cái nhiệm vụ không mấy phút nữa thời gian, lúc này trên đường tùy tiện cái thời gian là được rồi. Bất quá là muốn cho Diệp Khải cùng bằng hữu của mình tâm đó hỏa hoán hạ hảo khí, tựu là tuyển liệu để nha cái này đột phá khẩu." Nàng biết rõ cái này tiểu nữ sinh tâm tính tương đối là đơn thuần, đáng yêu vô cùng. Tôi chuốt xiết Trạch Trương nói đúng là lời nói lắp bắp, không lưu loát mà bắt đầu, đào đào nhạc đối với nàng rất là cứng chịu, giống như là đối với thân muội muội của mình giống như. Nhất kiếm cùng Liễu Liễu làm tốt quan hệ, từ nơi này cái tiểu nha đầu ở bên trong Hoa Hoãn, đạo tử hẳn là sẽ không đối với hắn như vậy căm thù đi à nha. Thật sự là không hiểu nổi, đạo tử tại sao phải như vậy đối đãi nhất kiếm, thiệt thòi ta còn muốn lại để cho hai người cùng một chỗ theo giúp ta làm nhiệm vụ kia mà, xem ra sau này muốn thiếu lại để cho hai người có chạm mặt cơ hội. Trương Tay Ngự tỷ trong nội tâm bên cạnh nghĩ như vậy chính mình một bên là mình tốt nhất tỉ muội, cũng là chỉ phải dễ dàng tha thứ. Ngươi là Nga Mi người chơi. Ân, sư phụ của ngươi là ai? Tề Hà Nhi. Liễu Đệ Nha quả nhiên là cái ngoan ngoãn bà bối, hỏi nàng cái gì đều là trung thực trả lời, hơn nữa đều là bạn lấy vấn nộn tiểu mặt, giả trang ra một bộ trấn định đại nhân bộ dạng đến, lại để cho Diệp Khải trước khi nóng tính tất cả đều là tiêu tan. Bất quá thông qua cùng nàng nói chuyện, cũng là phát hiện cái này tiểu cô nàng rõ ràng cũng là lai lịch bất phàm, lại là Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân trưởng nữ Tề Hà Nhi đệ tử. Cái này sư phụ coi như là bái không sai rồi. Coi như là bái tại có chút nhị đại đệ tử môn hạ, đều thì không bằng bái tại Tề Hà Nhi môn hạ tới tốt lắm. Tề Hà Nhi là thuần Niu U Đàm đại sư đệ tử, theo phương diện nào đó mà nói Liễu Đề Nha cũng có thể xem như Phật môn đệ tử, đương nhiên càng là có thêm Nga Mi đệ tử thân phận, trưởng giáo chi nữ đệ tử sao có thể chưa tính là Nga Mi đệ tử lấy này. Bởi như vậy, cái này tiểu cô nương tiểu là có thể thân kiêm Phật đạo hai nhà chí trưởng, đã có thể tu tập U Đàm đại sư Phật gia công pháp cũng có thể tu luyện Nga Mi đạo pháp, hai hai được ra chỉ cần là làm ra phù hợp lựa chọn, phát triển tiền cảnh vô lượng. Mà khác, cái kia đào đào nhạc cùng cơ vũ hoàng quả nhân cũng không phải bình thường Nga Mi đệ tử, đào đào nhạc là đồ Long đại sư đệ tử, mà cơ vũ hoàng thì là bái tại Diệu nhất chân nhân đại đệ tử thân đồ hồng môn hạ, so với bình thường Nga Mi người chơi bái ở đẳng kia chút ít số lượng phồn Đa vô danh không họ tam đại đệ tử môn hạ tốt lên rất nhiều. Bởi vì gia nhập Nga Mi người chơi thật sự quá nhiều, cũng may trò chơi nhân viên thiết kế chuyên môn là tăng thêm một đám tam đại đệ tử lở tở cơ đi vào, dùng để thu nhận sử dụng đệ tử, từng đều là có mấy trăm người thu đồ đệ quyền hạ. Loại này tam đại đệ tử nợ tợ cờ bị người chơi tại phò rủ bên trên đùa giỡn xưng là thu đồ đệ máy móc, nói cách khác ngoại trừ thu ngươi làm đồ đệ bên ngoài, căn bản cho không được ngươi bất luận cái gì trợ giúp, chỉ là tương đương với cho ngươi một cái nga mi đệ tử thân phận, đối với ngươi tu hành khởi không đến đỉnh điểm trợ giúp, cũng sẽ không biết ban thưởng hạ nhiệm gì phi kiếm pháp bảo đến. Cho nên, cũng là có rất nhiều nga mi người chơi tại đại thổ thủy đãng, nói là mình bãi nhập bậc này áo rồng nợ tợ cờ môn hạ về sau, hôn thậm chí còn không bằng lựa chọn nhị lưu môn phái bằng hữu tốt, cực kỳ hối hận. A đào đào nhạc tính tử thật đúng là cùng trong truyền thuyết cái vị kia đồ long đại sư có chút gần, xem ra cái này lở tở cỡ thu đồ đệ thật đúng là xem người chơi tính ó chỉ là ta cùng nhà mình sư phụ vị kia lão tiểu quỷ có cái gì chỗ tương tự, đinh điểm cũng không có a. Trên đường đi dùng các loại lời nói trêu chọc khó đùa giỡn lấy liễu đệ nha cái này tiểu cô nương, vẫn là man thú vị đấy, xem đúng là nàng mặt đỏ tới mang tai cùng sốt ruột muốn nói chuyện, nhưng lại lấp bắp phản ứng, thậm chí là có hai lần đều là lã chã muốn khóc bộ dạng, hai cái trong mắt to đều là óng ánh thủy quang tại lưu chuyển rồi, mới được là sợ tới mức hắn không dám lại trêu chọc khó rồi. Diệp Khải là có thể tưởng tượng đến, nếu Liêu Đệ Nha bị chính mình có khó khóc, đào đào nhạc cái kia điên bà sẽ là dùng như thế nào một loại hung ác biểu lộ xông lại muốn giết bộ dáng của mình. "Liêu Liêu, nhiệm vụ này rốt cuộc là muốn làm mấy thứ gì đó, muốn dẫn xâm nhập vùng biển sao?" Diệp Khải phát hiện lúc này đều là đã đứng tại bờ biển, cảm nhận được gió mặn gió biển, mới phát hiện mình là ngay cả nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng còn không có hỏi thăm, đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý, là muốn Liêu Đệ Nha giảng thuật cho hắn nghe, nhưng này cái tiểu cô nàng như vậy thẹn thùng. Diệp Khải không hỏi nàng nơi nào sẽ chủ động giải thích. Đúng nha, Đào Tử Tỷ Tỷ nhận được nhiệm vụ, nghe nói là rất khó đâu rồi, phải tìm được trong truyền thuyết Đông Hải Tiên Đạo mới được. Mọi người thương lượng thật lâu, đều là được không xuất ra một cái tin cậy biện pháp đến, mộng điệp tỷ tỷ cũng nói là thử xem vận khí, thành cùng không thành còn muốn xem ông trời. Liễu Đề Nha tuy nhiên tự thuật bắt đầu có chút bừa bãi, trật tự từ không rõ bộ dạng, có thể ít nhất hãy để cho Diệp Khải nghe rõ, tuy nhiên là phí hết điểm kỉnh. Quy nạp mà nói, tựu là đào đào nhạc tại Đồ Long đại sư trên tay được một cái nhiệm vụ phải đi Đông Hải Tiên Đảo cầu 10 quả thần mục trở về, chuẩn bị tiến hiến cho Nga Mi, hành động dịu nhất chân nhân sinh nhật dâng tặng lễ vật. Nhiệm vụ này ngoại trừ là có thể làm cho Đào Đào Nhạc bản môn tâm pháp tăng lên 3 cấp bậc bên ngoài, vẫn có nhiều cơ hội đòi hỏi đến lượng quả thần mục, chính mình tham ô xuống. Có thể hành động dịu nhất chân nhân sinh nhật dâng tặng lễ vật cấp bậc thần mục, là cái gì khái niệm, đối với người chơi mà nói cái kia căn bản không phải có thể đụng vào đến, đã nhận được cũng là không có cách nào lợi dụng thiên tài địa bảo. Nhưng trưởng tay ngự tỷ bất động, nàng đúng là muốn tỉnh dịch tĩnh gia tay luyện chế đẳng cấp cao truyền hạp chỉ có bổ đề một vẫn là không đủ, còn cần tài liệu khác. Một ít kèm theo linh kiện dịch tính thì nguyện ý giúp nàng ra, có thể thân thuyền lòng cốt còn thiếu một khối đẳng cấp cao go tô, mới được là có thể luyện chế thành công. Mà đào đào nhạc trong nhiệm vụ hải ngoại thần mục, đúng là dịch tính cho ra nhiều loại thỏa đáng đẳng cấp cao vật liệu gỗ một chồng, có thể phát ra nội tốt nhất hiệu quả đến. Cũng chính bởi vì như thế, trưởng tay ngự tỷ mới được là đối với cái này hải ngoại tiên đạo thần mục nhất định phải có, nếu không quang lạm vì trợ giúp chính mình hảo tỷ muội làm nhiệm vụ, nàng cũng là sẽ không đem diệp Khải gọi tới. Thì ra là thế. Đông Hải tiên đạo Hải ngoại thần mục. Ta gần đây cùng hải ngoại thế giới liên hệ thật đúng là rất chặt chẽ a, hợp với mấy cái nhiệm vụ đều là như thế, trên người còn có cái kia mẫn đạo cô ném cho mình thượng cổ thần nhân lưu lại kim trang, nghe nói cũng là có thể bằng này tìm được một tòa hải ngoại tiên phủ, thu hoạch vô số chí bảo kia mà. Diệp Khải trong nội tâm nói thầm lấy, đem chính mình gần đây hành trình lý một lần, phát hiện thật đúng là như thế. Bất quá đã nhưng nhiệm vụ này quan hệ đến trường tay ngự tỷ đẳng cấp cao thuyền hạm có thể không thuận lợi luyện chế hoàn thành, vậy hắn tựu là bụng làm dạ chịu, nhất định phải hỗ trợ giúp cuộc Nếu như cái này bổ đề một không thể chuyển hóa làm đẳng cấp cao thuyền hạm lời mà nói, nàng kia đem được từ hoàng đế lăng bên trong đích cái kia hai phần thất giai phi kiếm lại để cho cho mình, cái này nhưng chỉ có thiếu nợ ở dưới không phải bình thường nợ nhân tình rồi. Chương 191, ra biển phương trượng Châu Ly nhân nào. Vũ Hoàng ném ra trên tay lục quang cấp tốc mở rộng, biến thành một chiếc thuyền tam bản có chút mô dạng, trên nóc nhiều ra một cái chòi nhà, lẳng lặng nằm trên bờ biển. Thuyền đứng thẳng chỉ có một cái buồm, bị biển gió thổi qua thì lung lay rất mạnh, tùy thời đều muốn bắn đi cảm giác. Cái này, cái này thuyền cũng quá kém a. Diệp Vinh Cả Kinh Chẳng lẽ bọn hắn định dùng cái này con thuyền tiến đến Hải ngoại tháng hiểm, tìm kiếm cái kia Đông Hải thế nào? Khảm cấp tam giai thuyền hạng, ô đồng thuyền, độ 550 660, tối đa có thể chứa được 8 người. Không có cái gì công kích đạo pháp, vũ khí, chỉ có một dạng phòng ngự đạo pháp không nhân thanh quang, vi ô cột buồm thuyền tăng thêm bên trên một tầng thanh quang, phòng ngự giá trị 5. Đầu thuyền có cánh buồm lớn, có thể gia tăng 15% độ. Như vậy thuyền hạng, đoán chừng tùy tiện đụng với cái phong chính là muốn bị thổi là ta, còn muốn đi phương Trượng Châu. Đao Đao nhạc lai nhiệm vụ kia chỗ mục đích, hắn giờ phút này đã là tin tưởng Đúng là đội danh hải ngoại 10 châu một trong, Phương Trượng Châu. Thập Châu Lý có ghi lại, Phương Trượng Châu, trong Đông Hải, Tây Nam Đông Bắc bờ, Phương Trượng Phương diện tất cả 5000 dặm. Bất quá chính thức Phương Trượng Châu, cách bờ mấy mươi vạn dặm, mà bọn hắn cụ thể chỗ mục đích là Phương Trượng Châu tương ứng Ly Nhân Đảo, cách bờ đại khái hơn vạn ở bên trong. Ly Nhân Đảo cũng không phải sâu trong Đông Hải, chỉ cần vận khí tốt, chiếc thuyền đầy đủ chúng ta kiên trì tìm được tiên đảo. Nếu thật là đụng phải trên biển thượng cổ hung thú, hải khiếu cự nhân, coi như cấp 5 thuyền hạm cũng không chống đỡ nổi, không, có gì khác biệt? Có lẽ là nhìn ra Diệp Vinh trong lòng sầu lo, chân dài ngự tỷ đi tới, cùng hắn ôn hòa nói: "Hơn nữa chúng ta trên tay là có đi ly nhân đạo hải đồ, chỉ cần vận khí coi như có thể, thuận lợi đến cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ hy vọng như thế, ngọc điệp trên người của ngươi còn có ích thủy châu, vạn vừa rơi xuống nước không có thứ này thì không xong." Nói cái gì ủ rũ lời nói, thật muốn là truyền, có ích thủy châu cũng là vô dụng, tùy tiện đến mấy cái quái vật ở trong nước đều là có thể cắn ngươi chết bẩm. Không cần ngự kiếm phi hành đích thủ đoạn tại trên mặt biển bên cạnh chạy đi, ngoại trừ là chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Không có cách nào kiên trì lâu như vậy khoảng cách bên ngoài, còn có hạng nhất rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là không chúng căn bản chính là không có cách nào phân biệt phương hướng, hải đồ cũng là đã mất đi tác dụng. Chỉ có tại trên mặt biển thời điểm, mới có thể là máy móc lại để cho hải đồ vùng tác dụng. Đi, mục tiêu ly nhân đạo. Cơ Vũ Hoàng đợi đến lúc tất cả mọi người lên ô cột buồn truyền, hô lớn một tiếng, chân tướng là đem chính mình trở thành thuyền trưởng, không lấy chính là một đầu đẳng cấp cao thuyền hạng, có thể vận tải mấy ngàn người cái chủng loại kia quy mô. Bất quá coi như là khảm cấp tam giai loại này cấp thấp thuyền hạng. Tại trên thị trường bên cạnh như vậy, một chiếc cũng là muốn 200-300 lượng hoàng kim, giống như người chơi thật đúng là mua không dại nổi. Đặc biệt là cái kia gió lớn buồm, xem như thêm vào thuyền hạm phân phối, như Tuyền Châu xưởng đóng tàu bán ra giống như đội thuyền đều là chùi lủi một chiếc, cái gì linh kiện đều là không có. Chỉ là như vậy một cái gió lớn buồm, cũng tối thiểu là muốn mấy trăm lượng hoàng kim giá cả. Còn có những vị trí khác một ít bộ kiện, nếu như thuộc tính nổi bật, so một ít cấp thấp thuyền hạm mắc hơn mấy lần đều là có khả năng. Đầu thuyền truyền hướng, cánh buồm giơ lên, ô cột buồm truyền bành bành khẽ động. Thì ra như một đầu kiếm ngư giống như bắn đi ra ngoài. Trong chốc lát thời gian, thì ra đem vợ biển rất xa lắc tại sau lưng, xông vào vùng biển chính giữa. Thuyền hạm vận hành, bản thân thì ra có một hạch tâm nguồn năng lượng, có thể chạy, cũng có thể là từ nào đó người chơi liên thông, hướng hạch tâm nguồn năng lượng chính giữa rót vào chân khí, đến khiến cho thuyền hạm chạy. Mọi người lập được quy củ, mỗi người khống ô cột bổm tiền nửa cái lúc, lẫn nhau thay phiên. Trước chính là do cơ Vũ Hoàng tới đảm nhiệm cái này việc hộ cực, nửa cái lúc sau lại đến phiên những người khác. Xuất phát từ trên thuyền trong năm người bên cạnh trừ hắn ra bên ngoài, Chỉ có Diệp Vinh người này nam tính người chơi, vị thứ hai lần đích ô xin người chọn lựa dĩ nhiên là là đã rơi vào trên đầu của hắn. Chân dài ngự tỷ đem tiến về trước ly nhân đạo hải đồ lấy đi ra, là một khối rách dưới da dê bố, hơn nữa là thiếu rất lớn một cái giác, còn sót lại bộ phận nhất định là không hoàn chỉnh. Đây cũng là chỉ có nhất định có thể có thể đến tới ly nhân đạo nguyên nhân, mà không phải là là 100% có thể đến tới, mặc dù là không có đụng phải biển lầm, hung thú vân vân, nguy hiểm nhân tố. Cái này hải đồ thấy rõ mấy thứ gì đó, toàn bộ hài vẽ xấu a. Diệp Vinh thâm dò đi qua nhìn một cái. Hải đồ bên trên đen xỉ một mảnh, đường biển đường nhỏ đều là thấy không rõ lắm. Muốn trông cậy vào như vậy một trương rách dưới vùng biển tìm được ly nhân đạo, hắn cảm thấy còn không bằng lại để cho chính mình đến những tiền đồng đoán phương hướng càng thêm đáng tin cậy một ít. Nói đến ném tiền đồng, Diệp Vinh lại là nhớ tới tiền đồng tính toán tại tình, đại diễn thần thuật cái này thầy tướng số đẩy diễn loại đại pháp, ngoại trừ tính toán người bên ngoài, cũng là có thể suy đoán ra đồng dạng bạo vật vị trí đại khái phương hướng, nếu như là dùng để suy tính ly nhân đạo phương vị cũng hẳn là không nói chơi. Chỉ tiếp hắn có có được thất cầm thần thuật chỉ có thể là tính toán nhân vị địa, mà là không thể tính toán cố định địa điểm phương vị. Đồ đần, liên hải đồ dùng như thế nào đều là không biết. Chân dài ngự tỷ hờn rỗi một câu, phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, thoở tay tại rạch dưới hải đồ bên trên một ngón tay, thì ra có nhất đạo xanh thảm thủy quang doanh doanh chạy xối đi ra, ở trên không tụ trở thành một bức mở rộng mấy lần chính thức hải đồ, dùng thuần túy nước biển cấu thành. Cái tia sóng quay cuồng, đầu bắt đầu khởi động, tiêu cùng một chính thức mặt biển không có gì khác nhau, bên trên còn có một hồng sắc điểm, đúng là hướng phía một cái phương hướng cấp chậm chạp di động tới. Tuân nửa ngày mới được là có thể theo hải đồ bên trên nhìn ra như vậy một kia đến. Hải đồ chính giữa có một khối màu đen bóng mờ, nói là rất, nhưng theo như trao đổi đi ra đoán chừng cũng đã là đem trong vòng ngàn dặm đều là bao quát tiến vào. Điểm đỏ điểm đại biểu chính là ụ cột buồm thuyền, mà màu đen bóng mờ dĩ nhiên là là ly nhân đạo. Chỉ là bởi vì hải đồ không chặt vẹn, dĩ nhiên là là không có cách nào tình chuẩn đem ly nhân đạo tại hải đồ bên trên hiển hiện ra, chỉ là thô thô một khối lớn. Có thể không tại đây khối trong bóng ma thuận lợi tìm được ly nhân đạo, chính là muốn rượi vào một điểm vật khí. Chân dài ngữ tỷ lại là một điểm Thủy quang tản ra, đem hại đổ thu vào. Đao Đao Nhạc Lai like đem nàng chảo tới, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vinh Liệp, tựa hồ là không ngọc đã gặp nàng cùng Diệp Vinh rượi vào là thân cần quá. Diệp Vinh chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay đầu hiện Liễu Muội muội đang nhắm chặt lại hai mắt, miệng ngọa ngụy không ngừng lấy, không biết tại lẩm bẩm cái gì, hai cánh tay cũng là dùng sức niết lại với nhau. "Này, Liễu Liễu, đang làm sao?" "Ta, ta say tẩu." Liễu Liễu có chút mở ra một đầu khóe mắt, hướng phía hắn nhìn thoáng qua, sau đó lập tức nhắm lại. Trán nóng là đỏ rừng rực khuôn mặt lúc này là trở nên tái nhợt. Cả người đều là tại lạnh run run, như là một cái đáng thương cực kỳ hình người đại búp bê. Hắn bảo cái cung phất bện đa, trò chơi này bên trong còn có thể sinh say tàu loại chuyện này. Vị ngạn không có làm cái kia dạng chân thật a. Diệp Vinh cũng là im lặng, đã biết rõ chính mình say tàu cái kia tiểu đường tới quá, mới vừa lên thuyền trước khi vẫn là rất hưng phấn bộ dạng, nhìn không ra có say tàu dấu hiệu kia mà. Không có việc gì không có việc gì, chờ ta biến cái ảo thuật cho người xem xem. Tìm một cái đặt ở túi càn khôn dưới đáy không biết bao lâu, rõ ràng còn không có bị thanh lý mất chứng màu đi ra. Vật này là lúc trước hắn làm nhiệm vụ ban thượng một cái cấp 2 trứng màu pháp bảo. Một khi thúc dục, cái này trứng màu thì ra sẽ phun ra đủ loại màu đầu gấm vóc đi ra, vẫn là sẽ nương theo lấy bất đồng tiếng âm nhạc. Không có việc gì sẽ đem loại này trứng màu pháp bảo phóng tại trên thân thể người chơi, vậy cũng mới thật sự là rỗi danh nước đầu, Diệp Vinh cũng là quên lãng nó, mới được là một mực không có đem nó xử lý sạch, nếu không làm sao lưu lại như vậy cái ngốc núc ních pháp bảo tại trên thân thể. Dùng sức cầm trứng màu sờ, ba một tiếng, trứng màu bạo liệt ra đến, màu đầu mãnh liệt phun ra đi ra, giỡn vãi liêu liêu một thân. Những cái này màu đầu mỗi một đầu cũng là có thể hồi phục một điểm khí huyết, mỗi lần sử dụng đều là có thể trở về số nhiều 10 điểm khí huyết, hơn nữa vừa rồi không có sử dụng khoảng cách hạn chế, tại cấp 2 pháp bảo chính giữa xem như rất thực dụng biểu diễn. Chỉ có điều, mỗi lần sử dụng thời điểm cái kia nhức đầu tiếng âm nhạc thì ra đủ để cho từng người chơi đều là buông tha cho dùng ý nghĩa của nó. Vừa rồi màu đầu phun ra thời điểm, cho dù nương theo lấy là á, ta là một khỏa dao cải sôi bén nhọn giọng nam, lại để cho Diệp Vinh thiếu chút nữa tay run lên trực tiếp đem cái này khỏa chứng màu cho ném đi đi ra ngoài. Khanh khách khách Liễu Liễu mở mắt, nở nụ cười, tiếp nhận trứng màu bản thân đi chơi. Liễu Liễu, ngươi vẫn còn đọc sách. Ân, sang năm tiểu học năm 2A. Ta đi. Diệp Vinh thành thật cấp miệng, chốn đi một bên, cái này cũng quá không chân thực đi à nha. Không phải nói hiện tại nữ sinh viên thành tục sớm, như thế nào trước mắt cái này cùng học sinh cấp 3 không có gì khác nhau, coi như là nàng là chỉ có 14, 15 tuổi, đều là tuyệt đối có người tin tưởng. Hàn. Liễu Liễu ở đằng kia chơi lấy không sợ người khác làm phiền chơi lấy trứng màu, tựa hồ cũng là đem say tàu sự tình quên đến sau đầu đi. Diệp Vinh nhìn xem đến phiên chính mình không ô cột bẩm truyền thời gian còn sớm, đem thất cầm vũ phiến cầm một bộ đi ra, chuẩn bị chơi đùa cái này thất cầm thần thuật. Vừa rồi liên tưởng tới đến tiền đồng tính toán tài tình, mới được là nghĩ đến chính mình thất cầm thần thuật đến tay sau vẫn là không có vung qua tác dụng gì chứ. Tính toán ai tốt đây này? U Mộ tóc kích tốt rồi. Diệp Vinh điền bên trên mộ tóc kích danh tự tại cạnh trên, thất cầm thần thuật động, rất nhanh thì ra xuất hiện một bức mơ hồ đồ hình, chợt lóe lên, có thể nhìn ra là ở Đả Giang thủy vực phụ cận. Đồng thời còn là cấp ra một tổ tọa độ số liệu, đương nhiên cũng không nhất định chính xác bất quá độ lệch sẽ không đá qua 10 dặm. Rất hữu dụng à, nếu như ngươi bản thân thì ra quen thuộc đa Giang thủy vực cái địa phương này, cái kia mơ hồ đồ hình phối hợp thêm tọa độ, rất nhanh thì ra có thể tìm được đây này, cũng không có trong tưởng tượng tác dụng như vậy. Diệp Vinh lại là thay đổi một bộ thất cầm vũ phiến đi ra, hắn dẫn theo nhiều bộ đồ đồ dự bị tại trên thân thể, vì chính là cái kia thất cầm thần thuận phụ thêm pháp thuật. Đổi lại Long Vô Song thử xem, thật lâu không thấy được người này, không biết đang làm mấy thứ gì đó. Long Vô Song cái tên này tại hắn trong đầu xuất hiện, cái này tận sức tại muốn đưa hắn làm hạ thiên khu đường chỗ vị trí gia hỏa. Trong khoảng thời gian này tựa hồ là hành quân lặng lẽ, thật lâu không có tin tức của hắn. Chương 192, trên biển cự ngư nguy hiểm tiến đến. Ồ, đây là đang ở đâu, ta như thế nào cũng như vậy nhìn quen mắt kia mà. Đem Long Vô xong tính danh điền nhọ sau, nhảy ra hình ảnh Diệp Vinh giống nhau là dị thường nhìn quen mắt, tựa hồ cũng là cái đó phiến thủy vực kia mà. Lại ngồi chung nhãn hiệu vừa so sánh với đối sau, cuối cùng là đã minh bạch vì sao nhìn quen mắt luôn nhân, đó căn bản cựu cũng là tại Đông Hải phụ cận, cách chính mình tối đa vài trăm dặm khoảng cách, Long Vô xong giờ phút này vậy mà cũng là tại vùng biển phía trên. Long Vô Song chạy trên biển tới là làm cái gì, chẳng lẽ cũng là tiếp có quan hệ hải ngoại thế giới nhiệm vụ. Hắn có chút lo sợ bất an mà bắt đầu, hiện chính mình đối với Long Vô Song tin tức nắm giữ vẫn là quá ít, đối phương nếu quả thật bị thụ lại Tẩu Chu Mai chỉ điểm, tại Đông Hải bên trên được cái gì đẳng cấp cao bảo vật, thật đúng là có khả năng đối với chính mình tiếp tục ngồi vững vàng thiên khu đường tịch đệ tử vị trí có chút uy hiếp. Bất quá coi như mình dùng Thất Cẩm Thần thuật suy tính đã đến Long Vô Song đã ở trên biển Đông, cũng là không có cách nào đối hành động của hắn tiến hành một đinh điểm ngăn trở phá hư, biển rộng mênh mông muốn cho dù biết rõ đại khái phương vị, Muốn tìm được một gã người chơi cũng là quá mức khó khăn, phải biết rằng hắn cũng là đang không ngừng tiến lên, cũng không phải nốc tại nguyên châu ngây ngốc bất động đến. Huống chi, Diệp Vinh cũng là không có lý dương cùng ổ cột bổn truyền thừa lại đường biển, đi tìm cái gì long vô song hành tung, cái này cũng không phải hắn xếp người thuyền hạng, chính mình một người tại gia biển hóng mát du ngoạn kia mà. Mà tôi, cái kia đẳng cấp cao pháp bảo ở đâu là có tốt như vậy lấy? Tông môn tiểu so long vô song pháp bảo lúc đó chẳng phải so với ta cường? Chỉ cần ta gấp rút thực lực tăng lên độ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Tại chính đạo liên hợp thi đấu bên trên nhất định là có thể lấy được so với hắn rất tốt thành tích trở về. Hắn đem Tất Cầm Vũ phiến cất kỹ, không nghĩ tới chính mình tiện tay một lần suy tính, thì ra bị hắn phát hiện ra như vậy nhất tông bí mật. Xem ra Long Vô Song trong khoảng thời gian này một mực không âm thanh tức, không thấy có cái gì đại động tác, thì ra tại nghiên cứu cái này có quan hệ ra biển nhiệm vụ. Đã đến giờ, nhất kiếm huynh, đổi cho ngươi đi, cơ Vũ Hoàng như chút được gánh nặng đi tiến vào tiền đến, đem cái này trọng trách ném cho Diệp Vinh. Cái này không tuyển hạm lúc đầu còn có chút hưng phấn cảm giác. Thời gian lâu rồi thì ra nhìn xem một mảnh thâm lam vùng biển, đơn điệu chết lặng sắt thái, rõ biển tuổi, cái đó còn sẽ có cái gì nhàn hạ thoải mái, no đủ tinh thần. Tuyệt. Khống thuyền hạm nhưng thật ra là thật đơn giản, cái gọi là hạch tâm nguồn năng lượng chính là một cái mực sắc viên cầu, chợt nhấp nhớp, tràn nhớ, đầy đại tính. Tô cột buồn truyền nguồn năng lượng hạch tâm, trước mắt động lực nguyên 2200. Bởi vì là sử dụng lấy chân khí tại thay thế lấy cái này cái gọi là động lực nguyên, cho nên vẫn là giữ vững mắt chỉ số, một chút cũng là không có sử dụng qua. Chỉ cần đem tay đặt ở mực sắc viên cầu bên trên, Nhận thức đúng phương hướng chạy là được, chân khí trong cơ thể giá trị dĩ nhiên là là sẽ hướng trong đó rút vào, thúc dục ô cột bượm thuyền tiến lên. Hấp thu chân khí độ không tính rất nhanh, vẫn có thể thừa nhận được ở, phục dụng bình thường hồi khí tán thì ra có thể bổ ích đi lên. Diệp Vinh đối với phương diện này là so sánh quan tâm, cũng không biết rất cao giai một ít thuyền hạm chạy bắt đầu chỗ tiêu hao chân khí phải chằng cũng là sẽ tùy theo bay lên. Nếu thật vất vả tới tay một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm, nhưng lại hiện chính mình điểm này đáng thương chân khí giá trị căn bản không có cách nào chống đỡ thuyền hạm bình thường sử dụng, đó mới là ngọc khóc không nước mắt sự tình. Nắm nguồn năng lượng hải tâm, tố cột buồm truyền toàn bộ thuộc tính thì ra dương lộ tại trước mắt của hắn, độ đích thật là xương không bên trên thật là nhanh. Coi như là tăng lên đến giới hạn, vẫn là không không được Diệp Vinh Ngự kiếm phi hành độ, nhưng muốn nghĩ vậy chỉ là một chiếc hạm cấp tam giai thuyền hạng, có thể coi như vậy độ đã tính toán là phi thường không tệ. Gia biển đến bây giờ mới thôi, coi như là trời trong nắng ấm, liền lớn hơn một chút phong một đều là không có đủ phải, tố cột buồm truyền chạy cũng là phi thường vững vàng. Đào đào vui sướng chân dài ngự tỷ hai cái, đứng ở thân thuyền bên cạnh, lại là riêng phần mình trên tay chụp lấy một món túi lưới bộ dáng pháp bảo. Dùng sức vùng lên thì ra có hơn 10 thước lưới lớn bị gắn đi ra ngoài. Đã qua một thời gian ngắn, dùng sức nhất tới, túi lưới chính giữa mang theo có vài trên biển quái tinh anh, bị kéo cách mặt nước. Thoát ly nước biển, cái này mấy cái tướng mạo rất là quái dị loại cá tại túi lưới chính giữa dùng sức phi lấy, nhưng lại lần không nổi cái gì một đa đến. Loại này đẳng cấp trên biển quái tinh anh, còn không có có thể thoát ly nước biển bay lượn tại không bổ dự, một khi là bị túi lưới bắt được, thì ra chỉ có thể mặc người trầm giết, không hề có lực phản thủ. Chân dài ngự tỷ cùng đào đào nhạc lai một người cầm một thanh phi kiếm, Nhắm ngay túi lưới trên biển quái tinh anh dừng lại mãnh liệt đâm, thì ra nhẹ nhàng giải quyết chúng. Cái này lưới bạc túi pháp bảo tựa hồ thì ra chuyên môn dùng để khắc chế trong nước quái tinh anh dùng. Ngộng Điệp nàng ngày bình thường đi chèn lẻ vèo ngay tại Thái Hồ thủy vực chính giữa, có như vậy pháp bảo ngược lại là bình thường, cái này vùng biển bên trên cũng là có thể chém ra tác dụng đến. Chỉ là, tựa hồ trên biển quái tinh anh khổ người, nhưng là phải do so Hà Xuyên chính giữa muốn đại nhiều lắm, không song là một cái cấp bậc bên trên. Diệp Vinh có chút bận tâm, thay đổi đẳng cấp lại cao một chút trên biển quái tinh anh phải chăng cái lưới này tối còn có thể vung như vậy rõ dệt làm dùng đến, nói không chừng thì ra trực tiếp đem trọn cái túi lưới cho nứt vỡ đều là nói không chính xác. Vị Tiêu Cơ Vũ Hoàng tự hồ cũng là xem ngứa tay, hắn không có như vậy khất chế pháp bảo, giương tay thì ra một đoàn năm hỏa âm lôi đánh cho đi ra ngoài, ở giữa một đầu mới từ ổ cột bưởng truyền bên cạnh bơi qua rộng phè hải cá lớn. Cái này năm hỏa âm lôi vô cùng nhất nham hiểm, hùng có chùn chùn ăn mọn, tiếp tục tổn thương, giảm hình phạt đợi mặt trái trạng thái, nguyên tại cái kia cá lớn trên người sau, thì ra thì ra theo hắn trên người bắn thùng đi qua, để lại nguyên một đám thật sâu hẽ rệ. Hơn nữa cơ Vũ Hoàng hẳn là đem cái môn này đạo pháp tu luyện đến cực kỳ tinh thâm trình trạng, tuy nhiên động bắt đầu không giống mặt khác lôi hỏa kỹ năng thanh thế lừng lẫy, vô thanh vô tức, nhưng lại là độ cực nhanh, lại để cho người khó có thể đề phòng. Cái này đầu cá lớn thể tích đại giống như một tòa gian phòng, thoạt nhìn thập phần roạn người, nhưng lại là liền một cái chính thức danh tự đều là không có, hiển nhiên là trò chơi nhà thiết kế đi ra phế vật quái vật. Bị một đoàn năm hỏa âm lôi bắn vào thân thể, cái này đầu cá lớn thân thể vậy mà không phản ứng chút nào, nhiều hơn mấy tức mới được là thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó đại lực dễ dàng rũi lấy lật qua lật lại nước biển, ồ ồ máu tươi thấm thấu đi ra, đem phủ cận một mảnh nước biển đều là nhuốm đỏ. Cơ Vũ Hoàng lại là hai luồng năng hỏa âm lôi văng ra, đem cái này đầu cá lớn đầu lâu đều là tạc nấu nhừ, mới được là thò tay mò hai cây dài mảnh hình xương cá bắt đầu. Ha ha, thứ này rõ ràng cũng là có thể làm tạo thuyền nguyên liệu, không tệ a. Hắn nhìn thoáng qua trong tay dài mảnh xương cá thu tính, lớn tiếng nở nụ cười. Trước mắt trên thị trường bên cạnh, luyện kiếm, luyện bảo tài liệu rất nhiều, mà ngay cả trong đẳng cấp cao đều là không hiếm thấy. Đương nhiên có thể hay không lợi dụng được thì gia hai nói, có thể tạo thuyền nguyên liệu, tuyệt đối là rất thứ tớt, rất rõ ràng cùng không đủ cầu, đây cũng là tạo thuyền sư người chơi chức nghiệp đẳng cấp tăng lên không ngừng một cái nguyên nhân chủ yếu một trong. Một cái khác, đương nhiên thì ra các loại tạo thuyền cách điều chế thiếu thốn, có có thể nắm giữ 3 4 loại thuyền hạm chế tạo cách điều chế đã xem như khó lường nhu nhân. Không nghĩ tới trên biển quái tinh anh chỗ tuân gia tài liệu chính giữa, dĩ nhiên cũng làm là có tạo thuyền nguyên liệu. Hơn nữa lúc này thời điểm cũng là có thể nhìn ra đã có thuyền hạm chỗ tốt đến, ngồi ở thuyền hạm bên trên bình yên ra tay. Có thể là đem bản thân thực lực vung đá đến giới hạn, hoàn toàn không cần lo lắng phòng bị lưu thủ vấn đề. Ta cũng muốn giết quái, ta cũng muốn thu thập tạo truyền nguyên liệu bổn. Diệp Vinh trong nội tâm lớn tiếng hò hét lấy, đáng tiếc một đôi tay căn bản đặng không đi ra, bị hạch tâm nguồn năng lượng trò bá chủ. Hơn nữa muốn cung cấp cho ổ cột buồm truyền chân khí hành động động lực hắn, cũng là không có con dư thừa chân khí có thể đi giết quái. Chỉ có thể là nhìn xem ba người giết thống quái, mình ở cái kia dương mắt nhìn. Đúng rồi trùng hư kiếm khí là không hao tổn chân khí, ngay tại lúc này sử dụng không phải vớ vẩn. Phi kiếm không có cách nào sử dụng. Chúng hư kiếm khí nhưng lại thích hợp, tại loại trường hợp này hạ không sẽ ảnh hưởng đến chính mình bình thường. Kiên quyết tiến thủ, pháp luật lạnh lẽn, hơi mở kiếm, khí thẳng tắp xông vào mặt biển, tìm được một đầu miệng mặt đại, cả cái đầu chiếm được thân thể một nhiều hơn một nửa quái ngư, dài khắp một tranh chúa rựe răng sắc. Chỉ là vài kiếm, thì ra triệt để rễ mặc quái vật đầu, phá hủy nó trung khu thần kinh, đem nó bên thành bã vụn. Loại này trên biển loài cá thực lực đều là thập phần tầm thường, so trên đường đồng cấp quái vật đều là phải kém hơn một chút cảm giác, Diệp Vinh thật sự là cảm thấy bình thường cấp quái tinh anh phía dưới, có lẽ lại liệt một cái phế vật cấp có một bộ phận quái tinh anh thực lực, rõ ràng cho thấy so đồng cấp quái vật chênh lệch rất nhiều, căn bản thực xin lỗi hệ thống giao phó cấp bậc của nó. Quả đào tỉ tỉ, đó là cái gì? Với tư cách cái ngoan ngoãn ngồi trên thuyền, không có tham dự toàn dân đại đầu nhập bắt giết trên biển quái tinh anh liễu liễu, nàng là người đầu tiên phát hiện ra khác thường. Tại ụ cột buồm thuyền phía sau vài trăm mét bên ngoài, có một đám bóng đen tại nhanh chóng tới gần lấy, rõ ràng độ là muốn đã qua thuyền hạng. Bọn này bóng đen, rõ ràng thì ra tất cả hung ác cá mập, lộ ra mặt biển tam giác với cá, sâu đen như mực, lợi hại như nào. Dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại giống như sáng bóng, sẽ ra mặt nước nhanh đến hướng phía ô cột buồm truyền sông tới tới. Thực nhân sa, là thực nhân sa. Đao Đao Nhạc Lai tố chất thần kinh giống như nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt trắng. Cái này thực nhân sa là trên biển dễ dàng nhất gặp hung manh quái tinh anh một trong, hơi chút một điểm máu tanh mùi vị cũng là có thể đem chúng hấp dẫn tới, đoán chừng chính là chúng ta vừa rồi săn giết quái tinh anh cử động, bị nó linh mẫn khứu giác cho nghe thấy được. Cơ Vũ Hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc bổ sung nói, mấy người chúng ta không phải thường xuyên tại vùng biển bên trên giết quái đi chèn lẻ bẻo, đều là bỗng nhiên chủ quan. Không nên là lại để cho máu tanh mùi vị truyền bá đến trong nước biển. Trên thực tế, sinh hoạt tại vùng duyên hải vùng người chơi, căn bản chính là không dám chạm thực nhân xa loại này hung ác quái tinh anh. Ngày bình thường đi chèn lẻ và không phải tại biển cạn loại này hung manh quái tinh anh rất ít qua lại địa phương, thì ra tại cách bờ không xa trên hải đảo bên cạnh, an toàn tính đều là có chút bảo đảm. Đây cũng là phù hợp vùng biển bên trên chỗ chèn lẻ bèo, so đội 6 tranh đoạt còn muốn kích liệt hơn nhân. Cái này thực nhân xa rốt cuộc là mấy cấp quái tinh anh? Diệp Vinh xem hai người này ở đằng kia lo lắng sợ hãi cả buổi lại là chỉ biết là mã hậu pháo, nói vớ đồi, liền thực nhân xa đẳng cấp, thủ đoạn công kích cũng đều là không nói, thật sự là nhịn không được hỏi. Chương 193, lọ gặp chánh lẽ. 50 cấp cấp tinh anh quái vật, hơn nữa cái kia một đám đoán chừng là có hơn 10 đầu, chúng ta rất khó đối phó được. Hắn bảo cái cung phệ bện đa, 50 cấp cấp tinh anh quái vật. Diệp Vinh nhẹ giọng mắng một câu, trên biển quái tinh anh đương nhiên không có khả năng tất cả đều là cái loại nầy phế vật cá lớn, có thể nhẹ nhàng đối phó. Cấp tinh anh, quý hiếm cấp quái tinh anh xuất hiện tần suất so với nội sáu cao hơn ra mấy lần, thậm chí là thêm nữa bốn. Cho nên, tại trên biển hoặc là một đường xôi gió xôi nước, hoặc là thì gia chịu khổ cả đoàn bị diệt, thậm chí là thuyền hủy người vong. 50 cấp cấp tinh anh quái vật, Diệp Vinh một người thì ra có thể đối phó, coi như là ở vào trên biển, xem như thực nhân xa sơn nhà. Nhưng trước mắt này một đám thực nhân xa số lượng rõ ràng cho thấy đã qua 10 đầu, chính mình xông đi lên ngoại trừ là bị sẽ thành mà nhỏ, hành động chúng bữa tối bên ngoài, không có thứ hai kết cục. Chẳng lẽ chúng ta năm người hợp lực đều là không có liệu mạng cơ hội? Hắn là có chút không tin, chân dài ngự tỷ một người tối thiểu là có thể chống đỡ hạ 3-4 đầu thực nhân sa công kích, ra, thủ đoạn mình ra hết vẫn có hy vọng tại 10 phút ở trong giải quyết hết một đầu thực nhân sa. Còn lại 3 người chỉ cần là có thể ở còn lại thực nhân sa công kích đến chống đỡ dưới đến, đợi đến lúc hắn dọn ra tay đến, chưa hẳn không thể thắng chi. Nói đùa gì vậy, như vậy một đám thực nhân sa, ngươi cho chúng ta đều là thiên bảng top 10 cấp cường giả sao? Đao Đao Nhạc Lai mắt trắng không còn chút máu, nàng đối với nhất kiếm khô vinh tràn ghét lý do lại là nhiều hơn một đầu, kiêu ngạo kiêu ngạo, không, coi trọng đồng đội tính mệnh. Mục điệp Ta xem mọi người vẫn là trước lọ gặp ta, sau nửa giờ lại là tập thể online, tránh thoát bọn này thực nhân xa nói sau. Trước mắt thực nhân xa vẫn là tại vài trăm mét bên ngoài đổ theo, năm người còn không có bị phán định tiến vào trạng thái chiến đấu, là có thể tự do lọ gặp không bị hạn chế. Lọ gặp trốn bên trên nửa giờ coi như là một cái biện pháp, tuy nhiên tiêu cực một ít, nhưng ít ra cũng là thực lực không đủ cường đại thời điểm một cái ứng đối phương pháp. Dựa vào, lọ gặp trốn nửa giờ loại này cực phẩm biện pháp người cũng nghĩ ra được. Có phải hay không tiến về trước ly nhân đạo đường xã chuẩn độ dự bị trước 2 3 ngày thời gian mới được là vui vẻ. Diệp Vinh vừa làm muốn phản đối, chợt nghe đến chân dài ngữ tỷ nói, "Được rồi, cũng chỉ có thể là như thế, tất cả mọi người là nhớ kỹ thời gian, nửa giờ, nếu là có ai muộn một cái kia thì phiền toái, ô cột buồm thuyền cũng không thể tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu, nếu không lại là dễ dàng trêu chọc đến như thực nhân sa một loại trên biển hung thú." Chân dài ngữ tỷ đối với hắn lộ ra một cái thật có lỗi khuôn mặt tươi cười, cho dù Đào Đào Nhạc Lai like không phải là của nàng hảo tỷ muội, chính là một cái bình thường nhiệm vụ hợp tác tác người, đối với cái này loại yêu cầu cũng là không có cách nào cự tuyệt. Dù sao, Đào Đào Nhạc Lai like mới được là nhiệm vụ tất cả mọi người Nàng mới được là nhiệm vụ này nhân vật trọng yếu. Chân dài ngự tỷ ngược lại là biết rõ, Diệp Vinh không phải cái loại lời cuồng vọng nói mạnh miệng người, mà thực lực của hắn cũng rõ ràng nhất cao hơn đẳng cấp cùng trên người trang bị biểu hiện ra ngoài cái kia chút thực lực. Hắn nếu là đưa ra yêu cầu như vậy, tự nhiên là đối thực lực của mình có tín tưởng, hơn nữa là đem đào đào nhạc lai like mấy người bọn hắn đặt ở một cái không kém bao nhiêu tiêu chuẩn tiến đi lên cân nhắc. Nhất Kiếm A, ngươi phải biết rằng, không phải người mọi người là có thể như ngươi như vậy vượt cấp khiêu chiến, tại rõ ràng đẳng cấp, trang bị không bằng đối phương tình huống còn hơn người khác. Dù chị ngươi sở tu luyện đạo pháp cũng không phải là vật phàm. Cùng nhất kiếm cô vinh hợp tác thời gian lâu rồi, chân dài ngự tỉ mới được là có thể thấy rõ nhận rõ, sự cường đại của hắn chỗ cũng không phải trống trơn đã có được cái gì phi kiếm, cái gì pháp bảo, tu luyện cái gì đạo thư, có thể đơn giản khái quát chi. Mấy người bọn họ đều tính toán là có chút cơ duyên, có chút vật khí, tăng thêm kỹ thuật không tính là cao thủ, có thể ít nhất có thể xem như thuần thục lão luyện trình độ, có thể không có một cái nào là có thể đi vào thiên bảng chính giữa cao thủ. Liêu Liêu không đi nói nàng Như đảo đảo nhạt lai like cơ vũ hoàng loại này, rõ ràng cũng không phải thuộc Sơn Kiếm Minh thành viên, cũng không phải cái gì cỡ lớn bang phái trọng yếu cao tầng, thì ra có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn đến tột cùng là như thế nào. Đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn muốn gia nhập thuộc Sơn Kiếm Minh tự nhiên là có thể, cũng là sẽ rất được ham nên, nhưng muốn có rất cao thành viên đẳng cấp cùng địa vị nếu không có khả năng, cho nên mới phải là dứt khoát không có gia nhập bất luận cái gì bang phái, chính mình thành lập một cái tiểu đoàn thể cảm giác. Diệp Vinh là thói quen tính dùng chân dài ngữ tỉ thực lực ra, với tư cách suy tính điểm, cho rằng bằng hữu của nàng thực lực tự nhiên cũng là sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng lại không có cân nhắc đến nàng Lịch Tiên Phúc Duyên, vừa vào trò chơi không có bao lâu thì ra bị Diệu Thực xem nghiêm ánh mẫu thu làm môn hạ, bậc này kỳ ngộ tại toàn bộ bị ngạn chính giữa đều là không có mấy người có thể so với mà vượn. Bỗng nhiên này điểm, hắn mới được là sẽ làm ra phán đoán sai lầm, muốn cùng thực nhân xa trọi cứng chính diện. Năm người đều là ngự kiếm bay lên mặt biển, Cơ Vũ Hoàng thỏ tay một trảo, đem mối cột bườm thuyền thu vào, lần nữa nói đích thị là sau nửa giờ chạm mặt, mọi người nhao nhao là lựa chọn lọ gặp, thân hình biến mất. Lọ gặp Không có thuyền hạng, ta đúng lúc là tại vùng biển chính giữa giết quái, mỗi ngày tại đà giang thủy vực bên trong đánh quái đi chèn lẻ bẻo, tại bực này vùng biển bên trong, thật đúng là lần đầu. Diệp Vinh tại họ Fleurlin sau lại là lập tức đăng lục độ bộ lên trò chơi, bất quá cho dù hơn 10 đầu thực nhân xa mà tôi, không thể trêu vào trốn tránh không được sao. Hắn hướng phía cách đó không xa bồi hồi lấy thực nhân xa nhìn thoáng qua, trang bị lên Rick thủy châu, tiềm nhập trong nước. Trên biển sinh linh ngoại trừ tu vị qua cái nào đó giới hạn, biến hóa thành yêu, cơ bản đều không biết bay. Cho nên hắn đành phải đầy đủ coi chừng một ít, cam đoan chính mình tính mạng an toàn vẫn có thể đủ làm được. Thang đến chính thức tiến vào nước biển chính giữa, Diệp Vinh mới được là có thể cảm giác được nội sáu giang hà cùng biển cả khác nhau, không chỉ là theo nước ngọt biến thành mặn nước đơn giản như vậy. Đa Giang coi như là xuyên thục chi địa một con hà lớn, bình thường hướng đáy sông lặn xuống cái vài trăm mét cũng cơ bản đều có thể rốt cuộc, có thể lúc này đều nhanh lặn xuống đến 2000m biển sâu, ngoại trừ chân khí tiêu hao tại trở lên gấp mấy lần hướng lên trở mình, thân thể đã bị áp lực càng lúc càng lớn bên ngoài, căn bản chính là không có thể nhìn thấy đáy biển. Đặc biệt là bốn phía du je lấy biển sâu quái tinh anh, một đầu lôi nặng một đầu Cái loại nổi một thanh phòng lớn nhỏ cá lớn đã xem như đồ chơi cho con nít. Mà ngay cả đả giang thần quy cái loại nổi lớn nhỏ rùa khổng lồ, Diệp Vinh vừa mới đều là tại trước mắt nhìn thấy một chi, tên là Đông Hải Soái Quy, tràn ra đến khủng bố áp lực lại để cho hắn cảm thấy cũng không so đả giang thần quy kém hơn bao nhiêu bộ dạng. Cũng may những cái này biển sâu quái tinh anh tựa hồ cũng là phi thường bình thản, không có thực nhân xa cái loại nổi bạo ngược, gặp người thì ra công kích đặc biệt tính, cái con kia Đông Hải Soái Quy thì ra thoải mái nhàn nhã theo bên cạnh hắn không xa ra sẵn ngợi dế tới, chỉ là bình thản chậm chạp huy động lấy chân màng. Mang theo nước chảy đều là lại để cho hắn không tự chủ được tùy theo kéo lê một khoảng cách. Hắn đưa mắt nhìn lại, hiện chính mình nhìn thấy biển sâu quái tinh anh cơ hồ đều là một mảnh, không có một đầu là tại mình có thể nhìn ra đến đẳng cấp trong phạm vi, cũng may đều không có bề ngoài hiện ra muốn công kích ý của hắn. Nếu không Diệp Vinh cũng là căn bản không dám tiếp tục lặn xuống, sớm đúng là đảo quanh phương hướng, lao ra thoát đi mà biển. Biển sâu quái tinh anh quả nhiên đều là thâm bất khả trắc, khó trách sẽ là nói hải ngoại thế giới chính là một cái so nội sáu càng thêm đặc sắc, càng thêm hung hiểm tồn tại. Chỉ là đối với hiện nay ta đây mà nói, Tựa hồ là mạnh hơn đầu đi một tí, hoàn toàn không có biện pháp có động thủ khả năng. Cho dù tại đây bèo bọt nhất một chi biển sâu quái tinh anh, cũng không phải hắn có thể khiêu chiến. Cùng đã giang thủy vực chính giữa, trong cấp phía trên cấp tinh anh quái vật đã xem như tọa trấn một phương sông bất động, tại biển cả chính giữa, cái này chỉ có thể coi là là con tôm nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vinh dạo qua một vòng, ngoại trừ mở một fen tầm mắt bên ngoài, chính mình trước khi muốn ra tay rất hơn mấy chi trên biển quái tinh anh để phán đoán thoáng một phát nơi đầy quái vật thực lực nghi cách thì ra thất bại, chỉ có thể là không thể làm gì quay đầu ly khai. Đợi đến lúc một lần nữa nổi lên đến vài trăm mét sâu trong nước biển thời điểm, xung quanh xuất hiện quái tinh anh cuối cùng là khôi phục đã đến hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi đẳng cấp. Mới được là có thể làm cho đã sớm khát khao khó nhịn song kiếm uy, vung thoáng một phát tác dụng, đem trước mặt một đầu kiếm ngư của tới. Chỉ là 3 năm kiếm đem cái này đầu kiếm ngư tách rời, đuổi giết thành tàn bã, để lại một thanh ngắn nhỏ như dao găm bén nhọn xương cá đao. Diệp Vinh lại là quay người đánh về phía phụ cận một đầu khác trên biển quái tinh anh, bốn phía truy đuổi mục tiêu, giết là chết đi được. Tuy nhiên liên tiếp bạo rơi đích trang bị đều là phi thường phê phán cơ bản đều là 23 giai xương cá phi kiếm, bạch mù cấp bậc của bọn nó. Hơn nữa Diệp Vinh cũng rất là thất vọng hiện, những cái này phi kiếm căn bản không thể nào tạo thành trận thế hoặc là phối hợp đầy đủ. Đã trở thành giám định sư, đã có 6 mẫu thần chiếu thuật, chính là điểm này tốt, vừa đánh lên đến trang bị thì ra có thể lập tức hiểu được nó thuộc tính. Chỉ tiếc Diệp Vinh trước mắt 6 mẫu thần chiếu thuật tầng mấy quá thấp chút ít, xem xét phạm vi cùng xem xét số lần đều là rất được hạn đi một tí, có thể chém ra đến tác dụng vẫn có hạn. Bất quá chỉ cần tầng mấy lên rồi, thì ra sẽ không hề nghi ngờ trở thành hắn thăm dò đang hành động một đại lợi khí. Đinh giết đến cao hứng, Diệp Vinh thậm chí là đồng thời nhắm vào hai ba con trên biển quái tinh anh nổi lên công kích, nhưng này nhất đạo trùng hư kiếm khí vênh cứ không có trong dự đoán phá thể mà vào, nhưng lại truyền đến một tiếng kim loại tiếng va chạm âm, rõ ràng bị ngăn trở. Sử dụng cho tới bây giờ, hắn đối với mình trùng hư kiếm khí cũng là tính toán vậy là đủ rồi giải, hiện cái môn này trùng hư chân kinh diễn sinh đi ra trùng hư kiếm khí thực sự không phải là truyền thống ngũ kim kiếm khí, đi vô kiên bất tồi đường đi, mà là có chút thiên hướng phi hốt bất định, biến hóa kỳ lạ khó lường, càng có khó lòng phòng bị, bỏ qua phòng ngự khả năng Nhưng cho dù như thế, cũng không phải quái vật gì đều ngăn cản hạ trùng hư kiếm khí đánh kích, cái này lại để cho hắn là sinh ra hiếu kỳ. Mới vừa rồi là xem đều không có nhìn rõ ràng, thì ra ngang nhiên ra tay, đã là bị thoải mái đẩm địa lần trên biển rết chóc mê ở mắt. Dù sao là chứng kiến có một đoàn bóng đen từ đỉnh đầu thời gian dần qua hướng về chính mình tới gần, thì ra vô ý thức ra tay, chủ động hướng hắn công kích. Đến cùng cái gì đó đến hay sao? Chương 194, Đông Hải tiên đạo. Cái này hình thể, cái này tôi rồi, cái này tam giác vây cá. Thực nhân xa Diệp Vinh tiện tay đánh ra trùng hư kiếm khí, tại oanh đến thực nhân xa cái kia tràn đầy kim loại màu sắc ra bên trên thời điểm, nhận lấy thật lớn lực cản, lộ vẻ chút nào đầu xuyên thấu không đi vào. Cái kia man trưởng kiện trắng hình rợn nước dáng người, miệng đầy bạch sắc răng nhọn nhượm rộng, trên người cao cao nổi lên từng rắn vây cá, lại để cho hắn lập tức là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dò xét bốn phía, còn không có có có những thứ khác thực nhân xa ở bên cạnh. Tuy nhiên còn không có chính thức gì qua tay, nhưng đã có thể làm cho Đào Đào Nhạc Lai like mấy người bọn hắn dọa thành dạng như vậy, thực nhân xa thực lực nhất định là bất phàm. Cũng may tứ phía dò xét một lần, Có thể xác nhận xuống cái này thực nhân xa là lạc đàn một đầu, thực sự không phải là cả đàn cả lũ xuất hiện. Cái này là lại để cho hắn nhẹ nhàng câu ít, nếu như là chỉ một một đầu, hắn thật đúng là không thể nào e ngại, bất quá thì ra một số phong phú kinh nghiệm mà thôi. Thực nhân xa bị trùng hư kiếm khí một hoành, thì ra ha to miệng, hung hăng hướng phía hắn vọt tới, giống như là muốn đưa hắn một ngụm cắn thành hai đoạn. Cái kia tam giác vây cá có chút lắc lư, khiến nó tại trên biển độ trở nên nhanh hơn, trong nháy mắt thì ra vọt tới trước mặt của hắn, không hổ là có thể nhẹ nhàng đuổi theo toàn bộ ô cột buồm thuyền trên biển sát thủ co như là Diệp Vinh tại chiến diện, theo ngữ kiếm độ đi lên nói, cũng là so không qua đối phương. Bất quá hắn căn bản chính là không muốn lấy chạy trốn, mà là muốn chính diện đối kháng cái này đầu thực nhân xa, đem nó chém giết. "Chú Tuyết, Hắc Phượng hai đạo kiếm quang tung hoành gì di sai?" Diệp Vinh một bước không cho, ngạnh sanh sanh kháng trụ cái này đầu thực nhân xa trùng kích, chỉ cảm thấy bên trên bám vào lực lượng quả thực là vô cùng vô tận, Thái Sơn áp đỉnh giống như. Cho dù thực nhân xa vô dụng sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cái này đầu quái tinh anh thì ra dựa vào trời sinh man lực đã là lại để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Tăng Kiếp một tầng lực phản chấn nói, thành thật theo kiếm quang bên trong truyền đưa tới, chấn đắc hắn là thất khiếu chảy ra tơ máu, nội phủ một hồi mãnh liệt sáng rực, thật vất vả mới được là giữ vững được xuống. Hắn bảo cái cúng phạ bện đa, cái này thật sự là 50 cấp quái vật tinh anh, như thế nào biểu hiện mau cùng 60 cấp Hát thủy huyền xà không kém bao nhiêu uy vũ rồi. Diệp Vinh trong lòng nhấc lên kinh đảo giận mình, vì thực nhân xa sức lực lớn làm chấn kinh, cũng là có thể lý giải đạo đạo nhạc lai like bọn hắn như thế đàm xa biến sắc nguyên nhân. Bất quá đây cũng là hắn một mặt cùng với nó liều mạng quan hệ, nếu không bằng vào kiếm quang biến hóa, quăng cơ vòng vèo thủ đoạn, tự nhiên là không sẽ chật vật như vậy. Như thế buông tha cho trường hạ, liều mạng khuyết điểm cách làm, cũng là vì tê liệt thực nhân xa, miễn cho nó là trực tiếp rơi chạy. Kẻ này nếu là thật nghĩ thầm muốn chạy trốn, Diệp Vinh đều còn chưa hẳn truy kích lên, không công một phí hết rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bất quá hắn thật đúng là đánh giá cao thực nhân xa, ngoại trừ cái này thân man lực bên ngoài, nó tiến công phương thức cũng là rất đơn giản, sống tới, cắn xé, vùng đôi, ngoại trừ mồm miệng chính giữa ẩn chứa độc tố, bị cắn bên trong đích người trời sẽ giảm xuống di động độ bên ngoài, thì ra miệng phun thủy tiễn loại này trong nước quái tinh anh vô cùng nhất thông thường công kích pháp thuật, một chút cũng không có thèm. Diệp Vinh bởi vì là đột nhiên xuất hiện gia nhập vào nhiệm vụ này chính giữa, trước khi đến đối với Đông Hải vùng biển chính giữa quái tinh anh không có làm qua kỹ càng rất hiểu rõ, cho nên không rõ ràng lắm thực nhân xa đặc biệt tính cũng là bình thường. Nhưng cái này thông di thủ hạ đến, hắn cũng rất nhanh là từ trong khi thực chiến phát hiện ra, kẻ này thủ đoạn đích thật là cần cối có thể. Vị hắn mấy lần mãnh liệt đụng nhau sau, áp chế đi nhuệ khí, thì ra bị hai đạo kiếm khí triệt để áp chế xuống dưới, có hai lần muốn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra vòng kiếm, lưới đan bằng kiếm, vòng gây, cũng đều là dùng thất bại chấm dứt. Khối lớn khối lớn huyết thịt bị vành toái rơi xuống, hung ác dị thưởng thực nhân xa rất nhanh thì ra tiểu tụy số dưới, trở nên hữu khí vô lực. Chúng lư kiếm khí tự nó trong mắt là vào, hung hăng bắn vào đầu lâu của nó chính giữa, ở đâu bên cạnh dùng sức vòng vo hai vòng, lúc này thì ra liền nguyên tiêu gen, khí lực đều là không có, biến thành cá mập chết một đầu. Diệp Vinh tay mắt lênh lẹ, đem theo thực nhân xa trên thi thể bên cạnh phiêu rơi xuống một trương hoàn quần giấy thu đi qua. Đôi thuyền vây cá, tam giai thuyền hạm bộ kiện cách điều chế, có thể ổn định thuyền hạm chạy cân đối độ, tại gặp được biển gầm phong một thời điểm, có thể tăng cường nhất định sức chống cự. Cái này đuôi thuyền vây cá cùng cơ vũ hoàng hấu cột buồm trên thuyền gió lớn buồm đều là thuộc về đồng nhất loại linh kiện, đều là cung cấp cho tạo thuyền sư sử dụng, chỉ có là bọn hắn học tập sau mới được là có thể luận chế. Loại này cách điều chế nếu đã rơi vào tạo thuyền sư trên tay, nhất định là sẽ bị bọn hắn coi là chí bảo, có thể đã đến Diệp Vinh trong tay, cái kia chính là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có thể là tạm thời cất giấu, cho rằng Thanh Đế minh dự chữ tài nguyên đi đầu để đó. Giết cái này đầu thực nhân xa sau, Diệp Vinh hào hứng nổi lên, rước khoát thì ra tại phụ cận vùng biển đi dạo mà bắt đầu Hy vọng có thể lại tìm được vài đầu lạc đàn cho giải quyết, nhìn xem có thể hay không bạo rơi mấy chương truyền hạm cách điều chế đi ra. Mặc dù mình không dùng đến, nhưng cái này các loại quý hiếm cách điều chế, nhiều cất dấu mấy chương tổng là không có chênh lệch. Nếu là biết rõ thực nhân sa là sẽ có khả năng bạo rơi, cái kia dĩ nhiên là là không thể buông tha, có nhất định được cũng phải bắt lấy ở. Bất quá đến nơi này một lát, cố ý tìm kiếm thời điểm, thực nhân sa ngược lại là không thấy bóng dáng, chỉ là tìm được mấy cái dấu biển, hết thệ cũng là không dung tha, đều chém giết đi ra ngoài. Trong đó một chi phần lưng sắc thái lộng lấy biển cả quy. Mai rủ bên trên dĩ nhiên là lan tràn tán lấy hương vị ngọt ngào mũi. Tam thước đá san hô, xem xét phẩm, người tu đạo động phủ vật phẩm trang sức, có thể linh thần tinh khí, hấp thụ linh khí. Cái này đá san hô lớn lên là rất xinh đẹp, bất quá tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, hấp thụ linh khí dạng chính là em hai, nhưng trên thực tế có thể có tác dụng gì, chẳng lẽ còn sẽ có người chơi sẽ thông qua ngồi xuống tu luyện phương thức đến để thằng kinh nghiệm. Diệp Vinh đem tam thước đá san hô nắm trên tay vớt vớt trong chốc lát, đích thật là một món tác phẩm nghệ thuật, lại để cho người yêu thích không buông tay. Chỉ là cái này tác dụng nhưng lại lại để cho hắn mơ hồ. Nhìn không ra có tác dụng gì, bản thân cũng không phải phi kiếm, cũng không phải pháp bảo kia mà. Bỉ ngạn bên trong bình thường nhất hấp thu điểm kinh nghiệm Eiter phương pháp, dĩ nhiên là là thông qua giết quái, nhưng thực sự không phải là chỉ có như vậy một loại ổn định thu hoạch điểm kinh nghiệm Eiter phương pháp. Sẽ cùng một gã chính thức người tu đạo giống như, chỉ cần ngồi xuống tu luyện có thể lấy được kinh nghiệm giá trị, đương nhiên là ít đến tương cảm, ngồi xuống 1 giờ đoán chừng cũng tiểu mấy ngàn điểm kinh nghiệm Eiter. Căn bản là không có người chơi sẽ chọn dùng loại phương thức này đến thăng cấp, nói không chừng ngồi xuống bên trên 10 ngày nửa tháng cũng không cách nào tăng lên một cấp bất quá đợi đến lúc Diệp Vinh 50 cấp sau, có thể tại Thanh Thành Tông môn chính giữa đạt được một gian thuộc về mình loại nhỏ động phủ, ngoại trừ có thể dùng để chứa vật, sắp đặt tạm thời không dùng đến vật phẩm bên ngoài, vẫn có thể ở trong đó ngồi xuống tu luyện. Chỉ cần ngươi lo gặp thời điểm là tại chính mình động phủ chính giữa, có thể tại họ phờ lìn thời gian thuận lợi đạt được cách tuyến kinh nghiệm, thì ra tương đương với chính mình ngồi xuống tu luyện thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP cơ độ. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là có chút ít còn hơn không, cách một buổi tối ôn lại có lẽ thì ra có thể nhiều ra mấy vạn thêm vào điểm kinh nghiệm EXP cơ độ. Những chuyện này đều là Trần Thái Chân sư huynh cùng hắn theo như lời, coi như là thiên khu đường tịch một cái đặc quyền, có thể không phải bình thường thanh thành đệ tử chính thức có thể đạt được như vậy đãi ngộ, coi như là những thứ khác tiên khu đường đệ tử đều thì không được. Trong giọng truyền âm cửa sổ đột nhiên là mãnh liệt nhảy lên, là chân giải ngự tỷ đến cho mình mật ngữ, Diệp Vinh nhìn thoáng qua, mới được là biết rõ bọn hắn cũng đã online, tại đâu đó chờ lại mình, nửa giờ ước định thời gian là đã đến. Một đường cạn tảo giảm máng, truy đuổi trên biển quái tinh anh, lại để cho hắn không để mắt đến thời gian trôi qua, mãnh liệt chạy ra khỏi mặt biển, Trương nhìn một cái Nhất xa nhìn vào một cái nhỏ bé điểm đen, bay đi hiện quả nhiên là ô cột bổ truyền. Không có ý tứ, đi lên sớm điểm, xem các ngươi còn chưa tới thì ra mình đi luyện một lát cấp. Không có việc gì, chúng ta cũng là vừa vận online, lập tức ra à, miễn cho lại dẫn cái gì hung ác quái tinh ánh tới. Chân dài ngữ tỷ vội vàng nói tiếp, nàng đã là thấy được đạo đạo nhạt lai bất thiện biểu lộ, cảm thấy chính mình nếu như không đoạt ở phía trước, chính mình vị hảo tỷ bội khả năng lại là muốn đi tìm nhất kiếm khô vinh phiền toái. Ô cột bổ truyền lần nữa động, tiến về trước ly nhân đạo hành trình tại gián đoạn sau nửa giờ, cuối cùng là lần nữa mở ra. Lần này trên đường tất cả mọi người là kiềm chế ở lòng hiếu kỳ, trung thực không hề tùy tiện ra tay, vận khí tựa hồ cũng là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không riêng gì thực nhân sa, cũng không có mặt khác hung ác hiếu chiến trên biển quái tinh anh theo dõi bọn hắn. Trung gian là thay phiên mấy lớp, Diệp Vinh đều là đến phiên hai lần hành động ô zin, cung cấp chân khí, cuối cùng là tiến nhập hải đồ chính giữa trô đánh dấu ly nhân đảo cái kia khối bóng mờ khu vực. Tại đây khối khu vực chính giữa xuất là đi dạo nhanh một ngày, tại tất cả mọi người là bị trên biển liệt ngày sấy nướng lửa đốt sáng làn da bị phỏng, khóe miệng khô nứt, đều nhanh mất đi tin tưởng thời điểm. Cuối cùng là có một tòa phiêu phiêu miểu mịt mù hồn đảo xuất hiện ở mọi người trong mắt. Có vô số giao long tại ở trên đảo xoay quanh tường khung, ra trận trận long ngân, chấn nhiếp lòng người. Từng tòa kim ngọc lưu ly cung điện, mờ mịt chi khí tràn ngập, phản phất giống như tiên cảnh. Phương Trưởng Châu, Ly Nhân Đạo, cuối cùng là đã đến. Năm người leo lên Ly Nhân Đạo, ở trên đảo khắp nơi đều là loạt vào tường khung khổng lồ thay ngục, đều muốn 2 3 người vây kín mới có thể vượt vẻ lên cột thủ. Mà trước khi tại trên biển không có chứng kiến, thuần túy là bởi vì ở giữa tâm kim ngọc lưu ly cung điện quá mức uy nga, đoạt đi toàn bộ danh tiếng mà thôi. Tiên đạo, không hổ là tiên đạo a." Cơ Vũ Hoàng hai mắt thẳng, sững sờ nói, mấy người khác cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Những cái kia bay lượn tại không gian long đoán chừng là có hơn 1000 đầu nhiều, ngay tại kim ngọc lưu ly cùng trên điện không vận chuyển lấy, rơi xuống bay lên. Bên cạnh thì có ưu nhã tiên hạc nhàn nhã bay qua, cao ngạo ánh mắt chút nào là không có đem năm người để ở trong mắt. Đây mới thực là tiên hạc, đã là đã có được cực cao trí tuệ, không phải bình thường đã có chút ít đạo hạnh bình thường tiên hạc. Vị này ly nhân đạo ở lại rốt cuộc là vị kia đại lão, khí thế kiệt đều nhanh là cùng tiên nhân một loại a. Hiện giai đoạn tại sao có thể có người bậc này vận xuất hiện, không phù hợp lẽ thường a. Diệp Vinh theo khiếp sợ chính giữa tỉnh lộ đi qua, rất nhanh thì ra đưa ra nghi vấn của mình. Cho dù Đông Hải mấy vị nổi danh tán tiên, tự hồ cũng là làm không được bậc này phô trương, bậc này tiên gia khí độ, tuy nhiên bị ngăn so sánh thuộc sơn kiếm hiệp cải biến rất nhiều, có thể tại loại này cấp đại lão bên trên vẫn là thay đổi ít, trò chơi nhân viên thiết kế tại mỗi điểm rất nhỏ cải biến bên trên đều là phi thường thận trọng. Cho dù gia nhập một ít hoa hạ thần thoại chính giữa thượng cổ nhân vật, cũng không thể nào sớm như vậy thì ra khai mở phóng ra hiển nhiên là không phù hợp trò chơi công ty thiết lập. Những cái này mới lạ thiết lập, hiển nhiên là muốn chậm rãi thả ra, đến hấp dẫn người chơi nhiệt tình, mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Ít nhất theo trước mắt người chơi có khả năng biết được trong tin tức đến xem, ở tại Đông Hải bên trên cấp đại lão, có thể thỏa mãn trước mắt điều kiện, tựa hồ là chỉ có một vị. Chương 196, Thanh Tang Thần Mục Tiên Đạo tôi tớ. Quả đạo, ngươi nhiệm vụ này muốn tìm chẳng lẽ là Linh Tiệu cung Sích Trượng chân nhân. Cũng không đúng a, Linh Tiệu cung tại phía xa Đông Hải cuối cùng trên biển thần sơn. Cứ tốc độ của chúng ta vượt qua 1 năm nửa năm nói không chừng đều chưa hẳn có thể, thì tới. Chân dài Ngự tỷ cũng là nghi hoặc, nàng cũng chỉ là biết rõ nhiệm vụ này là Đồ Long đại sư ban bố xuống, muốn đào đào nhạc lai like đến Đông Hải tiên đảo bên trên tìm một vị tiền mối. Linh Điệu cung xích trưởng chân nhân sư thừa thần bí, cũng bị ngạn bên trong cường đại nhất lão một trong, mấu chốt là ngoại trừ bản thân cường hãn bên ngoài, giáo đồ bản lĩnh cũng là xuất chúng, môn hạ đệ tử mỗi người đều là nổi tiếng, thậm chí cũng là đương thời nhất Lưu Tiêu chuẩn. Cũng chỉ có hắn mới được là có thể đem Linh Điệu cung chế tạo đúng như tiên cảnh giống như. Bản thân trên biển Thần Sơn Thiên Bổng Sơn Tụ không phải là phàm vật, chỉ là theo khoảng cách đi lên nói tuyệt đối là không giống số, cái này Ly Nhân Đạo nhà thần bí tiền bối hiển nhiên không phải là xích trượng chân nhân. Ta cũng không biết, nhiệm vụ bên trên căn bản là không có viết rõ, chỉ có thể là đi lên phía trước đi hơn nữa. Đao Đao nhạc lại vẻ mặt khốn khổ, chỉ là thật vất vả đã đến Ly Nhân đảo, tự nhiên là không có sẽ không bởi vì này điểm vấn đề mà buông tha cho. Đem ô cột buồn truyền thu hồi, năm người hướng về đạo tâm đi đến, bất quá là đi vài chục bước, thì ra phát hiện trước mặt không đường có thể đi, tất cả đều là bị khổng lồ thanh mục cho vây ngăn chặt. Chính giữa khe hở vị trí cờ hở lấy các loại kỳ hoa dị thảo, tiểu hình gù cổ. Muốn ngự kiếm bay lên, phát hiện cái này ly nhân đạo giống nhau là có cấm bay cấm chế, vừa định ngự kiếm thì ra hiệu quả thực tế. Hơn nữa coi như là tìm được một cái có thể nghiêng người truyền qua khe hở, muốn chui vào thời điểm vừa đi tiến lên cọ cây thì ra tự động điên cuồng xích trưởng, đem cái này khe hở cho đền bù lên. Coi như là dùng phi kiếm dùng sức đánh kích những cái này cọ cây, cũng là không hề có tác dụng, Tơ Vân không xấu, có một tầng một tầng thành quang hiện hiện đi lên, đem những công kích này bất động âm thanh sắc hóa đi. Năm người hai mặt nhìn nhau, Lúc này thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Sư phụ ta chỉ cấp cái này chương bài viết, nói là ly nhân đạo vị tiền bối kia thấy, tự nhiên là sẽ tặng ngươi mời khóa thanh tam thần mục. Đao Đao nhặt lấy một chương kim sắc danh thiếp đi ra, chế tác tinh mảnh, bên trên có một cổ hạo nhiên Phật lực rằng dạng, nguyên một đám mảnh tiểu phạn văn chặt chẽ xếp đặt lấy, chỉ là ai cũng xem không hiểu là có ý gì. Ồ, những cái này khủng lỗ thanh mục mở ra, có đường rồi. Cái này kim sắc bài viết một lấy ra, trước mặt cái kia một cây gốc khủng lỗ thanh mục tự nhiên là một hồi lắc lư, cành thu hồi, cỏ cây nga xuống chống ra một đầu ruột dê tiểu kính đi ra, không biết thông hướng địa phương nào. Mấy người đối nhìn thoáng qua, đào đào nhạc lai lĩnh trước một bước, cứ như vậy nắm kim sắt danh tiếp tiến vào đi bảo. Quả nhiên, là chỉ cần nàng trôi trải qua địa phương, khổng lồ thanh mục đều là hữu hảo lại để cho ra, những cái này trước khi cầm chúng không có đinh điểm biện pháp cổ thủ, lúc này nhưng lại lộ ra phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Quanh quanh khu khuỷu, đi dạo quân quấn, cuối cùng là đã đến ruột dê tiểu đạo cuối cùng, thì ra tại kim ngọc lưu ly cung điện trước khi một mảnh trên đất trống bên cạnh. Khoảng cách gần quan sát Kim Ngọc Liêu Ly cung điện, Trâu cảm nhận được rung động càng thêm cực lớn, như đưa tiên cảnh. Tiên bối, tại Hạ Nga Mi đệ tử Đạo Đạo Nhạc Lai, dâng tặng sư phụ Đồ Long đại sư chi mệnh trước tới bái phỏng, đặc biệt đến cầu thành tang thần mộ. Tả Hữu nhìn không tới bóng người, lại là không dám về phía trước bước ra một bước, sợ là xúc động cái gì cấm chế, kết cục thê thảm. Đạo Đạo Nhạc Lai chỉ có thể là lớn tiếng hô hào, đem thanh âm rất xa truyền đưa ra đi. Hừ, cái gì Nga Mi đệ tử? Hảo Hảo tâm như thần nhi Đồ Tôn không lo, chạy tới Nga Mi nâng đám kia đạo sĩ mũi trâu tối chân. Một cái khuôn mặt tiểu tuy, toàn thân làn da nhăn lại, sẽ cùng khô héo gần chết gốc cây già không có gì khác nhau, gầy gò đạo sĩ chậm rãi đi ra ngoài, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện tại trên đất trống. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như là một mặt phá cái chiêng tại đánh giống như. Đúng rồi, ta lại là đã quên, cái này đào đào nhạc lai cùng Liễu Liễu giống như, coi như là Phật đạo song tu sư thừa rồi. Đồ Long đại sư trước kia là lông mày dài đệ tử, sau bị vứt bỏ ra môn, chuyển quang Phật môn tâm như thần nghi môn hạ, mới được là tu luyện thành chính quả. Bất quá trò chơi chính giữa Cái này nhất mạch người chơi vẫn là bị đã đưa vào Nga Mi đệ tử chính giữa, ít nhất cá nhân thuộc tính mặt trên bảng bên cạnh là như thế này viết. Xem ra mặt này ra tiểu tụy đạo sĩ đối với Nga Mi rất là không coi nhìn, chẳng lẽ là năm đó từng có bị lông mày dài đạo sĩ ức hiếp kinh nghiệm. Đao Đao nhạc lai lòng tràn đầy phiền muộn, Nga Mi thế đại, nàng đương nhiên không có khả năng đem mình quy đến người chơi rất thừa thất phật môn cái kia đi một bên. Nói sau cá nhân thuộc tính mặt trên bảng thì ra viết như vậy, chính mình lại không có nói láo. Bất quá, không muốn thử đồ đi đồng nhất tên đi giảng đạo lý, đặc biệt vẫn là quan hệ đến ngươi nhiệm vụ có thể không thuận lợi hoàn thành. Thanh tang thần mục. Trên đảo này thanh tang thần mục 10 vạn 1800 quả, có thể thực sự không phải là ta một cái tôi tớ có thể tự tiện vận dụng, đều là thay lấy chủ nhân trông giữ lấy, đồ long như thế nào liền cái này một ít chuyện đều là không hiểu. Da mặt tiểu tụy đạo sĩ nhướng mày, nguyên vốn là cây khô giống như là da, bởi như vậy nếp gấp là lộ ra càng phát nhiều hơn. Tôi tớ, như vậy một vị khí thế lăng nhưng đích đại nhân vật dĩ nhiên là cái tôi tớ. Diệp Vinh thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, hắn tuy nhiên là nhìn không ra trước mắt người này đạo sĩ cụ thể đẳng cấp. Nhưng tùy tiện như thế nào đoán chừng đều hẳn là có 150 cấp đẳng cấp, tăng thêm cái này đối thoại phản đứng trí tuệ trình độ, cũng có thể là quý hiếm cấp. Có thể nhân vật như vậy, dĩ nhiên là nói mình chỉ là một gã tôi tớ, một gã phụ trách trông giữ ly nhân đạo tớ tớ. Cái kia chủ nhân của hắn sẽ là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ là thiên tiên nhất lưu đích nhân vật hay sao? Cái này, cái này, có thể sư phụ nói nhất định phải ta mang về thanh tang thần mục đi. Hừ, đồ long thực đem chính mình trở thành cái gì? Nếu không có xem trong lòng như thần mi trên mặt mũi, ta căn bản sẽ không để cho các ngươi bên trên ly nhân đạo. Da mặt tiểu tụy đạo sĩ vung tay náo bảo, theo hắn trong lời nói có thể biết được hắn tựa hồ là tại tâm như thần nhi có tâm đầu ý hợp quan hệ, mới được là cho đồ Long đại sư nhất mạch đệ tử một ít mặt mũi. Tiền bối, nếu là Đào Đào Nhạc Lai không chiếm được Thanh Tang thần mục trở về, nhất định là sẽ phải chịu sư phụ nàng trách phạt, kính xin tiền bối hỗ trợ, ban thưởng hạ mấy cây Thanh Tang thần mục xuống. Chân dài ngữ tỷ cũng là nóng nảy, chiếu vào xu thế Thanh Tang thần mục vô vọng, không chỉ có là Đào Đào Nhạc Lai sư môn nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, chính mình đẳng cấp cao thuyền hạm kiến tạo ra lò kế hoạch cũng là ngâm nức nóng. Trong thời gian ngắn không có trông đợi vào thực hiện. Ngươi cái này nữ em bé là cái nào đệ tử? Tựa hồ trên người lại là có một cổ cố nhân quen thuộc hương vị. Tại hạ xuất từ Diệu thực xem, sư thừa Bích Văn tiên tử. Nguyên lai là Nghiêm Bắc Trọng đồ đệ, khó trách là có thể như vậy quen thuộc. Da mặt tiểu tụy đạo sĩ ngừng lại một chút, tựa hồ sự tình lại là xuất hiện chuyển cơ, khô héo như thân cây cánh tay vung lên, thì ra lại xuất hiện một đầu tiểu kính, không biết là đi thông ở đâu. Những những người kia hoàn thành ta ngày đó lưu lại nhiệm vụ một trong, sợ cầu ban thưởng thì ra thanh tăng thần mục. Ta vốn đã là quyết định đem đi qua trong vài năm tu thập bắt đầu bị Thiên Lôi Bộ Ngược lại thần mục tặng cho bọn hắn. Nếu như các ngươi muốn, có thể cùng bọn hắn tỉ thí một phen, Ly Nhân Đạo quý cũ, ai mạnh thứ đồ vật thì ra của người đó. Một mặt thanh quang giáp thành bình tĩnh tại trên tay hắn lóe lên tức thì, bên trên cho thấy mặt khác một chỗ đất trống, có đứng hơn 20 tên trở lấy người chơi, đồng dạng là có một gã lớn lên giống như lúc ra mặt tiểu tụy đạo sĩ tại cùng bọn hắn giảng lấy cái gì. Nhanh chút ít làm ra quyết định, nếu không ta chính là đem thanh tang thần mục tặng cho bọn họ. Những người này hay, như thế nào còn sẽ có người có thể tới đến Ly Nhân Đạo vẫn là cùng ta không kém bao nhiêu cùng loại nhiệm vụ. Đao Đao Nhạc Lai Man hung ác giá giá quả đấm, nổi giận đùng đùng nói: "Ta mặc kệ, thanh tang thần mục ta nhất định là muốn tới tay, không phải là tỉ thì sao? Ai sợ ai, chúng ta cũng chưa chắc tiểu thừa bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta ba cái hơn nữa hợp điểm, còn có. Nhất Kiếm huynh đệ, bọn hắn tuy nhiên nhiều người, có thể so sánh thử luôn một VS một hình thức a, nhiều người cũng chưa chắc hữu dụng. Cơ Vũ Hoàng cũng là có 10 phần tự tin, phụ họa lấy Đào Đào Nhạc Lai thuyết pháp. Bất quá đã đến loại tình huống này, còn có thể có lựa chọn khác sao?" Tổng không có khả năng liền liều đều là không liệu, trực tiếp buông tha đi. Tiên bối, ta nguyện ý cùng bọn họ tỉ thí. Tốt. Theo ra mặt tiểu tụy đạo sĩ hai tay dùng sức một kéo, tựa hồ là vị trí không gian bị như cục tẩy đường, kéo đông dạng bị dùng sức lôi kéo, mấy người lập tức thì ra biến ảo một cái chẳng cảnh, xuất hiện ở vừa rồi đám kia người chơi đối diện. Muốn đạt được thanh tăng thần mục, tiêu đánh bại đối phương, các ngươi có lẽ đều là đã rõ ràng. Mỗi phương cấp phái ra một người, người thắng có thể tiếp tục lưu lại trên trận nên đón đối phương tiếp theo tên khiêu chiến đối thủ, chẳng đến một phương không người hoặc là chủ động nhận thua. Hai bên người chơi đều là đột ngột xuất hiện ở một trương cực lớn mâm gỗ bên trên, lòng bàn chân giẫm phải thật sự là có cẩn thận vòng tuổi thiết diện. Cũng không biết là sinh trưởng bao nhiêu vạn năm cổ thụ, mới có thể sinh trưởng đến như vậy quy mô, dưới chân mâm gỗ bên trên vòng tuổi đã là dặm dặm chẳng chỉ đến căn bản vô số. Tiên bối, có thể bọn hắn người số nhiều gấp bội, đối với chúng ta như vậy rõ ràng cho thấy bất công. Đao Đao Nhạc Lai vội vàng hô lên, nếu thật là dựa theo cái này tỉ thí quy củ, ý nghĩa bọn hắn cái này phương năm người từng đều muốn chiến thắng bốn tới năm cái đối thủ mới được. Cái này tỷ số thắng thì ra lập tức trở nên xa vời bắt đầu. Hiện giai đoạn còn tiến vào đến lướt biển, đi vào ly nhân đạo người chơi, thực lực đều là sẽ không quá chênh lệch, có một điểm bổn sự. Có thể mang càng nhiều nữa người tới ly nhân đạo, cũng là bạn lãnh của bọn hắn, các ngươi muốn muốn lấy đi thanh tang thần mục, tự nhiên là muốn chứng minh các ngươi có càng mạnh hơn nữa cá nhân thực lực, cái này rất công bình. Ra mặt tiểu tụy đạo sĩ thanh âm tung tích khó tìm, cả người đã biến mất không thấy gì nữa, thanh âm này tựa hồ thì ra theo dưới lòng bàn chân cái này khối mâm gỗ trong phát ra tới. Không tốt, những cái kia người chơi là hải khiếu trưởng sinh các người. Phía trước cái kia Minh Hoàng đạo bảo người chơi, đúng là Hải Khiếu Trưởng Sinh các thứ 2 hạch tâm phân tử, sáu tòa Hải ngoại tiên gia động phủ có được lấy một trong, Hải ngoại người chơi nhân vật đứng đầu. Cơ Vũ Hoàng kinh hô một tiếng, mặt sắc biến hóa, đã là hoàn toàn mất hết trước khi trấn định cùng tự tin, bắt đầu có chút thất kinh. Hải Khiếu Trưởng Sinh Các, chính thức người chơi tổ chức, thế ra trên bảng đề tam, đã có thân ảnh của nó ở trong đó, cái kia hơn 20 cái người chơi thực lực hiển nhiên là so với bọn hắn trước khi đón trưởng, cao hơn bên trên một cái cấp bậc, cho dù tất cả gia năm người thắng lợi hy vọng đều là không cao. Một mực mặt sắc lạnh nhạt Diệp Vinh cũng là tâm dùng mình, bởi vì hắn lại là ở trong đó gặp được một cái quen thuộc gương mặt, Long Vô Song. Chương 197, chân rải ngự tỷ đại phát thần uy. Long Vô Song, hắn rõ ràng cũng là đã đến ly nhân đạo, cũng là đến cầu thành tang thần mục. Chỉ là hắn lúc nào cùng Hải Khiếu trưởng sinh các người hỗn ở cùng một chỗ, như thế nào một điểm tin tức đều không có truyền ra. Trước khi thông qua thất cầm thần thuật suy tính, đã sớm là đã biết Long Vô Song ngay tại cái hải vực này phụ cận, cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không có lẽ cho Diệp Vinh mang đến như vậy đại dung động nhưng hắn cùng Hải Khiếu Trường Sinh các đi tới cùng một chỗ, tiểu cái này đáng giá chấn kinh rồi. Tuy nhiên Hải Khiếu Trường Sinh các phạm vi thế lực chủ yếu là tại trên biển, ở bên trong lục bên trên không có gì căn cơ, mà dù sao là thế gia bảng đệ tam chính thức người chơi tổ chức, nếu có ý ủng hộ Long Vô song lời mà nói, đối địch Vinh Thanh Đế Minh hiển nhiên là sẽ mang đến áp lực rất lớn. Đơn giản nhất một điểm, trước mắt Thanh Đế Minh dự vào nhất kiếm khô vinh biển chữ vàng tại thành thành chính giữa tuyển chọn thành viên quả thực là không hướng mà bất lợi, có rất nhiều chất lượng tốt thành viên có thể để cho lựa chọn, mỗi ngày nhân số đều là tại phồn vinh mạnh mẽ bay lên chính giữa mà nếu như Long Vô Song dùng Hải Khiếu Trường Sinh cấp phân đả danh nghĩa, tại thanh thành chính giữa tuyển chọn người chơi, cái này sẽ sinh ra ảnh hưởng. Một bên là bài danh đệ tam chính thức bá phái, một bên là tông môn thủ tịch đệ tử, khẳng định thì ra sẽ có người chơi sinh ra do dự, đối thanh đế minh phát triển cực kỳ bất lợi, ảnh hưởng đến Diệp Vinh muốn chỉnh hợp thanh thành kế hoạch. Chỉ hy vọng hắn và Hải Khiếu Trường Sinh cách chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, nếu không sau này thì có phiền toái. Diệp Vinh có chút lo lắng, đối diện Long Vô Song cũng là đã thấy được chính mình, một bên âm cười lạnh, một bên là cùng bên cạnh Hải Khiếu Trường Sinh các thành viên nhẹ giọng giao nói cái gì. Cái này mấy người cái gì lai lịch, còn dám cùng chúng ta trưởng sinh các cảnh tranh tranh thanh tăng thần mục. Đúng đấy, vì nhiệm vụ này không biết hại bao nhiêu huynh đệ chết, vẫn có người muốn đoạt thực ăn trước miệng quở. Thiên hành kiện, ngươi cái thứ nhất xuất chiến. Vâng. Tiên kia An Mặc Minh Hoàng đạo bảo người chơi một tiếng phân phó, một gã kiện tráng thanh niên sẵn khoái ứng đi lên, đi ra đội ngũ. Minh Hoàng đạo bảo người chơi, đúng là Hải Khiếu trưởng sinh cấp thứ 2 hạch tâm phân tử, thiên bảng thứ 29 vị, Cố Khứ Tây Lai, có được một tòa hải ngoại tiên gia đạo phủ. Phó quân bên trên Đối với Hải Khiếu Trường Sinh các vốn có 6 tòa Hải Ngoại Tiên phủ cũng là nhiều nghị luận, theo thứ tự là 6 vị hạch tâm phân tử mỗi người khống chế một tòa. Cố Khứ Tây Lai trong tay Hải Ngoại Tiên phủ là đã bị cho hấp thụ ánh sáng, là Vi Ngọc Ly Tiên phủ, là thượng cổ một đầu thành đạo phi thang ngọc ly lưu lại, nghe nói hắn trước mắt chỉ là mở ra Ngọc Ly Tiên phủ từ ngoài, đã là tu mạch rất nhiều, trong đó dùng các loại long huyết luyện chế mà thành đẳng cấp cao đan dược chiếm đa số. Bản thân của hắn càng là đã có được Ngọc Ly huyết mạch, thi triển nhiều loại pháp thuật thời điểm đều sẽ là có may mắn như thế, hoặc là cột đao biến đoạn hoặc là tiêu hao chân khí so thường nhân ít. Hải Khiếu Trường Sinh các tiên hành kiện ở đây, các ngươi còn thương lượng cái gì, tùy tiện vái cái đi ra không thì tốt rồi, dù sao đều là chết kết cục. Chân dài ngự tỳ khí đầy mặt sương lạnh, giơ lên chân thì ra đi ra ngoài nên chiến, ngược lại là bị đào đào nhạt lai like cho kéo xuống dưới. Ngốc điệp, Tỉnh táo, chúng ta muốn hảo hảo thương lượng, nhìn xem còn có hay không một đường cơ hội thắng. Đúng vậy, Hải Khiếu Trường Sinh các lại là như thế nào, sắp xếp trận thoả đáng, chúng ta vẫn có thể thắng lợi hy vọng. Cái kia cơ Vũ Hoàng trong miệng tuy nhiên là như thế này dạng, Có thể trên mặt thần sắc đã là hoàn toàn không còn nữa trước khi phân trấn nó no đủ, có chút u u vũ cảm giác. Nếu như nói không phải thiên bảng người chơi bạo chiến tranh lạnh thắng một cái thiên bảng cuối cùng cường giả, vẫn có khả năng chuyện đã xảy ra, nghĩ như vậy muốn chiến thắng một cái bài danh cao tới 29 vị siêu cấp cao thủ, thì ra hy vọng xa vời, cùng trong mừng rỡ thấu không kém bao nhiều cơ hội. Chỉ cần cố khứ Tây Lai like lên sân khấu, chúng ta bên này thì ra không có người ngăn cản ở a. Cơ Vũ Hoàng trong nội tâm nghĩ như vậy nói, đã là tuyệt để tuyệt vọng, chỉ có điều mỹ nữ ở bên còn muốn giữ lại cuối cùng một chút mặt mũi mà thôi. Diệp Vinh ở một bên nghe bọn hắn thảo luận thứ tự xuất trận, lải nhải cả buổi, đều là chưa có xác định một cái dưới danh sách đến, đứng nói đứng ở giữa sân tiên hành kiện, cho dù hắn đều là bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Còn có cái gì tốt thảo luận, hoặc là chân rải ngự tỉ lên trước, hoặc là chính mình lên trước, đánh thắng về nhà, đánh thua cũng là về nhà. Mộng Điệp, ngươi lên trước chẳng vẫn là ta lên trước chàng. Diệp Vinh về phía trước kéo dài qua một bước, không phải là dấu ở phía sau xuất phát từ một cái không nói một lời vị trí, mà là gọn gàng giữ khoảng hỏi. Chúng ta còn không có an bài tốt, ngươi đi ra. Ta lên trước chênh thủ tiêu diệt bọn hắn một nửa người. Chân Dại Ngự Tỷ đã cắt đứt cơ Vũ Hoàng lời mà nói, không để ý mấy người bọn hắn trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, thì ra đi ra ngoài. Diệp Vinh hân phần tưởng cười, đây mới là chính mình nhận thức chân Dại Ngự Tỷ, dám làm dám chịu, lôi lệ phong hành. Nhất Kiếm Cố Vinh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi một đại nam nhân dĩ nhiên là muốn cho ngộng điệp yếu như vậy nữ tử đi xuống phòng. Nhược nữ tử. Đối diện xuất hiện trình độ, ngộng điệp có thể một cái chọn 10 cái. Hắn thiệt tình là cảm thấy đào đào nhạc lai like cái này phong bản nương là thuộc về cái loại nữ không có cách nào giao lưu đáng người lạnh lùng trả lời một câu, đem chú ý lực chuyển sẽ trên trận. Chân dài ngự tỷ thực lực cũng không tại ở cái gì thực dụng chế ngự thật lớn, cô đao rất dài siêu cấp đạo pháp phía trên, nàng thông thường chiến lực thì ra thập phần xuất chúng, làm mất một nửa người thật đúng là không nhất định là mộng lời nói. Chân dài ngự tỷ vừa ra tay thì ra năm khẩu thái điệp phi kiếm, loại này hiếm thấy lắm lời thành bộ phi kiếm tề tự sau, thì ra có thể trang bị tại một vũ khí lăn lên, đồng thời thực dụng. Trong chảng lập tức thì ra thái điệp bay múa, hương khí quấn quẩn, phảng phất là theo hoa biện nợ dụ, phố lần cái này khối mầm go bên trên Đột nhiên là sử dụng bình thường rất ít vận dụng, thông qua là cho rằng truyền thư công cụ năm khẩu thải điệp phi kiếm, Diệp Vinh có chút sửng sở, thì ra hiểu rõ ra, nàng đây là muốn dấu rút, tận khả năng nhiều lửa gạt mấy cái tiểu lâu la lên sân khấu chịu chết, tránh cho toàn cái tiểu đụng với cọng rơm hơi cứng thử. Đối diện nhiều người như vậy ở bên trong, có thể thắng suy đoán của nàng thì ra là cái kia cố khứ Tây Lai mới có thể, còn lại đều là đất kích chó kiển, chỉ cần dùng ra toàn bộ bọn sự đến, ba lượng chiêu sẽ bị làm trở mình ra hỏa. Diệp Vinh tại phía sau vi chân dài ngự tỉ mưu đồ một phen. Trong trạng tình thế quả nhiên là theo hắn đoán trước cái kia dạng phát sinh biến hóa. Dùng năm khẩu thải điệp phi kiếm ngươi tới ta đi đối chiến cả buổi, cố ý trì hoãn thời gian qua một lát, mới được là năm đạo kiếm quang tụ lại, trực tiếp đem thiên hành kiện oanh thành mạnh vỡ, liền là đầu hàng nhận thua cơ hội đều là chưa cho. Cố Khứ Tây Lai trên mặt có một cơn tức giận xông lên, không nuốt lời oán hận nói vài câu tốt, mới được là phất tay lại để cho một gã trên tay xuất hiện lên chiến. Ở đây đều là hải khiếu trưởng sinh các bang phái tinh anh, huống chi là tiến hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, trên người tự nhiên đều là dẫn theo thế thân đùa hộ mệnh loại đạo cụ đến tránh cho tử vong tổn thất. Nhưng thế thân bùa hộ mệnh loại đạo cụ đối với bọn hắn mà nói, chân quy trình độ lại là bất động. Hải khiếu trưởng sinh cấp thành viên rất nhiều đều là được tán tiên di thuế truyền thừa, hoặc là tiểu mèo 2 3 con rộng độc đinh truyền thừa, liền tông môn bóng dáng đều là tiệm không thấy, nếu là không có địa phương đi trao đổi thế thân bùa hộ mệnh loại đạo cụ. Muốn đến tay, phải là được trả giá mấy lần thậm chí mấy chục lần một cái giá lớn, mới được là có thể theo địa phương khác làm đến không hạn tông môn hạn chế tùy ý người chơi đều là có thể sử dụng thế thân bùa hộ mệnh loại đạo cụ. A. A. Trong khoảng thời gian ngắn, lại la liền chết ba gã Hải Khiếu Trường Sinh các thành viên, bị nặng xanh xanh dùng năm khẩu đại điệp phi kiếm không ngớt cuống quýt công kích xuất hiện chỗ sơ suất, thừa cơ nhất kiếm trọng chết, bị tay áo kiếm Mai Phục kiếm khí bạo chết, bị tái nhật diễm hỏa một lần hành động chết cháy. Theo phía sau lên sân khấu người chơi thực lực càng ngày càng mạnh, Chân Giản Ngự tỷ đã là không thể không đem càng ngày càng nhiều áp trụ bài dương lộ đi ra. Mà khi một đoàn năm màu yên quang xuất hiện ở trên người nạng thời điểm, đã là có 7 tên đối thủ thua ở thủ hạ của nàng. Không chỉ là Hải Khiếu Trường Sinh các một phương người chơi, Thì ra liền đào đào nhạc lai like mấy cái đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngộc Điệp tỷ tỷ, thật là lợi hại. Liêu Liêu hai cái mắt to chính giữa lộ vẻ những vì sao tinh tinh, sùng bái nhìn qua đứng ở giữa sân khí chàng mười phần chân dài ngự tỷ. Ngộc Điệp lúc nào lợi hại như vậy rồi? Đào đào nhạc lai like tuy nhiên là biết rõ chân dài ngự tỷ đã có đặc thủ cơ duyên, thực lực trở nên mạnh phi thường hành, nhưng cũng không có một cái chính xác khái niệm. Trong nội tâm nàng vẫn là cảm thấy, chính mình bái tại Đồ Long đại sư môn hạ, coi như là cơ duyên không tệ, thực lực tại Nga Mi đệ tử chính giữa coi như là xuất chúng nhẹ nhàng ngẫm điểm cho dù lợi hại cũng sẽ không biết vượt qua nàng bao nhiêu. Nhưng trước mắt hình ảnh nhưng lại làm cho nàng minh bạch, đây cũng không phải là một điểm hai điểm chênh lệch, hơn nữa triệt triệt để để cấp bậc khác biệt. Thực lực như vậy tuyệt đối là thiên bảng top 50 đi à nha, không thể nào a, không thể nào a. Cơ Vũ Hoàng cũng là đồng dạng ở đằng kia thì thào lấy, mấy người đều là nhận lấy thật lớn đâm kích giống như. Thái ất Nam Yên la, cố khứ Tây Lai cơ hồ là cắn hàm răng, một chữ dừng lại báo ra như vậy pháp bảo danh hiệu đến, hắn đã là minh bạch triệt để bị chơi xỏ. Chỉ cần Chân Giản Ngự Tỷ ngay từ đầu tựu cho thấy Thái Ứt Nam Yên La đến, hắn căn bản là sẽ không phải những người khác lên sân khấu, trực tiếp thì ra mình lên. Thái Ứt Nam Yên La tuy nói bị gọi đệ nhất phòng ngự trí bảo còn có chút miễn cưỡng không đủ tư cách, thế nhưng tuyệt đối là thanh danh nhất tiếng nổ vài món phòng ngự pháp bảo một trong. Với tư cách toàn bộ bị ngạn đều có thể được xưng tụng siêu cao thủ nhất lưu hắn, tự nhiên là có thể ở trước tiên thì ra nhận ra được, dù sao cái này năm màu yên quang ngoại hình còn là phi thường tốt nhận thức, duy trì có như vậy một phần. Diệu Thực xem nhẹ nhàng ngẩng điệp, "Ngươi nhận thức ta?" Chân Giản Ngự Tỷ có chút gật đầu nàng tại trong trò chơi giao tế không động, có lẽ không nhớ rõ có cùng Hải Kiếu trưởng sinh các đánh qua giao nói. "Hừ, có lẽ chính ngươi còn không biết bỏ đi, ngươi cùng tiểu lâu một đêm mấy cái, bị định giá không tại trên thiên bảng năm đại cường giả, bất quá là bởi vì không có công khai chiến tích bằng chứng mà thôi. Chúng ta trưởng sinh các dự đoán, các ngươi năm cái đều là có chen vào thiên bảng top 3-14 sự, thậm chí càng mạnh hơn nữa." Trần Dải Ngự tỷ, dĩ nhiên là bị định giá thiên bảng bên ngoài năm đại cường giả một trong. Diệp Vinh trong lòng thất kinh, nàng đã xem như đủ ít xuất hiện được rồi, như vậy đều là đã bị người có ý chí bắt đà đến. Đối thực lực của nàng làm ra quyết định. Chương 198, yêu lang phù kiếm. Lâu nhỏ một đêm, đồng dạng không tại thiên bảng bài danh bên trong một gã người chơi, chính thức người chơi tổ chức Yến Vũ lâu thứ hai hạch tâm phân tử, đông thật lớn núi hoang, cự mộ thần quân môn hạ đệ tử. Tuy nhiên còn chưa bao giờ xuất hiện qua tại trước mặt công chúng, rõ ràng cũng là tại đây một bảng đơn bên trong, chưa từng bỏ sót. Có thể thấy được bị ngạn bên trong, đối với cao thủ chân chính có những cái kia, cao thủ người chơi trong nội tâm kỳ thật đều là có cái dò đếm, cũng không hoàn toàn đi chiếu vào thiên bảng đi xem. Quay mắt về phía chú ý đi tây tới đây lợi siêu cấp cường giả, chân dài ngự tỷ tự nhiên không có khả năng tạm biệt có dấu rút hành vi, thủ đoạn ra hết. Đỉnh đầu tái nhật diễm hỏa cuố lượng, ngoài thân có năm màu yên quang lưu chuyển, một công một thủ, tiến thôi có theo. Cố khứ tây lai thì là trên tay nắm một thanh xích hồng long đầu dục xích, hướng không trung nhoáng một cái, thì có một đầu giống như long giống như sư quái vật rơi xuống. Cái này hình rồng quái vật trên người tràn ngập từng đoàn từng đoàn hỏa vân, trường giống lên một tiếng, trước mặt thì ra hướng phía chân dài ngự tỷ phun ra liên tiếp năm hỏa thần lôi. Yêu sủng Cái này cố xứ Tây Lai đúng là thu như vậy đẳng cấp cao yêu sủng, thật sự là kỳ lạ quý hiếm kia mà. Diệp Vinh ở đây nhìn xuống ấn mắt, có thể thu phục một chi cường đại mà lại lại phong cách yêu sủng vẫn là rớp ngộm của hắn chi tốt nhất là còn có thể chiếu cố thay đi bộ chi dụng, còn có thể tránh khỏi chính mình ngự kiếm khí lực. Chỉ tiếc cái này một nguyện vọng vẫn là không có thể đạt thành, chủ yếu là liền có thể thu lấy yêu sủng cơ bản điều kiện đều không có đạt thành, đồng dạng có thể thu câu sinh linh công hiệu pháp bảo đều là không có. Kỳ thật trên tay hắn đã sớm là đã có một món đồ như vậy pháp bảo, thậm chí là trong đó liền thu câu sinh linh ô vung đều là dùng đã là câu ba đầu thiên mã tinh phách ở trong đó, chỉ là trước mắt vẫn không thể tương khởi triệu hoán đi ra, thuần túy hợp lý vừa gia nhập kim quý thủy phủ bằng chứng đến đến dùng. Hừ hừ, của ta ba đầu thiên mã tinh phách cái đó một chi không thể so với cái này hình rồng quái vật phong cách, cho dù thực lực cũng là càng mạnh hơn nữa. Không nắm bảo vật nơi tay nhưng lại không có cách nào sử dụng, lại để cho Diệp Vinh khó chịu vô cùng, quyết định sau khi trở về tìm cái thời gian cùng Miểu Miểu Thanh Ý đàm bên trên nói chuyện, điều kiện gì mới thì nguyện ý đem cái kia có cổ tu gi hải truyền nhượng cho mình. Một cái nho nhỏ thanh thành đệ tử Còn có thể thủ tịch đại nhân trên tay phản ra thiên đi. Cái kia liên tiếp năm hỏa thần lôi phích lực tử giống như đánh lên năm màu yên quang, mỗi một quả đều là kích nổi lên một tầng tầng kịch liệt rung động, đây chính là rất ít xuất hiện sự tình, chứng minh cái này thái ớt năm yên la đã đụng phải mãnh liệt công kích mới được là sẽ như thế. Hình dung quái vật thấy mình phun ra năm hỏa thần lôi không có kiến công, rứt khoát là cả thân thể đàng bay lên, hung hăng xông tới đi qua. Hơi chút cất bước, thì ra cảm thấy từng đợt dưng dưực nóng phong nổi lên, lại để cho người đưa thân vào một cái lò lửa lớn trong giống như. Mà cái kia đoàn tái nhật diễm hỏa hoành rơi xuống, cũng là không quan tâm đỉnh đầu nên tiếp, chỉ là đầu rồng có chút hơi nghiêng, chấn qua, chấn nẽ chỗ hiểm vị trí mà thôi. Mỗi một lần đánh kích đều là một cái sọt liêu lớn nhỏ lỗ máu, hơn 1000 tổn thương con số kinh hoàng, nhưng đối với cái này hình rồng quái vật mà nói còn xa đến không được tổn thương gân động cốt tình trạng. Phanh! Cho dù có năm màu yên quang chặn lòng chảo, nhưng lại ngăn không được hình rồng quái vật cái kia núi nhỏ giống như sông tới lực, cả người như bóng da đồng dạng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cang La lại có liên tiếp năm hỏa thần lôi đập ra, lại là thêm đem hỏa, đem chân dài ngự tỷ tạc gạo thét bay ra. Nham hỏa thần lôi thêm vào thuộc tính, đúng là có thể tạo thành đẩy lui hiệu quả, là ở bị quái vật tầng tầng bao vây lại thời điểm tốt nhất dùng thần lôi một trong. Càn tiên thái ớt vô âm thần lôi. Chân dài ngự tỷ ẩn giấu vũ khí hạt nhân quyết đoán vận dụng, chỉ là cố khứ tây lai một chi yêu sủng thì ra đem nàng dồn đến loại tình trạng này, mà bản thân của hắn càng là đứng tại nguyên chỗ vẫn không núc núc, béo chỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là tại phát động một siêu cấp đại pháp. Vô âm thần lôi, ngay lập tức đã đến. Ngày đó, đầu bạc cùng kinh, trải qua, thì ra đã bị chết ở tại chiêu này phía dưới. Cơ hồ thì ra bị miễu sát. Yêu sủng hộ chủ. Cố Khứ Tây Lai trong tay lăng không hư hóa, đã là tại chính mình trước người lấy tay chỉ kéo lên một cây dây nhỏ phù văn, phong cách cổ xưa hoang vu, sắp triệt để thành hình bộ dạng. Hắn đã là cảm nhận được càn thiên thái ớt vô âm thần lôi đáng sợ chỗ, quát to một tiếng, không khí chính giữa một tầng chấn động, hình rồng quái vật đúng là chợt về tới hắn trước người. Oeng. Hình rồng quái vật kích thước lưng áo bên trên cơ hồ là trực tiếp cắt thành hai đoạn, thấm khổ trên mặt đất lan lộn, o o đỏ tươi huyết dịch phun ra, cơ hồ là muốn lưu trở thành một đầu huyết hạ. Cố khứ Tây Lai vội vàng là đem chính mình yêu sủng thu trở về, nếu yêu sủng thật đã chết rồi, cái này tổn thất đã có thể quá lớn. Nhẹ nhàng ngậm điệp, không hổ là cùng lầu nhỏ một đêm nổi danh đích nhân vật, mọi người kiến thức một fan của ta yêu Long phủ kiếm. Cuối cùng một số dùng sức vẽ một cái, trên đầu ngón tay bên cạnh có một cỗ máu tươi phun ra, trên mặt hắn có một vòng thống khổ chi sắc hiện lên, toàn bộ phù văn thành hình, thì ra một thanh yêu khí đằng đằng phù văn tiểu kiếm. Yêu Long phủ kiếm xuất hiện, đúng là nương theo lấy trận trận ầm ầm thanh âm, có chói mắt bạch quang phô thiên cái địa giống như lây tới. Mà ngay cả hành động chiến trường lòng bàn chân mâm gỗ cũng là không chịu nổi, lần đầu xuất hiện khe hở, bất quá lập tức thì ra có một cỗ thảo mục linh quang hiện lên, đem những cái này khe hở lại lã chữa trị. Trảm, Thái Sơn áp đỉnh, khai thiên tích địa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Diệp Vinh đứng ở đây bên ngoài đều là giống như này cảm giác, chớ để nói thân ở giữa sân chân dài ngự tỉ. Chỉ thấy được cho tới bây giờ đều là lộ ra không thể phá vỡ năm màu yên quang, rốt cuộc cầm ở mửa ra, co lại thành một đoàn về tới trong tay của nàng. Tới yêu lang phủ kiếm thật sự muốn hàng lâm đến nàng đỉnh đầu thời điểm. Chân dài ngự tỉ trên người có một trương lẳng bải tay lớn nhỏ khô héo lá cây trôi nổi như này đi ra, tách ra lấy ôn hỏa ố vàng hà quang. Nhưng chỉ có cái này không chút nào thu hút ố vàng hà quang, nhưng lại đem yêu lang phủ kiếm một mực chống lại, làm được Liển Thái ớt nam yên la đều là thất bại sự tình. Thang đến cố khứ tây lai trong tay phủ văn tiểu kiếm tan đi, cũng là không có thể đè cái này trương nho nhỏ khô héo lá cây phá bỡ, hai hai chật tiêu. Cố khứ tây lai lại là tế lên một thanh kim long thiên trượng, có một đầu kim sắc giao long xoay quanh một vòng, thì ra vừa muốn đánh tới mà lúc này Khô Héo Lá cây cũng đã như là đã dùng hết năng lượng, tự động đốt đốt thành tro. Chận này chúng ta nhận thua. Một chi thanh sắc bản tay lớn đoạt tại kim sắc dao lòng trước khi, đem Chân Giản Ngự tỷ là bắt trở về, đưa về an toàn địa phương. Diệp Vinh tối đầu mắt nhìn Chân Giản Ngự tỷ, hiện nay trên mặt nàng trắng bệch, mặt vô huyết sắc, nhu nhược không chịu nổi, không còn có một điểm cường nhân khí chất. Bất quá nàng vẫn là hướng Diệp Vinh mở trừng hai mắt, ý bảo chính mình không có việc gì, bất quá là triệt để thoát lực thu trọng thương mà thôi. Cái kia Khô Héo Lá cây đoán chừng là sư phụ nàng Nghiêm Anh mẫu tặng ở dưới bảo vệ tính mạng ác chủ bài. Liên quán là ngay cả Cố Khứ Tây Lai chuẩn bị lâu như vậy đại chiêu đều là có thể chống cự ở, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi yên tâm, còn lại đối thủ giao cho ta là được. Đã bị chân dài ngự tỷ bức ra mạnh nhất đả pháp, hợp với yêu sủng đều là trọng thương, nếu như Diệp Vinh vẫn là không có cách nào cầm xuống Cố Khứ Tây Lai lời mà nói, vẫn thật là thực xin lỗi nàng mà liều mạng. Về phần còn lại hơn 10 cái người chơi, kiến càng mà tôi, hoàn toàn không cần để ý. Này, ngươi đến cùng được hay không được, nói lớn như vậy khẩu khí. Đao Đao Nhạc Lai sở trường chỉ thọt Diệp Vinh, nàng cũng là có chút ít khó hiểu. Cái này nhất kiếm khô vinh khiến cho tốt như chính mình thực rất có thực lực giống như. Tu Di linh phủ, quả nhiên bất phàm, ngay cả ta yêu long phủ kiếm đều là có thể ngăn ở các ngươi còn không nhận thua, nhẹ nhàng ngẫm điệp một bài, còn có ai có thể cùng ta một trận chiến? Cố Khứ Tây Lai mặt hiểu được sắc, tuy nhiên thắng dân an, nhưng cái này nhẹ nhàng ngẫm điệp tại cao thủ bầy trong cũng là rất có tên danh, mình có thể chiến thắng, cũng là không dễ dàng. Bất quá từ nay sau, nàng chính là muốn rời khỏi năm người kia trong danh sách, bởi vì đã có thật chiến tích, đủ để cho nàng tiến vào tiền bảng. Nói nhảm. Diệp Vinh đi lên trước. Không phải đồng thủ, chúng hư kiếm khí đã đột ngột nhảy ra, theo cố khứ Tây Lai sau đầu phương hướng đâm tới. Đồng thời sau lưng Phi Tưởng Phi phi tưởng kiếm hạ chấn động, một đen một trắng hai đạo kiếm quang nhảy ra, kiếm quang nhanh quay ngược trở lại. Chân dài Ngự Tỷ cùng cố khứ Tây Lai hai người giao chiến, đều lại ỷ vào bản thân cường hành pháp bảo cùng đạo pháp, cơ hồ là không có kiếm thuật so đấu nội dung, lại để cho hắn rất nhanh thì ra có thể đoán được, người này phi kiếm làm tiêu chuẩn cũng hẳn là sẽ không quá cao. Đây cũng là bình thường, đã có làm đơn giản tiện lợi cường bảo, lại có mấy người chịu hạ khổ công đi tôi luyện chính mình phi kiếm kỹ thuật. Diệp Vinh nếu không phải là năm đó ở Thủ Sơn Kiếm hiệp ở bên trong khởi điểm thật sự hỗn thế thảm, chỉ có thể dựa vào một lưỡi phi kiếm giữ thể diện, đau khổ tu luyện, thì ra là không sẽ phát hiện mình ở trên phi kiếm bên cạnh Không Sai Thiên Vũ. Ta hôm nay chính là muốn khiến cái này cặn bã cặn bã biết rõ, phi kiếm mới được là vương đạo, luận lệnh pháp bảo nào có ngự sử phi kiếm, bằng hưa cưỡi gió đến phong cách. Cố khứ Tây Lai trong tay Kim Long Tiễn Trượng nhoáng một cái, cái kia kim sắc giao long thì ra đi đón nhận trùng hư kiếm khí, trước người lại là có mấy thứ pháp bảo phiêu mà bắt đầu, đem Diệp Vinh kiếm quang một mực ngăn trở. Tốt thân gia Tuốt xá xì, không hổ là được dục ly tiên phụ người. Diệp Vinh cũng không nóng nảy, một ngón tay nhà mình hai đạo phi kiếm, kiếm quang tất động, thời gian dần qua cọ sát lấy cái kia mấy thứ pháp bảo độ phòng ngự, bị ngạn bên trong phòng ngự tính pháp bảo vốn là không nhiều lắm, có thể cố xứ Tây Lai vừa ra tay dĩ nhiên cũng làm là ba dạng phòng ngự pháp bảo, đem chính mình bảo hộ giống như tường đồng vách sắt. Hắn đây là cùng chân dài ngự tỷ một hồi đại chiến, còn cần bình phục một phen, mới có thể để dành khởi cường lực phản kích đến. Phi kiếm làm không tệ, bất quá chỉ bằng công kích như vậy lực muốn đánh bại ta, đó là nằm mơ ngươi cho dù mãi bên trên 3 4 giờ, cũng là đánh bại không được phòng ngự của ta pháp bảo. Cố Khứ Tây Lai lộ ra tin tưởng 10 phần, phòng ngự của hắn pháp bảo tuy nhiên còn không so được Thái Ức Nam Yên La, nhưng cũng là mọi thứ không tầm thường, không, có một món là ở cấp 5. Ngươi nói nhảm thật là nhiều lắm. Tham dò công kích hoàn tất, hư linh độn trận phát động, hu. Diệp Vinh tái xuất hiện lúc đã là tại Cố Khứ Tây Lai soi lưng 1 m trong vòng, như xương chú tuyết, như mực hắc phượng, hai lưỡi phi kiếm kịch liệt liên tục đánh kích, cắt nổi lên một mảnh quang vụ đến, đồng dạng đồng dạng phòng ngự pháp bảo vỡ tan ra. Dùng hắn phi kiếm lực công kích Toàn lực tiến công phía dưới không có ai có thể nói công kích quá yếu, tối thiểu nhất Cố Khứ Tây Lai không được. Trước khi thăm dò tính tiến công, lại để cho hắn sinh ra tê liệt tư tưởng, lần này hư linh độn vật đi vào sau lưng của hắn, bộc phát ra lượng ley nhất mãnh liệt nhất thế công, trực tiếp xé sạch sẽ pháp bảo độ phòng ngự, liền chân khí bổ sung đều là không kịp. Song kiếm xuyên tim, Cố Khứ Tây Lai trong mắt không thể tưởng tượng nổi chi sắc, hóa quang mà đi. Chương 199, hệ thống kiếm chiêu cũng có cao thủ. Thiên bảng thứ 29, Hải Khiếu Trường sinh các thứ hai hạch tâm phân tử, cứ như vậy ra ngoài ý định thất bại. Tuần nữa là bị bại nhanh như vậy. Tất cả mọi người là ngây ngốc ngu ngơ tại chỗ ấy, đặc biệt là Đào Đào nhạc Lai like Cơ Vũ Hoàng, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt đệ chấn trụ. Làm sao có thể? Cơ Vũ Hoàng giáng thấp xuống cúi họng, trầm thấp hô một câu, không biết là ở hướng ai đặt câu hỏi. Cho dù chú ý đi Tây trước khi đến đại chiến một hồi, hao tổn đi mạnh nhất đạo pháp, có thể thực lực cường đại vẫn là giống như người chơi chỗ không thể thành chi cảnh giới. Một gã siêu cấp cường giả, không có khả năng chỉ là dựa vào hai cái cường lực đạo pháp sống, thông thường chiến lực cũng muốn tương đương già sắc mới được. Bằng không thì chẳng lẽ tại nhà mình cường lực đạo pháp chờ đợi cột đao trong thời gian, đều là ngoan ngoãn trốn đi, không dám cùng bất luận kẻ nào giao tay không thành. Long Vô Song, ngươi không phải rất muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại cơ hội của ngươi đã đến. Đối mặt Diệp Vinh nhanh kinh, vốn là tin tưởng tràn đầy Long Vô Song cũng là luống cuống, Tạ Hữu nhìn quanh lại phát hiện Hải Khiếu Trường Sinh các thành viên cũng là rất đi đến nơi nào, giống như là không có người có thể đứng ra. Cố khứ tây lai đều là thất bại, ngoại trừ mặt khác năm vị hạch tâm phân tử, Hải Khiếu Trường Sinh các lại có cái nào có thể ngăn bước tiến của hắn. Đã chọn lựa không đi ra. Ta xem các ngươi thì ra là không cần phải trở lựa." Diệp Vinh thản nhiên nói, đối diện người chơi còn không có lĩnh hội ý của hắn, kiếm quang quét ngang, đem mấy người kinh bách đến một chỗ so sánh tiểu trong phạm vi, vùng trổng đã là đem Bắc Cực băng tinh ngũ phát động, tuyết hoa tung bay, đầy đất băng sương. Gió thấu xương gió mạnh, trời dáng băng truy, băng hệ tinh linh, đến nơi này một lát có lẽ là đối với mấy cái này Hải khiếu trưởng sinh các tinh anh thành viên khởi không đến chí mạng tổn thương trình độ, nhưng ít ra là lại để cho bọn hắn đi lại rối răn, phân tán tâm tư. Tại Diệp Vinh trước mặt phân tán tâm thần, vậy thì trở vì vậy vứt bỏ tính mệnh muôn góc đối một lần, là thực lực phân biệt. Kiếm quang tinh mang trận tịnh, vài kiếm thì ra đột phá một gã người chơi phòng ngự, mang đi tánh mạng của hắn. Quan sát toàn cục, nhanh nhất tìm được lộ ra sơ hở người chơi, rất nhanh trên trận là chỉ còn lại có 2 người. Long Vũ song cùng đồng dạng một cái tay cầm song kiếm người chơi, sau lưng của hắn cũng không có phụ bỏ cái hộ kiếm, nói rõ là đã đến 50 cấp người chơi, bản thân có được 2 vũ khí lăng. Lúc đầu vẫn là hào không thèm để ý, nhìn xem từng chiêu có bài bản hẳn hỏi hệ thống kiếm chiêu, cho rằng cũng là có thể đồng dạng thuận lợi giải quyết, căn phí không có bao nhiêu đại lực khí đi theo kiếm quang đụng nhau sau mới được là chấn động. Cái này vóc dáng không cao, hai mắt hữu thần người trẻ tuổi, tuy nhiên dùng đều là hệ thống kiếm chiêu, có thể kiếm quang vững chắc, ít có sơ hở. Căn mấu chốt chính là, hắn một lượi phi kiếm tiềm lực và quân, lực lượng thật lớn, lấy thế đè người, mỗi một lần đụng nhau đều là có thể bị đâm cho Diệp Vinh kiếm quang liên tiếp lui về phía sau, mà một lượi phi kiếm thì là ra tay như điện, thay đổi thất thường, mỗi một lần giao tay đều là binh binh bằng bằng xuất liên tục mấy chục kiếm, đều có biện pháp đem kiếm của hắn quang bắn ra. Dựa vào cái này hai đường tuyệt nhưng bất động đi hoàn toàn trái lại đường đi bất đồng hệ thống kiếm pháp, lại để cho Diệp Vinh trong khoảng thời gian ngắn rất là không tính tướng, không có cách nào thu thập xuống thấp người trẻ tuổi, chỉ có thể là cục diện rằng có tại bên kia. Không thể nào à, ngoại trừ tự do tác làm lưu bên ngoài, hệ thống kiếm chiêu lúc nào cũng có thể làm được đồng thời tác làm hai bộ bất đồng kiếm pháp. Diệp Vinh trăm mối vẫn không có cách giải, dường như chính mình chính mình tốt rồi, nếu như là dùng hệ thống kiếm chiêu, ngự sử thanh thành kiếm quyết thời điểm tiểu tuyệt không thể nào đồng thời vận dụng bất động minh vương kiếm quyết, trừ phi là triệt để ngự sử một cái khác bộ đồ kiếm quyết. Nếu như hệ thống kiếm chiêu có thể tại bất đồng kiếm bí quyết tầm đó tùy ý hoán đổi, vận dụng tự nhiên, hai lưỡi phi kiếm thì ra hai bộ hệ thống bất đồng kiếm chiêu, không ngừng biến hóa, cái kia cùng tự do tác làm lưu còn có cái gì bất đồng, thậm chí là tại ở phương diện khác còn càng có ưu thế. Dù sao người chơi bất luận ngươi kỹ thuật đã đến như thế nào một cái giới hạn, cũng là không có cách nào cùng quang nào đi so khả năng tính toán, tinh chuẩn chính độ, hơn nữa ngữ sử hệ thống kiếm chiêu sợ muốn trả giá tinh lực khẳng định cần thiếu, có thể phân ra càng nhiều nữa tâm tư đi tác không pháp bảo hoặc là suy nghĩ chiến của phương diện khác biến hóa. Tại giao tay thời điểm có thể chiếm được thật lớn tiền nghi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhị tâm thần công? Cái kia môn thần thông nghe nói là ngoại trừ lại để cho người có thể không tụ suy diễn loại đạo pháp giám sát bên ngoài, vẫn là có thể lại để cho người chơi có được nhất tâm nhị dụng năng lực, có thể đồng thời ngự sử hai bộ hệ thống kiếm chiêu cũng không phải là không có khả năng. Diệp Vinh đem chuyện này lưu xuống, nếu như điều này có thể lực là nguồn gốc từ nhị tâm thần công còn dễ nói, nếu như là người chơi chính mình suy nghĩ ra đến kỹ xảo thì phiền bãi. Cái này chấp người trẻ tuổi phi kiếm khó ứng phó trình độ tuyệt đối là có thể tại chính mình gặp được đối thủ chính giữa bài danh top 3, thậm chí là so rất nhiều lĩnh ngộ tự do tác làm lưu người chơi còn mạnh hơn. Nếu như là xuất từ nhị tâm thần công, đây cũng là giải giác mấy cái người chơi có thể nắm giữ, cũng không đáng lo lắng. Nhưng như thế phi kiếm tác làm một loại khác kỹ thuật, cái kia chính là phiền toái, một khi phát triển mà bắt đầu, thậm chí là đối với hắn loại này lo liệu phi kiếm đệ nhất thái độ vô cùng nhiều một đám người chơi mạnh liệt trùng kích. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đem bọn họ làm nói sau. Hắn đang muốn lại thêm một bà kình, đem thấp người trẻ tuổi cầm xuống. Hai bộ hoàn toàn trái lại kiếm chiêu tuy nhiên là lại để cho người phi thường không thói quen, có thể còn không đến mức khắt chế hắn, nhiều nhất là hao phí chút thời gian mà thôi. Nhưng đối phương tất cả đều là trên tay phi kiếm tinh mang đại thịnh, đều là mang theo bảng nhiên đại lực, đem Diệp Vinh đẩy ra mấy chục thước bên ngoài, sau đó hô lớn một tiếng. "Chúng ta nhận thua." Đem làm Diệp Vinh lại là muốn vừa người nhỏ tới, triển khai công kích thời điểm, cũng là bị biến mất cả buổi ra mặt tiểu tụy đạo sĩ ngăn lại. Đã bọn hắn nhận thua, tỉ thí như vậy chậm dưng, không cần lại kinh bách quá. Tiên bố, không đúng, bọn hắn còn có một người không có nhận thua tỷ thí không có chấm dứt. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua. Trứng kiến Diệp Vinh đem phi kiếm chỉ hướng cho hắn, Long Vô Song vội vàng gọi Lạt thị tầm mà bắt đầu, liên tục khoát tay. Cho dù trong nội tâm dù thế nào ghi hận tại Diệp Vinh, cái lúc này Long Vô Song đều là không dám biểu hiện ra ngoài, chém giết cố khứ Tây Lai, liền diệt Hải Khiếu trưởng sinh các mười người, như vậy hành động vĩ đại là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Da mặt tiểu tụy đạo sĩ tay áo hất lên, đem thấp người trẻ tuổi cùng Long Vô Song không biết truyền tống đi nơi nào, sau đó lại là một trảo, thì có một cây thanh sắc cự mục rơi xuống chỉ là đều hiện ra cháy đen trạng thái. Tại đây có chừng 20 quả bị tiên lôi bổ ngược lại thành tang thần mục, "Thử quy các ngươi tốt rồi, cầm đi đi." Đao Đao Nhạc Lai hưng phấn nhảy dựng lên, hét to một tiếng, thì ra chạy hướng những cái này thành tang thần mục, đang muốn động thủ lấy đi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh. Nàng rất xấu hổ phát hiện, cái này thành tang thần mục có một nửa công lao cũng là muốn quy tại chính mình rất là căm thù nhất kiếm khô vinh trên người. Lại phát hiện nhất kiếm khô vinh đã sớm là bỏ đi, đi chân dài ngự tỷ bên người, không nhìn những cái này thành tang thần mục liếc. "Hoa, nhất kiếm, ngươi thật là lợi hại a." Rõ ràng có thể một người đánh 10 người. Liễu Liễu tuy nhiên sư phụ bái không sai, có thể bản thân kỹ thuật rất là giống như, tăng thêm nữ đại sinh không có khả năng đem quá nhiều thời gian đặt ở trò chơi chính giữa, đi chèn lệ và thời gian rất ít, cho nên đẳng cấp đến bây giờ cũng còn chỉ có 30 nâng cấp. Giống như, giống như bị mỹ thiếu nước như vậy khích lại lấy, Diệp Vinh cười hai mắt nheo lại, chỉ là muốn đến chân dài ngự tỷ tỉ tiểu ở bên cạnh mới được là nhịn được muốn vô ý thức thò tay đi xoa bóp Liễu Liễu phân phốc phốc khuôn mặt cử động. Lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không Thanh Tang thần mục thật đúng là không thể nào đến tay. Ta có thể không riêng gì vì ngươi, đẳng cấp cao thuyền hạm sớm chút chế tạo ra đến chúng ta cũng có thể sớm một ngày đi hoàng đế lăng trong thám hiểm. Nói sau, bên kia người chơi ở bên trong còn có một ta thanh thành môn ở dưới bãi hoại, ta với tư cách thanh thành thủ tịch đệ tử, tự nhiên là muốn ra tay trừ phần tắc, phát huy mạnh chính khí. Xem chân dài ngự tỷ vẫn là trắng bệ hai gò má, yếu đối bộ dáng, Diệp Vinh nói chuyện không đâu cùng nàng mở ra vui đùa, mặc khắc một bên đạo đạo nhạc lai like cơ Vũ Hoàng đã là đem thanh tang thần mộ hết thảy thu thập mà bắt đầu, cùng ra mặt tiểu tụy đạo sĩ cáo biệt đã qua. Cái này ra biển nhiệm vụ làm đến nơi đây coi như là có thể đã qua một đoạn thời gian, Thanh Tang thần mục đến tay, tuy nhiên là bị Thiên Lôi bổ qua, nhưng đem cháy đen cái kia một đầu chém mất, kỳ thật cũng không có gì đại khác biệt, tối thiểu theo số lượng đi lên nói còn nhiều hơn rất nhiều đây này. Diệp Vinh thì ra là có chút tiếc nuối không có thể đem Long Vô Song hôn lại tay chém giết một lần, xem hắn còn có gan hay không đến cùng chính mình cạnh tranh thiên khu đường thủ tịch vị trí. Duy nhất muốn lo lắng đúng là, Cố Khứ Tây Lai đã bị chết ở tại trên tay mình, bị Long Vô Song châm ngòi phía dưới rất có thể là sẽ để cho Hải Khiếu Trường Sinh các đối thanh đế minh sinh ra ác ý. Mà tôi, huynh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất, đất chặn, ta cũng không trở thành sẽ đối Hải Khiếu Trường Sinh các én ngại đến nước này. Chỉ cần chế giúp thành công, đã có chính thức bang phái nơi đóng quân, tùy ý phát động một lần giúp chiến một cái giá lớn cũng không phải thế ra bảng đệ tam nó có thể thừa nhận được được rất tốt. Hải Khiếu Trường Sinh các tuy nhiên cường đại, mà dù sao là không có đã đến thuộc sơn kiếm minh cái loại lợi trình độ, nhưng lại ngay tại thanh thành hơi nghiêng, cùng tồn tại xuyên thuộc chi địa. Lúc đến cần nhờ lấy ô cột buồm truyền chậm gì gì sợ ta tới, trở về cũng không cần như thế, diễn phần mình sử dụng truyền tống phù lục trở về là được. Bởi vì chân dài ngữ tỷ muốn bắt lấy Thanh Tang thần mục đi tìm dễ dàng tĩnh chế tạo đẳng cấp cao thuyền hạng, cho nên Diệp Vinh cũng không cần cùng nàng đồng hành, trực tiếp là vạch tìm tỏi Thanh Diệp trúc phủ, về tới núi Thanh Thành môn bên trong. Trong vạn giặm bên ngoài, ngay lập tức đặt đến, cũng chỉ có tông môn truyền tống phù lục mới có thể có cái này hiệu dụng, hơn nữa còn muốn làm đến số lượng bên trên nghiêm khắc hạn chế. Nếu không, loại này truyền tống phù lục thì ra quá mức biến thái. Cũng đồng dư đùa giỡn công ty vẫn muốn muốn suy yếu truyền thống phụ lục tác dụng nghi cách không về núm ở. Thì ra là Diệp Vinh trở thành thiên khu đường thủ tịch sau, mới được là có thể nhận lấy đến thanh Diệp trúc phù số lượng có chỗ gia tăng, không đến mức muốn tiết kiệm lấy dùng, rất lâu mới có thể sử dụng bên trên một chương, trở thành quý hiếm chiến lược tài nguyên giống như. Mới vừa vào tông môn bên trong, thì ra phát hiện hôm nay hảo khí bất động, bên người thanh thành đệ tử cũng là rất thưa thớt. Tính một cái thời gian, mới được là phát hiện hôm nay đúng lúc là bản nguyệt tông mẹo so thời gian, có lẽ đều là đang xem cuộc chiến đi. Đi xem trận đấu kết quả cũng tốt. Xem mổ tóc tiểu kích, tiểu mã thức đồ mấy cái có hay không tiến nhập 16 cường, thuận lợi trở thành thiên khu đường đệ tử. Lo nghĩ, Diệp Vinh vẫn là tạm hoãn đi đánh quái kế hoạch, cũng đi quan tâm chính mình thành đế minh thành viên tiểu so thành tích. Thiên khu trong nội môn người của mình càng nhiều, cũng là càng vị có lợi, dù sao chỉ có thiên khu đường đệ tử chỉ có thể thường xuyên nhìn thấy trưởng lão một cấp, sẽ nghe ý kiến của bọn hắn lên tiếng. Thủ tịch đệ tử trưởng Đức Hạnh sổ ghi chép giám thị thanh thành đệ tử phẩm hạnh tai đức, cái kia chính hắn phẩm hạnh tai đức thì ra sẽ có những trưởng lão kia đến giúp ta. Những cái này tiên khu đường đệ tử ý kiến cũng là tương đương trọng yếu. Trần Thái Chân sư huynh đã là thấu lộ qua một ít tiếng gió cho Diệp Vinh, lại để cho hắn nhiều chú ý đoàn kết tiên khu đường đệ tử, đã là có người tại các trưởng lão trước mặt đánh hắn tiểu báo cáo, nói hắn là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Chương 200, lần thứ 2 trận thi đấu nhỏ miểu miểu thiên y. Cái nào dám ở sau lưng nói ta ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Dựa vào, phỉ báng thủ tịch đại nhân, không muốn sống chăng? Bị ta đã biết, cái kia một hệ đệ tử cũng đừng nghĩ tiến vào tiên khu đường cơ thể cũng phải đi bình luận cái đức hạnh thất bại. Diệp Vinh tức giận nghĩ đến, thủ tịch đại nhân trước mắt còn là một tạm thời công, đối với bình thường thanh thành đệ tử là nắm có quyền xét sát, một bản khảo thi đức sổ ghi chép thì ra tương đương lấy mạng Diêm Vương sổ ghi chép, nhưng đối với tiên khu đường đệ tử loại này cao cấp công nhân thì ra lực bất tòng tâm. Hắn đức hạnh khảo hạch chỉ có thể nhằm vào thanh thành đệ tử chính thức, tiên khu đường đệ tử cũng đã là không tại chức quyền trong phạm vi. Hơn nữa từ khi khảo thi đức sổ ghi chép đến tay sau, hắn vẫn là chưa bao giờ sử dụng qua, đem ai lời bình cải thành đức hạnh còn thiếu, phẩm hạnh bất chính các loại. Cái này quyền hành là đại, có thể tràn lan sử dụng là phi thường dễ dàng kích khởi TK, phải cẩn thận, nếu một cái sơ sẩy nhỏ được người người đoán trách quần thể phản đối tụu xong đời. Bực này lợi khí, chỉ cần ngẫu nhiên ra khỏi vỏ một lần, lại để cho Thanh Thành đệ tử chớ để đã quên, tiền đồ của bọn hắn là nắm giữ ở ai trên tay là được, phát ra nỗi uy hiếp tác dụng sẽ sẽ đến. Còn có gần 2 tháng, chờ ta trở thành chính thức thiên khu đường đệ tử, cho dù thiên khu đường đệ tử giống nhau là tại của ta quản hạt trong phạm vi. Hừ hừ, ta ngược lại muốn nhịn, Phúc hậu tiểu sinh Thông trấn Bạch Phát đám người này đến lúc đó là sẽ như thế nào chô chi, còn dám cùng Long Vô Song tiếp tục đi gần như vậy. Thiên Khu Đường đệ tử chính giữa, cái đó mấy cái cùng hắn không đối phó, Đoan cũng đoán. Từ khi đem Lưu Kim Long Thi Dương lộ cho Trần Thái Trần sau khi xem, hắn thị ra đối Diệp Vinh thái độ càng thêm quan tâm, có đôi khi cho dù không đặt câu hỏi đều sẽ là chủ động giao đãi một sự tình cho ngươi nghe, cuối cùng là lại để cho hắn cảm nhận được đã lâu cảm giác hạnh phúc. Thân là trưởng giáo chỉ đồ, thanh thành tam đại đệ tử ưu thế, bắt đầu là thời gian dần qua từng điểm từng điểm lộ ra lộ đi ra. Tháng thứ 2 tông môn tiểu so Voi trọng trình độ hiển nhiên là không có cách nào cùng lần đầu thời điểm so sánh với, Phục Ma chân nhân Khương Thứ cùng Ải Tẩu Chu Mai hai vị trưởng giáo một cái không đến, chỉ mấy vị tông môn trưởng lão đang xem cuộc chiến. Mà ngay cả vây xem nhân số cũng là trên diện rộng hạ thấp, dù sao đây đã là bài trừ lần thứ nhất 16 cường đệ tử sau tiểu so, tinh mầu trình độ nhất định là không bằng. Tuy nhiên là lại có người mới ngoi đầu lên, tiệm lộ tài giỏi, cần phải cùng uy tín lâu năm 16 cường đệ tử so sánh với, đại đa số thanh thành đệ tử vẫn tin tưởng trước một lần đệ tử thực lực. Diệp Vinh ít xuất hiện trên diện, cái lúc này tiểu so đã là chấm dứt. Đám người bắt đầu tan cuộc thời điểm. Bất quá bên sân có Thanh Đế Minh thành viên rất nhanh thì ra phát hiện hắn, nhao nhao lách vào đi lên vây quanh hắn. Có được hơn 3000 thành viên người chơi Bang phái, đã là trải rộng thành thành các nơi, cơ hồ là đều đến đâu nhi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Lần này tông môn tiểu so tình huống như thế nào, người của chúng ta thành tích như thế nào đây? Nhìn lướt qua, phát hiện cái này mấy người không có mình nhận thức, liền cái nhìn quen mắt đều trừa, Diệp Vinh cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Thanh Đế Minh ở bên trong, hắn cái này làm lão đại đầu nhập thời gian có ít, ngoại trừ một đám năm quốc Đám người còn lại một mực là không biết, nhắm chúng một đợt tiểu kích, hừ hừ ha ha mấy cái vừa thấy mặt đã là phàn nàn hắn lượi biếng. Tiểu Mã đội trưởng vào ban kết, tiểu kích lão đại vào top 8. Chúng ta Thanh Đế Minh tổng cộng là có 5 người tiến nhập 16 cường bên trong, lúc này bọn họ đều là đi chủ điện nhận lấy ban tường đi. Đúng vậy à, lúc này chúng ta Thanh Đế Minh thế nhưng mà ra tận danh tiếng, 16 cường ở bên trong còn có 2 cái không có gia nhập bang phái, vừa rồi cũng là cũng là có mục đích muốn nhập mình, đoán chừng đến lúc đó thì gia lại có thể thêm nữa 2 viên đại tướng. Những cái này thành thành đệ tử 7 mồm 8 rưỡi mà thảo luận tiêu thẩm, cuối cùng là lại để cho hắn lòng đã minh bạch tình huống cụ thể. Có nhiều như vậy, không tệ, thật sự là không tệ. Đúng là có 5 người đều nhập vây 16 cường, có thể trở thành thiên khu đường đệ tử, cái thành tích này thế nhưng mà vượt ra khỏi diệp Vinh dự tính. Hắn vốn là nghĩ đến, có thể có 2 3 người nhập vây thì ra không tệ, không nghĩ tới sâu sắc vượt qua. Đặc biệt là tiểu Mã Thức Đồ vẫn là tiến vào bán kết, phần thưởng kia lại là và những người khác không tại một cái cấp bậc lên, đối thực lực của hắn có tiến thêm một bước tăng cường. Đang tiết hừ hừ ha ha trong khoảng thời gian này bệ bội bọn nhiều việc quản lý, đem bản thân đẳng cấp rơi xuống, nếu không lại để cho hắn tham gia tông môn tiểu so, cũng hẳn là có thể nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra mới đúng, tiến vào bán kết không thành vấn đề, một phần ban thưởng cũng là trốn không thoát. Diệp Vinh đang tiết hai câu, bất quá nếu hừ hừ ha ha đánh qué đi chặn lẹ vào đi, bang phái sự vật tiểu lại là không có người quản lý. Muốn cho chính hắn suất ngày đem hơn một nửa thời gian dùng để xử lý những cái kia việc vặt bên trên, thật sự là chịu không được, cùng với hắn nước nguyện ban đầu vi phải với. Sáng tạo Thanh Đế Minh cũng là bởi vì có người có thể đủ chia sẻ bang hội sự vật, hắn tác dụng lớn nhất chỉ là người cầm đầu, đệ nhất cao thủ tác dụng. Hắn cũng rất là yên tâm, không cần lo lắng thời gian dài mặc kệ lý bang phái bị mất quyền lực đâu sự tình, chỉ cần mình một ngày vẫn là Thiên Khu Đường thủ tịch đệ tử, vẫn là thanh thành đệ nhất cao thủ, loại chuyện này thì ra sẽ không phát sinh. Toàn bộ Thanh Đế Minh đều là vì nhất kiếm khô vinh cái này biển chữ vàng hội tụ mà đến, đã không có hắn, mà ngay cả Phúc Hậu tiểu sinh đều cạnh tranh bất quá, đừng nói dã tâm bừng bừng lòng của song. Nhất kiếm, thế nhưng mà có thời gian, ta có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Miêu Miểu Thanh Y như cũng là một bộ áo bảo xanh, phong thái như cũ, chỉ là đối đãi thái độ đã là cùng trước kia ngày đêm khác biệt. Cùng do xét kim quý thủy phụ thời điểm, hắn là người lãnh đạo, nhất kiếm khô vinh chỉ là tiện tay kéo tới một cái góp đủ số người chơi, căn bản là không có bị để ở trong mắt. Nhưng bất quá gần 2 tháng, hắn tuy nhiên cũng là Thanh Thành Tiên Khu đường đệ tử, tổ sư đường một chuyến càng là được bất phàm kỳ ngộ, có thể so sánh với hắn Bung Tha cho vẫn là không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn thành thật dựa theo cỡ lọ xét bệ tạ tiến trình tiếp tục lựa chọn Nam Hải Huyền Quy Điệt, hôm nay thành thì ra khẳng định không chỉ không sai mà nhất kiếm khô vinh đã là thành thành thủ tịch đệ tử, thiên bảng người trong, tại toàn bộ bị ngạn bên trong cũng là hơi có mầm tên, sáng lập thanh đế minh càng là tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, là thành thành chính giữa giàu có nhất sức sống, lòng người lực ngưng tụ tốt nhất một chi bang phái, cũng là có khả năng nhất biến làm chính thức người chơi tổ chức bang phái. Mà cũng là theo cái kia một lần duy nhất thăm dò hành động sau, kim quy thủy phủ thăm dò tiểu tổ chính là như vậy vô thanh vô tức giải tán, mấy người đều là rất có ăn ý giống như, đều là một lời không để cập tới, không còn có người nói về nếu là tụ tập lại, cùng nhau đi thăm dò bộ dạng ta cũng chính là có chuyện cùng ngươi nói." Diệp Vinh sững sờ, hắn không nghĩ tới Miểu Miểu Thanh Y lại là chủ động tìm tới môn đến, hắn chính là muốn tìm cái thời gian đi cùng hắn đảm bên trên nói chuyện. Hai người tìm tòa thạch đỉnh làm chỗ dưới, đều là Thanh Thành bên trong danh nhân, cũng sẽ không biết là có Thanh Thành đệ tử đui mồi qua tới qué dây bọn hắn. "Ngươi nói trước đi a, có chuyện gì?" "Đã như vậy, ta tiểu nói ngắn gọn, Kim Quy thủy phủ thông hành lệnh bài phải chăng trong tay ngươi?" Miểu Miểu Thanh Y nói thẳng, hai mắt nhìn thẳng Diệp Vinh, khác hẳn hữu thần. "Ngươi tại sao phải nói như vậy?" Diệp Vinh sững sờ. Hắn không nghĩ tới Miểu Miểu Thanh Ý muốn tìm chứng minh cho chuyện chủ đề dĩ nhiên là cùng một cái, đều là có quan hệ Kim Quỹ thủy phủ, đúng vậy, thì ra tại trên tay của ta. Đã đến hiện nay, cũng là không có gì có thể giấu giếm được rồi, dùng thực lực của hắn có một tòa Kim Quỹ thủy phủ đã là dư xài sự tình, huống chi vẫn là tại Đà Giang thủy vực bên trong, loại này trong địa bản của mình bên cạnh. Miểu Miểu Thanh Ý mặt lộ cười khổ, có chút lắc đầu, đây là hắn không muốn nhất chứng kiến một loại kết quả. Vấn ký của ngươi. Thế nhưng mà thật tốt. Hoàn toàn chính xác, không có tiểu diễn thần sổ dưới tình huống. Miểu Miểu Thanh Y hoa phí hết rất nhiều thời gian đều là căn bản không có tìm được Kim Quý thủy phụ tung tích. Mà ở được tiểu diễn thần sồ sau, trong lúc này cũng không quá đáng là cách 2 3 ngày thời gian, thì ra đã bị Diệp Vinh nhanh chân đến trước. Ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài, đã là không có có thể giải thích lý do khác. Miểu Miểu Thanh Y đem lúc ấy đồng hành mấy người đã sớm là đã loại bỏ đã qua, nguyên một đám đều là sờn ngọn nguồn điều tra, chút nào đều không đúng tha. Sư Nghị cao nhất cùng hắn có khá hợp tác quan hệ, vốn Kim Quý thủy phụ thì ra có hắn một phần, không giống là mặt khác mấy cái chỉ là lấy ra hành động hạ nổi vào nhân số tác dụng. Căn bản là sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Kim Quý thủy phủ chính giữa, hơn nữa cái kia trong 2 ngày đều là cùng mình ở cùng một chỗ, nhất định là sẽ không bị hắn trói cập đi. Phổ Độ đạo nhân cùng ngày thì ra trở về Hoàn Sơn, có tông môn nhiệm vụ tại thân, lại một lần nữa tại Đô Giang Hiển thủy phủ, phủ cận xuất hiện lúc sau đã là hắn phát hiện Kim Quý thủy phủ đều là 3 ngày sau đó, thời gian bên trên cũng là không giống. Ngược lại là Linh Đình Dương nhiều lần tới qua Đả Giang thủy vực, chờ đợi thật lâu mới đi, có nhất định được hiềm nghi, bất quá sau cho tới bây giờ đều là không có lại phản hồi qua Đả Giang thủy vực, tựa hồ là triệt để quên lãng bộ dạng. Nếu thật là hắn được Kim Quý thủy phụ lời mà nói, loại này biểu hiện khả năng không lớn. Trường Không Vô ngân ngực lại thì ra thanh thành đệ tử, điều tra thì càng là thuận tiện, miểu miểu thanh ý rất dễ dàng đúng là sờ rõ ràng Kim Quý thủy phụ không trong tay hắn. Diệp Vinh hiềm nghi tại ngay từ đầu là nhất tiểu, bởi vì hắn lộ ra lộ đi ra thực lực quá yếu, một cái liền cỡ lọ xét bệ tạ kinh nghiệm đều không có người chơi làm sao có thể sẽ đã đoạt Kim Quý thủy phụ lâu này. Mà khác mấy cái lão quẻ rối trá cũng còn có thể loáng thoáng thẳng đến chính mình là ở lợi dụng bọn hắn, bất quá bọn hắn đều là thiếu nhân tình của hắn. Cho nên tại chính mình đi tìm tòi một phen, không thấy Kim Quy Thủy phủ bóng dáng, đều là thành thật bỏ chạy không bao giờ nữa nhắc tới cái đề tài này. Chỉ có Diệp Vinh, đoán chừng vẫn là bị mông tại cổ ở bên trong, còn tưởng rằng thật sự là muốn thành lập như vậy một cái tham dò Kim Quy Thủy phủ tiểu đội đây này. Nhưng sau, theo Diệp Vinh dương lộ đi ra thực lực càng ngày càng mạnh, thẳng đến hắn lên làm Thiên Khu Đường thủ tịch đệ tử, đem đả Giang thủy vực triệt để nhét vào thành đế minh trong địa bản, miểu miểu thanh y hoài nghi trọng tâm mới được là chuyển dời đến trên người của hắn. Chỉ là, hắn muốn biết kết quả là đã có nhưng lại hắn không muốn nhất lấy được một cái kết quả. Nếu như tại cái khác nhân thủ lên, Miểu Miểu Thanh Ý còn có đổi về đến cơ hội, có thể tại nhất kiếm khô vinh trong tay, hắn thật sự là không biết còn có cái gì khả năng. Chính bởi vì chính mình cũng là Thanh Thành đệ tử, hắn rõ ràng hơn nhất kiếm khô vinh thực lực hôm nay, tuy nhiên gần kệ chỉ là bạo lộ tại mặt ngoài một bộ phận thực lực, muốn đạt động hắn, thật sự quá khó khăn. Huống chi, Diệp Vinh đem Thanh Đế Minh trọng tâm đều là đặt ở Đả Giang Thủy vực phía trên, nói rõ chính là muốn trọng điểm khai phát Kim Quy thủy phủ, thập phần coi trọng bộ dạng, như thế nào lại nguyện ý ra tay? Khai mở điều kiện a, như thế nào mới có thể đổi đến trong tay ngươi Kim Quy Thủy Phủ thông hành lệnh bài? Chương 201: Khai Hoang Vô Tận Lâm Hải. Mở điều kiện đi, làm sao mới có thể đổi lại đến trong tay ngươi đích Kim Quy Thủy Phủ thông hành lệnh bài? Coi như khả năng rất nhỏ, Miểu Miểu Thanh Ý cũng muốn nếm thử một phen, vì Kim Quy Thủy Phủ hắn bỏ ra quá nhiều, nếu như không thể tới tay chính là chờ cho mất đi trở thành bờ bên ừ. kia siêu cấp cường giả cơ hội. Kim Quy Thủy Phủ thông hành lệnh bài? Không thể nào. Kia cụ cổ sửa Di Hải nếu như Ngân Nguyện Ý bán ra, ta cũng là sẽ ra đại giá cao nhất lấy. Diệp Vinh muốn đều không muốn, trực tiếp cự tuyệt Miểu Miểu Thanh Ý đích giao dịch tình cẩu. Dù vậy thế, Kim Phi Thủy phủ khi hắn kế hoạch trong nhưng là nặng chúng nặng, sau này Thanh Đế Minh đích bang phái cho ở có thể đứng ở bên mở, nhưng chân chính trọng yếu chính là có thể tọa lạc tại Thủy phủ trong. Huống chi, như vậy một ngôi Thủy phủ quang là ngày đó cương tạng bảo đồng trụ bên trên còn để lại đích bảo vật cùng với một khối thiên mã tấm bia đá đích giá trị, những thứ này hợp với mặt ngoài đã là thấy được đích độ, chính là đủ để để cho hắn không thôi buông tay. Bất kể Miểu Miểu Thanh Ý có thể ra đến điều kiện gì, đều là không thể nào để cho hắn buông tha cho. Sau này ngươi kia một hệ đích thanh thành đệ tử muốn đi vào thiên khu đường, ta tuyệt đối là sẽ mở đèn đỏ, tuyệt không làm có dễ, lại thêm năm cái trực tiếp tiến vào thiên khu đường đích danh hạch. Khắc, không câu là phi kiếm pháp bảo, hay là cao cấp đạo thư, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều là có thể trước tình thêm thêm. Ngươi muốn ta đích cổ sở gi hải? Miêu miểu thanh ý cũng không có diệp vĩnh tưởng tượng trong đích đột nhiên giận dữ, lưu thân đã đích đủ loại hình tượng xuất hiện, lại là thật lẳng lặng suy tư một lát. Chứ như lời ngươi nói điều kiện ở ngoài, một bộ cấp 1 đến cấp 7 đích truyền hạm cách điều chế, ta liền đem cổ sở gi hải giao cho ngươi. Cái gì? Thuần hạm cách điều chế? Không sai, trừ lần đó ra, ta là tuyệt không thể nào bung tha. Miêu Miểu thanh ý lạnh lùng bỏ rơi những lời này, đứng lên rời đi, không hề nữa nhiều làm thảo giới hoàn giới. Hắn trước làm một chút đều không cảm thấy gấp gáp, dù sao cổ sửa Di Hải ở trong tay mình, chính là không ai có thể trở thành Kim Quý Thủy Phủ đích chân chính chủ nhân, nhưng thật sự là bởi vì nhất kiếm khô vinh đích thực lực tăng trưởng xa xa đích vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo bộ dáng như vậy đi xuống, không đợi hắn có thể đi được khiêu chiến Kim Quý Thủy Phủ trấn phủ linh thú đích thời điểm, chính là trước bị nhất kiếm khô vinh đem chuyện này làm. Mặc dù nhất kiếm khô vinh trong tay không có đời trước thủy phụ chủ nhân Di Hải, không có cách nào hoàn thành thủy phụ truyền thừa đích một bước cuối cùng, trở thành chân chính chủ nhân, nhưng đến đó cả thời điểm hắn cùng thủy phụ chủ nhân cũng không có gì khác nhau liễu. Thiên ma tấm bia đá cùng thủy phụ chủ nhân đời trước Di Hải, tương đương với là nắm trong tay kim quỹ thủy phụ đích hai mấu chốt, hai người là bây giờ đều cầm một. Hơn nữa khiêu chiến trấn phủ linh thú đích thực lực hy vọng, lại là nhất kiếm khô vinh đích thành công có thể đại chút, cho nên chính là hắn cục diện chiếm ưu. Coi như chờ ta chiến thắng trấn phủ linh thú tiến vào trong đó, nếu như là ở nhất kiếm khô vinh sau, chưa không có thiên mã tấm bia đá đi ta, cũng chính là có thể tự do xuất nhập kim quý thủy phủ mà thôi, thiết nhất định sẽ có tư cách vào xuất nhà chơi đích quyền hạn cũng ở đây đối phương trên tay, ta chỉ có 13 đạo thủy phủ cấm chế đích bộ phận tạo không quyền lực mà thôi, này kim quý thủy phủ còn có thể có mấy phần giá trị. Hắn miêu cá đích công phu, thời gian hùng mèo. Cấp 1 đến cấp 7 đích toàn bộ truyền hạm cách điều chế không có giao dịch thành tâm chính là sớm nói. Diệp Vinh hung hăng trợn mắt nhìn rời đi đích miểu miểu thanh y bóng lưng một cái, này nói lên đích điều kiện cũng quá ngoại hạng một chút. Ở phát hiện hạ tạo truyền sư chính là nhất lựa nóng đích thời điểm. Thuyền hạm cách điều chế cũng là nước dâng thuyền cao, giá trị tăng lên gấp bội. Túy ý một tờ tạo thuyền cách điều chế, coi như là cấp 1 đích, cũng có thể bán ra không ít tiền, lúc đầu có thể đổi lại đến một hấp cấp 4 đích bình thường phi kiếm. Miêu Miểu thanh ý vừa mở miệng chính là cấp 1 tới cấp 7 đích toàn bộ thuyền hạm cách điều chế, này đủ để là để cho một tay mơ tạo thuyền sư lớn lên tới tạo thuyền đại sư, này trung gian không cần lo lắng thuyền hạm cách điều chế đích vấn đề. Có trong đó thuyền hạm cách điều chế đích tạo thuyền sư, kia giá trị tự nhiên cũng là cùng những thứ kia tay mới tạo thuyền sư không giống với. Toàn bộ thuyền hạm cách điều chế đặt ở cùng nhau. Giá trị còn muốn có tăng trưởng, bởi vì thật sự là quá khó khăn gộp đủ. Đoán chừng cũng chỉ có Thủ Sơn Kiếm Minh, và yêu điện như vậy đích bảng nhiên tự vận, mới phải có tư cách, có thực lực gộp đủ như vậy nhiều đích truyền hạm cách điều chế. Cho nên Diệp Vinh mới phải sẽ nói miểu miểu thanh ý căn bản không có thành ý cùng mình giao dịch, hoàn toàn là hồ giả tới. Chờ. Chỉ cần ngươi hay là thanh thành đệ tử, ta đây cá thủ tịch đệ tử chẳng lẽ còn chế không được ngươi. Ga con mổ thóc mấy cũng là từ chủ điện trong nhận lấy phần thưởng ra ngoài, hội này mà thân phận của bọn họ đã là biến thành tiên khu đường đệ tử. Ở chủ điện trong đích thời điểm, liền mới vừa rồi như vậy chút thời gian, lại là thành công mượn hơi liễu một tên tiên khu đường đệ tử tiến vào thành đế minh. Phạm La Thiên khu đường đệ tử, vừa tiến vào thành đế minh chính là cấp 3 thành viên, không cần từ tầng dưới chút tử tử chịu được hơi. Sáu người này trong, chỉ có tiểu Mã thức đồ là bốn mạnh một trong, có thể chọn lựa nghịch ngoại đích bảo vật, hắn lấy được là một quyển cấp 5 đạo thư đại động chân kinh, cụ thể cách dùng như thế nào còn không, có tu luyện tự nhiên là không biết. Hắn vừa không có dịp Vinh như vậy đích vận khí tốt, lựa chọn bảo vật thời điểm còn có sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ ở bên hỗ trợ thì thêm thủ đoạn giúp đỡ, có thể nói trước thấy tất cả bảo vật cùng với đạo thư đích cụ thể tác dụng. Nhưng quyển này đại động chân kinh làm tiểu so trước bốn đích phần thượng, phải là sẽ không quá kém, nhưng cư nhiên chẳng qua là cấp 5. Từ nơi này cũng là có thể đủ nhìn ra, Diệp Vinh trên tay đích kia hai quyển đạo thư, thủy liên kinh cùng với Bồ đề thành tâm chú tuyệt không phải là vật phàm. Lão đại, chúng ta bây giờ huynh đệ nhiều người, quang lại ở Đả Giang vực cùng với Hắc thủy sông, Bạch nước sông hai cái chi lưu trong lũy cấp, đã là có vẻ có chút chật trội, có muốn hay không nói trước mở ra mới luyện cấp chàng sở liễu? Hừ hừ ha ha hâm mộ đích nhìn mấy cầm lấy phần thưởng mà về đích người, bất quá hắn từ nay về sau cũng là thiên khu đường đệ tử điếu, ít đi điểm này phần thưởng cũng không coi là không kém là bao nhiêu. Hắn cuối cùng hay là nhớ trên người mình tránh sự, hướng Diệp Vinh đưa ra cái này đề nghị. Có thể đoán trước đến, bang phái thành viên nhân số nhất định là còn có thể nhanh chóng đích tăng lên, tiếp tục như vậy nữa quái vật tư nguyên liền gấp vô cùng tà liệu. Huống chi, thanh thành phụ cận đích luyện cấp trang sở đã là không nhiều lắm, chúng ta sẽ không nói trước giành chiếm, chính là muốn toàn chạy. Đa Giang vực cộng thêm hai cái chi lưu Sở bao hàm đích quái vật cung mấy ngàn nhà chơi luyện cấp cần thiết là rất chuyện dễ dàng. Chẳng qua là nước sông chỗ sâu cũng là mỗi cá nhà chơi đều đi được, một loại nhà chơi còn không có cái kia thực lực, một khi đi nước sông chỗ sâu thì có rất lớn tính mệnh chi ưu, cái này để cho luyện cấp phạm vi giảm bất thật nhiều liệuu. Huống chi, không người nào xa lự, phải có gần ưu, coi như đả giang vực còn cung cấp được, cũng đích xác là muốn mở ra mới luyện cấp chảng sở liệuu. Ngươi chỉ chính là dân giang, phù giang, hay là vô tận lâm hải? Thanh Thành tông môn phụ cận. Trong đại đích luyện cấp trang sở chính là chỗ này sao mấy liễu, những thứ khác đều là lệ giải rất tán, không được tiếp tước. Tiểu đoàn đội, đơn độc nhà chơi đi luyện cấp còn có thể, hơn mấy trăm ngàn đích thành viên lái vào, quái vật số lượng chính là thừa nhận không được. Dân gian, phù giang trước mắt cũng có thành thành đệ tử ở trên cao bên luyện cấp, bất quá cũng không có một nhà có thể làm được chỉnh hợp nhất thống, thậm chí là có những khác tông môn đích nhà chơi cũng là rót vào đi vào, ở trên cao bên tùy ý suất trách. Không có một giống như Thanh Đế Minh như vậy rắc vì cường lực đích bang phải đứng ra, tự nhiên là không có cách nào ngăn cản ngoại lai tông môn nhà chơi đích xâm nhập dành chiến luyện cấp tứ nguyên. Mà Vu Tận Lâm Hải, trước mắt nhà chơi coi như tiến vào tất cả đều là ở Lâm bờ bệnh viện cả tầng, chân chính xâm nhập trong đó hay là không có. Nghe nói Phương Công Vọng Nguyệt từng là lĩnh mình một đội nhân mã, thước độ tiến vào Vu Tận Lâm Hải nơi thăm dò, kết quả là toàn quân đều mục, bọn họ tam huynh đệ đều một không có thể chạy đến. Vu Tận Lâm Hải, hừ hừ ha ha hơi mang hưng phấn nói, thoại hộp mở ra chính là bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vu Tận Lâm Hải chạy dài vặn giọng, không biết có bao nhiêu siêu cấp đại trách ở chỗ sâu, tuyệt đối là một siêu cấp đại bà khố. Giá trị ngay cả so cả đều giang diện thủy vực tăng lên còn muốn tới chóng yếu. Bây giờ Thanh Thành đệ tử còn không có thực lực tiến hành thám hoang thăm dò, khác tông môn nhà chơi hay là không có đem tinh lực dời đi tới đây, chính là ta cửa đích cơ hội tốt nhất. Lão đại, ta cảm thấy hừ hừ ha ha nói man có đạo lý đích, cũng không cần thăm dò hơn sâu, chỉ cần ở Vô Tật Lâm bờ biển duyên khai hoang, tìm được mấy thích hợp đích luyện cấp địa điểm, đem bộ phận thành viên an trí ở bên kia là tốt rồi, sau này nữa là từ từ xâm nhập. Kể từ đó, chúng ta đối với Vô Tật Lâm hải đích hiểu rõ nhất định là sẽ ra ngoài tất cả những người khác. Có cái gì phát hiện cũng là bị chúng ta sở nắm giữ. Ga con mổ thóc cũng là gật đầu đồng ý, hắn so Chi Diệp Vinh mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm không biết thành thục bao nhiêu, ban phái sự vật đích quản lý để cho hắn nhanh chóng đích lớn lên liệu đứng lên. Tốt lắm, ta tự mình mang đội, mang theo 200 người tinh anh đội cùng ta đồng hành là được, nhân số quá nhiều cũng là không có cần thiết. Diệp Vinh làm cuối cùng tổng kết định luận, đem chuyện này là định xuống. Chỉ có một mình hắn, tự nhiên là nhất dễ dàng, linh hoạt nhất, qua tự nhiên, cho dù có nguy hiểm đều là có thể tùy thời rút đi. Cần phải nghĩ đến Vô tận Lâm Hải trong có nhiều chỗ quái vật dày đặc đích một tháp hồ đồ, hắn phải đi khai hoang đích, cũng không phải là tuần du đích thám hiểm tìm bí, nhân thủ không đủ cũng là rất phiền toái. Có 200 người tinh anh đội, những thứ kia một loại tiểu trách đó là có thể đủ rất dễ dàng là có thể giải quyết, có thể dùng tối khô lạp hủ một loại tư thái đi tới. Thậm chí là một chút cường đại đích đột, có người bên cạnh đích hiệp trợ, Diệp Vinh thậm chí là có thể thử đẩy tới một phen, cũng không phải là không có hy vọng. Thực lực xuất chúng thạ phối hợp ăn ý dưới, chiến thuật biển người đích uy lực vĩnh viễn là hữu hiệu nhất đích, vô luận ở đâu cá trò chơi trong. Bờ bên kia chồng cũng sẽ không ngoại lệ. Nghĩ đến chế giúp nhiệm vụ khó khăn, Diệp Vinh cũng là ý thức được bắt đầu từ bây giờ, là muốn tăng nhanh bồi dưỡng những thứ này, nhà chơi đích phối hợp lẫn nhau năng lực. Hành động lần này, có lẽ chính là rất tốt một cái cơ hội, dựa hết vào bình thời đích suất trách là vô dụng đích, đây chẳng qua là cơ bản nhất phối hợp, chỉ có ở đối mặt mạnh buộc thời điểm, cái loại đó an ý mới có thể nhanh chóng đích tăng tiến đứng lên, biết nên như thế nào ứng đối cường đại tồn tại. Trừ 200 người tinh anh đội ra, tiểu mã tứ đồ, nghe gió biển đích thanh âm cũng là đi theo, những người còn lại đều là hô muốn gia nhập. Bí Diệp Vinh một cước nói ra trở về, để cho bọn họ ngoan ngoãn lui cốc, hoặc là chính là xử lý ban phái sự vật đi. Tất cả đều lòng hiếu kỳ nồng đậm, đi theo Vô Tận Lâm Hải, đa dạng vực như vậy một đại gian hàng truyện, giao cho hai tới phụ trách. Thanh Đế Minh lần đầu khai hoang, mục tiêu Vô Tận Lâm Hải, lên đường. Chương 202, đại động chân kinh xả chúng đất. Lão đại, chúng ta trước chưa từng tận Lâm Hải đích nơi nào bắt đầu tay. Nghe gió biển đích thanh âm cũng coi là Thanh Đế Minh đích trung thành nồng cốt lực lượng, sớm nhất đích một sóng một thành viên. Hắn con kia thân thể khủng lô hùng tráng đích hải tượng yêu cương trị. Hôm nay là đã là 65 cấp, đáng tiếc chẳng qua là bình thường cấp bậc yêu cương trịu, là càng ngày càng theo không kịp, chỗ dùng trở nên rũ phát bất đi. Cơ bản cũng là làm một thịt lá chăn đích tiêu chuẩn, coi như ở chủ chiến trường thủy vực trong, có thể phát huy đích tác dụng cũng là rất ít đi. Lần này cũng là miễn miễn cường cường đích tiến vào 16 mạnh, thật vất vả trở thành đích thiên khu đường đệ tử. Kim tiên ngay hạ đích kia nơi ổ dẫn, nơi đó do so Lân vô tận lâm hải, xả loại tinh trách cấp bậc từ thấp nhất đích 20 cấp tiên xả đến 100 cấp đích giao xả cũng có, đem nơi đó hoàn toàn chiếm cứ xuống co như là lái vào Vô Tận Lâm Hải Đích một đầu cầu bảo. Kim tiên giai, núi thanh thành tạ, so lần Vô Tận Lâm Hải, có ra loại yêu vật xuất không có, nguy hiểm tính trung đẳng. Diệp Vinh hay là nhớ rõ ràng, mình từng là ở đó luyện cấp rất trách, hoàn thành thử luyện nhiệm vụ, trở thành một tên thanh thành đệ tử ký danh. Hảo, chỗ kia nghe nói có hảo mấy cái giao xả, chính là vẫn không có cơ hội ra mắt. Lần này mượn lão đại Đích uy phong, đúng lúc là đi xem một chút. 200 người tinh anh đội, Tiểu Mã thức đồ cùng nghe gió biển Đích thanh âm của mình lĩnh một đội. Những thứ này nhà chơi đều là thanh đế minh trung đẳng cấp rất cao sức lực giác mạnh một sóng, hừ hừ ha ha đặc địa đích chọn lựa ra tới, chuyên môn dùng để đối phó bình thời các loại đích đột phát tình huống. Tỷ như nơi nào xuất hiện một loại nhà chơi không đối phó được đích tinh anh cấp quái vật, nơi nào lại có ngoại lai nhà chơi theo rệ chuyện đánh nhau, vân vân. Diệp Vinh cũng là phát hiện, hai người này trăm người tinh anh đội chúng cũng không phải là toàn bộ là thanh thành đệ tử, cũng là có một chút nhà khác tông môn đích nhà chơi, bất quá số lượng rất ít thôi. Thanh đế minh hôm nay hơn 3000 người, chính thành trừng đích thành viên đều là thanh thành đệ tử, không phải là thanh thành đệ tử bất quá hơn 200 người. Dù sao nhất kiếm khô vinh đích hiệu triệu lực, chủ yếu vẫn là mặt ngõ đích thanh thành đệ tử, mà tùy cùng nhà tông môn đệ tử tạo thành bang phái ở nắm trong tay phương diện, cũng là dễ dàng rất nhiều, sẽ giảm bớt xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn cho tới nay đích phương trầm đều là chủ công thanh thành đệ tử, ngoại lai nhà chơi nếu là thành tâm tương đấu, trải qua khảo nghiệm sau cũng là có thể vào mình. Tiểu Sà a tiểu Sà, phong thủy thay phiên truyện, ta đây hôm nay trở lại chính là giày xéo các ngươi tới đích. Có hai cái 30 cấp đích song đầu sả bính liêu đứng lên, hộp tinh hồng đích satin, một dọt một dọt đích nước bọt chảy xuôi xuống bị hắn chỉ một cái chú tuyết nhẹ nhàng sẽ qua, chính là cắt thành liễu bảy tám tiệt, rối rít đích rơi xuống. Như vậy nhiều đích nhà chơi xông vào liễu ổ rắn, năm hoa tám môn đích các loại xa loại leo liếu ra ngoài, khắp nơi đều là tt, tt đích thanh âm. 20 cấp đích tiến sĩ, 25 cấp đích thánh sĩ, 30 cấp đích song đầu xả, 40 cấp đích hổ xả. Diệp Vinh phía trước mở đường, phía sau đích đội ngũ tất cả đều là thanh đế minh tinh anh thành viên, tay khởi kiếm giơ, đầu rắn chém xuống, một kia một chút nào đích uy hiếp đều là không tạo được. Muốn làm sơ Kia hộ xả hay là đuổi theo đích hắn trật vật không chịu nổi, Liêu Mạng chạy trốn, hôm nay tình thế chính là hoàn toàn điên đảo đã tới. 40 cấp đích hộ xả, đã là có tầm xa công kích năng lực, xà tin vừa phun chính là một đạo độc dịch phun ra ngoài, kinh động 10 phần, đối với đội ngũ đi tới hay là tạo thành Liêu nhất định đích phiền toái. Bất quá trước khi lên đường các loại đan dược cũng bao gồm giải độc đích dược phẩm, đều là chuẩn bị Liêu rất nhiều, có treo hộ tiểu yêu luyện chế, cũng có từ giáp phương ất phương khống chế đích cái kia thôn trang trung cấu đưa trở về. Điểm này rụt xu đích trở ngại, cũng không có cách nào trở ngại đến đi tới đích bước chân. Dừng lại một chút sau chính là tiếp tục phi kinh chém cước, nhanh chóng đích về phía trước. "Tiểu Mã, ngươi kia quyển đại động chân kinh tu luyện không có." Xuyên qua này viễn lâm tự, chính là muốn hướng cao cấp xà loại xuất không có khu vực đi tới, Diệp Vinh Trửu Vô Ích hỏi Tiểu Mã tức đồ một câu. "Dạ, mới vừa sử dụng, ta đem tổ sư đường bản chép tay cũng cho dụng, cộng thêm mới vừa rồi đạt được đích kinh nghiệm, đã là đến tầng thứ 3." Nghe gió biển đích thanh âm nghe được cái này, cũng là lập tức thấu liêu đi lên, tụ tinh sẽ thần đích nghe. "Đạo thư đổi bản sau, đối với đại đa số nhà chơi mà nói có cấp 5 đích đạo thư hay là rất ly kỳ chuyện." cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa nếu là tông môn ban thưởng tới, coi như không phải là cùng mình lượng thân định làm, cũng sẽ không cùng thanh thành đệ tử đích thân phận nổi lên xung đột, so với mình lấy được phần lớn đạo thư cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Mà lần này tông môn tiểu so, 16 mạnh bộ phận phần thưởng cũng là có sửa đổi, 8 mạnh đệ tử đích phần thưởng chính là do 20 viên tự kim đan biến thành Liêu tổ sư đường bản chép tay hai quyển, dùng để tăng lên cũng có chút đạo thư phía trước tần số đích thời điểm cũng hữu dụng. Cái gì thuộc tính, tác dụng gì, nói nhanh lên, nói nhanh lên. Nghe gió biển đích thanh âm nóng lòng hỏa liệu đích hô. Lòng Hiếu Kỳ nặng nề đứt rất. Một tầng trở về máu, hai tầng hồi khí. Tiểu Mã thước độ dứt khoát là trực tiếp đem đại động chân kinh tu luyện sau đích thuộc tính thiết trí thành biểu diễn trạng thái, để cho mấy người cũng là có thể thấy. Đại động chân kinh mỗi tu thành một tầng, khí huyết, chân khí các là gia tăng 30 điểm, hơn nữa mỗi tầng đều là sẽ xuất hiện một diễn sinh pháp thuật. Tầng thứ nhất đích diễn sinh pháp thuật là dùng qua lại phục đại lượng đích khí huyết, tầng thứ hai đích diễn sinh pháp thuật là dùng tới khôi phục đại lượng đích chân khí, đều là 2 triệu lúc có thể sử dụng một lần lánh nhưng thời gian. Tầng thứ ba diễn sinh pháp thuật còn lại là dẫn tất tinh ánh sáng. Nhưng tiêu ma ngọc phù, mỗi ngày có thể dùng một lần. Một quả tiêu ma ngọc phù, nhưng đem giống nhau cấp 5 kịp trở xuống ma binh chuyển hóa thành tiên binh, nhưng để cho chính đạo nhà chơi bình thường sử dụng, sẽ không có nữa phụ diện tác dụng. Tiểu Mã, ngươi sau này nhưng chuyển chức làm đầu chọc đi a, loại này độ ma bản lãnh ta nhớ, nhưng là chỉ có Phật môn mới có đích. Nghe gió biển đích thanh âm ở một bên trêu ghẹo, này đại động chân kinh tổng cộng là có 9 tầng, từ dưới mắt đến xem, mặc dù tăng lên thuộc tính, diễn sinh pháp thuật đều phải không coi là vô cùng đột xuất, nhưng mỗi tầng đều là sẽ có một diễn sinh pháp thuật, điểm này chính là vô cùng có được. Diệp Vinh trong lòng vừa động, Minh Bách độc Hàn Quang Trướng mặc dù là pháp bảo, không bằng phi kiếm ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng luôn là đeo một kia ma khí ở trong đó, một thanh thành đệ tử muốn phát huy ra lớn nhất uy lực luôn là không thể nào, có luôn luôn đích chế trịu, không, có phương tiện. Tư Trần Thái chân sư huynh kia mà dò thăm tới tin tức, muốn độ hóa ma binh, ma bảo này loại chuyện tốt nhất hay là đi tìm Phật môn đàm kia đại đầu trọc, người ta nhưng là nhân viên chuyên nghiệp. Bất quá dưới mắt nếu tiểu mã thức đồ cũng là có phần này bản lĩnh, cũng không phải dùng bỏ gần cầu xa, lại đi tìm người khác. Chẳng qua là một khi Bách độc Hàn Quang Trướng mất đi ma khí thì không thể nữa tấn thăng Liễu làm sao bây giờ? Loại này có thể tính cũng không phải là không có, để cho hắn không thể không suy tính, nếu quả thật là như vậy tổn thất có thể to lắm. Một món rừng bước với cấp 5 đích Bách độc hàn quang chứng nhất định là theo không kịp Diệp Vinh đích đũ câu, rất nhanh chính là muốn bị hắn vứt bỏ đích, chỉ có không ngừng thăng cấp lại tăng cấp mới phải có thể đuổi theo hắn bước chân. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể là đem Bách độc hàn quang chứng đi trước thăng cấp đến cấp 9, nửa là muốn biện pháp nửa độ đi ma khí, biến thành chính đạo đệ tử có thể tự nhiên sử dụng pháp bảo. Cách làm như thế tự nhiên là an toàn nhất đích Liễu. Nhưng cấp 9 pháp bảo có thể bị không phải ai cũng có thể độ hóa đích liễu đích, tiểu mã thước độ đích đại động chân kinh tu luyện tầng cao nhất này, môn diễn sinh pháp thuật có phải là hay không sẽ theo tiến bộ, Tiêu Ma Ngọc phủ có thể nhắm vào cao hơn cấp đích phi kiếm pháp bảo là ai đều ai không chính xác cái chuyện. Nhưng nghĩ đến độ hóa cấp 9 ma binh, là chỉ có le que hai ba dạng môn Phật môn cao nhất đạo pháp mới có thể làm được chuyện đến xem, đại động chân kinh muốn có như vậy bản lãnh, có thể tính thị phi thường thấp. Thôi, đi một bước nhìn một bước, cách cấp 9 đích bạch độc hàn quang trướng còn có 10 vạn 8000 giảm xa đây. Hay nói, nhà chơi không có kia bản lãnh Đở trợ cơ đại lão còn không được sao, luôn có biện pháp cầu xin đến, kia mấy thần tăng thần ni xuất thủ, hỗ trợ chuyển hóa thuộc tính một lần là tốt rồi. Chuyện này cách mình quá xa, Diệp Vinh rất nhanh chính là để xuống, không hề nữa nhiều làm suy tính. Cách xa Kim Tiên ngay sau, hơn đến gần Vô Tận Lâm Hải đích khu vực, đẳng cấp cao xà loại xuất hiện tần số chính là càng vị đích tần phồn. Thậm chí là xuất hiện Diệp Vinh trước chưa từng thấy qua đích kim tiên xà, thiết bối xà, quá phàn xà chi loại, đều là 50 cấp trở lên, trong đó thậm chí là có tinh anh cấp đích xà yêu xuất hiện, xà tin phun gian nuốt vào, độc tiên rồi hạ. Mà đất chính là từng bước từng bước đích cạn cái hố, độc tính hộ thực tính mạnh không cần bàn cãi. Hoàng Bét, lão đại, kim tiến sa đích độc chúng ta đích giải độc đan dược phẩm cấp không đủ, không có cách nào giải trừ. Mới bất quá đi về phía trước Liêu Trừng 10 trượng, trong đội ngũ chính là lần này thay nhau vang lên đích một trận kêu rên đau gọi, không ít người đều là gặp Liêu rắn độc. Những thứ này xa loại đích lực công kích có lẽ là không mạnh, nhưng độc tính hết sức chí liệt, đặc biệt là kia mấy cái tinh anh cấp xạ yêu, bị cắn chúng một hớp cả người chính là lập tức diện sắc đổi xanh, trên đỉnh đầu trăm độc hệ tổn thương con số đang cuồn loạn. Một loại trở lại khí huyết đan dược đều là bổ sung không ra đây. A a, hai tiếng kêu thảm thiết, đã là có hai tên nhà chơi không chịu nổi rắn độc, hóa thành bạch quang sóng lại đi. Loại độc chất này hệ công kích nhất là ác tâm, làm cho người ta chán ghét, trên người kéo dài đích một đoạn một đoạn sinh mạng trị giá giảm xuống chứ, thời gian nháy con mắt đã gần nửa đích khí huyết không thấy, nếu là một không tiểu tâm, chính là rất dễ dàng tử trận. Hơn nữa nơi này nhiều như vậy rắn độc, liên đối chứ các loại độc làm đều phải không cùng, còn có thể lẫn nhau điệp tăng lên. Lam Giải độc đan dược không có cách nào phát huy ra dự đoán trong đích tác dụng thời điểm, tình thế liền có vẻ có chút bất kham thấy chịu đứng lên, một chút thành viên bắt đầu luống cuống. "Đều cho ta tiểu tâm điểm, có cái gì phòng ngự pháp bảo thống thống mở ra." Diệp Vinh hô to một tiếng, trên người hắn đã là có bách độc hàn quang chướng phát động, đem hết thảy độc dịch đều là đỡ. Trên tay hai đạo kiếm quang tung hoành bãi hạ, đi mở rộng ra đại hợp đích kiếm đường, lấy theo đối lớn nhất lực sát thương, một mảnh một mảnh đích xà trách ở trước mặt hắn cắt thành một đoạn một đoạn, càng lớn đích máu tươi giận ra, đều là bị bách độc hàn quang chướng đều chặn lại, không, có tiên bắn đến trên người hắn. Ngay cả những thứ này xá máu, rơi trên mặt đất, đều là phát ra thử thử đích tiếng vang, đem một mảnh sân cỏ nhanh chóng đích cho hủy thực, một mảnh cỏ xanh lập tức là trở nên khô hoang bề bại, thậm chí ngay cả một chút hòn đá mặt ngoài đều là ban ban bắc bác, có ao đột bất bình đích cái hố diện xuất hiện. Thật là độc đích xá máu. Diệp Vinh trong lòng rét, sợ không dữ, cũng may là có bách độc hàn quang chướng loại này toàn phương diện vô tử giác đích phòng ngự pháp bảo ở. Nếu không coi như là đi lấy kiếm quang ngăn cản hoặc là bình thường phòng ngự pháp bảo, vẫn có có thể sẽ có mấy giọt sạn đạo trên người, bất kể tổn thương như thế nào. Nhìn này hộ thực tính chính là đồ dọa người đích liễu. Hắn miêu cá đích câu phù, thời gian hùng mẻo ta đây này anh tuấn thanh tú đích khuôn mặt thiếu chút nữa chính là bị hủy cho liễu. Chương 203, hóa giao cự mãng lủi bại độc phủ. Tiểu mã thước đồ sau lưng lức mấy người đều là cầm cùng trong tay hắn giống nhau như lúc đích tiên nhất huyền băng kỳ, bất quá tương tăng lên cũng chỉ có chừng 20 diện đích bộ dáng. Nếu có thể góp đủ 99801 diện, mới có thể đem tiên nhất huyền băng kỳ trận đích uy lực phát huy được. Bất quá nếu là biết băng hạ có thể làm tiên nhất huyền băng kỳ đích tính phách, sau này luyện chế cũng là dễ dàng nhiều chỉ cần là để cho tiểu mã thức đồ mang theo một chi đội ngũ, mạnh mẽ trưng dụng nơi đó hoa thượng chút thời gian đem Thiên Nhất Huyền bằng kỷ luyện chế xong tốt lắm. Nghe gió biển đích thanh âm sử dụng pháp bảo cũng là ly kỳ, là cùng sau lưng đích 8 người cùng nhau tạo khống, cộng là 9 khối dế chi một loại ngọc bài, bên trên chú có khắc nhật nguyệt tinh thần, sơn tinh thủy trách, đều có nhàn nhạt quang huy ở phát tán chữ. 9 người liên thủ khu động, chính là đem bộ này pháp bảo ngay cả thành một mảnh, 9 khối dế chi ngọc bài thượng trời ấm áp giống nhau bạch quang nghiêng bỏ ra tới, tạo thành một mảnh qua mạc, bảo vệ Liêu thật to một mảnh phạm vi. Những thành viên này trong cũng có không ít là có Thất Cẩm Vũ Phoenix, hội này mà đều là thuộc dục Thất Cẩm thần quang, bảy sắc thải quang khắp nơi trong đấu. Thất Cẩm Vũ Phoenix cùng Hỗn Kim Cẩu, hội này mà đều là nhanh thành thanh đế minh đích chiêu bài bảo vật, rất nhiều tư cách lão một chút thành viên đều là có. Thần quang chủng loại bất đồng, công hiệu tự nhiên cũng phải không một, có riêng các đích chỗ dùng, nhưng luôn có một chút là giống nhau, đó chính là tùy tâm biến hóa, không lưu khe hở, dùng để đối phó những thứ này đột tiên thời điểm, đúng lúc là có thể tạo được tác dụng. Ở lúc đầu đích hoảng loạn loạn sau, cục hai kẻ xui xẻo sau, rất nhanh chính là ổn định lại liêu trận cước. Tặng lớn tặng lớn đích xá trách ná xuống. Sở tồn gia đích vật phẩm, các loại tài liệu, tự nhiên là có chuyên môn đích nhà chơi phụ trách tập lấy, sau khi trở về thống nhất xử lý, trước vào bang phái cung cộng kho hàng trong. Hơn nữa đối với những vật phẩm này, tài liệu làm một chiếc giới, chính là lấy bang phái tích phân đích phương thức phân phối đến mỗi thành viên đích chiến đấu. Bước này chính thức bang phái đích quý cũ, hôm nay ở thành đế minh trùng cũng là mở rộng ra, đã là có một thật tốt khai bưng. Trước mắt chính là bang phái cung cộng kho hàng tồn lượng quá ít, cộng thêm không phải là chính thức nhà chơi tổ chức, còn cần thông qua nhân công tới xử lý những chuyện này vật hiệu suất cứ thấp. Bất quá những vấn đề này, đợi đến Thanh Đế Minh trở thành chính thức bang phái sau, dĩ nhiên là là nên nhận như giải, không phục tổ đại. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới trị bất quá tạo Thanh Mộ ổ dẫn chính là chỗ này sao hung hiểm, đừng nói xâm nhập vô tận lâm hải liễu. Nghe gió biển đích thanh âm từng ngụ từng ngụ thở hổn hển, kia chín diện dê chi bạch cũng bài đối với chân khí cấp thủ tiêu hao quả thực là kinh khủng một chỗ bước, coi như là chín người chia sẻ thuốc dục sử dụng, hay là ăn xạo khắc lực đậu tử một loại hướng chư trong miệng nuốt vào trở lại chân khí đan dược đi. Giống như kim tiên ngay hạ ổ dẫn loại này chẳng sợ bởi vì là so lần vô tận lâm hải, trong đó quái vật lại là thử luyện nhiệm vụ thời điểm đích mục tiêu, sau chính là ít có tiến vào, cho nên nghe gió biển đích thanh âm trước hay là đối với nơi này có chút xem thường đích. Nhưng hội này mà đích thân thực đất đi vào, mới phải phát hiện những thứ này xà yêu đích bất phàm, lúc này mới bất quá là thăm dò một nửa đây. Sau khi trở về đem nơi này quái vật chủng loại, cấp bậc, công kích tập tính chi loại đích tin tức đều là ghi chép xuống, biên hội thành sách, tương lai thành lập bang phái sau đó là có thể đủ đem những tin tức này biên xuống đất đồ liệu. Đợi đến triệt đều cấp bậc cao hơn nữa một chút Nơi này cũng là có thể đủ sung làm một luyện cấp địa điểm. Đích. Kim Tiên Ngai Hạ, xa loại tinh trách đích dày đặc trình độ tuyệt đối là một thật tốt đích xuất trách địa điểm, điều kiện tiên quyết là phải có chư đủ thực lực. Lấy dưới mắt Diệp Vinh cùng với soi lương đội ngũ đích với chí, đi tới nơi này cũng có chút cố hết sức, chớ nói chi là nhìn thấy kia trăm cấp đích giao sả liệu. Trạm mặt một cái tròn xoe đích hơn 10 trượng dài ngắn đích cự mãng kích bắn liêu tới đây, tinh phong chợt chợt, đỉnh đầu đã là có khế đích nô ra, giống như là thang một tiểu túi sách. Hắn biết, đây là xa loại thối hóa, sắp thành giao đích hạt thủ, trên đầu là muốn sinh ra một đôi tiểu rắc tới. Trên người đã xuất hiện đầy một mảnh phiến tạm đồng giống y vậy, ánh bắn chớ cũng không mắt sáng đích kim loại sàn bóng. Phan, một tên thành viên trạm vị dựa vào trước liễu một chút, trực tiếp là bị đánh bay đi ra ngoài, ở giữa không trùng chính là hóa con đi, có thể thấy được này trùng kích lực to lớn. Lão đại, là 80 cấp đích tinh anh cấp quái vật. Nghe gió biển đích thanh âm tiêu lên, thanh âm trong đã là có một tia đích run dậy, hắn có một đạo pháp chuyên môn nhưng chắc quái vật đích đẳng cấp, cấp bậc, tinh anh cấp đích quái vật chỉ cần cấp bậc không vượt qua hắn 50 cấp, cũng là có thể dò xét đích ra ngoài. Cự mãng rơi xuống sau, sau đuôi một rào chính là một lạ nước bùn đạm xuất hiện, bầu trời trong lại càng nuột lôi liên tiếp, có mây đen tụ tập đích dấu hiệu. Dựa vào, uy phong thật to, thật to đích đứng hàng tràng. Diệp Vinh vừa nhìn chính là biết không hay, loại này thần thông rạo loạn ngày giống đích bản lãnh đã là kinh gần thiên tiếp đích quái vật mới có thể làm được, hơn nữa nó sợ đến nơi chính là một mảnh loạn triệu đầm nước, trên đất từng bước từng bước đích nước mắt xuất hiện, cốt cốt đích hướng ra phía ngoài đứng hàng chư nước trong. Bực này bản lãnh, coi như đem thanh đế minh tất cả thành viên kéo tới, đoán chừng chính là dâng mạng đích kết cục, sẽ không có thứ hai kết quả. Phong trặng, kéo hô theo tự rút lui. Hai đạo kiếm quang một triển, hắn chủ động lên đón, đem này đầu sắp hóa giao dịch cự mãng chú ý lực hấp dẫn tới đây. Muốn mình chạy trốn, hắn đương nhiên là có thể làm được dễ dàng, nhưng sau lưng đích chi đội ngũ này sẽ phải tổn thương thảm trọng, có thể có một nửa người chạy đi chính là may mắn liêu. Như thế kết quả, không chỉ có là đối với thanh đế minh một nghiêm trọng đích đắc kích, lại càng sẽ làm mình uy tín chịu ảnh hưởng. Lần đầu khai hoang, chính là sát vũ mà về, còn để cho thủ hạ huynh đệ hao tổn một nửa binh tước, phía dưới người nhất định là sẽ sinh ra khác thường ý tưởng. Sương Thiết Kiếm Quang là hướng hóa giao cự mãng đèn lồng một loại mắt to châu đi, nó không tránh không trốn, chẳng qua là mắt kiềm hợp lại chính là tiền bắn ra khỏi tạng lớn đích hỏa tinh, tựa như hai khối kim cương môn bản giống nhau, chặn lại tất cả công kích. Biết cự mãng không phải là của mình lực công kích có thể xúc động, 80 cấp đích tinh anh cấp quái vật, quả thật là bất đồng tầm thường. Diệp Vinh cũng là bỏ qua thương tổn được nó muốn hại đích lý tưởng, mà là liệu mãng đích né tránh thân hình, kiếm quang phương vị biến ảo, chỉ cầu có thể trì hoãn một chút thời gian là tốt rồi. Coi như trung liễu một kích, coi như hắn có bách độc hàn quang chướng hộ thể cũng có bảo tính mệnh không lo, nhưng thuận lợi chạy giá khỏi nơi này. Khóe mắt dư quang gõ đến đội ngũ ở tiểu mã thức đồ cùng nghe gió biển đích thanh âm hai người dẫn dắt nhanh chóng đích lui về phía sau, cũng nhanh là thối lui ra khỏi nơi này, hắn một thân hình nhanh đổi, hướng hư kiếm khí cùng với các loại thần lôi pháp thuật, hung hăng hướng cự mãng đầu đánh thứ, sau đó chính là cũng không thèm nhìn tới nghiêng đầu bỏ chạy. Cũng may là hướng hư kiếm khí phạm vi đủ xa, ở chạy trốn thời điểm hắn vẫn không quên tạo ném kiếm khí đi kích bác cự mãng mấy cái, hấp dẫn hắn một chút thời gian. Nếu không muốn từ nơi này chờ đại trách trên tay chạy trốn đều là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, rất có thể muốn bỏ ra một thế thân giấy thỉnh thoảng đích giá cao tới. Lão đại, Kim Tiên Ngai ổ dẫn một nhóm, tổng cộng là cúp 17 người, trong đó 15 đều là vừa mới đầu kia cự mãng tạo thành. Sau khi trở về lập tức cùng gà con mộ thấp nói, đem này phiến địa phương liệt vào cấm địa một trong, ngắn hạn bên trong không cho phép thanh đế minh thành viên bước vào trong đó liên cấp, để tránh không cần thiết đích tổn thất. Ngum đích thành viên, sau khi trở về bang phái tích phân trước tình phát hơn để một chút. Diệp Vinh Minh cũng là có chút chưa tỉnh hồn, chậm lại mới phải phân phó nghe gió biển đích thanh âm mấy câu. Kết tiếp là đi trở về phủ hay là như thế nào? Đổi lại các địa phương tiếp tục thăm dò, nói là Vô tận Lâm Hải khai hoang, kết quả ngay cả Vô tận Lâm Hải một bước cũng không đi vào, ở ổ rắn chính là bị dọa, sau khi trở về ngươi còn có thể khi hắn cửa mấy trước mặt mang được ngẩng đầu lên. Diệp Vinh chợn mắt nhìn hắn một cái, dựa vào ở một gốc cây cao vút tùng trên cây bên, cũng không có lập tức hạ tụ họp ra lệnh. Hắn biết, những thành viên này đều là trật vật thất sắc, kinh hoàng chạy trốn, cần một chút thời gian điều chỉnh xong. Thứ thiết, chạm như châu nước, sinh có cự giác, trường dài hơn một thước, da màu đen nhánh lấy các loại kim loại quáng thạch vì thức ăn. Diệp Vinh mang theo đội ngũ Tử Kim Tiên nhai bên cạnh tiến vào vô tận lâm hải trong, một đường đi về phía trước 500 dặm, tiểu tâm đích tránh được những thứ kia linh hồn, không đi mộ giết bọn họ. Bởi vì hắn đích một đề nghị, những thứ này tiểu độ, nhưng là thật to đích cải thiện cuộc sống hoàn cảnh, căn bản là không có thanh thành đệ tử đi đem bọn họ liệt vào giết chết mục tiêu. Nếu như linh hồn có biết, cho hắn lập một ngôi sinh tử đều phải không vị quá. Ở nơi này ngồi thiết linh bên trên, phát hiện loại này được đặt tên là thử thiết đích quái vật, phân bộ đích thừa thớt, số lượng cũng không coi là quá nhiều. Diệp Vinh bay đến không trung đến một đến, lớn như thế một ngồi thiết linh bên trên cũng bất quá chừng trăm đầu địch thử thiết, chưa đều địch phân bộ ra. Bên cạnh oanh địch một tiếng, một con thử thiết không ngăn được thành trăm kiếm quang địch toàn bản, coi như tinh thông nhiều loại kim hệ đạo pháp, thậm chí là còn tu luyện một chuôi kim quang đại truy ra ngoài, một khi phát man đánh thẳng vào thời điểm, chính là sẽ ở đỉnh đầu hiện hiện ra. Nhưng làm gì quả bất địch chúng, gào hai tiếng, khuất nhục địch chết đi. Nó vừa chết, chính là bạo hai khối đen tuổi lùi địch cứng rắn quáng thạch ra ngoài, nhặt lên vừa nhìn hay là luyện khí tài liệu. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng cũng coi là ban phái tư nguyên, tích lũy đứng lên, đợi đến sau này thành đế minh gia khỏi mấy luyện kiếm sư, luyện bảo sư đích, một hơi là có thể đem nhà nghề cấp bậc xung lên. Chính là dừng lại ở nơi này đi, quái vật số lượng, suất mới tốc độ đều là thích hợp, dung nạp một chi ngàn người kích thước đích đội ngũ ở chỗ này suất trách không nên thành vấn đề. Nữa đi phía trước xâm nhập, chính là quá nguy hiểm, hết sức dễ dàng xuất hiện cái gì kinh thiên đại trách. Diệp Vinh đối với Vu Tật Lâm Hải đích kinh khủng, nhưng là lòng vẫn còn sợ Hải đích, nơi này cũng không phải là cái gì kim tiên nhai hạ ổ rắn. Mọi về phía trước một bước nguy hiểm tính chính là thành bội tăng lên, coi như chạy đến một đầu có thể nháy mắt giết mình siêu cấp đột đều phải không ly kỳ. Cho nên nói, mới phải tạo thành liễu 2 tháng trước cùng 2 tháng sau, nhà chơi đối với vô tận lâm hải đích tham dò cước bộ cơ bản cũng là dừng lại, còn ở vào cùng vị trí đích rên cơ. Lão đại, tốc tới, phát hiện tình huống. Diệp Vinh đang ở nơi đó phân phó, mười mặt ngữ cửa sổ chợt nhảy lên, là tiểu mã tức đồ gợi tới truyền âm. Xảy ra chuyện gì liễu? Chúng ta phát hiện một bởi vị đích độc đầu cậu. Tiểu Mã tức độ bọn họ là ở Thiết Lĩnh Đích bên kia, một mảnh cự thạch tán loạn rơi xuống, lâm ẩm ầm ầm dạp đích địa phương phát hiện đích động cẩu. Ba thước cao, có thể cung cấp hai người đồng thời thông qua, động cẩu bốn bên có một tầng ban bắc tể chỉnh thành con, rất rõ ràng bởi vì dấu vết, chẳng qua là thời gian quá mức rất xưa, cộng thêm không người nào chiếu cố, để cho nó lủi bại hoang vu xuống. Chương 204: Quang Minh Hỏa 13 thủy hang. Nay lủi bại động phủ, bên ngoài bị mấy cây vai tả đích chi nha chặn lại, thật dày đích diệp phiến để cho nó vẫn không bị người phát hiện. Vô Tật Lâm Hải loại địa phương này Vốn chính là xâm nhập đích nhà chơi không nhiều lắm, chân chính dừng lại, cẩn thận siêu tầm quá khứ đích, đoán chừng thanh đế minh hay là đồ một, cho nên lưu đến thời khắc này bị phát hiện, cũng là bình thường. Sẽ là một tiên gia động phủ sao? Ít nói đích Đích tiểu mã thức đồ cũng là có chút hưng phấn, một tiên gia động phủ đối với mỗi một cái bang phái mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Coi như là nhất kém cỏi đích tiên gia động phủ, đều là so bình thường đích bang phái chỗ ở muốn tới đích hảo. Bang phái sáng chế thời điểm, bang phái chỗ ở đích lựa chọn là có hai loại phương thức, một loại là trực tiếp ở trên đất chống bên kiến tạo. Hệ thống sẽ phần thượng phú dư nhiều loại kiến trúc, một loại là ở động phủ bên trên xây rộng hơn, hệ thống sẽ trước tình đem động phủ diện tích mở rộng, lần nữa tăng lên. Giống như trước mắt đích mấy nhà chính thức bang phái, như thuộc sơn kiếm minh, bởi vì bọn họ đích phong lôi tiên phủ vốn là hết sức khổng lồ, cho nên trực tiếp đem bang phái cho ở lựa chọn phong lôi tiên phủ phụ cận, đem hai mảnh là tương liên liễu đứng lên. Như quyển cỏ cò đường, còn lại là đem mình sở có một ngôi động phủ khuyết chương thân tăng cường, ở nguyên chỉ thượng biến thành liễu bang phái chỗ ở. Mà vạn yêu điện, còn lại là hết sức thần bí, có liên quan cho bọn hắn đích tí tức Ngay cả Cựu Vũ lâu đều là biết rất ít. Diễn đàn bên trên, yêu tộc chuyên khu đí tiệm, nhân số đều là rất ít, cùng nhân tộc chuyên khu bên này, náo nhiệt vô cùng cảnh tượng hoàn toàn không thể so. Bất quá loại này vắng lạnh cảnh tượng cũng là có chút không tầm thường. Theo lý mà nói, đầu thân yêu tộc đích nhà chơi mặc dù là ít, nhưng chẳng qua là đang cùng nhân tộc nhà chơi so sánh với giáp dưới đích kết luận. Thuần túy bàn về con số, cũng có gần ngàn vạn người nhà chơi kích thước, làm sao cũng không thể nào chỉ có như vậy điểm tiệm số lượng. Như vậy học trò nghèo, như vậy lùi bại, chớ đêm này động phủ muốn đích quá tốt. Diệp Vinh đưa tay một chào. Một con thanh sắc bản tay đem dòng trước phụ đích cỏ dại cảnh khô thông thông tạo khai, một trận tay phong phiên quá, mùi bẩm hoàng nghe tất cả đều là thổi đi. Nay phá lộ động phủ, vừa có thể là đời trước tán tiên Sở Lưu, cũng có có thể chính là một bình thường tu sĩ, tiện tay chế tạo đích một ở động phủ. Từ dưới mắt tình huống đến xem, sau một loại đích có thể hay là lớn hơn nửa một chút. Những thứ này bình thường tu sĩ đích thực lực, sợ rằng so phát hiện hạ đích Diệp Vinh đều chắc là sẽ không cao đi nơi nào, Sở Lưu động phủ kia giá trị cao thấp, dĩ nhiên là là có thể một mực liễu nhiên. Cửu, rượu. Động phủ bên trên, Có mấy nhàn nhạt, nhạt rơi xuống hơn phân nửa đích tuyên khắc chữ viết, đã là mơ hồ không rõ, miễn cưỡng còn có thể phân biệt xuất trong đó hai chữ tới. Vào xem một chút chính là biết, như vậy động phủ coi như giá trị sẽ không rất cao, tương ứng đích trình độ nguy hiểm cũng là rất xuống, khai phát đứng lên dễ dàng rất nhiều, không cần bỏ ra như vậy nhiều đích giá cao. Hắn hướng phía sau mấy người tra hỏi, chính là nhấc chân một bước khóa nhập cái này đã lùi bại đích không còn hình dáng, chỉ biết là có thể là gọi là cửu ít rượu ít đích động phủ trong. Một loại mà nói, hoang phế nửa lâu đích động phủ, đều là duy trì căn bản đích vận chuyển, trừ trận, phòng vệ Dựa cảnh mới bình thường trận pháp luôn là nếu có thể tiếp tục vận hành đích. Lấy hắn quen thuộc nhất đích kim quỹ thủy phụ mà nói, coi như mất đi chủ nhân mấy trăm năm đích dưới tình huống, cũng là có thể đổi bình thường vận chuyển, hơn nữa là chìm vào liêu đáy nước bảo đảm không bị ngoại nhân phá hư. Ngay cả 13 đạo cấm chế hôm nay chỉ mở ra một đạo, cũng là bởi vì Diệp Vinh còn không phải là kim quỹ thủy phụ chân chính chủ nhân đích quan hệ, cũng không phải là thủy phụ năng lượng chưa đủ, không cách nào chống đỡ. Giống như trước mắt cái này động phủ lùi bại thành như vậy, chỉ có thể nói nó sáng chế người thực lực quá mức một loại Đoán chừng chính là một hoàng cấp đích đột phụ, nhiều lắm là là huyền cấp. Bất quá cũng có hạng nhất chỗ tốt, chính là khai phát đứng lên vô cùng dễ dàng, nói không chừng mấy người đi lên một chuyến coi như khai phát xong rồi. Giống như Kim Quý thủy phủ, Diệp Vinh qua như vậy nhiều thời giờ, bây giờ còn là cục hạn với kim sắt trong đại sảnh, không có cách nào tiến vào thủy phủ đích những khác kiến trúc. Cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ, không có cách nào chiến thắng kia 6 con trấn phụ linh thú. Mà giống như Thục Sơn kiếm minh đích phong lôi tiên phủ, kích thước so chi Kim Quý thủy phủ lớn hơn nửa gấp trăm lần. Nghe nói là cùng Long Mi giải cùng bối một vị giao tốt phi thăng thiên tiên Sở Lưu, mới phải có thể làm cho bọn họ tìm được liễu tay, nhét vào trong túi. Dù vậy, lấy Thục Sơn kiếm minh kia chờ sâu không lường được đích thực lực, đều là ở Phong Lôi tiên phủ trước nhức đầu hồi lâu. Có tiểu đạo tin tức xưng, cho dù là cho tới bây giờ, Phong Lôi tiên phủ cũng không tính là chân chính khai phát xong. Vừa tiến vào lủi bại động phủ trong, chính là đen nhánh đích một mảnh, không có bất kỳ tia sáng có thể thấm vào đi vào. Chợt, chợt. Hai luồng minh lắc lư đích lượng bạch đích diễm hỏa từ phía sau một tên thành viên đích trên tay dâng lên dừng ở không trung đảo quanh đi theo, đem trước sau đường nhỏ đều là chiều sáng. Quang minh hỏa. Dạ. Đối mặt Diệp Vinh đích câu hỏi, tên kia thành viên hẳn là có chút ngượng ngùng đích đỏ mặt, có chút xin lỗi. Còn là một trẻ tuổi ngây thơ đích thiếu niên, nếu như diện mạo không có làm điều chỉnh thoại, nhìn qua cũng liền 16, 17 tuổi đích bộ dáng. Diệp Vinh sẽ biết này hai luồng lượng bạch diễm hỏa cũng không phải là hắn đột nhiên trở nên thần thông quảng đại, không chỗ nào không biết đứng lên, nhìn thiên hạ pháp thuật đều là như lòng bàn tay. Mà là bởi vì có đoạn thời gian xâm nhập hiểu rõ Phật môn kiếm quyết đích nguyên cớ, đối với Phật môn đích mấy dạng tuyệt đỉnh đạo pháp cũng là sinh ra hứng thú, nhân tiện chứ biết một phen. Trong đó Đại Quang Minh Hỏa Diễm Đao chính là cấp tội cùng đạo pháp một trong, kia tính dương cương, khắc chế tà xung, đối với ma đạo sinh vật có gần như gấp bội đích sát thương hiệu quả, hơn nữa tử vong sau đúng là sẽ có hết sức trừng phạt. Mà Quang Minh Hỏa chính là tu luyện Đại Quang Minh Hỏa Diễm Đao đích chủ cột, một thanh thành đệ tử tu luyện Phật môn đạo thư, cũng coi là có chút ly kỳ. Nghĩ đến mình cũng là tu luyện Bất Động Minh Vương quyết, hắn mới phải sẽ cố ý nhiều quan sát hai mắt. Bất quá ở nơi này loại trường hợp hạ, hai luồng quang minh hỏa cũng là phát huy đại tác dụng, trừ ma công hiệu không nhìn ra, theo minh hiệu quả vô cùng rõ ràng. Mặc dù ngoài miệng nói không có gì nguy hiểm, nhưng Diệp Vinh trong lòng vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao đây là Kim Quỹ thủy phủ ở ngoài, hắn phát hiện địch thủ cá độ phụ, ai biết sẽ có thứ như thế nào địch không biết địch nguy hiểm. Nếu là ở nơi này loại địa phương xuất hiện tổn thương gì, vừa không có cái gì thu hoạch, thật là muốn cho người hối hận không kịp. Cái lối đi này thẳng tắp, cũng không có cái gì khúc khúc lượn quanh lượn quanh, con con chết chết đích, chính là thẳng tắp một cái thông hướng đệ. Lũ đi hai bên đều nảy đầy đây bình thường đích đá xanh đôi thế mà tôi, nhiều nhất chính là chất địa hơi đích cứng rắn một chút, cũng không có cái gì đặc thù đích tác dụng. Đi tới trên đường, cũng không có kỳ quái cơ quan, khôi lỗi chợt nhảy ra ngoài, đối với bọn họ phát động tập kích, chính là lên đường xuôi do thuận thủy đích đi tới để. Một cái dây cột nặng nề thả tràn đầy tang thương cảm đích thành môn, chú chứa rất nhiều xi si mị vóc lượng, lôi mưa phong vân, thiên địa vạn tượng đều có. Đây là tiến vào này lũy bại động phủ ra, Diệp Vinh nhìn thấy đích duy nhất có chút giá trị, làm cho mình bỗng nhiên vừa động đích vật phẩm. Đưa tay dùng sức đẩy, thành môn lại là ầm ầm một tiếng ngã xuống, hóa thành vô số đá vụn vủn. Này, lại là cá hoa dáng vẻ, ta còn tưởng rằng thạch môn bản thân chính là một món bảo vật đây. Sai bước nhẹ đi vào, bên trong chính là một thạch tính, mặc dù không nhỏ nhưng có chút cái gì cũng là một mực liễu nhiên. Thủy hang, rất nhiều đích đại thủy hang. Nay động phủ làm cái gì? Điểm này địa phương cục đầu, vừa không có bảo vệ trấn pháp, cũng không có đụng phải bất kỳ cơ quan, xem ra thật là một không ai muốn đích lùi bại động phủ. Thủy hang bên trong có cái gì, chẳng lẽ còn nuôi mấy cái cá ở đâu bên? Sau lưng mấy thành viên kỳ kỳ cha cha đích thảo luận, Diệp Vinh đến một đến, tổng cộng là có 13 thủy hัง, mỗi thủy hัง cũng có 2 người cao, 6 7 nhân tại có thể vi ôm điểm này lớn nhỏ. Đi tới thủy hัง phía trước, thân thể lơ lửng đứng lên, hướng thủy hัง trong nhìn lại, một hàng nước trong bên trong cũng có một chút một chút đích hoàng mắt tinh sa. Đưa tay bắt đi, nhưng là bị một tầng kim quang văng ra, bên trên mơ hồ là xuất hiện một con hung ác bạch hổ, ngửa mặt lên trời giống giận liễu một tiếng. Tây phương bạch hổ tân kim cấm, phòng ngự trị giá 100.000 100.000, đối mặt phi kiếm công kích nhưng bắn ngược 24% tổn thương lại là thử những khác mấy con thủy hang, quả nhiên đều là đụng chạm không phải, đều có các loại thượng cổ dị thú hư ảnh từ bên trên tạo thành, bảo vệ một hang. Phòng ngự trị số đều phải không phạm, đều là vì Diệp Vinh chưa từng thấy qua kinh người trị số, động chấp chính là nhảy lên 6 con số nhiều, còn có đủ loại nghịch ngoại thuộc tính. Tỷ như là mỗi công kích một lần sẽ bị nam minh cách hỏa đốt đốt, tổn thương 200 200. Lại có là huyền minh âm thủy vây lượn, giảm miễn hết thể tổn thương 30%. Còn có đại thừa viền diệu phật quang, cách mỗi 30 giây tự động khôi phục phòng ngự trị giá 1000. Đủ loại dị thú hư ảnh phòng ngự cấm chế, phối hợp thượng những thứ này đặc biệt tô tính, đơn giản chính là tường đồng vết sắt, hay là mang theo đâm Madrid, đột vừa đụng rất có thể là sẽ đưa bản tay tâm kim khai đích. Nhưng Diệp Vinh cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mỗi xem qua một thủy hang, trên mặt hỉ sắc lại càng là nồng nặc liêu nhất phần. Như vậy một lũ bại động phủ xuất hiện bậc này cấp bậc đích cấm chế, vốn là cực kỳ không hợp lý đích chuyện, mà dùng như vậy phòng ngự cấm chế bảo vệ đích thủy hang, bên trong đích vật phẩm nói là phàm vật, lại có người nào sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ nói, này động phủ bên ngoài như thế lùi bại Là chủ nhân của nó cố ý thiết trí như thế, hoặc là bảo vật tự hễ. 13 con khủng lô thủy hang, mỗi một con thủy hang thượng cũng có chí một đạo cao nhất cấm chế, đạo gia, Phật môn, bên cạnh môn, tà phái, đều là có trì, cũng không chẳng qua là câu nệ với một môn nhất phái. Có thể bố trí như vậy cấm chế đời trước tu sĩ, tự thân tu vi chỉ sợ là kinh thiên động địa, tinh thông các nhà không thể. Diệp Vinh càng nghĩ càng là cảm thấy 13 con thủy hang chính là bất phàm, nhìn lướt qua, chọn chúng trong đó một con, chính là phát động công kích. Đều cho ta toàn lực hướng nó công kích, chú ý không muốn dùng phi kiếm chính là Phá bảo, đạo pháp đều là có thể. Hắn thử lấy hướng hư kiếm khí vành liễu một kích, phát hiện mình đỉnh đầu cũng là vô duyên vô cơ đích bay ra một tổn thương con số tới, vội vàng lại là bổ thêm một câu. Kiếm khí loại đạo pháp cũng phải không được. Ngài Tây Phương Bạch Hổ Tân Kim cấm chính là như thế cổ quái, đối với hết thảy đến từ cùng phi kiếm có liên quan đích công kích, cũng là có thể phản bắn 24%. Đây chính là đối với phá vỡ công việc tạo thành liễu rất lớn có nhiêu, không thể vận dụng phi kiếm, mọi người đích lực công kích chính là chống rống giảm xuống hơn phân nữa, đặc biệt là đối với Diệp Vinh mà nói, lại càng như thế. Hắn tuyệt đại đa số thực lực, nhưng đều là ký với phi kiếm trên, không có phi kiếm sẽ cùng không có hàm răng đích con cọp kém không xa. Chương 205, Tinh sa kiếm hoàn vui mừng liên tiếp. Ở Diệp Vinh phát hiện mình đối với Tây Phương Bạch Hổ Tân Kim Cấm thúc Thủ vô sách đích thời điểm, dứt khoát chính là ngừng lại, đứng ở bên cạnh quan sát. Theo tiến vào này đang lúc thạch thính đích thành viên càng ngày càng nhiều, Tây Phương Bạch Hổ Tân Kim Cấm đích phòng ngự trị giá nhanh chóng giảm xuống trong, đặc biệt là ở mấy vị có Hỗn Kim Cầu nhà chơi đích xuất thủ dưới. Hỗn Nguyên Kim Cầu đại trận, nhưng tụ lửa cháy kim đao khắp đích, đồng thời lộ vẻ hóa chiến đạo. Lực sát thương hết sức chi kỳ người. Ở bình thời thời điểm, bởi vì lửa cháy kim đao sử dụng điều kiện không chỉ là muốn tiêu hao chân khí, hay là sẽ hợp với khí huyết một đạo cấu trừ, cho nên là muốn thận trọng sử dụng, bị rất nhiều đích hạn chế. Nhưng đối mặt loại này cố định từ bạn vận, lửa cháy kim đao cũng là vừa đúng bất quá đích nhằm vào thủ đoạn, chỉ để ý điên cuồng đốt đốt kim quang cấm đích chính là. Như vậy nhiều người, ước chừng vây công mau nửa tiểu lúc, mới phải phanh đích một tiếng, các loại kim đao, kim kiếm, lôi mạc phi bắn, dọa mọi người một đại nhảy, Tây Vương Bạch Hổ Tân Kim Cấm đích 10 vạn phòng ngự trị giá cuối cùng là bị ma quang Hoàn toàn băng ngổ. Vinh, không lô thủy hang tự động đích bạo liệt ra, bên trong nước trong chảy xuôi ra, những thứ kia tinh sa còn lại là hết sức giàu có linh tính đích tự động phi đằng, từng người một hướng bên ngoài phóng tới, con rồi không đầu một loại loạn đụng. Tất cả đều cho ta tảo xuống, một cũng đừng để chạy. Diệp Vinh vội vàng huyền hóa ra hai con bắt bàn tay, hồ loạn bắt động, phàm là trải qua bên cạnh hắn đích tinh sa tất cả đều là không có bỏ qua cho, một không lọt đích bắt xuống. Những thứ này tinh sa, tốc độ thật nhanh, hơn nữa đều là mang theo thật lớn đích trùng kích lực. Hiệu quả hơi yếu một chút, giả lá ngàn tiên thủ còn kém điểm là bất không yên. Hắn nhất định hay là vận dụng thượng những khác thủ đoạn, phân thân mấy chỗ, hai cái phi kiếm đều là đều xuất hiện, kiếm quang một quyển lại là giúp đỡ cản lại mấy giờ tinh sa. Các thành viên cũng là liều mạng đích tu lấy, mặc dù không rõ ràng lắm này tinh sa đích cụ thể thành phần, hãy nhìn lão đại đều là khẩn trương như vậy, lại là từ nơi này sao thần bí thủy hàng trong bay ra, suy nghĩ một chút cũng là độ tốt liễu. Chẳng qua là mặc dù đều là hết toàn lực, nhưng này tinh sa số lượng bây giờ quá nhiều, lúc đầu là có 2 3 trăm viên, vẫn là có bộ phận bay ra tuyến phong tỏa trống thạch môn ra bay đi. Cũng may lúc này một mặt huyền băng đại kỳ một triển, đem thạch môn cửa ra hoàn toàn che lại, kinh được những thứ này, rất có linh tính đích tinh sa lui về phía sau rụt cổ rụt lại. Chính là chỗ này sau chút thời gian quan hệ, Diệp Vinh đã là giải quyết bên cạnh tất cả chướng ngại, hai con bắt bản tay điên cuồng bắt lấy, một thanh chính là mười mấy viên tinh sa rơi vào trong tay, dạ bộ đến vạn mẫu cầm nắm trong. Nếu là có một môn cấp 10 trở lên đích bắt pháp thuật tốt lắm, một chảo lúc đầu đã gần trăm viên đích tinh sa rơi vào trong túi, căn bản không cần lo lắng liễu. Lúc này, như vậy một cái ý nghĩ từ đầu hốc trong xẹt qua, nhanh chợt lóe. Tiểu Mã thức đồ thời khắc ngấu chốt đích thiên nhất huyền băng kỳ một chuyện, coi như là lập một công lao lớn, tán dương hướng hắn gật đầu một cái, Diệp Vinh mới phải có rảnh rỗi cúi đầu liếc nhìn trong tay mình đích tinh sa rốt cuộc là cái gì đồ chơi mà. Tiên tinh kiếm hoàn, đặc thu loại vô cấp bậc tồn tại, cần cấp thủ kinh nghiệm trị giá mới có thể lớn lên mổ phong, cần kinh nghiệm trị giá 30 vạn. Lớn lên hoàn toàn, mổ phong sau vì cấp 5 phi kiếm, lực công kích 330, tốc độ phi hành 280 290, tốc độ công kích 240 250, xuất thủ giữa phụ mang một đạo tan mất ánh sao. Hắn cũng hít một hơi khí lạnh, này cái gì kiếm hoàn thật là chưa từng thấy qua đích độ, như vậy tiểu tiểu một chút lại là có thể biến thành cấp 5 phi kiếm. Nếu như tất cả tinh sa đều là như thế, chẳng phải là ý nghĩa nơi này có mấy trăm chôi phi kiếm. Diệp Vinh có chút choáng váng đầu đích cảm giác, hạnh phúc cảm tới quá đột nhiên, quá có trùng kích lực độ, để cho hắn có chút không chịu nổi. Lượi vàng nữa là nhìn những khắc tinh sa, diệp tinh kiếm hoàn, lớn lên mộ phòng sau cấp 4 phi kiếm, huyền tinh kiếm hoàn, lớn lên mộ phòng sau cấp 5 phi kiếm. Hắn tùy tiện nhìn mấy viên tinh sa, phát hiện không phải là có thể lớn lên vì cấp 5 phi kiếm chính là cấp 4 phi kiếm kiếm hoàn, không, có nước kém. Mặc dù cũng phải cần cấp thụ kinh nghiệm trị giá, có thể đến được 10 vạn kinh nghiệm đối với đạt được một chuôi cấp 5 phi kiếm mà nói, cũng không coi là quá điều kiện hà khắc. Coi như là thanh đế minh từ thất cầm vũ phiên cái này tương đối ổn định phi kiếm nguồn gốc điểm, trước mắt có cấp 5 phi kiếm thành viên nhân số cũng chắc là sẽ không quá nhiều, huống chi thất cầm vũ phiên nếu không phải phụ thêm đích pháp thuật coi như thực dụng cũng tệ, bản thân đích thuộc tính thật là kém, cỏi tới cực điểm liệu, là hoàn toàn so ra kém trong tay những thứ này kiếm hoàn đích Tất cả đều đem trước lấy được tinh sa thượng giao đến tiểu mã thức đồ trong tay, hơn nữa tiến hành ly danh, theo số lượng cùng phẩm cấp phân thượng bảng phái tích phần, sau khi trở về lập tức bỏ vào công cộng kho hàng, các người có ưu tiên chọn lựa đối đích quy lực. Hắn lập tức lại là nghĩ tới không hồn đích địa phương, như vậy nhiều đích tinh sa kiếm hoàn, lại là như thế dụ người, ai cũng không rõ ràng lắm mới vừa rồi mỗi nhân thủ trung đều là thu lấy mấy viên tinh sa. Thanh đế minh dù sao cũng là thành lập không lâu, các loại quy củ mới vừa thiết định, cũng không phải là mỗi thành viên cũng sẽ là đàn hoàng đem tới tay đích chiến lợi phẩm giao liễu ra ngoài. Ngươi muốn đạt được được cho. Nếu như hắn không cho là cái này, bang phái có thể mang đến cho hắn nhiều hơn ích lợi, nhiều hơn chỗ tốt, hắn vì sao lại muốn đem chiến lợi phẩm tự trước? Giống như thuộc sơn kiếm minh như vậy, không chỉ là quy củ con văn nói rõ mà rồi, mỗi thành viên cũng có thể cảm nhận được thân là kiếm minh một thành viên đích vinh quang, bên ngoài bên nhà chơi trong có mặt mũi, lại là có thể đạt được các loại chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không nguyện ý vì tham mực hạ một chút chiến lợi phẩm mà lưng đeo thượng bị đuổi ra bang phái đích nguy hiểm. Cũng may Diệp Vinh phản ứng đích kịp thời, bây giờ lập tức chính là phát ra ra lệnh. Rất nhiều người trong lòng đích chớ dạ ý tưởng hay là không có chuyển động đứng lên, theo bản năng đem trong tay mình đích tinh sa kêu đi ra ngoài. Tiểu Mã thước đồ kiểm lại một lần hắn nơi đó đích tinh sa, đem Diệp Vinh nơi đó đích cũng là đều tính đi vào, tổng cộng là 277 viên, phải cùng chân thật đích con số sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tất cả tinh sa bên trong, Diệp Vinh một người chính là bắt lấy một nửa bộ dáng, hơn nữa những người này tất cả đều là thanh đế minh đích tinh anh, nhiều nhất hơi tham mực hạ một viên hai viên đích bộ dáng, sẽ không quá mức phân. Này 277 viên tinh sa kiếm hoàn trong, Có thể trưởng giải phong vi cấp 4 phi kiếm có 140 viên, có thể trưởng giải phong vi cấp 5 phi kiếm có 125 viên, có thể trở thành giải phong vi cấp 6 phi kiếm chỉ có 12 viên.